Trường cuộc sống tạm bỡ thần hộ ven biển một bên vị trí xây dựng một mảng lớn nhà cao tầng tại mảnh này cao ốc đằng sau chính là từng toàn núi một t o a vị tại trong núi không đáng chú ý chỗ miếu trong đêm tối sáng lấy hảo quang nhỏ yếu lâm phong cầm lấy ống n h ò m nhìn sang nguyên lai tòa này chỗ miếu không có dung điện còn điểm nguyên thủy đèn lồng trong chỗ miếu đốt đại lượng n g ọ n đến lâm l ã o bản chính là chỗ này nhất định không sai không minh lao đạo dùng rất khẳng định ngữ khí nói ra một bên dương hoài nhật lúc này mở miệng nói chúng ta thử qua không có cách nào tiếp cận chỗ đó một khi tới gần thì sẽ bị người đưa đi ra đây đ dương, quái quái dương hoài nhật lần này gật đầu đồng ý nói nơi này nhỏ thời gian đặc biệt truyền thống mê tín triệu hiểu dương hiếu kỳ hỏi nơi này địa danh là làm sao đến đâu dương hoài nhật triển khai địa đồ chỉ vào phía trên nói ra đây là đạo lộ đạo nhìn qua giống hay không là một con chim cho nên chim phía trước chính là như vậy tên giải thích như vậy để lâm phong hơi kém nhìn không được cười ra tiếng hắn là tin tưởng không minh lao đạo suy luận bởi vì cái gọi là khác nghề như cách núi giống không minh đạo trưởng dạng này chuyên nghiệp nhân sĩ liếc một chút liền có thể nhìn ra địa phương người khác khả năng làm sao đoán đều không đến bất quá lâm phong cũng dự định vào xem để ống dòng xuống lâm phong nhìn xem thời gian đã chín giờ tối vốn là đi hàn quốc không minh lao đạo một chiếc điện thoại tới lâm phong thì cải biến hành trình ồ ồ trong gió biển thân mang áo đen lâm phong giống như ưu linh lách mình tiến chỗ miếu chỗ miếu xem ra rất già cỗi tựa như là trăm năm trước làm bằng gỗ kiến trúc nhưng là được bảo dưỡng vô cùng tốt chiếm diện tích cũng rất lớn đến ít mấy chục mẫu có một cái ở lại tiểu khu lớn như vậy t r u n g quanh còn có quy luật phân bố một số nhà gỗ thông hướng đất miếu mấy đầu đường núi đều có người c h ấ n giữ cả tòa chùa miếu chia làm hai bộ phận trước điện cùng hậu điện trước điện bên trong có một cái to lớn truy hình sàn gỗ phía trên có thật nhiều nhỏ ô vông mỗi một cái ô vông bên trong đều đặt lấy một cái bài vị đây là cung phụng địa phương lâm phong quét mắt một vòng không khỏi nhăn đầu l ô n g mày nhìn đến rất nhiều quen thuộc phạm phải ngập trời tội nghề tên tiến trong hậu điện xuất hiện ở trong mắt lâm phòng là một cái thạch đài to lớn ngược lại là cùng vu tộc nhân trận pháp có chút tương tự trong hậu điện treo rất nhiều dùng lụa đỏ treo lơ lửng kỳ kỳ quái quái đồ vật có xương đầu trâu có làm bằng đá pho tượng còn có nhân loại xương sọ phong một lần lung la lung lay nhìn lấy có chút kiếp h người vô luận là trước điện vẫn là hậu điện đều không có lâm phong muốn tìm đồ tại chỗ nào đâu một trận gió thổi tới đột nhiên một trận lỗ chống bên trong chuyền tới tiếng ngâm xương âm từ dưới đất chuyển đến nguyên lai、like、nơi này còn có một tòa điệu cung lâm phong cẩn thận n g h e xong ngâm sướng người tổng cộng chín người những thứ này người có nam có nữ tuổi tắc cũng không giống nhau giọng điệu dị dạng tiếng ngâm sướng tụ tập cùng một chỗ về sau n g h e đặc biệt khiến người ta phiền chán hẳn là nơi này lâm phong đợi tại trên x à n h à ở vào ánh đèn chiếu không tới góc tối bên trong hơn một giờ về sau tiếng n â m sướng mới biến mất không lâu sau đó hai cái mặc lấy người trẻ tuổi áo bào đen đi tới chuyển động làm bằng đá trật bàn đón lấy địa cung cửa vào lộ ra lâm phong ở vào chỗ cao vừa vặn có thể nhìn đến bên trong tình hình trong cung điện dưới lòng đất xây lấy một tòa màu đen thạch tháp chín cái mặc áo bào đen trang điểm k h á dị vô sư một dạng người tay trái bưng lấy một cái bát trong chén còn lưu lại màu đỏ tươi máu một dạng đồ vật tay phải thì cầm lấy một cái lông chim phía trên còn tại nhỏ xuống chất lỏng màu đỏ đến mức thạch tháp phía trên dính đầy màu đỏ máu tươi hoặc là đặc thù thuốc màu trên thạch tháp màu đen nhìn qua tựa như là bao tương đồng dạng xem ra dạng này nghi thức đã tiến hành thời gian rất lâu tìm tới các loại trong điện người đều đi lâm phong đường cũ trở về hắn đem nhìn đằng trước đến tình hình đối không minh lao đạo giảng thuật một phen không minh đạo trưởng nói ra cái kia thạch tháp nhất định là dùng chúng ta bên kia tảng đá kiến tạo đám này cuộc sống tạm bỡ âm dương sư cũng con mẹ nó đã giận vận đạo nhất định muốn triệu tập đạo hữu cùng bọn hắn đấu phát một trận triệu hiệu dương chừng lớn mắt nói thật muốn đấu. vậy nhưng náo nhiệt sẽ làm ra thiên địa dị tượng a không minh đạo trưởng t h ẳ n g nhiên nói không sao các chuyên gia không biết nguyên nhân sẽ dùng khoa học phương pháp cho ra giải thích lâm phong hiếu kỳ nhìn lấy không minh lao đạo ra hỏa này trước đó hiển nhiên là dấu dốt gặp lâm phong nhìn lấy chính mình không minh tranh thủ thời gian giải thích nói vần đạo không có gì bản sự nhưng không có nghĩa là chúng ta không có k ỳ nhân dị sĩ đúng không mê tín dương hoài nhật lắc đầu không minh lao đạo một mặt không vui nói liền xem như mê tín có người đem ngươi cha v á c quan tài thả hầm cầu bên trong ngươi vui lòng không còn có những thứ này cũng không phải đơn giản tắm đá mà chính là sông núi tinh hoa tương đương với chúng ta t ổ phần bị cuộc sống tạm bỡ chuyển đến nơi đây như thế ô huế đây là cắt giảm khí vận ngươi biết không nói cũng phải dương hoài nhật tâm hỏng gật gật đầu hắn cảm giác muốn là phản đối nữa chính mình liền muốn bị đánh dương hoài nhật bị đánh ra đi g i a hỏa này cũng ư ớ c gì mau mau rời đi vừa mới nghe nói lâm phong bọn họ muốn đem nơi này nổ đây cũng không phải là một chuyện nhỏ không minh lao đạo cũng theo dương hoài n h ậ t cùng rời đi ngày mai sáng sớm thì hồi yến kinh vé máy bay đều đã đặt trước tốt để cho hai người rời đi lâm phong là không nghĩ bọn hắn biết mặt lỉ số sự tỉnh mặt lị số hai lái qua lâm phong cùng triệu h i ể u dương trở lại mặt lị số lưu nhị hoa cũng sớm đã chuẩn bị tốt b o m theo đại mao bên kia mua kiểu mới hàng không b o m nặng hơn một tấn ném xuống về sau cái kia chiếm diện tích mấy chục mẫu trồ miếu khẳng định sẽ biến thành một cái hố to lần này ta đến triệu h i ể u dương nói lưu nhị hoa thản nhiên nói ngươi biết tính toán điểm rơi không triệu h i ể u dương s ứ n g sở đây là mặt lị số hai có máy tính tự động tính toán đe xuống cái nút là được lưu nhị hoa một mặt bất đắc dĩ vẫn là mặt lị số một tốt mặt lị số hai đem hắn vứt bỏ vài phút về sau mặt lị số hai lơ lửng tại cao mấy ngàn thước hư không triệu h i ể u dương nhấn một cái nút màu đỏ dưới đáy ném bom khoang mở ra đ ó lấy một khoả to lớn mang theo cánh quạt cái đôi bom phát ra t i ế n g rít hướng xuống đất chùa miếu đập xuống mặt lị số hai lập tức bay lên không trung rời xa một lát sau một ánh lửa sáng lên mười mấy giây đồng hồ về sau lâm phong mới nghe được bay một tiếng nổ tung sinh ra h ò a đ o à n xem ra tựa như là một khoả tiểu hình bom nguyên tử giải quyết đi hàn quốc đi lâm phong nhìn xem khoang điều khiển màn hình lớn màn hình bên trên hình ảnh thản nhiên nói ta thì không hiểu cuộc sống tạm b ỡ vì cái gì làm loại chuyện này rất hiển nhiên không có dùng đi lưu nhị hoa một mặt khinh thường nói hắn thấy loại thủ đoạn này quá tiểu nhân tựa như là hai người đánh nhau đánh không thắng một người sau lưng vẽ vòng tròn n mượn rửa lâm phong giải thích nói địa lý nguyên nhân tạo nên người ở đây lòng dạ nhỏ mọn đối toàn bộ thế giới không có cái gì trách nhiệm t â m còn có bọn họ trong lòng chỗ sâu có một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ vì đạt được đến mục đích chỉ có thể không từ thủ đoạn lâm phong lại nghĩ tới mấy năm về sau nước thải sự tình thời gian đảo mắt đến ngày hai mươi tháng năm vân loan cùng liêu tàng gợn nhìn trước mắt một tòa đại lâu đi qua năm tháng phân đấu cái này xem như triệt để tại cuộc sống tạm bỡ bên này đâm xuống căn nắm giữ thuộc về mình địa bàn trước mắt cái này tòa nhà lớn lầu là nằm ở cuộc sống tạm bỡ đông trong kinh khu vực một tòa hơn một trăm l i n cao hơn bốn mươi tầng cao úc nguyên lai、like、là một cái tên là antony h vốn nợ người nước mỹ t ứ sản antony h vốn nợ tuổi tác lớn lại thêm công ty kinh doanh không tốt phá sản vốn là cái này tòa nhà lớn lầu muốn thế chấp cho ngân hàng bị ngân hàng lấy ra đấu giá vân loan nhìn lên nơi này kết thúc c h ỉ phí một tỷ đô la mỹ liền cầm xuống bên trong âu dương mặt lị lên mấu chốt tác dụng người nước mỹ trong lòng cũng là xem thường cuộc sống tạm bỡ mà lại vân loan cho giá cả so antony hổn nờ mong đợi muốn nhiều rất nhiều chủ chốt ca úc thêm phía trên chung quanh phụ thuộc kiến trúc một tỷ đô la mỹ thật sự là quá có lời phải biết nơi này chính là tấc đất tấc vàng cuộc sống tạm bỡ đông kinh duy nhất khuyết điểm là cái này tòa nhà có chừng hai mươi năm lộ ra có chút cũ vân loan chuẩn bị dùng tiền đổi mới một chút về sau nơi này chính là phong vũ gốc thị hội xã tổng bộ gần nửa năm qua vân loan đều tại dùng tiền trước tiên là thu mua minh dương kim loại đằng sau lại thu mua hoành vận vận tải đường biển tiếp lấy chính là máy móc chế tạo khách sạn điện tử sản phẩm xe hơi linh bộ kiện mấy chục tỷ usd đập xuống phong vũ gốc thị hội xã mở rộng tốc độ thực sự quá nhanh đương nhiên vân loan cùng liêu tàng gần đùa nghịch cái tâm nhãn cái kia chính là vay hơn năm mươi tỷ đầu nhập chỉ ít có năm mươi đều là theo trong ngân hàng vay cứ như vậy trên mặt nội phong vũ gốc thị hội xã mắc nợ dẫn đã vượt qua đường cảnh g i những cái kia cho vân loan làm vay quản lý ngân hàng mỗi một cái đều là sợ mất mật bọn họ thực càng nhiều là tại đánh bạc vượt qua mắc n ợ dẫn tăng thêm thu mua qua tới công ty cần trải vớt cùng đầu nhập nếu như không có sung túc tiền mặt chạy lúc nào cũng có thể phá sản thì giống như đồ mi n ộ bài đương nhiên đây đều là cho người khác nhìn vân loan trong tay tiền mặt chạy sung túc đây nếu như không là vì phòng ngừa điều tra mới không dùng phiền thoái như vậy muốn theo trong ngân hàng đi vay tiền nhìn trước mắt tòa lầu này trong lòng hai người đều có một loại mãnh liệt cảm giác thành kiểu. đã tăng ca vân loan cùng liêu tàng ẩn lên xe tại bảo tiêu hộ tổng dưới trở lại ở vào đồng kinh ngoại ô khu biệt tự chơi đã rất nóng sau khi về nhà tắm rửa sau đó nằm tại bên bể bơi trên ghế nằm t hưởng thụ lấy khó được nhàn nhã đầu tiên là trò chuyện lên trong công ty sự t ì n h sau đó cũng là cuộc sống tạm bỡ bên này phong thổ nhân tình tiếp theo chính là lâm lóc bản đã hơn nửa tháng không thấy được lâm phong t r ờ i liền sắp tối một chiếc taxi dừng ở cửa biệt thự sau đó từ trên xe bước xuống một cái tuổi trẻ hoạt bát nữ hải ăn mặc đồng phục nữ bảo tiêu lập tức tiến lên hỏi t h ă m t i ể u thư xin hỏi ngài tìm a i nữ bảo h n hỏi cô gái trẻ tuổi dùng không quá thuần thục tiếng nhật nói ta gọi tiền rượu là đến tìm vân loan tỷ tỷ cùng tàng gần tỷ cái này cô gái trẻ tuổi chính là tiền d i ệ u d i ệ u mấy ngày nay nàng chạy tốt mấy nơi tiến kinh hàng châu hồng kông sau đó chính là chỗ này bởi vì vẽ vời tiền d i ệ u d i ệ u muốn cho lâm phong bên người mỗi một người bạn gái đều vẽ lên một chương họa không thể không nói tiền d i ệ u d i ệ u có chút ép buộc chứng thiếu một bức nàng đều cảm thấy thiếu điểm cái gì nữ bảo an lập tức dùng bộ đàm thông báo nữ q u ả n g i a biệt thự bên trong một người nam nhân đều không có tất cả đều là nữ nhân có theo trong nước phái tới nữ bảo tiêu thiết thân bảo hộ vân loan cùng liêu tàng ẩn còn lại đều là theo chính quy bảo an công ty mời kỳ nữ quản gia là một cái trung niên nữ nhân tên là vũ đa điền mỹ huệ vũ đa điền mỹ huệ được đến sau khi thông báo lập tức đem tiền rượu rượu tới chơi sự tình thông báo vân loan cùng liêu tàng ẩn tiền rượu rượu vân loan cau lại một chút lông mày nàng không biết liêu tàng ẩn lại cười nói trong nhà mới tới mời nàng vào đi vân loan thản nhiên nói đón lấy hai người thì đứng lên tiền viện tiền rượu rượu nhìn thấy vân loan cùng liêu tàng ẩn nàng vô cùng có lễ phép túi người chào nói ta là tiền rượu rượu hai vị tỷ tỷ mời chiếu có nhiều l i u tàng ẩn nhịn không được cười rộ lên rượu rượu chúng ta cũng không phải cuộc sống tạm m ọ người không dùng dạng này lễ thiết tiền rượu rượu gãi gãi đầu đón lấy ba người ngồi ở trong sân trò chuyện một hồi vân loan cùng liêu tàng ẩn nhìn thấy tiền rượu rượu thời điểm còn cảm thấy kỳ quái lâm lão bản làm sao yên tâm để cho nàng một người tới nguyên lai tiền rượu rượu là mình m chạy tới nàng theo dương t h ả i vi từ nơi nào biết vân loan cùng liêu tàng ẩn địa chỉ nghe con mới sinh không sợ cọc nó chính là tiền rượu rượu dạng này người qua tới lúc làm là du lịch hộ chiếu bên này lời nói cũng không thuần thục còn tốt cuộc sống tạm bỡ bên này có rất nhiều du học sinh không có chuyện thì thủ ở phi trường ôm khách làm phiên dịch kiếm lời thu nhập thêm theo trong nước đến bên này du khách là rất nhiều vẽ v ờ i a q u á tốt ta cũng ưa thích vẽ v ờ i làm liêu tàng g ẩ n nghe nói tiền rượu rượu ưa thích vẽ v ờ i lúc rất là cao hứng tiền rượu rượu nói ra tàng uẩn t ỷ t ỷ ta trước đó thì ở tại ngươi nơi đó còn đem phòng ngươi làm thành phòng vẽ tranh liêu tàng g ẩ n k h o á t k h o á tay không sao ngược lại ta hiện tại cũng không ở trong nhà ở nói thì c h ắ c cứ ngươi qua đây đều không thông báo một chút hắn tiền rượu rượu le lưới nàng hiện tại đã thành thói quen không phải tại lâm phong tứ hợp viện cũng là về nhà hai ba ngày muốn trợ trí ít một tuần lễ mới có thể bị thải vi tỉ phát hiện mình mất tích ca tiên rượu rượu đánh c h ủ ý là ở chỗ này nghỉ ngơi hai ngày sau đó cùng du lịch đoàn đội cùng một chỗ trở về lần này chủ yếu mục đích cũng là vẽ vời liêu tàng ngẩn cầm điện thoại di động lên bấm lâm phong số điện thoại di động nàng chạy các n g ư ơ i bên kia đi lâm phong rất ngạc nhiên liêu tàng ngẩn nói nàng t i n h tình có chút ra đâu đã nàng chạy các ngươi bên kia đi liền để nàng nhiều đợi một thời gian ngắn đi có chuyện gì nàng cũng có thể giúp các ngươi lâm phong nói ra ồ liêu tàng ngẩn nghĩ h o c tiên rượu rượu dạng này khờ bao trừ vẽ vời còn có bản lãnh gì l i u tàng ngẩn đứng vậy đi tới một bên nói huấn luyện viên nghĩ ngươi nhớ bao nhiêu vừa nghĩ ngươi t a thì chảy nước mắt ta qua hai ngày qua đến nhìn các người ngoan ừng hôn một cái sóng liêu tàng ẩn tránh đến một bên chính là vì nói những thứ này thì thầm bị lâm lão bản đùa dẫn một trận về sau khuôn mặt đều biến đến đỏ bừng trở lại trong sân t i ê n rượu rượu mặt cũng có chút đỏ nàng tính g i á c năng lực có rất lớn đ ể cao tuy nhiên không giống lâm phong như thế lỗ thai so chó còn linh cũng so với bình thường muốn mạnh quá nhiều liêu tàng ẩn cùng lâm phong đối thoại nàng toàn ngày đến rượu rượu huấn luyện viên nói để ngươi ở chỗ này nhiều đợi mấy ngày liêu tàng g ẩ n c h u y ể n đạt lâm phong lời nói tàng gần tỷ ngươi vì cái gì xưng lâm phong ca ca vì huấn luyện viên nhà tiền d i ệ u diệu hiếu kỳ hỏi liêu tàng g ẩ n giải thích một phen tiền d i ệ u diệu gật gật đầu nguyên lai、like、là dạng này cái này cùng dương t hải vi xưng lâm phong ca ca là sư minh một dạng danh xưng như thế này là chuyên trúc tiền d i ệ u diệu cảm thấy về sau vẫn là đem xưng hô đổi lại đi tốt gọi thần linh ca ca không dạng này không tốt kêu cái gì tốt đâu trời tối nhà bếp bên kia bữa tối đã làm tốt liêu tàng gần đứng dậy chiêu tiền rượu diệu, diệu cùng đi dùng cơm tiền rượu diệu, diệu lúc này đã nhìn ra vân loan tỷ không quá nói chuyện vân chân mại mỹ tiểu thư ngày tốt ngăn cách lưới sắc môn một cái trên mặt có đạo sẻo trung niên nam tử rất có lệ phép hướng vân loan túi người trào vân loan một mặt bình tĩnh nhìn lấy cái này người các ngươi là ai tụ tại nhà ta trước cổng chính muốn làm gì trung niên nam tử cười cười q u ê n tự giới thiệu ta gọi tiểu trì lương bình đây đều là ta thủ h ạ lần này chúng ta tới là muốn mời mại mỹ tiểu thư theo chúng ta đi một chuyến thật xin lỗi ta không hứng thú các ngươi đi thôi không phải vậy chúng ta báo đ ậ u vân loan lắc đầu tiểu trì lương bình như cũ nợ nụ cười nói các ngươi có thể thử một chút xem báo cảnh có dùng hay không dùng nếu như vân chân mại mỹ tiểu thư không đáp ứng chúng ta chỉ thật là mạnh mẽ mời ngài nói xong tiểu trì lương bình thì lớn tiếng hét to lên mấy chục tên thủ hạ lập tức cùng nhau tiến lên muốn lật qua t ư ờ n g viện biệt thự bên trong hơn mười tên nữ bảo an còn có vân loan cùng liêu tàng ẩn thiếp thân nữ bảo tiêu lập tức tiến lên ngăn cản tiểu trí lương bình bọn thủ h ạ n h i ề u rất nhanh lật qua t ư ờ n g viện vân loan cùng liêu tàng ẩn tranh thủ thời gian thối lui đến biệt thự bên trong đóng cửa lại liêu tàng ẩn đã sớm báo động nhưng qua lâu như vậy đều không nhìn thấy xe cảnh sát tới lâu hai ngăn cách cửa sổ kiếng có thể nhìn đến trong sân một mảnh hỗn loạn nữ bảo an rất nhanh bị đánh ngã trên mặt đất bốn cái có thể đánh nữ bảo tiêu đang bị người vây công làm sao bây giờ liêu tàng ẩn lại cầm điện thoại di động lên Cho lâm phong gọi điện thoại điện thoại thông về sau l i ê u tàng n ẩn rất là lo lắng nói trước mắt tình huống lâm phong thản nhiên nói rượu rượu không phải tại sao rượu rượu thì có thể ứng phó ta tại ta tại lâm phong lời còn chưa nói hết tiền rượu rượu thì chạy tới l i ê u tàng n ẩn đưa điện thoại di động đưa cho tiền rượu rượu tiền rượu rượu cầm tới điện thoại về sau nói ra vương tử ca ca ta tại vương tử ca ca lâm phong không có thời gian hỏi tiền rượu rưng hô sự tình đ ố i tiền rượu rượu một phen căn dặn tắt điện thoại về sau tiền rượu rượu đưa điện thoại di động trả lại liễu tàng ẩn kéo lấy tay nào nói hai vị tỉ, tỉ. tiếp xuống tới thì nhìn ta đi nói thì chạy xuống lầu dưới ai h u phanh phanh phanh phanh nghe đến tiền rượu rượu tiếng gạo đau đớn vân loan cùng liễu tàng ẩn tranh thủ thời gian chạy đến đầu bậc thang chỉ thấy tiền rượu rượu chính ghé vào trên bậc thang hai tay ôm đầu kêu đau nguyên lai、like、là nàng đi rất gấp trên chân xuyên lại là giày cao gót không có chú ý thì từ trên thang lầu lăn xuống đi vân loan cùng liễu tàng ẩn nhìn nhau cái này nữ nhân làm sao nhìn đều không giống như là một cao thủ giết khách khách tiền rượu rượu xấu hổ đứng lên về sau đã rơi xuống trên chân giày cao gót đi lên lầu một cửa chính kéo cửa ra kêu to lao ra ngay sau đó cũng là một trận thanh phanh phanh phanh thanh âm. Còn có cũng âm. có lát à gào cuộc kêu đau Một sống tiếng thẳng tiếng tạm thiết, bỡ đớn. l sau vân loan cùng l i ê u tàng ẩn đi tới lầu một cửa chính hướng trong sân xem xét thì thấy trên mặt đất nằm một chỗ tiểu quý tử không phải choáng nằm thẳng bất động cũng là bưng bít lấy bộ vị mấu chốt tại trên mặt đất thống khổ đánh lan cái này đại giới thực sự quá lớn cũng không biết có thể hay không chỉ tốt đến mức tiền rượu rượu chính giờ hai tay đứng tại tiểu trì lương bình trước mặt tiểu trì lương bình trong tay nắm lấy một thanh súng lục thần sắc có chút khẩn trương nhìn lấy tiền rượu trước mắt nữ nhân thật sự là quá kinh khủng một chân đạp bay một người còn có thể một tay đem một cái nam nhân trưởng thành nhấc lên ném ra xa mười mấy mét nhìn đến tiểu trí lương bình trong tay thương súng l i ê u tàng ẩn tranh thủ thời gian chạy tới lớn tiếng nói không cần nổ súng đừng n ú p đ í c h ngươi đừng n ú p đ í c h tiểu trí lương bình không để ý đến l i ê u tàng ẩn hắn nhìn chằm chằm tiền rượu rượu gặp tiền rượu rượu tiếp cận giống to tiền rượu rượu đứng đấy bất động trong lúc nhất thời g i ằ n g có xuống tới vân loan chậm rãi tiến lên câu mày nói tiểu trí lương bình tiên sinh là ai bảo các người đến tiểu trí lương bình lắc đầu ta cũng không biết ta chỉ biết là có người dùng nhiều tiền mượn vân chân mại đạo tiểu thư đi một chuyến chúng ta chỉ là lấy tiền làm việc vân lo a nói n mang theo n g ư ờ i người đi thôi không được tiểu trí lương bình âm thanh lạnh l ù n g nói sự kiện này ta nhất định muốn hoàn thành còn mượn vân chân mại mỹ tiểu thư đáp ứng không phải vậy ta thì đánh chết nàng tiểu trí lương bình rất hối hận nghĩ thầm sớm biết rằng này liền nên để cho thủ hạ mang súng bất quá muốn thật mang súng cái kia sự kiện này tính chất thì biến hắn cũng là không có cách mới khẩu súng lấy ra ngươi là ai tiền rượu rượu nhìn lấy tiểu trí lương bình sau lưng chừng lớn mắt lớn tiếng nói tiểu trí lương bình bản năng quay đầu nhìn lại sau lưng nào có người lập tức hắn thì kịp phản ứng là trước mặt cái này hung tàn nữ nhân lừa hắn nhưng hối hận đã không kịp cầm thương tay phải chuyển đến kịch liệt đau nhức đồng thời vang lên rồi một tiếng nghe tựa như là cây khô đầu đứt gãy thanh âm cánh tay hắn bị tiền rượu rượu cứ thế mà hủy bỏ đến mức trong tay thương súng sớm đã bị tiền rượu rượu cướp đi ném xuống đất tiểu trí lương bình khoanh tay cánh tay một mặt thống khổ quỳ ngồi dưới đất tiền rượu chống lạnh vẻ mặt đắc ý nói xong l i u tàng ẩn cùng vân loan lúc này mới phản ứng được một mặt chân kinh t i ê n rượu rượu bộ dáng nhìn lấy người vô hại và vật vô hại không nghĩ tới cường đại như thế cùng bạo lực t h ư ợ n h ư là từ một đầu bạo long biến hóa biến thành nhân loại cuộc sống tạm b ợ a nỉm n bên trong có thật nhiều dạng này cố sự một con rồng biến thân trở thành mỹ nữ manh manh cục cảnh sát rốt cục đổi tới tiểu trí lương bình cùng một đám thủ hạ bị mang đi dẫn đội cảnh sát hướng vân loan biểu đạt tài náy bọn họ tới chậm vân loan không nói gì dùng trầm mặc biểu đạt bất mãn trên trời lâm phong nhìn lấy khôi phục lại bình tĩnh biểu đạt bất m ã trên trời lâm phong nhìn lấy khôi p c l i bình tĩnh i ể u đạt bất tự vung lỏng một hơi tắt điện t h o ạ đường tam hỏi lâm phong lắc đầu cuộc sống tạm bỡ gần nhất tại bí mật điều tra chúng ta vẫn là nhanh đi thôi chớ bị bọn họ phát hiện hơn một tuần lễ trước nổ tòa kia chùa miếu về sau cuộc sống tạm bỡ đi qua một phen điều tra đối ngoại công khai nói là hóa học phẩm nổ tung còn tốt chùa miếu rời xa thành thị không có tạo thành trừ tăng nhân bên ngoài bình dân thương vong chuyện này cứ như vậy đi qua nhưng vụ trộm lại đang điều tra đến cùng là ai làm rõ ràng là một khoả huy lực to lớn hàng không bom bom là theo cao mấy ngàn thước hư không bên trong rơi xuống hiện trường còn siêu tập đến bom sát ngoài mảnh vỡ thậm chí tìm tới loại là đại m a bên kia sinh sản nhưng phát hiện bom thì có ích lợi gì cũng không biết là người nào ném đây mới là lớn nhất chuyện kinh khủng điều này đại biểu đối phương máy bay có mạnh đại ẩn thân công năng thì liền b hai cũng làm không được tới lui tự nhiên lần trước thần vệ sinh bị tạc động thủ cũng cần phải là đồng dạng đối thủ đến cùng là ai là ai biết sự kiện này cuộc sống tạm bỡ các đại lao trong lòng tràn ngập mánh liệt bất an lâm phong muốn chính là như vậy hiệu quả mặt lị số hai rời đi cuộc sống tạm bỡ trên không về sau hướng về mặt lị đảo phương hướng bay qua có hơn nửa tháng không gặp âu dương mặt lị lần này không đi nữa thật không còn gì để nói đường thư ký cũng tại bởi vì trên đảo nắm giữ nhiều nhất hoàng kim đương nhiên chủ yếu nhất là trên tay nàng sự tình đều sắp xếp như ý có thể một mực thanh nhàn đi xuống lớn s á c x u ấ t lại là cùng một chỗ vui sướng chơi đ ù a còn chưa tới vị trí vân loan gọi điện thoại tới bên này sự tình giải quyết rượu rượu rất lợi hại tại trước mặt người khác lời nói thiếu vân loan nói chuyện với lâm phong lúc lời nói thì nhiều lên đem tiền rượu rượu hung hăng khích lệ một phen sau cùng vân loan hỏi thăm lâm phong tiếp xuống tới làm sao bây giờ lâm phong tao mày nói người dùng tiền dưỡng đám người kia đã không đáng tin、khuệ. lần này sự tình hẳn là có người muốn t h a m dò ngươi trong tay ngươi công ty hiện tại lớn mạnh đến kịch liệt có người không hy vọng nó chính trưởng thành tiếp điều tra ra nói cho ta minh bạch vân loan gật gật đầu sau đó nói nghĩ ngươi hai mươi tám y n sáu trăm ba mươi hai n hai mươi tám chương sáu trăm ba mươi ba mỗi một lần đi ra tới chơi thời điểm âu dương mặt lỵ đều đối đường bí lau mắt mà nhìn nàng không hiểu vì cái gì đường bí nhỏ như vậy vóc tiềm lực lớn như thế tựa như là tiểu thuyết mạng bên trong không gian chữ vật một dạng có phải hay không thực vật tiến cái bụng liền sẽ biến chút ít không phải vậy lời nói cái bụng sẽ bị nứt vỡ a đường bí nói cho nàng chính mình muốn là sinh ở cổ đại nhất định có thể làm tể h tướng bởi vì tể h tướng trong bụng có thể chống thuyền nha đêm đã rất sâu tại trên bờ biển cùng một chỗ vui sướng chơi đùa về sau trở lại trong phòng nhìn xem thời gian đã mười một giờ d ư ớ i đêm đổi trước kia cái này thời điểm sớm liền ngủ mất thân ái ngươi cho rằng đường bí có ưu điểm gì âu dương mặt lỵ lôi kéo lâm phong hỏi lâm phong đang xem bảng báo cáo âu dương mặt lỵ trong tay mở l ờ công ty kinh doanh tình huống nước đức bên kia rượu nho trang viên b ả bối xá lợi trang viên còn có cảng khẩu đều thuộc tại mở l công ty danh nghĩa trừ cái đó ra mở lở công ty còn tại châu âu bố cục điện lực công nghiệp hóa chất máy móc sản nghiệp những thứ này sản nghiệp thêm lên thì giá trị năm mươi tỷ usd đầu to còn là châu phi bên kia mỏ dầu đương nhiên hiện tại còn không có khai thác nhưng năm nay hết thể chuẩn bị đến không sai bị lắm liền l ê n hội hướng thế giới công bố toa kia mỏ dầu thế nhưng là giá trị năm trăm linh tỷ u s tương đương với hơn một mươi tấn hoàng kim giá trị nói đến mở lở công ty tư sản là lâm phong trong tay đáng tiền nhất công ty đương nhiên đằng sau phiền phức cũng nhiều hơn một khi công bố ra khai thác l a mỹ khẳng định muốn kiếm một chiến canh đến thời điểm là đánh vẫn là không đánh đâu cái gì nghe đến âu dương m ạ t lỵ thanh âm lâm phong lấy lại tinh thần hỏi âu dương m ạ t lỵ đối lâm phong t ớ i nói đã không thối thơm ngào ngạt lúc trước lâm phong đối âu dương m ạ t lỵ có thành kiến hay là âu dương m ạ t lỵ hướng hàn hương lấy ra trải qua âu dương m ạ t lỵ mân mê miệng giả vờ vẻ mặt bất mãn bộ dáng còn tốt lâm phong ký ức lực kinh người trong đầu xuất hiện vừa mới âu dương mặt lỵ nói chuyện h ắ n cười lấy hồi đáp đường bí hoạt bắt đáng yêu âu dương mặt lỵ nói ta hỏi không phải cái này ách nàng nhập chặt lâm phong nói ra âu dương mặt lỵ Cái này không có cách, này không trước í chính n như vậy. Có người h cách Có là vậy. vừa a đời thì đã định thì t r khi ổ n g ư ờ lớn, có người khổ người、tiểu. Nhưng mỗi người đều có tiểu. mỗi khổ đến ề u ưu có điểm. Điểm còn sớm, ngủ đi. Lâm Phong đánh cánh áp, cảm giác được Trước mỗi điểm. điểm sớm, Lâm một trận mỏi mệt. người Thời đi. khi không ngủ Phong đánh trận đ áp, hắn vừa mới bồi trương thượng mỹ cùng thân đấu chân còn có lưu gia n g u y ệ t trương diêu ba cái cùng một chỗ đi dạo văn hóa đường phố nhân tự động quá mệt mỏi cùng thời khắc đó y ế n kinh không minh lao đạo cũng tại ngáp dài người tuổi t á lớn tinh lực thì không có được hơn nửa đêm còn bị người kêu lên cảm giác mí mắt đều nhanh không mở ra được đại sư tiền thế hào nở nụ cười nhìn lấy không minh đạo trưởng tiền lão bản có lời gì nói thẳng đi đối với tiền thế hào không minh lão đạo rất khinh thường gia hỏa này là có tiền nhưng là có mắt không t r ọ n g cùng cái kia cổ đại sư trộn lẫn hòa vào nhau đoán chừng là bị cổ đại sư hố thảm mới chạy tìm đến mình nhưng phàm là dạng này người không minh đều là không muốn làm đối phương sinh ý h ư ớ n g chi cái này còn là hơn nửa đêm không biết thời gian này giữa thiên địa âm khí thích nhất muốn là kể một ít tư mật sự tình rất dễ dàng đưa tới một đám ưa thích nghe não như ta còn tốt chính mình viện tử g á n đời phụ tiền thế hào thở dài câu mày nói đại sư mời ngươi cứu cứu trong a Ta đi. đem Tiền thật thế nhất t không cách hào sự là không có cách nào. Tiền thế hào đem gần có nhà phát phen. sinh sự tình, hướng không minh giảng thuật một phen. Trong nhà một Trong sự giảng con trai trường chết con thứ hai bị lao lục đẩy đến dưới lầu ngã thương hiện tại còn nằm trong bệnh viện lao tam lão tứ ước lấy đi ra biển hiện tại mất đi liên hệ lão ngũ uống rượu điều khiển nói mình đụng người a không phải hẳn là quỷ m ớ i đúng sau khi trở về thì nhốt trong phòng không dám đi ra ngoài trong phòng đèn hai mươi bốn giờ đều mở ra tiền thế hào hơn nửa đêm chạy tới trừ trong nhà không bình yên cũng bởi vì vừa mới làm một cơn đ c nộng trong nộng ra ra hắn đem trà của hắn cho ăn hết thật sự là quá kinh khủng vì tranh giành một cái quả phụ cần gì dạng này à? tiền thế hào đều thiêu tốt nhiều người giấy đi qua nhưng không dùng n g ư ờ i đem ngày sinh tháng đ ể báo ra tới không minh đánh đo một cái tiền thế hào khuôn mặt về sau c a o mày nói tiền thế hào sớm liền chuẩn bị tốt đem viết chính mình ra đ ợ i canh giờ thiếp mời lấy ra đưa cho không minh không minh đạo trưởng nhìn xem về sau bấm đ ố t ngón tay tính một chút sau đó thì trầm mặc không lên tiếng hơi khép suy nghĩ đầu hơi hơi ngóc lên tiền thế hào xem xét bộ dạng này thì minh bạch lập tức từ trong ngực móc ra một tờ chi phiếu đặt lên bản đẩy đến không minh trước mặt cười nói mười triệu không thành kinh ý a di đà phật không minh tay vừa nhấc chi phiếu thì không thấy sau đó thản nhiên nói tiền l ã o bản mộ tổ tiên nhà ngươi có vấn đề a có phải hay không gần nhất bởi vì cái gì sự t ì n h bị phá phong thủy không có không có a tiền thế hảo tâm hỏng nói ra không minh nhữ lại lông mày nói vần đạo nói thế nhưng là thật ngài đây là đoạn tử t u y ệ t tôn hiện ra a hiện tại đ ổ i phong thủy còn không m u ộ n muốn là qua nửa năm nữa đoán chừng là chống đỡ không đến cuối năm sao làm sao có khả năng tiền thế hảo một mặt không thể tin nói ra không minh lắc đầu tiền lão bản ngươi người này tâm không thành muốn ta giúp n g ư ơ i ngươi còn muốn che che lấp lấp thẳng thắn ngươi đi tìm cổ đại sư đi cổ đại sư chết tiền thế hảo thở dài nói không minh s ữ n g sở sau đó đứng người lên đ ố i tiền thế hảo nghiêm m ặ t nói tiền lão bản chờ một lát ta đi một chút sẽ trở lại nói xong không minh liền đi căn phòng cách vách chỉ chốc lát sau tiền lão bản nghe đến một trận kỳ quái ma tính tiếng ca hiếu kỳ tiến đến trước của phòng nhìn đến không minh lao đạo chính hoa chân mùa tay động tác kia thần thái kia quá con mẹ nó làm người tức giận cái này không minh cùng cổ đại sư xo、so、ra nào giống là cái cao nhân rõ ràng cũng là một cái đậu bức a kéo trà trà sức kéo địa a địa địa kéo đem lực càng lực bắn lực sóng phát sao sức kéo b ả y bạ đem lực, đem lực đem lực đem lực lực lực lực lực lực lực hai n ư ơ i tám init sáu t r ư n h a chương 634 a i không minh thở dài sau đó từ trong ngực đem mười triệu chi phiếu móc ra xé nát về sau ném ở đồ bỏ đi trong túi quần tiền lão bản đi t ấ m chi phiếu này khẳng định là lấy không tiền bất quá không minh vẫn là cao hứng c ổ đại sư cái kia tên lừa đảo rốt cuộc chết thật sự là bạo ứng a a ngủ đánh cái ngáp về sau không minh trở về phòng cùng thời khắc đó tiền thế h ả o đang ngồi ở xe con phía trên trở về ghế sau chỗ ngồi tiền thế h ả o cắn răng dùng khăn giấy đem máu mũi lau sạch sẽ thế mà bị không minh cợt nhà ra máu mũi tới tại tiền thế h ả o trong lòng không minh đạo trưởng đã cùng tên lửa đảo vẽ lên n ă n g bằng nhưng lão gia hỏa này thôi toán vẫn là có mấy phần đạo lý tất cả mọi chuyện đều là theo dõi mộ phần bắt đầu vì cái gì lâm phong tổ tông trôn ở nơi đó thì phát tài tổ tông mình lại không được đâu tính toán một lần nữa tìm vị trí trôn đi tiền thế hào suy nghĩ một chút ở trong lòng hạ quyết định cùng thời khắc đó lâm hướng đông lương thi vận cặp vợ chồng chính đảo chính mình mộ phần thanh minh tiết sau đó cặp vợ chồng già cảm thấy còn muốn lẩn tàng mấy năm như vậy cái ngôi mộ này cũng là một khoa bon g lúc nào cũng có thể đem bọn hắn bại lộ vạn nhất nhi tử lại muốn rời mộ phần đâu cho nên muốn sớm làm chút chuẩn bị trong khoảng thời gian này dùng tiền vụ trộm mua hai cỗ hoàn t r ì n h hải cốt qua đời thời gian cùng bọn hắn chết độn thời gian không sai bị lắm tuổi tác cũng kém không nhiều đến mức hải cốt nơi phát ra là vùng phía tây nào đó tỏa thành thị viện dưỡng lao lúc còn sống không có con cái coi như nơi này phong thủy không đúng cũng không đến mức hại người ta đời sau lao bà ngươi nói chúng ta là không phải không sự tình làm dành đến hoảng lâm hướng đông để xuống cái s ẻ n g nện lấy eo nói ra tiếp lấy thì dựa vào mộ bia ngồi xuống lấy ra một khối không đường kẹo cao su thả trong miệng lâm thi vẫn cười nói chưa từng nghe nói sao ông cụ non càng già càng giống tiểu h ả i tử chúng ta hiện tại cũng là điểm ấy niềm vui thú đúng vợ ơ ia lúc tuổi còn trẻ ta là tuyệt đối làm không được chuyện này hiện tại cảm thấy thú vị vô cùng ha ha khu khu lâm hướng đông cười to lúc bị nước b ọ t bị n ẹ n lương thi vận vội vàng chạy tới cho lâm hướng tòa nhà vỗ vỗ lưng đêm khuya trong mộ viên cặp vợ chồng không có chút nào sợ lâm hướng đông lúc tuổi còn trẻ đi lên chiến trường là từ trong đống người chết leo ra lương thi vận lá gan không có lớn như vậy nhưng có lâm hướng đông tại nàng cũng không sợ cặp vợ chồng chỗ nói niềm vui thú chính là tránh ở một bên nhìn lấy lâm phong cùng đông đảo con dâu không có việc gì thời điểm tại vương di an bài xuống ôm một cái tôn nhi cháu gái dạng này sinh hoạt tựa như là đứng ở một bên xem kịch hay là người thật bản có lúc còn hội cảm thấy mình là hậu trường hắc thủ như thế cảm giác mỗi lần nhìn tôn nhi lại như là đang diễn chiến tranh tình báo mạng lớn bọn họ theo bắt đầu xoắn suýt biến thành bây giờ hưởng thụ hai người nghỉ ngơi mười mấy phút tiếp lấy mở đào sau nửa giờ một cái to lớn giống như là rau muối và cái bình bị móc ra lâm hướng đông v ạ c h trần cái bình nhìn đến bên trong chứa một v ò s ư ơ n g cốt có ba khỏa đầu lâu rất rõ ràng đây không phải bọn họ đó là ai chôn ở chỗ này cái này đây là có chuyện gì lương thi vận nhăn đầu lông mày lâm hướng đông suy t ư nói ta đoán chừng là có người cảm thấy chỗ này phong thủy tốt muốn mượn nhà chúng ta khí vợ lương thi v ậ n s ư ơ n g sở một mặt dở khóc dở cười biểu lộ đây không phải mê tín sao thế mà còn có người tin cái này ta thật sự lạ phục lâm hướng đông lắc đầu chúng ta duy vật nhưng không có nghĩa là người khác cũng giống như chúng ta mê tín nhiều người đâu làm sao bây giờ lương thi vẫn hỏi lâm hướng đông hử hử hai tiếng nói đem xương cốt đập nát trôn đến phía dưới cùng cũng lười lại chuyển lương thi vẫn gật gật đầu hai người đem cái bình rời tiếp lấy cậy m ở còn không có mục nát hợp tán g quan tài bên trong là hai cỗ sắp người nội bộ dùng là giá thép lâm phong hóa vàng mã lúc đem m ô i mộ nấm nóng sắp người mặt ngoài đều hỏa tan lâm hướng đông đem hai cỗ sắp người rời ra ờ i r ngoài đem mua đến hải cốt mặc lên áo l i ệ m dọn xong đến mức trong bình xương cốt bị lâm hướng đông dùng cái sẻng đập nát ném ở quan tài chung quanh sau đó lại lấp phía trên đất sau cùng đem ngôi mộ tận lực trở lại như cũ giải quyết về sau lâm hướng đông đem cái bình đem đến bên cạnh trên sườn núi để nó tự do l ă n đến dưới sườn núi trong rừng cây đến mức hai cỗ s ắ c người một tay kẹp lấy một cái ngược lại cũng không nặng lương thi vẫn cầm lấy hai thanh cái s ẻ n g đánh lấy đèn tin theo mộ viên phía sau núi đường nhỏ rời đi thời gian rất nhanh tới ngày ba mươi mốt tháng năm buổi sáng chín giờ thiền tiên sinh mời nén bi thương một người mặc câu phục màu đen trung niên nam tử một mặt xin lỗi nói tiền thế hào chừng đến thật lớn đột nhiên thì con quá khí đổ vào trên ghế salon con ta a hai nữ nhân tiếng khóc đồng thời vang lên tiền thế h ả o con thứ ba cùng tứ nhi tử đoạn thời gian trước ngồi du thuyền ra biển mất tích hiện tại rốt cục được đến tin tức xác thật trung nhiên nam tử nói cho tiền thế h ả o du thuyền gặp gỡ phong bạo đục vào trên đá ngầm về sau chìm đến hải lý chỗ lấy có thể tìm tới du thuyền là bởi vì phía trên cũng có hộp đen bởi vì hải dương diện tích quá lớn tăng thêm nước biển có thể ngăn cản sóng điện tử cho nên mới tìm lâu như vậy đám chìm du thuyền bị tìm được về sau du thuyền phía trên người gặp nạn thi thể cũng bị tìm tới bên trong thì có tiền thế hào hai đứa con trai hai người đã bị trong hải dương con cua l o à i cá cấp sinh vật gặm đến không thành hình người nhưng theo trên thân hai người đeo đồng hồ dây chuyền có thể phán đoán ra hai người thân phận trung niên nam nhân mặt không biểu tình nhìn lấy tiền thế hảo còn có hai cái thương tâm gần chết nữ nhân quản gia gọi xe cứu hộ bất quá xe cứu hộ không có tới tiền thế hảo thì tỉnh lại trung niên nam tử là cái nào đó tìm cứu công ty quản lý họ vương hắn sợ thuộc công ty là tư doanh tính chất có mấy lời hắn còn không có cùng tiền thế hảo nói tiền thế hảo cũng biết đối phương có lời muốn nói sau khi tỉnh lại đem người trong nhà đều đổi đi sau đó cao mày hỏi vương quản lý chuyện gì xảy ra nói cho ta lời nói thật đi vương quản lý nói tiền tiên sinh vì gạt sự kiện này chúng ta thế nhưng là phí tổn không nhỏ à bao nhiêu tiền tiền thế hảo hỏi vương quản lý thản nhiên nói hai mươi triệu、Tốt. tiền ố t t thế hảo gật gật đầu vương quản lý mới lên tiếng tiền tiên sinh l á o tam nhà ta l á o tứ hai vị hẳn là đã từng làm chuyện gì bọn họ mang lên du thuyền một nữ nhân mang thuốc nổ du thuyền là bị tạt hủy nói xong vương quản lý theo tùy thân trong túi công văn lấy ra một văn kiện túi đưa cho tiền thế hảo tất cả chúng ta điều tra đến tin tức đều ở phía trên cam đoan không có sao chép kiện đa tạng tiền thế hảo tiếp nhận túi văn kiện tiền chuyển tới công ty của chúng ta sổ sách liền có thể gặp lại vương quản lý nói xong quay người rời đi sau đó còn cầm nữ hài người nhà uy hiếp nữ hải sau đó thì phát sinh chuyện như vậy có thể khẳng định là nữ hài đã sớm đang chuẩn bị báo thủ báo ứng báo ứng a tiền thế hào nhìn trước mắt một đoàn cho tàn lắc đầu năm con trai một đứa con gái hiện tại chỉ còn lại có hai đứa con trai một đứa con gái không thể chờ đợi thêm nữa lại đợi cả nhà sẽ chết ánh sáng tiền thế hào quyết định buổi tối hôm nay liền bắt đầu hành động ca tấm hình này thế nào biểu lộ mất tự nhiên chương này đâu ừng c ư ơ n g này còn có thể đi tiền thế hào đang chịu được mất con thống khổ lúc lâm phong ngay tại làm tham mưu phát biểu đối với hình kết hôn cái nhìn hôn lễ trước đó khẳng định là muốn đập hình kết hôn triệu hiểu dương cùng tại d i n n i một hơi đập mấy loại phong cách tiểu trung quốc tiểu tây trung tây phu cổ c tổng cộng hơn ba trăm tấm tại lâm phong theo đề nghị triệu hiểu dương cùng tại d i n n i chọn lựa hơn một trăm tấm các loại phong cách đều có lần sau đừng để ta thay n g ư ờ i chọc ả n h chụp chọn sau khi chọn xong hai người sờ tiêu đi ô bên ngoài hút thuốc lâm phong lẩm bẩm nói ca cái này kết hôn thì một lần không có, có lần sau hai c ư i đâu ca ngươi đây là tại trúc phúc t a hơi k é n quên nghiêm túc kết hôn thì lần này ca n g ư ờ i có chút không cao hơn g a thì là có chút cảm thấy có lỗi với người tàu t ư n h ó m nói xong lâm phong nôn một cái vòng khói thở dài muốn không đổi quốc tịch đi thái hạo lao bà thành lập quốc gia một người nam nhân có thể cưới vô số cái lao bà lâm phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu triệu hiểu dương đề nghị này đáng giá cân nhắc đúng lúc này điện thoại di động kêu là dương t hải vi đánh tới sư minh khách quý đến cửa dương t hải vi thanh â m lộ ra có chút khẩn trương đây là nàng lần thứ nhất chủ trì nội trợ lúc gặp phải đại lao bản đến cửa làm khách đại lão bản đưa ra muốn gặp lâm lão bản đương nhiên nếu như lâm lão bản quá bận rộn cái k i a coi như dương t h ả i vi cảm thấy không cần thiết dầu diếm sau đó thì cho lâm phong gọi điện thoại tắt điện thoại về sau lâm phong lập tức lái xe hồi tứ hợp viện đại lão bản muốn gặp lâm phong dĩ nhiên không phải vì vệ i c tư hôm qua âu dương m ạ t lị m ở l công ty đem m ỏ dầu số lượng dự trữ công bố ra một tỷ tấn số lượng dự trữ một năm ngàn tỷ mở khí đốt một năng lượng là một cái quét da mạnh m ạ đại lão bản đương nhiên phải quan tâm mợ l công ty người thực sự khống chế là ai đại lão bản nhất thanh n h ị sở trừ cái đó ra Còn biết lâm phong tại Hàn Quốc, cuộc Phong Hàn sống tạm bỡ bên biết bỡ tại tạm Lâm không i Bởi điều a tra ra bố cục. cùng được. Còn vì vô đây đều là vô cùng dễ dàng dễ k có khai khí khai Không thác chuyện thật thác cửa ra, liền người nói lại đi đi đổi tiền. tốt. đốt quá bán có Ngược cũng có làm là là đến ăn, muốn đã dầu mỏ sự vấn đề lâm phong rất thoải mái nhanh đáp ứng bán ra giá cả đương nhiên là lấy giá thị trường kế toán t cụ thể sự tình lớn lao bản đồng thời không chịu trách nhiệm tiếp xuống tới cũng là người phía dưới đi nói có chuyện muốn hỏi một chút đại lao bản cầm lấy mới chọn lựa s á c muốn rời khỏi lúc lâm phong có chút xấu hổ hỏi ngươi giảng thì là nghĩ nhiều cưới mấy cái lao b ả lâm phong đem ý nghĩ của mình nói ra đại lão bản cười cười ngươi một người thông minh còn dùng ta dạy cho ngươi không dùng làm cái gì di dân ngươi ngay tại mỗi cái địa phương dùng không cùng tên chữ làm cái hộ tịch là được n h a ý kiến hay a ha? lâm phong bừng tỉnh đại ngộ thì như tại yên kinh hắn là lâm phong tại thục xuyên hắn là lâm nhị phong tại hàng châu hắn là lâm tam phong đây là đại lão bản cho mình đào hô a nghĩ đến đây cái lâm phong liền trực tiếp phủ định lan lộn đến bây giờ loại trình độ này coi như không có những thứ này tay cầm muốn bắt lại hắn cũng sẽ có khác lý do kết hôn lâm phong cảm thấy vẫn là tính toán đây chẳng qua là một loại hình thức có tư cách bàn điều kiện thời điểm đó là nhất định muốn nói ta cảm thấy nên cho bạch anh điều chỉnh một chút công tác lâm phong có chút xấu hổ nói đại lão bản chỉ là cười cười không nói đáp ứng cũng không nói không đáp ứng thì dạng này rời đi lâm phong cũng không tiện đuổi theo ra đến hỏi cười không nói chiêu này lâm phong học đến sư m i n h không minh đạo t r ư ở n g tới đại lão bản đi không lâu sau lâm phong chính ngồi ở trong sân suy nghĩ nhân sinh lúc dương hải vi đi tới để hắn vào đi lâm phong thản nhiên nói dương hải vi cầm lấy bộ đàm nói vài lời sau một lát không minh l ã o đạo xuất hiện lâm phong trước mặt ngồi xuống về sau không minh đạo trưởng cười nói còn là lần đầu tiên đến lâm lão bản nơi này đến tứ hợp viện này phong thủy không tệ a đạo trưởng gần nhất còn tốt đó chứ lâm phong cười lấy hỏi còn tốt còn tốt ngươi nhìn ta đều béo một vòng hh không minh đạo trưởng cười cười sau đó nói do ý đ ồ đến hắn lần trước chấp hành lâm phong giao phó sự t ì n h tại cuộc sống tạm bỡ bên kia đợi một thời gian thật dài sau đó cùng một cái hơn bốn mươi tuổi cuộc sống tạm bỡ nữ nhân tình yêu tình báo sau khi trở về liền không có liên hệ nguyên lai tưởng rằng đây là đời này sau cùng của cường không nghĩ tới hôm nay buổi sáng thu đến nữ nhân kia phát tới email cái kia tên là ổ cụ dạ trẻ con nữ nhân nói mình mang thai hài tử là không minh l ã o đạo cái này khiến không minh cái này qua sĩ rất là ngoài ý muốn cùng kinh hỷ hận không thể lớn lên đôi cánh lập tức bay đến cuộc sống tạm bỡ bên kia lâm l ã o bản ta năm nay hơn năm mươi coi là ta đời này vô hậu không nghĩ tới không nghĩ tới không minh kích động đến lời nói đều nói không rõ ràng đừng nóng vội từ từ mà nói lâm phong tự thân cho không minh rót trên trà không minh hít sâu mấy hơi về sau rồi nói tiếp ta trước kia thay mình tính qua đợi này lớn s á t suất là không có con nối dõi nhưng lần trước sau khi trở về lại thôi toán một chút kết quả là không giống nhau không minh nói một đống lớn lâm phong nghe không hiểu chuyên nghiệp thuật ngữ đại khái ý tứ cũng là làm chuyện tốt bên này ông trời cho hắn chỗ tốt để hắn có thể có một cái hậu nhân nói xong không minh tỉnh cầu nói sự kiện này còn phải mời lâm lão bản giúp đỡ chút ta nếu một người đi qua sợ là sự tình không dễ làm à. nói chẳng ra không minh cũng là tâm hỏng đồng thời cũng có chút bận tâm mình bị lừa gạt không có vấn đề lâm phong cười nói sớm cung chúc ngươi mừng đến quý tử không minh cười hắc, hắc mượn lâm lão bản cắt nôn nhất định là cái con trai lâm phong lập tức cầm điện thoại di động lên cho liếu tàng l u n gọi điện thoại an bài không minh đi cuộc sống tạm bỡ bên kia sự tỉnh đây không phải đại sự gì liếu tàng l u n trực tiếp đáp ứng tiếp lấy thì nói cho lâm phong tiền rượu rượu về nhà vương tử ca ca ta trở về rồi không minh rời đi về sau không lâu tiền rượu rượu thanh n â m tại tứ hợp viện văng lên lâm phong ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy tiền rượu rượu lưng có một cái to lớn cây c ạ n vẽ hướng chính mình nào tới Cũng nay là hôm b u tiên chiều đến buổi sáng ngày mai 8 giờ. Lâm phong khách, ngày Phong giờ. mai Lâm là gặp không khách tức nhật r ì n h b i ể u gần nhất t sắp xếp r ầ n Tiên đấy. d i ệ u Diệu còn là lần đầu tiên nhìn thấy bối g i a t ỷ mỗi ba toàn bộ buổi chiều t h í thay t ỷ mỗi ba họa chân dung vẽ xong về sau để lâm phong đoán ai là ai lâm phong nhìn đến ba bức chân dung về sau rất là kinh ngạc tiên d i ệ u d i ệ u quan sát năng lực rất mạnh a ba bức tranh chân dung rất trực quan đem ba người phân chia ra tới nói trắng ra thì là thông qua ánh sáng biến hóa nổi bật các nàng đặc điểm tỉ như lão tam bối ngọc dao không thích thắt cổ áo vị trí nút thắt lão đại bối hoa dung bình thường lấy lao đại tự cho mình là thần s ắ c hơi có vẻ nghiêm túc còn lại một cái cũng là lão nhị bối lộ hoa đặc điểm cùng lao tam so r a hơi chút kém hoa đến thật tốt đúng vợ ơ ý a đúng a ta cũng ưa thích vẽ vời nhưng là thủy trung không có ngươi h o a thật tốt rượu rượu tỷ ngươi cũng thật là lợi hại a tỷ m ộ i ba vây quanh tiền rượu rượu không đ ừ n g nói lâm phong đã sớm lẫn mất xa xa chín phẩy không không không con vị t h uy lực để gian nhà c h ú n g quanh chim chóc đều tránh thật xa thay tỷ mụi ba họa chân dung về sau tiền rượu ép buộc trứng cũng là tốt một vài bức mỹ nữ tranh chân dung bị tổng i cộng hai mươi năm bức họa thưởng thức hết họa tác về sau thì mỗi ba mới nhớ tới lâm phong hơi kém quyên chính sự các nàng tranh thủ thời gian tìm lâm phong cùng nhau đùa dẫn đi dương thảy vi đi tới nhìn lấy treo đầy một mặt vách tường họa tác thả i vi tỷ thế nào dương thả i vi gật gật đầu không sai bị lắm có ý tứ gì tiền d i ệ u d i ệ u hiếu kỳ hỏi dương thả i vi tranh thủ thời gian che chính mình miệng không cẩn thận nói l ỡ miệng nói đi thả i vi tỷ có phải hay không còn không có v ẽ s o n g tiền d i ệ u d i ệ u nhăn đầu lông mày đối với ép buộc chứng phạm người t ớ i nói chỉ cần không v ẽ s o n g nàng ngủ gật đều ngủ không được dương thả i vi nói ta ý tứ là hiện tại là v ẽ s o n g không có nghĩa là về sau không có a sư huynh còn trẻ đâu a tiền d i ệ u d i ệ u gật gật đầu các người muốn đi chỗ nào chơi lâm phong giơ cổ tay lên nhìn xem đồng hồ phía trên thời gian hỏi tỷ mội ba đều đã sáu giờ tối vì tranh chân dung các nàng đang v ẽ t r o n g phòng ngồi cả buổi trưa lâm phong ca ca chúng ta đi trên núi đóng quân giã ngoại đi đúng là tây sơn công viên buổi tối không có người cũng là con mỗi có chút nhiều tỷ mội ba đề nghị t h ô i ta lâm phong gật đầu đồng ý thật không may là lâm phong điện thoại lúc này thời điểm vang cầm điện thoại di động lên xem xét là đoàn phi đánh tới nếu như không có chuyện quan trọng đoàn phi là không biết đánh điện thoại lúc này thời điểm đoàn phi bên kia hẳn là khoảng một giờ chiều Huy l â sau đó giữa nghe đ chữ o ạ i p h lúc hộ vệ đội thì có người biến mất lâm phong thẳng như nói ta biết hiện tại mỏ dầu còn không có khai thác không cần lo lắng các ngươi bên kia phải chú ý an toàn bảo trì cảnh giới phải ta lập tức phân phối ta cảm giác người nước mỹ nhất định sẽ làm cái gì tiểu động tác Là người nước Mỹ. trên ắ t đ trời vệ tinh đã giám sát đến hai chi hàng mẫu hạm đội di động một chi tại mặt lị đảo tự chung quanh hoạt động một cái khác chi đã tiến vào địa trung hải uy hiếp ý vị rất rõ ràng con mẹ nó tắt điện thoại về sau lâm phong nhịn không được bảo câu nói t ụ nói thật lâm phong hiện tại chỉ muốn an an tĩnh tĩnh kiếm tiền nhưng tiền tài động nhân tâm rồi năm trăm tỷ đô la mỹ cũng không phải một số lượng nhỏ đáng giá người nước mỹ tiến hành uy hiếp cùng t h a m dò ba mươi lợi nhuận là một năm trăm tỷ đô la mỹ đương nhiên bọn họ chắc chắn sẽ không thỏa mãn ba mươi chỉ phải đáp ứng sau cùng khẳng định là càng ngày càng tham lam sau cùng mở lờ công ty có thể cầm tới ba mươi lợi nhuận thế là tốt rồi đã như vậy là thời điểm làm sự tỉnh Các ba cái ngươi gần nhất không đổi vàng đội ba A. lâm phong hỏi tỷ mội ba không đ ộ i vàng tỷ mội ba chăm miệng một lời hồi đáp bởi vì các nàng biết lâm phong ca ca nói như thế tới nói đằng sau khẳng định sẽ có chuyện gì dẫn các nàng cùng nhau chơi đ ù a mà lại thời gian còn sẽ không ngắn lâm phong cảm thấy có chút thua thiệt hai năm này cùng các nàng thời gian quá ít xin nghỉ đi mang các ngươi đi châu phi bên kia chơi lâm phong cười nói âu ra tỷ mội ba nhảy dựng lên các nàng đều không dùng trở về trường lão đại bối hoa rung gọi điện thoại thì giải quyết đi trước mặt lì đạo các ngươi còn không có đi qua đó là thái bình dương lên một cái đảo nhỏ đ ó lấy chúng ta lại đi châu phi ăn cơm tối thời điểm lâm phong nói lên hành trình dương t h ả i vi một mặt hâm mộ nhìn lấy tam bảo thai tìm muội làm quản gia bà về sau liền không có tự do tuy nhiên tâm lý rất đáng tiếc nhưng dương t h ả i vi hiển nhiên là không muốn vứt bỏ hiện tại phần công tác này vì cái gì bởi vì tại ấn hàng lâm lão bản nhật trình biểu lúc nàng có thể đùa nghịch lòng dạ hẹp h ỏ i đem chính mình sắp xếp thời gian đến nhiều một ít công bằng đó là không tồn tại mà lại cái này cũng nên tính là quản gia phúc lợi a tiền rượu rượu không có ở muốn là tại lời nói lúc này thời điểm khẳng định n h ấ t tay tham gia náo nhiệt trước cơm tối trong nhà gọi điện thoại đem tiền rượu rượu triệu hoán trở về tiền thế hào muốn để tiền rượu rượu cho lão tam lão tứ họa di ảnh tám giờ tối mặt lị số hai theo hiến kinh thành ngoại ô đằng không mà lên khoang điều khiển bên trong bối ra tỉ mội ba một mặt nghiêm túc ngồi vô cùng đ o a n chính bởi vì tề giao cũng ngồi rất đ o a n chính tề giao lần này đi ra là bởi vì nhi tử lâm thập nhất lâm thập nhất đã nửa tuổi tề giao cảm thấy là thời điểm cho nhi tử giảm thiểu thức ăn cuối năm nay triệt đề đoạn tề giao quyết định sự tình lâm thập nhất lại khóc lại náo đều là không có dùng Vừa vận Giao buổi tối Tề giao cho lúc â Lâm ngây m Phong gọi điện thoại, nói quyết định này. Lâm Phong thoại, định thì thuận Hoa Hoa bình thường thẳng hoạt bát ngây thơ. Giao điện nói này, tiện đón nàng. Dung, cùng Ngọc gọi đi Bối bối bối quyết bát Lộ l này tựa như khi còn bé nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm không qua các nàng hiện tại vẫn là học sinh mà tề giao hiện tại cũng là lao sư đâu có lẽ chính là bởi vì dạng này thì mỗi ba khi chàng bị khắc chế đi âu dương mặt lị bay đến rất chậm tề giao đột nhiên đứng lên đi đến lâm phong trước mặt nhỏ giọng nói ngươi bồi ta đi xuống một chút ừng lâm phong nghĩ hoặc tề giao càng nhỏ giọng hơn nói ngươi nói không có 28 i mươi t á n i t sáu t r ư ơ n h a chương 637. t h ế giao cũng thực sự không có cách nào 11 nhu cầu lượng rất lớn dẫn đến nàng cái này thượng du xí nghiệp sinh sản lượng từ đầu tới cuối duy trì tại cao vị vận chuyển đ ọ c lại tồn kho đều trồng chất thành hai toàn núi làm vì sinh sản nhà máy tại đối mặt tồn kho đ ọ c lại lúc là khó khăn nhất thụ nếu như cho đầy đủ thời gian dài để sinh sản lượng chậm rãi hạ xuống đến c h ỉ ít có thể lấy thời gian sử dụng ở giữa đổi lượng dạng này cũng không đến mức quá mức cấp bách hiện tại bởi vì muốn chỉnh lý du đột nhiên đ o ạ hàng tồn kho đ ộ n lại vấn đề thì bạo lộ ra nàng duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp cũng là để lâm phong giúp đỡ để lâm lão bản giúp nàng đem tồn kho thanh lý mất không phải vậy lời nói khẳng định sẽ ra vấn đề đến thời điểm liếc thấy sản xuất thừa cái kia vấn đề thì nghiêm trọng để lâm lão bản giúp đỡ chuyện này chí ít trong thời gian ngắn s ư ở n g sản xuất là không biết ngừng từng bước giảm thiểu đối hạ du cung hóa loại trạng thái này hội bảo trì chí ít thời gian nửa năm chỉ có thể tiện nghi lâm phong cái này nhà tư bản lớn Giao giao người có nghĩ tới hay không người trước cung ứng là tiểu hình xí nghiệp mà ta bên này là đại hình tập đoàn công ty cho nên ta bên này nhu cầu lượng càng lớn người bên này cũng là tăng giờ làm việc cũng thỏa mãn không ta tiêu hóa quá trình đến thời điểm ta bên này muốn là đột nhiên cho người cắt đứt cung ứng người bên này tồn kho động lại trình độ hội càng thêm nghiêm trọng lâm phong nói như thế tới nói h i ệ n nhiên là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ Thế không tốt giải thích, dùng ánh mắt truyền tứ. không、okay. ánh Phong đánh giao giải dùng nàng cái lan Ok. Lâm ý b ngược lại nàng bên này muốn là sản xuất t h ử a cũng là lâm lão bản vấn đề cho tiểu sĩ nghiệp đoạn cung cấp không là đơn thuần chỉnh lý mà là muốn ép bách tiểu sĩ nghiệp đổi cung ứng liền lấy đa nguyên hóa mua sắm sách lược tăng lên sinh tồn năng lực trong đêm tối mặt lị số hai vững vàng dừng ở mặt lị đảo phía trên hiện tại hai chiếc mặt lị số bỏ neo phương thức cùng lúc trước không giống nhau trước đó là trực tiếp từ không trung hạ xuống hiện tại là dán vào mặt b i ể n phi hành trực tiếp theo miệng cống vị trí ngang tiến vào nhà kho bị vệ tinh phát hiện sát xuất thấp hoang a quá lợi hại thốt h o a huyện a theo mặt lị số hai xuống tới Đối r ô dương, dương mặt lị nhìn xem thời gian vẫn chưa tới trời vừa rạng sáng nhân tiện nói còn ở trong phòng thí nghiệm đi xem một chút lâm phong nói thẳng thắn đi hướng hoàng tử bình phòng thí nghiệm phòng thí nghiệm lại xây dựng thêm ở vào mặt lị đảo trong mặt cốt t lị lòng núi, dùng h é phòng cùng bê tông ra cố. Là một cái dài ước c tông bê một ra Là dài ừ n rộng hơn 50m, cao hơn 20m to lớn không gian.、Lâm、phong đến này g 100m, 50m, 20m Lâm mới h cao lúc, cái to xây phòng thí nghiệm vừa mới vận mới cũng h Phòng thí nghiệm, u y ể n lên đến. c có thể nói là phòng nghiên cứu bên trong trừ hoàng tử bình còn có trên trăm tên kỹ sư cái này thời gian hai năm đường ra cùng âu dương gia cung cấp mấy người này mới đường ra cùng âu dương gia rất sớm đã bắt đầu bồi dưỡng đại lượng máy móc điện tử điện lực phần mềm sinh vật y học phương diện kỹ sư các ngươi hay nhà người cũng thật là lợi hại Nghĩ đ ế trước kia ý nghĩ là chờ bọn hắn học hữu chỗ tại nước mỹ nghiên cứu khoa học lĩnh vực lấy được thành tựu về sau lại trả lại gia tộc trước đó cũng lấy được một số nho nhọ thành tích hiện tại tiện nghi ngươi đây là hợp tác cùng có lợi lâm phong cường điệu hắn nhưng là trả tiền vì mấy người này mới mỗi năm lâm phong đều cung cấp tốt mấy trăm triệu đô la m ị cho hai nhà hai nhà người tại phố người hoa những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự nghiệp có đầy đủ tiền tài chống đỡ không ngừng lớn mạnh tẩy trắng được đến tiền dĩ nhiên không phải vì tẩy trắng mà chính là vì càng thêm đen bởi vì rửa không sạch chỉ có thể một con đường đi đến đen lại muốn hắc lại muốn trắng sinh vật hiện tại đại bộ t ờ hờ n l đều thành lâm nguy động vật thể giao lúc này đi tới lâm phong đột nhiên nghĩ đến bốn năm về sau cũng không biết cái này thế giới có thể hay không phát sinh cái kia một trận lớn tai nạn nhưng sớm làm chuẩn bị chưa mưa chủ tính là nhất định muốn làm lâm phong lôi kéo tề g i a o đến một bên hai người nhỏ giọng nói hơn nửa ngày lời nói nghe lâm phong sau khi nói xong tề g i a o vẻ mặt nghiêm túc người chắc chẳng chứ lâm phong gật gật đầu tề g i a o thản nhiên nói ta cần hàng mẫu lâm phong c a o mày suy nghĩ một chút gật đầu nói ta đi một chuyến đi thực rất dễ dàng được đến trước đó tề g i a o ở chỗ này lúc thì thành lập một tòa y học phòng thí nghiệm lúc này thời điểm vừa vặn có thể dùng đến tề g i a o chủ động tìm âu dương m ạ t lỵ đưa ra các loại yêu cầu nàng một người là không được còn cần một số trợ thủ âu dương mặt lỵ lập tức đáp ứng lâm phong đi vào hoàng tử bình phòng làm việc hoàng tử bình đang ngồi ở máy tính trước mặt trong phòng làm việc trừ hoàng tử bình còn có dương dịch chờ người trong phòng làm việc bày biện đại lượng máy tính đủ loại dụng cụ điện tử hoàng tử bình trước mặt máy tính màn hình bên trên biểu hiện ra một cái kỳ quái đồ vật nhìn qua giống như là một chiếc tàu ngầm nhìn đến lâm phong đến hoàng tử bình đứng lên cười nói lao đại ngươi tới lão bản tốt dương dịch mấy người cũng lập tức bắt chuyện lâm phong cười nói các ngươi tiếp lấy bận điệu làm ta không tồn tại liền tốt vừa mới nói xong mấy tên lại còn coi lâm phong không tồn tại một dạng lâm phong đứng ở một bên nghe bọn hắn thảo luận giao lưu rất nhanh minh bạch nguyên lai hoàng tử bình thiết kế là mặt lị số ba tàu ngầm ngoại hình đầu tiên là tham khảo tàu ngầm bởi vì mặt lị số ba muốn lặn xuống nước tàu ngầm đã tạo hơn một trăm n ă m có đại lượng có thể tham khảo số liệu đến mức bay đến bầu khí quyển bên ngoài không gian vũ trụ nói thật ra đối với hình dáng không có yêu cầu gì trên trời vệ tinh chạm không gian cái gì ngoài vũ trụ máy móc cái dạng gì hình dáng đều có bởi vì không có lực cản chỉ cần cân nhắc kết cấu bên trong là được các loại hoàng tử bình cùng dương dịch chờ người nói xong về sau lâm phong dơ cổ tay lên nhìn xem đồng hồ phía trên thời gian đã dạng sáng hai giờ cái tia nghỉ ngơi nhưng có lâm phong tại dương dịch chờ người không tiện rời đi bộ dáng đều đi nghỉ ngơi buổi sáng ngủ nướng thân thể mới là công t ắ c tiền vốn lâm phong cười nói tốt lão bản dương dịch chờ người rời đi hoàng tử bình lưu lại hắn bật máy tính lên lên một cái bản thiết kế đối lâm phong nói ra l ã o đại chúng ta thiết kế một cái hải dương khu vực có thể di động cũng có thể nói là một chiếc to lớn tàu ngầm mặt lị đảo không thể di động không an toàn nếu như kiến tạo một chiếc có thể chứa được mặt lị số còn có mấy chục ngàn tấn hoàng kim to lớn tàu ngầm còn có thể tại hải lý cao tốc đi thuyền không để cho người khác phát hiện đây mới là an toàn nhất Kỹ thuật thành tục sao? Muốn bao nhiêu tiền? nhiêu Muốn sao? bao lâm phong h ỏ vua i cái này m hoàn vua, vua hoàng t tính vấn h đề. tử bình bà vay kế hoạch này đặt ở về sau hiện tại ngươi chủ yếu nhiệm vụ là mạt lị số ba có thể ở trên trời thả vệ tinh mạt lị số ba tốt láo đại hoàng tử bình gật gật đầu khoa học gia làm nghiên cứu lúc rất dễ dàng đi chạy có nhà số học nghiên cứu số học làm lấy làm lấy đi nghiên cứu vật lý đi cũng có làm vật lý sau cùng chạy tới nghiên cứu số học khoa học là tương thông đối thiên tài hình các khoa học ra tới nói vượt giới là rất dễ dàng một chuyện INDIT 637N28, chương ống ống ống. động cơ thanh âm tại hòn đảo đê đập phía trên văng lên ba chiếc xe thể thao ngay tại đê đập phía trên nhanh chóng chạy điều khiển xe là bối hoa dung bối lộ hoa cùng bối ngọc dao ba người vừa tới hai ngày hòn đảo chung quanh phá đại phong ba cái hoạt bát hiếu động ra hỏa nhốt trong phòng dành đến đều muốn phiền m u ộ n chơi vừa trong xanh thì mở ra lâm phong chuẩn bị cho các nàng lễ vật chơi lên đến mười lăm km một vòng đê đập trình xin ý kiến hình tròn trên cơ bản sẽ không xảy ra chuyện âu dương m ạ t lỵ cùng tề i a o thì là ngồi tại ô mặt trời dưới đáy gió biển thổi phía trước là một mảnh sạch sẽ bãi cát trong suốt đồng dạng nước biển hai người đều mặc lấy bơi lội chuyên dụng y phục âu dương m ạ t lỵ nguyên lai tưởng rằng thay đổi quần áo mới thì có thể đánh bại tề dao sau đó liền phát hiện luận tỷ lệ lời nói thế mà so lao đại hơi kém một chút mỹ lệ khuôn mặt còn có tốt như vậy dáng người không hề giống sinh qua hải tử nữ nhân cái này có thể để âu dương m ạ t lì hâm mộ chết nàng có nước mỹ người gen nghe nói ba mươi tuổi về sau già đi biến đến rất nhanh mà đông vương nữ nhân có thể bốn mươi tuổi cùng hai mươi tuổi một dạng còn tốt lâm lão bản sinh sản mặt nạ không tệ đáng tiếc lượng có ít không có cách nào khác tiến hành toàn thân bảo dưỡng hy vọng cường hóa dược tề mau chóng sản xuất hàng loạt nghe nói đã bắt đầu lâm sàng thí nghiệm mà làm phương diện này nghiên cứu là tề dao nghĩ đến đây cái âu dương mặt lì trên mặt lộ gia định nọn nụ lão đại ngươi nhìn ta cái này ra thịt theo ngươi kém đến quá xa ngươi bình thường là làm sao bảo dưỡng nha tề g i a o trong tay chính cầm lấy một bản y học loại thư tịch thật dày một bản trên mặt mang theo một bộ đại kính dâm lớn nàng quay đầu nhìn một chút âu dương mặt lỵ thản như nói n trời sinh á n h âu dương mặt lỵ cảm giác mình đụng phải mười ngàn điểm bạo kích lời này quá đả kích người không có cách tề g i a o chính là như vậy trực tiếp lúc này lâm phong bưng lấy ba chén đổ uống đi tới cho âu dương mặt lỵ cùng tề g i a o một người một ly chính mình cầm lấy đá lạnh hồng trả uống một vòng hai vòng ba vòng lâm phong nhìn lấy đê đập phía trên ba chiếp xe cao mày có chút khẩn trương cái kêu ba đem lái xe được quá nhanh muốn gọi điện thoại nhắc nhở một chút lại sợ ảnh hưởng đến các nàng lâm phong lập tức vây c h ả o gọi tới một cái nữ bảo tiêu phân phó vài câu nữ bảo tiêu lập tức tìm một khối giấy cứng dùng bút viết lên một cái tốc độ giới hạn tiêu chí sau đó chạy đến đây đập dơ lên lấy nhắc nhở bối ra tỉ m i ba nhìn đến xe giảm tốc độ lâm phong rốt cục b u n g lòng một hơi ta đi phòng thí nghiệm nhìn xem thế giao một cái khăn lông khoác lên người đứng lên thản nhiên nói nàng theo lâm phong bên người đi ngang quá lúc vậy một chút ngón tay lâm phong lập tức minh bạch là có ý gì có việc thương lượng với hắn nàng nửa giơ trước thì thu đến công ty phát tới tin tức tồn kho động lại đến kịch liệt đều xếp thành hai toàn núi lại không nghĩ biện pháp giải quyết nhà kho không bỏ xuống được lâm phong cảm thấy bộ dạng này có chút không tốt một có vấn đề thì tìm đến mình giải quyết cái này có tính hay không là tuần hoàn áp tính đi lâm phong cùng sau l ư n g thể giao đến trong phòng thí nghiệm thế giao giải khai hai túi thực vật bao trang đưa cho lâm phong hàng m ẫ u cái gì thời điểm đến thế giao hỏi lâm phong vừa ăn đồ ăn vặt một bên hoang hoang nói ra buổi tối hôm nay liền đi qua lấy thế giao nhắc nhở cái tia ngươi cẩn thận một chút lâm phong cười nói yên tâm đi hai ngày này p h ả i người điều tra chỗ đó phòng vệ không phải rất nghiêm mật thực căn bản không cần phải phòng thí nghiệm nội bộ ta thăm dò được chung quanh mấy phần bên trong phạm vi đều bị phong tỏa đại khái là phòng thí nghiệm phát sinh tiết lộ như thế tới nói ta tùy tiện liền có thể thu thập được hàng mẫu thế giao gật gật đầu hai mắt hơi khép thấy được nàng dạng này biểu lộ lâm phong lập tức minh bạch h i ể n nhiên đối lâm phong tích cực thái độ phi thường hài lòng vì càng thêm định n o ạ n tế giao lâm phong lập tức được động lên vội vang phía dưới đồ ăn vặt vung một đồng lớn phòng thí nghiệm cửa bị g ó vang lâm phong mở cửa với ra tỉ mọi ba đã thay đổi bơi lội ý phục đứng ở ngoài cửa t h g i a o phòng thí nghiệm là không cho phép các nàng tiến đến ba người thì đứng ở ngoài cửa hiếu kỳ đi đến nhìn chỉ thấy hơn một trăm bình trong phòng thí nghiệm bày biện tốt nhiều xem ra vô cùng tân tiến máy móc t h g i a o chính mặc lấy áo khoác trắng ngồi tại bàn thí nghiệm trước điều lấy k í n h hiền vi lâm phong dơ cổ tay lên nhìn xem thời gian tiến phòng thí nghiệm thế mà bất chi bất giác đã hơn một giờ ta chỗ này còn muốn làm thí nghiệm hiện tại không dùng ngươi giúp đỡ đi làm việc trước đi thể dao thản nhiên nói lâm phong gật gật đầu đi ra phòng thí nghiệm đi mang các ngươi đi xem hoàng kim lâm phong ôm bối ngọc dao cùng bối hoa dung nói ra b ố i lộ hoa nhảy lên nhảy đến lâm phong trên lưng ba người một đường đổ dỡn đi tới cửa nhà kho đang muốn vào cửa đột nhiên một trận tiếng cảnh báo vang lên lâm phong lập tức q u a y người lôi kéo ba người chạy vào lòng đất thương đạo đồng dạng vang lên dạng này cảnh báo đại biểu có phi cơ hoặc là tên lửa cái gì lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận mặt lì đảo đê đập phía trên trên đảo ở bên ngoài hoạt động tất cả đều trước tiên tiến vào hầm trú ẩn đồng thời cửa vào bị phong bế hơn hai mươi giây về sau lắp đặt ở trên đảo phòng không tên lửa chuyển động lên đến bên trong một khỏ tên lửa bắn ra đi tiếp theo chính là cái thứ hai quả thứ ba vài giây đồng hồ về sau khoảng cách mặt lị đ ả o không ở phía trời xa tuôn ra hai đ o ạ n ánh lửa là hai cái đột kích tên lửa lâm phong thông qua lòng đất thông đạo đi tới mặt lị đ ả o chỉ huy trung tâm tương tại nước mỹ trong quân phục dịch mười mấy tên đường r a âu dương ra đến s u ấ t ngũ binh lính chính là một mặt khẩn trương nhìn trước mắt biểu hiện màn hình chuyện gì xảy ra lâm phong cao mày hỏi một cái làn da ngăm đen trung niên nam tử h ồ i đáp là hai cái đạn đạo đối không theo trên chiến đấu cơ phát xạ phát xạ tên lửa về sau máy bay chiến đấu đã trở về trung niên nam nhân nói để cho thủ hạ điều ra vệ tinh đồ Hắn chỉ vào điện vào đồ đối tử l âu m m Phong nói ra là theo nói này trước trên cái ra, trước là ẫ hạm cánh. cắt Âu dương mặt lỵ lúc này cầm điện thoại di động bước nhanh đi tới người nước mỹ gọi điện thoại tới bọn họ nói là huấn luyện được vấn đề là một lần sai lầm lâm phong cười lạnh sai lầm cái cái bữa cái này rõ ràng là một lần cảnh cáo vừa mới nói xong âu dương mặt lỵ điện thoại vang lên lần nữa tới lần này âu dương mặt lỵ mở loang ngoài một cái có chút thanh âm khàn khàn vang lên mặt lỵ tiểu thư ngài khỏe chứ ta là í t t í t í đối với vừa mới phát sinh sự tình chúng ta thâm biểu áy náy xin hỏi ngài có lượng ở giữa sau chúng ta muốn cùng ngài nói một chút quý công ty chô nắm giữ tòa kia m ỏ dầu âu dương mặt lỵ cự tuyệt nói các ngươi mở ra điều kiện quá hoang đường hoàn toàn là cường đạo l o d i không có gì để nói nói xong âu dương mặt lỵ liền đem điện thoại treo không có gì để nói đằng sau sự tình toàn bằng thực lực nói chuyện lâm phong thẳng n h i ê nói n đến mà không trả lệ thì không hay bọn họ đưa hai chúng ta kiện đại lễ buổi tối thì đưa hai không là đưa hai phần trở về Index Người biết lái N28, chương A? cái đồ chơi này so xe vận tải lớn tốt mở nhiều chờ tan nịt dây an toàn dây an toàn đâu triệu hiểu dương chính tại trên chỗ ngồi tìm dây an toàn đột nhiên mặt lị số một đằng không mà lên cảm nhận được nhanh chóng tăng lên triệu hiểu dương bị hoảng sợ kêu to một tiếng còn tốt lên tới không c h u n g về sau mặt lị số rốt c ụ c bình ổn xuống tới bên cạnh hai tên phụ trợ người điều khiển cũng cùng triệu hiểu dương một dạng bị giật mình ra ra ngươi ra hôn lễ còn không có làm đâu triệu hiểu dương rời đi chỗ ngồi cho lưu nhị hoa đầu đến một chút vừa mới điều khiển mặt lị số một là lưu nhị hoa chị một chút lưu nhị hoa cười hắc, hắc. triệu hiểu dương đem hắn kéo tới trên chỗ ngồi để hai tên quen tay điều khiển lưu nhị hoa còn cào lấy đầu nói thiên lên không gian lớn như vậy tùy tiện dày vỏ trên mặt đất thì một con đường triệu hiểu dương nói ta là sợ ngươi ở trên trời mở quen tại trên mặt đất lái xe cũng là như vậy á c h không biết ngươi có thể tin tưởng ta kỹ thuật điều khiển lưu nhị hoa vô ở ngực cam đoan nửa giờ sau mặt lị số một đã xuất hiện tại địa trung hải trên không phía dưới một chiếc nước mỹ trên mẫu hạm phát ra ánh đèn rất là dễ thấy cho dù tại ban đêm bọn họ cũng tại tiến hành máy bay chiến đấu cất cánh huấn luyện triệu hiểu dương giơ cổ tay lên nhìn xem đồng hồ phía trên thời gian tiến kinh thời gian là ngày bốn tháng sáu dạng sáng hai giờ m ộ ư ơ i năm phút mặt lị đ ả o cùng địa trung hải t r í n h lệnh không sai biệt lắm là t r ư ờ n g bảy giờ vừa tốt lúc này thời điểm đều t r ỗ i trong đêm tối còn có m ộ ư ơ i năm phút bắt đầu chuẩn bị đi triệu hiểu dương t h ả n như nói n bên này là hắn chỉ huy một bên khác công kích tới lui tại hòn đảo phụ cận mẫu h ạ m đương nhiên từ lâm phong chỉ huy sau m ộ ư ơ i năm phút lâm phong t h ả n như nói n bắt đầu đi đường sơn lập tức khởi động mặt lị số hai phía trên ra đa lắp đặt tại mặt lị số hai dưới đáy đối không h ạ n tên lửa hệ thống hai tiếng đem t tiếng nổ mạnh vang lên hai cái nho nhọ tên lửa đương nhiên không có khả năng đem mẫu hạng nổ nát nhưng phía trên máy bay chiến đấu lại tổn hại năm chiếc bong tàu còn xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ tại đối phương kịp phản ứng lúc mặt lị số hai đã trở lại mặt lị đảo trong kho hàng toàn bộ quá trình không đến năm phút đồng hồ thì dạng này hết quá nhanh đi ta đều không nhìn thấy cùng theo một lúc đi bối ra thì mỗi ba theo mặt lị số hai bên trên xuống tới về sau mới phản ứng được lâm phong ca ca nói dẫn các nàng qua đây xem đặc sắc sự tình không nghĩ tới thì năm phút đồng hồ quá trình này thời gian quá ngăn n a vẫn còn may không phải là chuyện kia nhi chỉ có năm phút đồng hồ gọi điện thoại xác định triệu hiệu dương đã trên đường trở về về sau lâm phong thở phào địa trung hải bên kia mẫu h ạ cũng giống như vậy x u n g tràng sau nửa giờ mặt lị đảo trong phòng họp mở lên tự trà dựa theo núi giờ tính toán mặt lị đảo cái này thời điểm không sai biệt lắm qua trời vừa d ạ n g sáng so v hiến kinh thời gian muộn chừng hai giờ nước mỹ bên kia hiện tại vẫn là ba giờ chiều đến lại đợi bốn giờ mới có thể xuất phát đi nước mỹ vừa mới làm việc nhìn như nhẹ nhõm trên thực tế sự kiện này rất lớn lúc này thời điểm hồi tưởng lại có một loại không h i ể u hứng phấn làm không được h á toàn bộ thế giới tình thế đều sẽ phát sinh biến đổi lớn mọi người một bên gặm lấy hạt dưa một bên phát biểu chính mình ý kiến lâm phong ôm trong ngực hai tay nhắm mắt dưỡ thần sau bốn tiếng thì muốn xuất phát tề g i a o ngồi ở một bên yên lặng nhìn lấy trong tay một quyển sách một chút buồn ngủ đều không có đối với sự kiện này nàng không có ý kiến gì phát biểu lời nói lời nói nhiều nhất là triệu hiểu dương âu dương mặt lị cùng lưu nhị hoa gối ra tỉ m ộ i ba bên trong có người thỉnh thoảng chen một câu trò chuyện hơn một giờ về sau rốt cục đều khốn từng cái đi về nghỉ đi cùng đi chứ người đều sau khi đi tề g i a o nói ra trong mắt nàng mang theo chờ mong lâm phong do dự một chút gật gật đầu bên kia đã chuẩn bị tốt tính nguy hiểm không lớn trời mới vừa sáng mặt lị số hai chở lâm phong cùng tề dao xuất phát hơn nửa cách giờ xuất hiện tại nước mỹ cảnh nội lúc này thời điểm chính là nước mỹ thời gian tám giờ tối theo mặt lị số hai xuống tới lâm phong không có đi gặp người liên hệ mà chính là cùng tề g i a o đi vào bị phong tỏa một cái thôn trăng nhỏ đi tới một hộ nhà nông cửa lâm phong để tề g i a o dừng lại chính mình đi tới cửa g õ gõ cửa trong phòng đèn sáng nhưng là gõ rất lâu môn đều không có phản ứng lâm phong rời bước đến trước cửa sổ thông qua pha lê đi đến xem xét chỉ gặp một cái lao đầu chính nằm ở trên giường không n ú c ních ồ i tới cửa lâm phong trực tiếp phá cửa mà vào tiến phòng ngủ lâm phong tiến lên nhìn xem nguyễn lai lao đầu đã chết lâm phong không có để tề g i a o tới chính hắn thì hoàn thành thu thập mẫu công tác trong phòng là cái chết người tử vong thời gian không cao hơn hai giờ lâm phong ngăn cách xa mười mấy mét theo mang đến trong hộp công cụ lấy ra các loại trừ độc dùng đồ vật đem y phục trên người đổi toàn thân đều phun lên trừ độc phun xương sau khi trở về hai người còn muốn ở trong phòng thí nghiệm quan phía trên trí ít một tuần lễ thời gian dù là có một cái cá l ọ lưới phiền phức thì lớn chúng ta đi đi thôi tề g i a o cũng không tính lập tức trở về đi đối lâm phong nói ra trên trời treo một vòng trăng sáng lâm phong dẫn theo cái dương cùng mặc lấy áo k h o á t trắng tề dao hành tẩu tại ở nông thôn trên đường nhỏ có đói bụng hay không tề dao đột nhiên hỏi mấy ngày nay đối mặt vấn đề như vậy lâm phong chỉ có thể gật đầu giao giao lâm phong có chút bận tâm tề dao tề dao biết lâm phong muốn nói cái gì nàng nói khẽ ta đều ghi lấy đâu ấn theo tốc độ này ba tháng về sau thì khôi phục bình thường đây là muốn triệt để cho tiểu xí nghiệp đoạn hàng tiết tấu a không phải nói chỉ là giảm thiểu cung ứng sao quả thực so với hắn cái này người làm cha còn muốn hung á t đâu lâm phong trong thoáng chốc nghe đến oa hoa tiếng khóc nhưng rất nhanh liền nghe không được bởi vì bị hạnh phúc vây quanh đâu để ý xa ngoài vạn giảm lâm thật n i nhất a giao giam trên, tế thì tự giam mình ở trong phòng thí mình phòng nghiệm. Không cho phép ở đến mức địa trung hải bên kia ngày mùng ngày 7 tháng 6 mới tại trên internet nhìn đến một đầu tin tức địa trung hải nước mỹ hạm đội tại ban đêm huấn luyện lúc ra vấn đề sau đó không còn nó tin tức cùng cuộc sống tạm bỡ một dạng người nước mỹ ăn thua thiệt ngầm về sau đều lựa chọn đem chân tướng d i ấ u d i ế m trên thế giới mỗi ngày đều tại phát sinh thật không thể tin sự tình nhưng cơ hồ toàn bộ tin tức đều bị phong tỏa người bình thường biết rất y tá lâm phong không khỏi phát ra cảm thán sự kiện này tạm thời có một kết thúc mợ l công ty tại châu phi đại du điền hạng mục bình thường triển khai lên cũng không có ép bức cắt bụi trước đi q u y dối tiếp đó mở lờ công ty muốn cùng lương thi thi trong tay thanh phong nguồn năng lượng ký kết mua sắm hiệp nghị thanh phong nguồn năng lượng đem lấy hợp đồng ước định giá cả theo mở lờ công ty mua sắm dầu thô cùng khí đốt mỗi năm không ít hơn hai mươi triệu tấn dầu thô cùng hai mươi tỷ mở khí đốt chỉ là trở về trong nước tiêu thụ mở lờ công ty một năm liền có thể kiếm lời một ư ơ i tỷ đô la mỹ đến mức thanh phong nguồn năng lượng lại lấy giá thị trường chuyển tiêu cho trong nước bá chủ công ty trừ bỏ vận tải đường biển các loại tiêu hao chí ít cũng có một m ư ơ lợi nhuận đến mức dầu thô vận chuyển đương nhiên cũng là giao cho người trong nhà vân loan trong tay thế nhưng là nắm giữ lấy một cái công ty vận tải đâu âu dương mặt lì không có như vậy nhàn nhã số sáu liền rời đi mặt lì đảo bắt đầu khắp thế giới chạy mỏ dầu lớn nhất người mua vẫn là châu âu những cái kia q u c t ra người nước mỹ đến tầm không được trên mặt nội cũng bắt đầu đàm phán hoặc là nói đây là một loại mê hoặc cùng thăm dò lâm phong mới không tin tưởng bọn họ sẽ vương tha cho một tỷ tấn đại du điền đương nhiên không có khả năng toàn bộ khai thác đi ra nhưng liền xem như chỉ có thể khai thác bốn mươi tính ra lên cũng có thể một cái đại quốc dùng một năm trước tối ngày mùng bảy phía trên gối ra tỉ mỗi ba bị lâm phong đưa về đến kinh ba tên này mấy ngày nay ở trên đảo chơi g ã lại không thu liệm tính tỉnh đều không dùng đến trường bối hoa dung bối lộ hoa cùng bối ngọc dao cái này ba lâm phong từ vừa mới bắt đầu thì không có tính toán làm cho các nàng làm chuyện gì cả đời này liền thật tốt chơi là được các nàng cũng vô cùng tự giác học đều là nghệ thuật vũ đạo cái gì đã có thể bảo trì dáng người còn có thể bồi dưỡng tình cảm nắm giữ cùng xinh đẹp khuôn mặt cùng s o s á n h khí chất lâm phong ca ca ba chúng ta có phải hay không phế vật trở lại tứ hợp viện ăn xong cơm tối về sau bối hoa dung đột nhiên đặt câu hỏi ai nói ta q u nàng lâm phong nghiến răng nghiến lợi nói ra tuy nhiên tâm lý đồng ý bố i y hiển nhân đối với các nàng phán đoán nhưng cái này thời điểm cũng không thể ăn ngay nói thật nữ vương đại nhân bố i ngọc g i a o cẩn thận từng ly từng tí nói ra người quất nàng không bố i hoa dung hỏi lâm phong ánh mắt kiên định nói yên tâm đi ta sẽ cầm cây roi quất nàng báo thủ cho các ngươi coi như vậy đi bố i hoa dung khoát tay một cái nói nữ vương đại nhân người vẫn là rất tốt số bảy một ngày này cứ như vậy đi qua muốn lên lâm phong một người nghỉ ngơi không có cách mấy ngày nay tinh lực tiêu hao quá lớn liền xem như máy móc vận chuyển lâu cũng muốn nghỉ ngơi mấy cái trời ạ số tám buổi sáng lâm phong là bị một trận l i ễ u d i ữ thanh âm đánh thức nhìn xem thời gian mới buổi sáng hơn bảy giờ nói chuyện là tiền d i ệ u d i ệ u cùng bố i g i a tỷ mỗi ba bố i hoa dung phát hiện phòng vẽ tranh bên trong bức họa không có nữ vương đại nhân cũng chính là bố i y địa n h â n liền đưa ra dị nghị tiền d i ệ u d i ệ u hiếu kỳ sau khi n g h e ngóng mới hiểu được trước mắt cái này thì bội ba cùng bố i y địa n h â n còn có lâm lão bản ở giữa cái kế i quan hệ phức tạp á c h ta hỏi một chút bình thường các ngươi cùng vương tử ca ca gặp phải lúc là kêu ba ba đầu vẫn là gọi ca ca tiền rượu vô cùng muốn làm rõ ràng chuyện này bối hoa dung lắc đầu nói đều gọi a đúng vợ ơ ý a đúng a bối lộ hoa gật đầu bối ngọc giao giải thích nói bình thường gọi ca ca chỉ có tại đặc thù thời điểm kêu ba ba ngươi minh bạch tiền rượu rượu còn không có nghi rõ ràng bối hoa dung thì nha q u á t to một tiếng đi mau chúng ta bị một rồi ngày nghỉ hôm qua thì kết thúc hôm nay lại là thứ hai nếu là không hồi đi lên lớp cuối tháng khẳng định bỏ tiết sau đó được nghỉ hè đều không có ý tứ hồi hưởng công v y ta còn không có rõ ràng tiền rượu rượu kêu to thế mà bối ra tỉ mọi ba đã chạy đi ba chiếc xe thể thao màu đỏ gào t h t lên mở ra tứ hợp viện ừ tiền rượu rượu dậm chân một cái nhìn đến còn phải đi một chuyến hồng c ô n g lâm phong dối người một cái đi đến trong sân nhìn lấy thở phì phì tiền rượu rượu cười lấy hỏi sáng sớm làm sao tiền rượu rượu lập tức thay đổi vẻ mặt vui cười v ổ nhào vào lâm phong trong ngực vương tử các ca ta một tuần lễ không thấy được ngươi rất nhớ ngươi trong nhà sự tình làm sao lâm phong hỏi t h i ê n g i a trong khoảng thời gian này già không ý chuyện giống như là bị suy thần tìm tới cửa lão đại cùng con dâu đánh nhau té lâu chết lão nhị bị tiền rượu rượu đánh cho và ở bệnh viện hiện tại còn nằm thẳng lao tam lão tứ ra biện chơi dù thuyền lật trong nhà con t h ứ năm một nữ hiện tại còn thừa lại nhị tử một nữ thật sự là quá thảm cũng không biết tiền lão bản chịu hay không chịu được nói lên trong nhà sự tình tiền rượu rượu chán là nói bậy bạ trong khoảng thời gian này đọc trong miệng tổ tông không tiền ra xong nói kỹ càng một chút lâm phong lôi kéo tiền rượu rượu ở trong viện đình n g h ỉ mát ngồi xuống tiền rượu rượu nói ra lỗ thai ta linh nghe lén bậy bạ cùng hắn cái kia trợ lý lời nói bậy bạ nói chúng ta tiền ra tổ phần ra vấn đề là cái kia cổ đại sư hại hắn tiền rượu rượu nói xong lâm phong nhăn đầu lông mày nghe đến đoạn tử tuyệt tuốt mộ là hắn biết sự tình không đúng đây cũng không phải là lâm phong lần đầu tiên nghe được dạng này chứ cái k i a chết mất cổ đại sư còn có không minh đạo trưởng tiền thế hảo đem những thứ này người quan hệ liên hệ tới lâm phong đã trên cơ bản biết chân tướng sự tình muốn không phải tiền rượu rượu tại lâm phong đều muốn chửi m à n ó cái này tiền thế hảo còn thật không phải thứ tốt thế mà đem phụ mẫu mộ phần đ ả o cha ngươi có ở nhà không lâm phong hỏi tiền rượu rượu gật gật đầu chúng ta cùng một chỗ đi xem hắn đi lâm phong nói ra tiền rượu rượu trên mặt hiện lên cảm kích thân sắc nàng biết đây là vương tử ca cà quan tâm chính mình lâm phong điểm tâm cũng chưa ăn liền mang theo tiền rượu rượu đi ra ngoài đ e p n ỉ tận mười lăm chạy đến trên đường lớn mới phản ứng được đói bụng trước tiên muốn đến tề giao tuần lễ này bữa sáng a khuya đều là tề giao phụ trách đột nhiên trở về thế mà không có có ý thức đến vấn đề này nhìn thấy tiền thế hảo đói bụng lâm phong càng thêm tức giận tiền thế hảo nhìn đến lâm phong đến cửa một bộ thụ s ủ n g nhược kinh bộ dáng rượu rượu ta có chuyện quan trọng cùng ngươi ba ba giảng ngươi tránh một chút đi lâm phong nói ra、Tốt. tiền rượu rượu quay người đi thuận tiện còn đóng cửa lại tiền thế hào s ữ n g sở tiền rượu rượu ở trước mặt hắn cũng không có như thế nghe lời cái này háo khoác đông phá đến khiến người ta đau lòng a tiền rượu rượu vừa đi lâm phong tiến lên một thanh nắm chặt tiền thế hào họ tiền ngươi đảo cha mẹ ta mộ t phần lâm phong thanh â m rất chấm thấp nhưng nghe tại tiền thế hào trong thai t ự a n h ư là một đạo tiếng sấm sự tình bại lộ tiền thế hào vốn là ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ cái này triệt để hoang mang lo sợ lâm phong buông tay ra sợ ra hỏa này trực tiếp ở ra rắm tiền thế hào ngồi sập xuống đất hơn nửa ngày mới thở ra hơi thật xin lỗi là ta sai tiền thế hào lẩm bẩm nói xin lỗi thời điểm nước mắt đều xuống tới lâm phong ở trên ghế s a lon ngồi xuống tiền l ã o bản người quá mê tín tiền thế hào đã tỉnh táo lại lắc đầu nói ngươi không hiểu ta ta có hôm nay thành cựu hoàn toàn cũng là vật khí tương h đương ban đầu đầu tư ta đều là bước thăm làm quyết định tựa như lần kia internet bờ biển người khác đều tại đi đến ném tiền ta lại rút vốn còn có trước kia đầu tư cổ phiếu là tăng là ngã ta cầm lấy cái ống thẻ lắc lắc giao động đi ra ngoài là mua ta thì mua là bán ta liền bán nhiều năm như vậy có rất ít phạm sai lầm thời điểm giả dụ ngươi có dạng này kinh lịch ngươi hội sẽ không tin tưởng phong thủy Ích、lâm phong sửng sốt kẻ trước mắt này thì ra là như vậy làm giàu ngươi tại sao không đi đánh bài đâu lâm phong trêu chọc tiền thế hào nói đương nhiên muốn đánh bài lần tiếp trên thuyền ta gặp phải ngươi ba lần ba lần ta đều trốn tránh ngươi s o vật khí vẫn là lâm lão bản ngươi lợi hại nhất lâm phong cuối cùng là minh bạch tiền thế hào vì cái gì như thế mê tín đổi hắn có loại kinh nghiệm này đoan chừng cũng giống như vậy cha mẹ ta còn tốt đó chứ lâm phong hỏi tiền thế hào nói còn tốt đều tốt nằm tại trong quan tài đầu ngươi nói chuyện này giải quyết như thế nào lâm phong lệnh dọn quất hỏi tiền thế hào nói là ta sai ngươi nếu như muốn mệnh ta cứ việc cầm đi tốt không muốn tiền rượu rượu thanh âm ở ngoài cửa văng lên tiếp lấy môn liền bị lấy ra mắt đỏ vành mắt tiền rượu rượu chạy vào lâm phong lúc này mới nhớ lại tiền rượu rượu lỗ thai cũng rất linh đ ầ u vương tử ca ca cha ta là sai nhưng là ngươi có thể không thể bỏ qua hắn tiền rượu rượu nói xong túi đầu xuống lâm phong thở dài ra một hơi xem ở rượu rượu phần phía trên chuyện này tính toán nói xong lâm phong đứng dậy rời đi lâm phong đã không phải lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy trước kia dương ngự luôn cùng hắn đối n ị c h nhưng bởi vì dương thảy vi hắn một mực không để ý đến dương ngự để hắn tùy tiện giày v ò đương nhiên cũng cho dương ngự đ à o hố hiện tại lại là như vậy tình hình hiện tại tiền thế hào t h ả m như vậy lâm phong đều có chút không xuống tay được đương nhiên càng nhiều là bởi vì tiền rượu rượu quan hệ chỗ kia thật có như thế tả tính nhớ tới tiền thế hào liền chết ba cái nhi tử lâm phong không thể không hoài nghi bỏ tiền nhà cửa lớn lâm phong lên xe cầm điện thoại di động lên bấm tể giao điện thoại ngươi không có a n điểm tâm a điện thoại thông về sau lâm phong còn chưa lên tiếng tể dao âm thanh văng lên cô cô cô ở ụ lâm phong đang muốn nói ăn sáng xong không nghĩ tới cái bụng bất tranh khí kêu lên INDIT ngày ngày buổi chiều 640N28 Trường tháng Trời Ngày đánh. Cái tức vừa Trong đến thế lòng tạm tưởng tiểu phỉ triệu hiểu dương cùng lưu nhị hoa không minh lao đạo làm phép song sự tình về sau triệu hiểu dương cùng lưu nhị hoa đậu thủ đem ngôi mộ đào mở Tại mở quan tài hai bộ hải cốt xuất hiện ở trong mắt lâm phong thế g i a o theo tiến lên nhìn một chút thì lập tức nhăn đầu lông mày nàng thế nhưng là pháp y r ỉ nhìn qua vô số hải cốt cái này hai cỗ cố xương cốt xem xét thì không đúng không chỉ là tuổi tác không c ư ớ p liên bộ g á n g cũng cùng lâm phong kém đến quá xa dựa theo hải cốt mô p h ỏ n g đi ra hình dạng cùng lâm phong bộ dạng căn bản không có đảm nhiệm gì tương tự địa phương vừa nhìn thấy nhân loại xương sọ tề g i a o liền có thể đại khái tưởng tượng ra người chết lúc còn sống bộ dáng còn có cũng là xương ngón tay tề g i a o kéo lâm phong một chút làm sao g i a o g i a o lâm phong hỏi lần này đem tề g i a o k é o đến lâm phong có chút nhỏ tâm tư làm chuyện này làm sao thiếu đến chân trạch thần thú lâm phong sợ không phải mình phụ mẫu mà chính là tiền thế hào nói qua hắn tại trong mộ trôn cái cái bình nhưng là cái bình bị người khác lấy mất biến mất không thấy gì nữa chuyện này lộ ra có chút quỷ dị tề dao đem lâm phong kéo đến một bên nhỏ giọng nói cái này hai bộ hải cốt không đúng、ừ. lâm phong nhăn đầu lông mày đi qua tể dao cái này một nhắc nhở lâm phong mới chú ý tới hai khỏa s ư ớ n g sọ hắn để lưu nhị hoa đem hai khỏa khô lâu lấy ra h ỏ i không minh muốn giấy bút đem giấy vẽ tại trên tế đài trái tốt lập tức thì vẽ lên tới lâm phong ký ư ớ c lực cùng đại não khả năng tính toán so tể dao còn mạnh hơn mà lại hắn cũng nhìn qua tương tự pháp y học thư tịch m ự c đỏ bút tại lâm phong trên tay vận chuyển một khối trên giấy vàng rất nhanh liền xuất hiện hai bộ phát hỏa hoạn họa còn về sau lâm phong ném đi bút mẹ kiếp đây không phải phụ mẫu xương cốt lâm phong rất xác định hải cốt ra vấn đề càng nhiều vấn đề ở trong mắt lâm phong hiện hiện ra thì như trong quan tài lại có sáp còn có hải cốt trên quần áo không có bị thi thể hư thối sau hình thành thi nước ngâm dấu hiệu lại thêm có tề dao trợ giúp quan sát rất nhanh kết quả đi ra nói cách khác cái này trong phần mộ căn bản liền không có trôn qua tránh thức thi thể lúc trước hạ táng là hai cỗ tượng sáp lâm phong niết miệng lên nhìn xem trên bia mộ ảnh chủ, nhỏ giọng hỏi tề dao g i a o g i a o n g ư ơ i có hay không thấy qua cha mẹ ta ảnh trụ trên bia mộ hai tấm di ảnh đã sớm mơ hồ tề dao lắc đầu lâm phong đột nhiên nghĩ đến không chỉ là mộ đ ị a thì liền trong nhà đều không có cha mẹ anh chụp giống như có người cố ý đem đây hết t h ể xoa sạch lâm phong lại nghĩ tới vương di cho hải tử lấy tên sự tình đáp án đã rất rõ ràng cái kia cặp vợ chồng già hơn phân nửa già chết tâm có điều nộ ra hắn chừng lớn mắt hướng nhìn một phía không có phát hiện bọn d ì n h dập đã cái này hai bộ hải cốt không phải cha mẹ vậy liền dễ làm đối tiền thế hảo phẫn hận cũng giảm thiểu mấy phần không rời mộ phần thì trôn chỗ này đi lâm phong t h ẳ n như nói lâm lão bản nơi này phong thủy không tốt không minh tao mày khuyên lâm phong lại nhìn xem quan tài chung quanh sức vụn đình chỉ cười nói cứ như vậy đi tốt như vậy phong thủy b ả o địa liền để tiền lao bản tổ tông hưởng thụ đi đến mức hội sẽ không liên lụy đến tiền rượu rượu dựa theo không minh thuyết pháp tiền rượu rượu vốn là đoạn mệnh tri tướng cùng lâm phong một dạng nhưng bây giờ còn nhảy nhót tưng ơ mừng cái này đã c ả i mệnh cho nên nàng về sau cùng tiền ra thì không quan hệ không minh rất bất đắc dĩ lại chỉ có thể chiếu lâm phong ý tứ đi làm làm một số nghi thức về sau một lần nữa đem mộ phần đất lấp xong lâm phong thở dài ra một hơi tâm lý không gì sánh được thương k h á i nguyên lai、like、cha mẹ không chết hai người này thật đúng là kỳ hoa đã bọn họ ưa thích t r ố n tranh chơi cái kia sự kiện này thì giả bộ như không biết tốt rơi mộ phần sự tình thì dạng n à y tính toán lâm phong cũng không có tâm tình thay hai cố vô danh hài cốt tìm phong thủy b ả o đ ị a hiểu dương thời gian bình tĩnh c ũ n g có xuống núi lúc lâm phong hỏi triệu hiểu dương hắn hỏi là triệu hiểu dương cùng tại rèn n i hôn kỳ triệu hiểu dương cười nói bình tĩnh tháng này số hai mươi thứ bảy lại là tết đ o a n ngọ đạo trường nói tháng này lôi vũ nhiều khí trời không tốt nhưng chỉ có số hai mươi khí trời là tốt nhất còn có thời gian m ư ơ i ngày lâm phong gật, gật đầu vậy thì bắt đầu chuẩn bị đi đến thời điểm làm được long trọng một chút triệu hiểu dương cười hh nói đã sớm đem một nhà khách sạn bao xuống ngày mai liền bắt đầu phát t h ứ p mời lâm phong chính mình không làm hôn lễ nhưng triệu hiểu dương hôn lễ phải làm đến long trọng một chút đến thời điểm thanh phong cao ốc phía trên tầng ba cũng có thể và o ở khách sạn gian phòng sửa sang cũng không phải thương phần phòng cũng không phải muốn đem cái gì gõ thì gõ tại kiến tạo trước đó thì đi qua chuyên nghiệp thiết kế bố cục vô cùng hợp lý cho nên không dùng sửa đổi thiết kế nội thất lại thêm dùng tất cả đều là đắt đỏ bảo vệ môi trường tài liệu hơn một tháng thì trùng tu xong tùy thời đều có thể v ậ n bao vào ở mượn cơ hội lần này có thể đem người đều triệu tập đủ lâm phong trong đầu xuất hiện một cái lớn mật ý nghĩ nhưng nghĩ tới chu lệ cùng t r ị n h y ê n tuệ còn có liêu tàn g luận lâm phong thì bỏ đi cái này không thực tế ý nghĩ ba người này hắn đều đánh không lại còn muốn đánh hai ba m ư ờ i cái vừa về đến nhà bạch anh tới nàng một khi chủ động xuất hiện khẳng định là phát sinh đại sự 28 n theo chúng ta nhận được tin tức nước mỹ cùng cuộc sống tạm bỡ gần đây sẽ có đại động tác tổng hợp gần đây nó tình báo tương quan khả năng cùng mở lờ công ty có quan hệ bạch anh nói đem một phần tư liệu đưa cho lâm phong là một phần sao c h á c h kiện phía trên văn tự là in ra lâm phong sau khi xem xong rất là kinh ngạc nói không nghĩ tới các ngươi tiến triển rất nhanh đi bạch anh trắng lâm phong liếc một chút cái gì các ngươi chúng ta chúng ta là người một nhà lâm phong vội và nói g n đúng đúng đúng chúng ta là một tất cả mọi người đều là viêm hoàng tộc nhân han châu nói tiến triển là tết i năm ngoái trước lâm phong bắt sống bộ dịt bộ dịt cái này cường hóa giả lại thêm bạch anh theo lâm phong cái này lấy được vài tỷ đi qua nghiên cứu về sau thu hoạch được to lớn thành quả hiện tại đã có chính mình cường hóa giả nhưng những thứ này cường hóa giả so với lâm phong cùng lâm phong bồi dưỡng được đến liêu huệ hy kém đến quá xa bạch anh nói ra phía trên mười hai người có sáu người xuất hiện tại c ô n g g o cảnh nội bọn họ là lấy sáu người vì một tiểu đội một cái tiểu đội khác bọn họ mục tiêu rất có thể là mạt lì đảo nói thật không chỉ là người nước mỹ thì liền chính chúng ta người cũng đối tòa đảo này cảm thấy rất hứng thú bạch anh nói xong lâm phong đem tư liệu trả lại bạch anh cười nói việc tư nhi nói xong chúng ta đến nói chuyện chính sự đi cái gì chính sự bạch anh hỏi nói gần nhất có muốn hay không ta lâm phong lại nịch ngập lên bạch anh lại cảm thấy bất đắc dĩ không muốn bạch anh cảm thấy không thể lại nông c h i ề u lâm phong nhưng là lại không muốn cùng lâm phong trở mặt bởi vì chính nàng cũng vô cùng chờ mong rất lâu cũng không có ở cùng một chỗ người gà ta người đồng dạng nói không muốn thời điểm cũng là nghĩ lâm phong dán đi lên thiểu anh lâm phong tràn ngập từ tính thanh âm để bạch anh trong nháy mắt phá phỏng nước mắt đều chảy ra buổi tối bảy giờ đường đường không tốt sao nhất định phải làm những thứ này bằng môn tạ đạo lâm phong nhữ lại lông mày tự ở n h ỉ tận mười lăm trên đầu xe lẩm bẩm nói hắn nói không phải chú lệ trịnh ân tuệ cùng liêu tàng ẩn đúng hơi kém đem trần doanh thu quên chu lệ là khẩu tài tốt mỗi một lần đều cho lâm phong nói đến gọn gàng ngắn nắp trịnh ân thối công được liêu tàng ẩn am hiểu nội g i a công phu trần doanh thu thì là một đôi xào thủ một cái nho nhỏ kim may đều bị nàng chơi ra hoa tới lâm phong nói người nước mỹ cùng cuộc sống tạm bỡ vài ngày trước ăn người cầm thua thiệt hiện tại là muốn vận dụng cường hóa giả loại này lực lượng làm phá hư lâm phong trước đó còn nghĩ đến để liếu huệ hy tiến hành tránh thức thực chiến lần này rốt cục có cơ hội vương tử các a ngươi vừa mới tại nói cái gì tiền diệu diệu hiếu kỳ hỏi đến thời điểm ngươi liền biết lần này ngươi đi qua là quan sát nhìn nhiều n g h ĩ nhiều ít nói chuyện biết không lâm phong nhắc nhở tiền rượu rượu ừ m tiền rượu rượu gật gật đầu mặt lị số hai từ không trung chậm chạp hạ xuống tới đi lâm phong hướng dương t h ả i vi phất phất tay dương t h ả i vi quẩn mồm mỗi lần nhìn đến lâm phong lấy loại phương thức này rời đi nàng đều phi thường tò mò khó trách liêu tàng gần lúc trước cho nàng giao tiếp công tác thời điểm cao hứng như vậy nguyên lai quản gia công tác trên thực tế là một loại giam cầm a thập hữu mụ cái gì thời điểm trở về a dương thảy vi hiện tại quá tưởng niệm chỉnh nhân tuệ lâm phong lôi kéo tiền rượu rượu leo lên mặt lị số hai loại này phi hành khí tự mình biết là được không thể nói cho bất luận kẻ nào biết không phía trên mặt lị số hai khoang lâm phong nhắc nhở lần nữa tiền rượu rượu ta biết tiền rượu rượu gật đầu mặt lị số hai tại hàn quốc một tòa yên tĩnh trang viên hạ xuống lấy liêu huệ hy cầm đầu bảy người đã đợi lấy tòa trang viên này là đã từng cùng một hội bí mật cứ điểm hiện tại trở thành lâm phong tay bên trong một cái trụ sở huấn luyện tại bồi dưỡng được liêu huệ hy về sau lâm phong lại để cho lưu gia nguyện trương diêu theo hàn quốc mỗi cái địa phương chọn lựa mấy chục người đi qua sơ bộ sàng trọn về sau đưa đến nơi đây xã trưởng l i ê u huệ hy hướng lâm phong hành lễ lâm phong gật gật đầu đ ố i tiền d i ệ u d i ệ u nói ra ngươi cảm thấy ngươi đánh thắng được hòn họ không tiền d i ệ u d i ệ u trong mắt xuất hiện chiến ý lâm phong lại liếc nhìn liếc một chút l i ê u Huệ h y sau l ư n g một chút liếc n h i ê n nói trừ rơi vũ khí các ngươi luận bàn một chút sáu nhân mã phía trên rỡ xuống trên thân trang bị sáu người này bên trong có bốn nam nhân hai nữ nhân ánh mắt đều vô cùng kiên định tiền d i ệ u d i ệ u không có chiêu thức nhưng là nàng phản ứng n h y bén thính giác cùng thị giác đều tương đối mạnh một trận phanh phanh phanh thanh âm về sau thế mà đem tu luyện qua kỹ xảo cận chiến sáu người đánh ngã trên mặt đất không tệ không tệ lâm phong vô vô tay tán dương t i ê n d i ệ u d i ệ u trở lại lâm phong bên người kéo lên lâm phong cánh tay vẻ mặt đắc ý lâm phong giơ tay lên nhìn xem thời gian đã bảy giờ rưỡi sau đó đối liêu huệ hy nói ra địa điểm đã phát đưa cho các người các ngươi bên này trang bị cùng huấn luyện đều không kém gì đối phương trọng yếu nhất là các ngươi năng lực cường hóa mạnh hơn đừng để ta thất vọng đúng bảy ngươi gật đầu nói rượu rượu ngươi cùng với các nàng cùng đi lâm phong nói ra tiền rượu gật gật đầu liễu huệ hy nhìn tiền rượu rượu liếc một chút cùng các đội h ư u leo lên mặt lị số hai lâm phong nhỏ giọng đối tiền rượu rượu nói ra cái đội trưởng này ngươi còn không phải nàng đối thủ nhiều theo hắn học một ít chủ yếu nhất là muốn học nàng cô này chơi liều ta không muốn chém chém giết giết tiền rượu rượu nói ra lâm phong quét một chút tiền rượu rượu cho m ũ i về sau ngươi giao giao tỷ hàn hương tỷ thả vi tỷ chờ một chút đều cần ngươi đến bảo hộ ngươi phải học được hung ác một chút tiền rượu rượu không nghĩ tới chính mình thế mà như thế trọng yếu lập tức trùng điệp gật gật đầu 28 Ado tộc nhân ngồi tại nhà la dưới nhàn nhã đánh giá quá khứ công trình xe cộ bị m a nhưng g t e o cho h bụi tràn ngập ra, giống tràn ra, ngập n vũ khí t r à n ậ p phốc tới trên mặt.、Bên、trong còn kèm theo một còn cố ở Bên kèm dạng ầ u đi hê ghen Nhưng vị. d này không khí đối với asdo tộc người mà nói lại là vô cùng mỹ d i ệ u bởi vì từ khi mở lờ công ty người đến về sau bọn họ không dùng mỗi ngày chạy đi ra bên ngoài thu thập thực vật lo lắng đói bụng sự t ỉ n h càng không cần lo lắng sinh bệnh về sau chỉ có thể nằm trong nhà chờ chết cách mỗi nửa tháng đại tụ trưởng bảo bối thạch công chúa liền sẽ phân phát đại lượng lương thực nếu như sinh bệnh hội tiếp nhận chữa bệnh miễn phí đây hết thảy đều muốn cảm t ạ bảo thạch đại tụ trưởng là nàng để bộ tộc người không còn đói bụng cái này từng cái đồ lười nhìn lấy đều khiến người ta sinh khí thái hạo lái một chiếc xe dịp tại trong thôn làng đi xuyên nhìn đến ads đồ tộc nhân lười nhác bộ dáng về sau lắc đầu ngồi ở vị trí kế bên tài xế đoàn phi cười nói ta ngược lại là hâm mộ bọn họ bọn họ rất dễ dàng thỏa mãn đúng ở a y a thái hạo cảm thán một tiếng m ở l ờ công ty công trình tất cả đều là từ bên ngoài thuê công nhân ads đồ tộc nhân có rất ít người tại công trình đội bên trong công tác mặc dù có cũng đã làm một số vận chuyển k ô n g làm thái hạo thực trong lòng cũng minh bạch đây là lâm phong cố ý làm như vậy làm một bộ tộc không còn thỏa mãn chỉ là ăn no bụng bọn họ thì sẽ muốn càng nhiều đúng lúc này hai khung theo đại m a bên kia mua sắm máy bay chiến đấu gào thét lên theo tầng trời thấp lướt qua mang theo khí lưu đều nhanh đem ad o tộc nhân nhà lá nhấc lên thế mà ad o tộc nhân lại không có chút nào sinh khí có tiểu hài tử còn lao ra chỉ vào bầu trời khoái lạc la to đoàn phi cười mắng lũ khốn kiếp này hiện tại cũng quá phách lối cách đó không xa cũng là phi trường tổng cộng mười chiếc máy bay chiến đấu hai khung phi cơ huấn luyện bên trong có một nửa phi công cùng toàn bộ hậu cần là theo chính mình quách ra lương cao thuê còn lại đều là mình bồi dưỡng được tới sau m ộ mươi mấy phút thái hạo dừng xe ở ven đường quay kiếng xe xuống cùng đoàn phi kéo lên xì gà phía trước cách đó không xa cũng là lớn mỏ dầu phạm vi trên trăm tên công nhân đang lợi dụng máy móc c h ả y khí đốt đường ống một mực thông hướng bờ biển càng khẩu chỉ là tiền kỳ đầu tư thì nhiều đến vài tỷ usd còn tốt nơi này hoang vắng đường ống phí qua đường tương đối thấp theo asdo tộc trưởng địa xuất phát đường ống dẫn dầu hội một mực hướng tây c h ả y đến bờ biển càng khẩu hướng đông gần hơn một chút nhưng là phía đông quá loạn phí qua đường chia đều xuống tới không sai biệt lắm là năm usd một thùng ví dụ dọc đường ba cái quét á ra mỗi năm mỗi cái quét á ra tương đương với lấy không mấy chục triệu usd tại nghèo khó châu phi tới nói đây là một khoản rất lớn thu nhập đương nhiên cầm số tiền kia cũng có bảo hộ những thứ này khí đốt đường ống trách nhiệm m ở l ờ công ty có thể nhanh như vậy thỏa đảm đồng thời vô cùng thấp giá cả ký kết quả cảnh hợp đồng không phải là bởi vì âu dương mạt lỵ là người nước mỹ người nước mỹ đã sớm có tiếng xấu là mình quét á ra đoàn phi cùng thái hạo nhìn trước mắt một mảnh náo nhiệt công trường nghĩ tới những thứ này không khỏi cảm khái muốn phải ở bên ngoài làm sự tình nhất định muốn có một cái cường đại hậu thuẫn giờ này khác này trừ thái hạo cùng đoàn phi còn có mặt khác một đám người nhìn chằm chằm chính đang trong quá trình kiến thiết dầu mỏ khai thác thiết bị chúng ta nhiệm vụ lần này là giết hại cùng phá hư thời gian nửa giờ hoàn thành nhiệm vụ về sau các nhóm có chi ít một tuần lễ nghỉ ngơi kỳ có thể tự do hoạt động để ống dòm xuống về sau sophie ạ ánh mắt băng lánh nói ra nàng thủ hạ năm tên đội viên lập tức lộ ra vui vẻ nụ cười đội trưởng không dùng nửa giờ nhiều nhất m ộ ư ơ i phút đồng hồ mười phút đồng hồ ta một người đều dùng không m ộ ư ơ i phút đồng hồ đội trưởng nghỉ ngơi lúc có cái gì khen thưởng tại các đội viên cười một lúc sophie ạ g i cổ tay lên nhìn xem thời gian còn có năm phút đồng hồ thế mà đúng lúc này hướng trên đỉnh đầu tối sầm lại sophie ạ cùng các đội viên ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một chiếc bảng đại viên bản hình phi hành khí vừa mới ngăn t r ở thái dương qua n mang ta dựa vào đó là cái gì phát ra tiếng thán phục là thái hạo ngăn cách gần mười km khoảng cách cũng có thể nhìn đến trên bầu trời lơ lửng mặt lị số hai là mặt lị số hai đoàn phi theo trên xe cầm lấy ống nhỏm nhìn xem về sau nói ra thái hạo lập tức theo đoàn phi trong tay đoạt lấy ống nhỏm đoàn phi lắc đầu theo ghế sau chỗ ngồi cầm lấy súng bắn địa nhìn về phía mặt lị số hai lúc này mặt lị số hai đã hạ xuống cách xa mặt đất không đến ba mươi m m khoảng cách dưới đáy khoang cửa mở ra liễu huệ hy mang theo sáu tên đội viên còn có đã vũ trang đầy đủ tiền rượu rượu trực tiếp theo cao hơn hai mươi m trong khoang n g ả y xuống phía dưới cũng là sổ phi ạ cùng năm tên đội viên liễu huệ hy bọn người rơi xuống đất bọn họ mới phản ứng được vừa mới sổ phi ạ cùng các đội viên đều bị cái này đột nhiên xuất hiện lũ ép h ó cho kinh ngạc đến người, người. thằng đến nhìn đến tám cái hình người ngoại tinh người rơi xuống đất bọn họ mới phản ứng được lập tức đề phòng sổ phi ạ chờ người mặc lấy đồ dàn di lưng cóng đại túi đeo lưng lớn trên mặt đều lau ngụy trang tập kích về sau bọn họ hội lưu lại đủ loại hôn tạp vũ khí chế tạo cùng một chỗ nhìn qua giống như là người địa phương chế tạo tập kích sự kiện mà trên thực tế sophie hạ cùng năm tên đội viên đều là người nước mỹ cùng cuộc sống tạm bỡ liễu huệ hy cùng thủ hạ các đội viên đều mặc lấy áo da màu đen trên đầu mang theo đầu khôi tuy nhiên đều là cường hóa giả khôi phục năng lực mạnh không dễ dàng chết nhưng những trang bị này tất cả đều là chống đạn tướng phương tương l ộ không có có dư t h ư ờ ngôn ngữ cầm lấy vũ khí thì mở làm ngắn ngủi mấy phút sophie hạ cùng năm tên đồng đội thì biến thành một cỗ thi thể mà liễu huệ hy bên này nỗ lực hai người tử vong một người trọng thương đại giới hoàn thành nhiệm vụ về sau một đoàn người trực tiếp mang theo thương vong đồng đội trở về tới mặt lì số hai mặt lì số hai lập tức cất cánh trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa nơi xa thái hạo cùng đoàn phi hai người để ống dòm xuống cùng súng bắn đĩa quá trình chiến đấu bọn họ không nhìn thấy nhưng là mặt lì số hai lúc rời đi mang theo người thương vong trèo lên k h o a n g lúc bọn họ thấy rất rõ ràng phong ca đây là không định lại ẩn tàng phản dẫn lực phi hành khí hắn muốn ngã bài thái hạo cau mày lẩm bẩm nói đoàn phi lắc đầu chỉ vào bầu trời nói trên t r ờ đỉnh đầu khẳng định có vệ tinh tại không cách nào dùng tia hưởng ngoại sóng điện từ bắt mặt lị số hai tình huống dưới chỉ có thể dùng quay phim ống kính tiến hành giám thị đương nhiên đây là ta hiểu thực tế kỹ thuật chỉ tiêu ta không rõ là ám thái hạo cười nói ta coi là rất cao thầm kỹ thuật đâu không nghĩ tới đơn giản như vậy đúng lúc này thủ hạ hộ vệ đội dùng bộ đàm phát tới cảnh báo nói phía trước rừng cây bên cạnh phát hiện sáu cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể đoàn phi cùng thái hạo lập tức phía trên xe dịp hướng về chuyện xảy ra điểm chạy tới tiến lên ở giữa đoàn phi thu đến tin nhắn trong tin nhắn ngắn giao phó đem thi thể toàn bộ đốt thành cho bởi vì liễu huệ h i bọn họ đeo vũ khí dùng tới ca kim loại nếu như thi thể không xử lý sạch sẽ để cho người nước mỹ phát giác phía trên đến nhiệm vụ đoàn phi để điện thoại di động xuống thản như nói cùng thời khắc đó nôn mặt l ị số hai trong khoang lấy xuống đầu khôi tiền rượu rượu nôn đến nào ảo tuy nhiên đến thời điểm đã có chuẩn bị tâm lý nhưng khi nàng tránh thức nhìn đến dạng này lúc chiến đấu mới phát hiện s o chính mình tưởng tượng còn khốc liệt hơn bởi vì thi thể liền không có một bộ là hoàn chỉnh n à m ngang hoặc là dựng thẳng hoặc là nghiêng bị chia làm hai nửa liễu huệ hy nhìn lấy tiền rượu rượu thản nhiên nói thói quen liền tốt ta lần thứ nhất cũng là rất khó thụ tuy nhiên tiếng phổ thông không đúng tiêu chuẩn thậm chí có chút chữ phát âm đều sai nhưng tiền rượu, rượu vẫn là nghe hiểu nàng gật đầu nói cảm ơn ta biết tiền rượu, rượu không có chú ý tới liễu huệ hy sắc mặt thực cũng rất yếu đất còn còn sống không vậy thụ thương ba tên thủ hạng biểu hiện trên mặt càng là không chịu nổi bởi vì bọn hắn cũng là lần đầu tiên tham gia dạng này chiến đấu nói chắn g ra thì liền liễu huệ hy cũng coi là gà mờ về sau dạng này nhiệm vụ còn sẽ có càng nhiều chậm rãi liền sẽ thói quen hàn quốc cùng châu phi có mấy giờ trên l ệ n h hàn quốc vẫn là đêm tối châu phi lại là ban ngày trở lại trụ sở huấn luyện về sau mới b u ổ i tối tám giờ ba mươi sau nửa giờ khu vực bên trong trong một cái phòng lâm phong ngồi ở trên ghế salon lâm phong kéo lấy một cái nhẹ giọng an ủi Tiền rất tâm tố chất, nhìn qua、so、liễu huệ hy còn mạnh hơn một chút. Thực liền Cái liễu nhanh ngủ. này nữ nhân nhìn còn mạnh hơn rượu rượu qua huệ hy lý là so ba ở i Nói vì nàng đơn thuần. trắng tâm tư r thì là cái ó chút chuyện cũng c khở, không nhiên, phương trong tiền tỷ khả rượu rượu này diện lòng. Đương năng gì sẽ so để vào ra bối mội ra ba. Ba kém kia muốn là gặp phải hôm nay chuyện này lúc này thời điểm đoán chừng là chơi điện thoại di động chơi điện thoại di động nhìn phim thần tượng nhìn phim thần tượng sau đó cười t u é t toét nói ngày mai đi chỗ nào chơi liễu huệ hy thì không giống nhau nghĩ đến quá nhiều nàng nhắm hai mắt mang trên mặt nhấp nhô mỉm cười cẩn thận cảm thụ lấy lâm phong tay tại tóc mình phía trên chậm chạp di động đối với nàng mà nói lúc này thời điểm là an tâm nhất thời điểm tựa như một con mèo nhỏ 28 643N28, in this đi. coi Liễu rời đi, Liễu nói. tiền giải cái điện thoại di Liễu chân Không muốn đi. Lâm Phong coi là Liễu Hy ngủ, đang muốn đứng Phong động. Hắn buông phóng một cái tay, cầm điện thoại di động lên ngủ không tức bất một tay, một lát, ta Huệ Hy Huệ Hy 644. cầm được. Lâm lầm bầm Lâm xem rượu rượu, Sau là lập dậy ra ra. lâm phong nói ra t ố t liễu huệ hy cao hứng gật đầu hai con lão hổ hai con lão hổ chạy nhanh chạy nhanh ta cảm thấy ta vẫn là ngủ tiếp đi lâm phong còn không có hát xong liễu huệ hy thì hai mắt nhắm lại nói ra t ố t ngủ đi lâm phong nói khẽ mấy phút đồng hồ sau liễu huệ hy đột nhiên mở miệng nói xã trưởng ta muốn là chết ngươi có thể hay không thương tâm về sau không gọi xã trưởng gọi ta thượng vân ca đi lâm phong lại nói tiếp đương nhiên hội mà lại hội rất thương tâm đương nhiên ta sẽ không để ngươi chết lúc này thời điểm liễu huệ hy tiến vào đa sầu đa cảm tâm tình trạng thái nếu như không chấn an một chút dễ dàng đến kia cái gì bị thương hậu di chứng lâm phong minh bạch chính mình đối đãi liễu huệ hy cùng đối đại hắn nữ nhân là có khác nhau bởi vì từ vừa mới bắt đầu hắn cũng là ôm lấy bồi dưỡng một tên thủ hạ đến bồi dưỡng nói không được kháng nghe cũng là coi nàng là thành một kiện vũ khí không có cách lâm phong cần một cái dạng này nữ nhân nam nhân lời nói lâm phong không biết một trăm phần trăm tín nhiệm đây là một người nam nhân chơi thế giới trò chơi một người nam nhân quá mạnh là không biết chịu làm kẻ dưới nhưng là nữ nhân thì không giống nhau các nàng trong gen liền mang theo ỷ lại tư tưởng không phải vậy rất nhiều nữ nhân cũng sẽ không trước khi kết hôn muốn phòng muốn xe muốn tiền tiết kiệm nói cho cùng cũng là ỷ lại tư tưởng đang tắc quái chúng ta đi căn phòng cách vất đi liễu huệ hy bất chợt tới nhưng nói ra đây chính là người nói nha lâm phong cười nói hắn đương nhiên minh bạch liễu huệ hy là có ý gì liễu huệ hy ân một tiếng lâm phong một tay lấy nàng ngang ôm lên đến n ị c h ngậm im lặng tuyệt đối ngày mười tháng sáu buổi sáng tám giờ lâm phong lên lúc trong phòng chỉ có tự mình một người mặc xong quần áo mở cửa phòng t i ề nàng rượu rượu đ ngồi t mấy cái sợi tóc bay lên nhìn rất đẹp lúc này thời điểm tiền rượu rượu rất chuyên chú lâm phong không muốn đánh nhau nàng đi đến trước cửa sổ bên ngoài sân bãi phía trên liễu huệ hy cùng mười mấy tên thân thể mặc áo đen nam nữ trẻ tuổi chính tại luyện tập cận chiến đều không có hơi trao chỉ nghe đến đập thanh âm vương tử ca ca ta vẽ xong thì cùng với các nàng huấn luyện chung tiền rượu rượu bất chợt tới nhưng nói ra lâm phong quay đầu lại cười nói không dùng ngươi muốn luyện là tâm lý tổ chức a tiền rượu rượu đáp đáp một tiếng nhưng trong mắt lại mang theo nghi hoặc lâm phong tiến lên kéo tiền rượu rượu tay nói ra ngươi cùng với các nàng không giống nhau các nàng là tiến công ngươi là bảo vệ mà lại ngươi bây giờ bộ dáng cũng là tốt nhất nguy trang mà lại bảo hộ công tác sẽ không quá lâu các loại cường hóa tể số liệu đi ra có càng thêm hoản mỹ cường hóa tể ngươi những cái tia cắt tỉ tỉ cũng sẽ biến giống như ngươi lợi hại t i ê n rượu rượu gật gật đầu nàng không nói vì cái gì đối với mình làm dùng không hết mỹ cường hóa t ể bởi vì lâm phong cái kia thời điểm không cứu nàng nàng cũng sớm đã chết tuy nhiên còn có một số hậu di chứng lại có thể chịu đựng t i ê n rượu rượu để xuống b ộ t vẽ đi tới trước cửa sổ nhìn lấy liêu huệ hy ta cảm thấy huệ hy thật đáng thương a vì cái gì nói như vậy lâm phong hỏi Vừa sáng huệ hy theo ta nói nàng kinh lịch ngươi nói là cái này a lâm phong kinh ngạc nói t i ê n rượu rượu nói ra ngươi cho rằng ta nói là cái gì là nàng hiện tại sao ta đều muốn cùng huệ hy một dạng dạng này mới cảm thấy mình có giá trị mà không phải một cái không dùng bình hoa nói nói tiền rượu rượu hốc mắt đỏ cái này nữ nhân thần kinh phản xạ cũng có phải hay không quá dài ai nói ngươi không dùng trong lòng ta ngươi là bảo vật vô giá ngươi biết không lâm phong cười lấy an ủi tiền rượu rượu nói các nàng đều có chính sự thì ta một ngày chỉ biết hội họa hiện tại thì có một kiện rất chuyện quan trọng muốn ngươi đi làm lâm phong nói ra tốt lắm tiền rượu rượu t r ừ n g lớn mắt một mặt kinh hỉ ngu ngơ chú ý lực chính là như vậy dễ dàng bị chuyển di lâm phong chỉ vào phía dưới nói ngươi đi chọn lựa một số cô gái trẻ tuổi dạy các nàng nói tiếng phổ thông dạy các nàng viết chữ vẽ vời về sau ngươi chính là các nàng huấn luyện viên các loại huấn luyện ra về sau các nàng cũng là ngươi thủ h ạ về sau phụ trách cùng ngươi cùng một chỗ phụ trách ngươi tỉ tỉ các nàng an toàn cam đoan hoàn thành nhiệm vụ tiền rượu rượu cho lâm phong tính một cái lễ tiếp lấy liền chạy ra khỏi gian phòng lâm phong cười lấy lắc đầu huấn luyện sự tình dĩ nhiên không phải tiền rượu rượu một người cụ thể huấn luyện nhiệm vụ từ khu vực bên trong chuyên nghiệp nhân viên phụ trách tựa như lúc trước lâm phong tại hoàn k ố cải tạo trong doanh trại trên danh nghĩa một dạ bên người có một đống lớn trợ giảng hắn chỉ phụ trách ra lệnh cùng đánh người là được tiền rượu diệu đi xuống về sau không đến hai giờ liền trở lại lộ ra có chút hưng phấn nhìn đến lâm phong vẫn còn rất kích động nói lên vừa mới trong phòng học tình hình nói bị nàng chọn lựa ra mười cái n ữ hải đều vô cùng cảm kích nàng còn nói vô cùng có cảm giác thành công tựa như là giáo viên chủ nhiệm cái kêu ngươi ngay ở chỗ này thật tốt đợi một đoạn thời gian đúng hiện tại giúp ta vẽ một bức họa nói lâm phong cầm điện thoại di động lên mở ra lý tuệ anh anh chụp đây là ai tiền rượu diệu hiếu kỳ hỏi nàng gọi lý tuệ anh lâm phong giới thiệu sơ lược một chút lý tuệ anh t i ê n diệu diệu quan sát tỉ mỉ một chút lý tuệ anh khuôn mặt gật gật đầu tiếp lấy an vị đang vẽ b à n trước cầm lấy bút vẽ vẽ lên tới lâm phong đứng ở sau lưng nàng thỉnh thoảng đưa ra một số sửa đổi ý kiến chạm vào tối lâm phong lái xe rời đi trang viên khu vực trở lại t r ư ơ n g ra khu nhà cũ hắn vừa về đến thân đấu chân liền lấy đến đại lượng văn kiện rời đi một đoạn thời gian hàn quốc bên này thái vân tập đoàn có thật nhiều sự tình muốn lâm phong xử lý rất nhiều quyết định biện pháp tính văn kiện cần lâm phong ký tên mới có thể thực hành còn có đại bút phát khoản tiền mục đích chờ chút lưu gia n g u y ệ t t r ư ơ n g diêu trên danh nghĩa vẫn chỉ là lâm phong trợ lý bây giờ còn chưa có những quyền lực này cho dù có nếu như không có lâm phong ký tên thật nhiều người cũng là không nhận đặc biệt là cùng khác tài phiệt ở giữa hợp đồng văn kiện xã trưởng phu nhân bên kia đã đánh nhiều lần điện thoại hỏi thăm ngài hành trình thân ấu chân nói ra biết lâm phong gật gật đầu trong khoảng thời gian này lý tuệ anh cho lâm phong đánh rất nhiều lần điện thoại lâm phong có lúc không có nhận sau đó lại gọi điện thoại về nói cho lý tuệ anh chính mình không tại hàn quốc thời gian lâu dài lý tuệ anh đương nhiên hội gọi điện thoại hỏi thân ấu chân lâm phong hành trình đây không phải có tín nhiệm hay không vấn đề lý tuệ anh không hỏi những thứ này đó mới kỳ quái đâu lâm phong đem mang về họa đưa cho thân ấu chân tìm khung ảnh lồng kính lắp đặt đây là ta cho phu nhân lễ vật thân ấu chân triển khai họa nhìn xem có chút hâm mộ lâm phong cười nói là hai tấm họa ngươi vạch trần nhìn xem thân ấu chân lúc này mới phát hiện giấy vẽ rất dày n g u y ê n lai、like、còn có một bức vạch trần thượng tầng lý tuệ anh bức họa xuất hiện tại trong mắt là chính nàng bức họa họa cực kỳ sinh động rất đẹp cảm ơn xã trưởng ừng thượng h ư n ca ừng thân ấu chân cao hứng rời đi lâm phong mỉm、cười. hắn nữ nhân bên cạnh chính là như vậy dễ dàng thỏa mãn lâm phong đang muốn đứng dậy thân ấu chân đột nhiên chạy về tới tại lâm phong nghi hoặc ở giữa thân ấu chân cười nói thượng h ư n ca ngươi càng ngày càng ôn nu nói xong mới xoay người chạy thật sao lâm phong lẩm bẩm nói đón lấy hắn cầm lấy tấm gương chiếu một cái vẫn là đẹp trai như vậy nhưng là không nhìn ra chính mình biến ôn nu suy nghĩ kỹ một chút có lẽ là bởi vì biết mình phụ mẫu còn sống đi phụ mẫu không tại là hội cảm thấy cô độc cho dù có vợ con lão bà cho dù tốt con cái lại nghe lời nói cũng an ủi không dạng này cô độc lâm phong thật sớm thì lái xe đến lý huệ anh đi làm địa phương dừng xe ở bên ngoài ven đường các loại mùa hè ban ngày rất dài buổi tối bảy giờ lý huệ anh đi ra lúc mặt trời đều còn không có xuống núi nhìn đến ven đường dựa vào trên xe lâm phong lý huệ anh cạch cạch cạch chạy đến lâm phong trước mặt giang hai cánh tay lâm phong cho nàng kéo chuyển tầm vài vòng phía trên lần về sau lý huệ anh thì hai mắt nhắm lại vài phút về sau hai người mới tách ra ăn xong cơm tối không có lâm phong hỏi không có cái kia dẫn ngươi đi ăn tiệc ngươi nhìn ngươi trong khoảng thời gian này đều gầy tà tạ giảm é o g i á n g người tốt như vậy còn giảm cái gì nói chuyện lâm phong phát động xe thượng vân ca trong khoảng thời gian này đi chỗ nào lý tuệ anh hiếu kỳ hỏi lâm phong giải thích nói châu phi bên kia nói một khoản dầu mỏ nhập khẩu hiệp nghị hắn chỉ là giới thiệu sơ lược một chút hàn quốc cùng cuộc sống tạm bỡ một dạng tư nguyên cũng lớn lượng dựa vào nhập khẩu lý tuệ anh chỉ là tùy tiện hỏi hỏi một chút nàng chỉ là nghĩ nghe lâm phong hướng mình giải thích dạng này mới có một loại làm thê từ cảm giác nàng cảm thấy muốn là cái gì cũng không hỏi sẽ để cho thượng vân ca cảm thấy mình không quan tâm hắn mang cho ngươi lẽ vật lâm phong nói ra a lý tuệ anh kinh h ỉ lâm phong chỉ chỉ sau xe hàng lý tuệ anh cởi dây nịt tan t o à n ra đứng dậy theo ghế sau chỗ ngồi cầm lấy một cái to lớn bằng phẳng đơn kiện t h u ộ vạch c h â n xem xét thì nhìn đến chính mình bức họa thật là dễ nhìn lý tuệ anh nói ra ưa thích sao đây là ta tìm người chuyên môn cho ngươi họa trên bức họa bối cảnh là ta chính mình nghĩ giống như đi ra thích lắm lý tuệ anh cao hứng gật gật đầu sau đó nói thượng hưng ca ngươi càng ngày càng ôn lu trước đó thân đấu trần cũng nói như vậy lâm phong mỉm cười tìm nhà cao cấp nhà hàng lâm phong muốn căn phòng nhỏ phục vụ viên cầm thực đợt tới lâm phong đang muốn chọn món ăn sắp vách thì chuyển đến một trận t i ế n g ồn ào âm lâm phong nhăn đầu lông mày một mặt bất mãn đối phục vụ viên nói làm sao như thế nhau nhau phục vụ viên một mặt bất đắc dĩ nói tiên sinh thật xin lỗi chúng ta cho ngươi đổi căn phòng nhỏ đi lâm phong lắc đầu kéo lý tuệ anh đứng lên tính toán vẫn là trở về ta làm cho n g ư ơ i đi ừng lý tuệ anh gật đầu hai người đi ra phòng đúng lúc này bên cạnh cửa p h ò n g mở một cái say lớp hức trung niên nam nhân đi tới nhìn đến lý tuệ anh trung niên nam nhân hai mắt sáng lên cười nói tiểu thư ngươi thật xinh đẹp đến bên trong uống chén rượu đi lâm phong giơ tay lên đem đầu tóc về sau một vệt đ ó lấy lý tuệ h anh thì minh bạch thượng hân ca chỉ là đối với nàng ôn lu lâm phong một quyền liền đem trung niên nam nhân cái mũi nổ tung hoa lại một chân đạp tiến trong phòng lý tuệ h anh đi đến nhìn một chút đổi vội vàng lui về phía sau một bước bên trong tình hình thực sự quá hư hỏng ánh mắt 28 IND644N28 hai cái hai Trường Anh nắm nắm nhỏ Đỉnh ở trên trừng đến thật lớn Bên trong phòng, Thượng Vân cùng 645 Thuệ tay mắt thật Lý lực Ca cằm, ở bạo vô con phanh. Phanh phanh. Lâm, lâm, lâm phong liếc nhìn liếc một chút hai cái y phục bị kéo đến nắp bét trên mặt mang nước mắt nữ nhân trẻ tuổi thản nhiên nói các ngươi có thể đi hai nữ nhân vội vàng theo trong góc chuối da chạy ra phòng đi thôi về nhà lâm phong ra phòng về sau lôi kéo lý tuệ anh tay nói ra nhà hàng quản lý lúc này thời điểm mang theo mấy người đi tới ngăn lại lâm phong đường đi lý tuệ anh theo trong bọc lấy ra giấy chứng nhận ta là ít lít í t kiểm tra sành kiểm tra thứ trưởng không có ý tứ các ngươi đánh người chúng ta đã báo động nhà hàng quản lý một mặt khổ sở nói lâm phong nhìn một chút lý tuệ anh sau đó nói ta là trương thượng vân trương trương thượng vân nhà hàng quản lý s ứ n g sở quản lý bên người một tên người hầu nhỏ d ọ n ghé g vào lỗ thai hắn nói vài lời nhà hàng quản lý chừng lớn mắt vội vàng để mở con đường nguyên lai là trương xã trưởng ngài xin cứ tự nhiên lâm phong cười cười lôi kéo lý tuệ anh đi ra nhà hàng cửa lớn vẫn là ngươi cái này tại phiệt mặt mũi lớn ta cái này kiểm tra thứ trưởng đều vô dụng đâu lý tuệ anh q u ẹ t m ồ m nói làm có tinh thần chính nghĩa hàn quốc kiểm tra quan lý tuệ anh lời này mang theo châm chọc vị đạo lâm phong cười cười mở cửa xe làm một cái mời thủ thế tại phiệt phu nhân mời lên xe đi lý tuệ anh lên xe lâm phong lên xe phát động xe sau cười nói không tầm tường h a cũng làm lần trước giải lý tuệ anh nhận chức địa phương là hàn quốc cao đẳng kiểm sát tính cao đẳng kiểm sát t í n h từ kiểm sự trưởng thứ trưởng kiểm sự tỉnh bộ trưởng kiểm sự tỉnh kiểm sự tỉnh bộ sự vụ cục cùng tiết tạo thành nói cách khác lý tuệ anh hiện tại là chỗ kiểm sát thính người đứng thứ hai đương nhiên cao đẳng kiểm sát thính mặt trên còn có một cái đại kiểm sát thính căn cứ lâm phong cho lý tuệ anh quy hoạch nghề nghiệp đường không cần thiết lại hướng lên thăng hiện tại là nghĩa viên nàng phải từ từ đem công tác trọng tâm theo kiểm sát thính bên kia chuyển di người cũng không phải không biết lý tuệ anh một mặt dí dỏm nói ra lâm phong đương nhiên biết vừa mới chỉ là nghị khích lệ nàng mà thôi lý tuệ anh có thể lên tới chức vị này trừ lâm phong trải xuống một chương mạng lưới quan hệ bên ngoài lý tuệ anh năng lực cũng là rất trọng yếu rốt cuộc hàn quốc lại không phải hắn một người tại việt hai người đều không sách vừa mới đánh người sự tỉnh không nói đả thương người liền xem như toàn bộ đánh chết cũng sẽ không có sự tỉnh minh nhi đi làm lý tuệ anh liền có thể đem sự kiện này bãi b ì n h thượng h ư n ca lý tuệ anh đột nhiên nhẹ giọng kêu lên ừng trước không trở về nhà đi phía trước giao lộ hướng phải chúng ta đến con đê bên kia dạo chơi bên kia thẳng lại đi nha lý tuệ anh hờn rỗi dậm chân một cái con đê bên kia có rất nhiều quầy đồ nướng nàng muốn ăn đồ nướng vừa mới không ăn thành cơm nghĩ đến sâu nướng hiện tại nước bọt đều nhanh chảy ra thốt ta lấm phong đáp ứng tại giao lộ rẽ phải mùa hè phong khí ẩm thật nặng a cái mũi so chó còn linh lâm phong đều nghe thấy được một cỗ biển vị đạo không có cách hàn quốc h á n thành bên này ly hải tương đối gần là yên kinh ứng tiểu cường ngươi quá phận bọn họ là ngươi đồng đội không phải là không có sinh mệnh bao cát một thân đồ dàn di bạch anh c a o mày một mặt bất mãn dạy dỗ bạch anh giáo hấn là một cái chừng hai mươi nam tử trẻ tuổi nam tử trẻ tuổi trên thân mang theo một cỗ vô lại hắn gọi ứng tiểu cường một cái phú nhị lại năm trước bởi vì đánh nhau đem người đánh thành người thực vật bị phán mười năm. năm nay là năm thứ hai tết năm n g o lúc bởi ộ d ị vì tại không sử dụng cường hóa tệ tình hồ dưới ứng tiểu cường thân thể tố chất cũng viễn siêu thường nhân phía trên đã đem ứng tiểu cường làm gốc cái đến bồi dưỡng nói cách khác hắn vi thường trọng yếu thầm quan trọng không thua gì toàn bộ phòng thí nghiệm căn g cứ nghiên cứu một trăm ngàn cái cường hóa giả trung gian mới có một cái ứng tiểu cường nhân vật như vậy sinh ra ứng tiểu cường thân phận vốn cũng không đồng dạng lại thêm tình huống bây giờ chỉ cần không thành đến tiền đồ bất khả hạt lượng tại biết mình tầm quan trọng lại thêm nắm giữ siêu phà một dạng năng lực về sau ứng tiểu cường bành trướng vừa mới bạch anh quát lớn hắn là bởi vì hắn nhìn mười cái bồi luyện khó chịu trực tiếp đem những thứ này bồi luyện đánh gục đều bị thương không nhẹ bạch huấn luyện viên người nếu không phục khí chúng ta đến luyện một chút ứng tiểu cường đối với bạch anh phê bình không có chút nào để ý vừa cười vừa nói một bên nói còn một bên giỏ xét bạch anh dung mạo cùng dáng người tâm lý thét lên c ự c phẩm bạch anh đương nhiên biết mình không phải ứng t i ể u cường đối thủ c a o mày nói ta là huấn luyện viên của ngươi, ngươi nhất g ư ơ i n định phải nghe lệnh làm việc hiện tại nghiêm lượn quanh thao trường chạy năm mươi vòng ta cảm thấy chúng ta vẫn là luyện một chút đi để ta mở mang kiến thức một chút huấn luyện viên người thân thủ ngươi muốn làm ta huấn luyện viên cũng muốn để cho ta chịu phục đúng không nói thì hướng bạch anh bổ nhà qua bạch anh lập tức lui lại ứng tiểu cường mỉm cười giơ tay lên sử dụng hai mươi long trảo thủ đây là nói do muốn chiến bạch anh tiện nghi b ạ c h anh miễn cự nờ dê tránh đi dạng này tập kích âm thanh lạnh l ù n g nói dừng tay ứng tiểu cường lại là cười hắc hắc hắn chính muốn lần nữa đậu thủ thì nhìn đến tối gom họng súng chính đẻ vào trên nó mình ứng tiểu cường tranh thủ thời gian giơ hai tay lên cười nói đứng a bạch huấn luyện viên vừa mới chỉ là chỉ đùa với người a ta chạy ta chạy còn không được sao nói ứng tiểu cường thì xoay người vòng quanh thao trường bắt đầu chạy lúc này đỗ ưng cùng các đội hữu đều đứng lên đỗ ưng cũng là lúc trước nhìn thấy lâm phong không phục đặc vụ đội viên bởi vì vì muốn tốt cho thân thủ điều đến nơi đây làm cường hóa giả bồi luyện đồng thời làm chính trị viên huấn luyện viên người không sao chứ đỗ ứng cao mày hỏi b ạ c h anh lắc đầu đem súng lục cất ký nói ta không sao tiểu tử này cũng là một cái rắt rưởi đúng vợ aia nhưng không có người quản được hắn ta nhìn tiếp tục như vậy nữa gia hỏa này khẳng định sẽ dẫn xuất đại sự mẹ kiếp gia hỏa này thật không phải thứ gì hắn là dâm nhầm cướp chó không phải vậy hiện tại còn đang bị nuốt đâu bồi luyện các đội viên từng cái p h ả n nàn lên b ạ c h anh thản nhiên nói các vị yên tâm tâm hôm nay sự tỉnh ta sẽ viết thành báo cáo hắn làm trái kỷ luật là phải bị trừng phạt đúng lúc này ứng tiểu cường từ nơi không xa đi ngăn qua cười nói bạch huấn luyện viên tùy tiện ngươi làm sao đâm t học ta nói cho ngươi phía trên là không biết làm gì ta ta thế nhưng là tương lai mà các ngươi không phải tương lai là thuộc tại chúng ta những thứ này cường hóa giả mà các ngươi không phải phép lối thật sự là quá phép lối đ ộ ưng bọn người là một mặt tức giận bạch anh c a o mày nói các ngươi đi về trước xử lý một chút trên thân thương tồn đi đúng đ ộ ưng chờ người hai hai đỡ lấy hồi doanh trại rất nhanh ứng tiểu cường lại chạy một vòng nhìn đến bạch anh còn đứng ở đằng kia cười nói bạch huấn luyện viên ta cũng không phải p h é lối mà chính là hiện thực cũng là như thế từ khi cường hóa giả xuất hiện về sau tương lai thế giới liền sẽ biến mà lại sẽ biến càng lúc càng nhanh hiện tại là ta tương lai liền sẽ là phía trên l ã o đại sau đó cũng là kẻ có tiền một cái mới thế lực cường đại sẽ từ từ hình thành đây là đại thế bất kỳ người nào đều cải biến không mà ta là hoàn mỹ nhất hàng mẫu tất cả mọi người rời đi không ta cho nên ta nhiều nhất bị xử phạt một chút không lâu sau ta sẽ còn được thả ra ngươi có tin ta hay không đánh chết hai cái bồi luyện qua mấy ngày vẫn là một dạng xuất hiện ở đây ngươi dám bạch anh âm thanh lạnh lùng nói ha ha ha ha ứng tiểu cường cười to 28 index 645N28, chương、646. trong nháy mắt đến ngày một ư ơ i chín tháng sáu buổi sáng lâm phong cầm điện thoại di động lên nhìn xem thời gian cảm giác thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh trong nháy mắt thì qua hơn một tuần lễ nhìn đến lâm phong lên t r ị n h ân tuệ cũng lập tức đứng lên giúp lâm phong m ặ c xong quần áo chỉnh lý dung mạo hàn quốc bên này ngươi đợi lâu như vậy nên trở về đi lâm phong thản nhiên nói ừng chính ân tuệ gật gật đầu sau đó nói sau khi trở về ta làm sao cùng dương thảy vi giải thích lâm phong cười nói ngươi cho rằng t h ả i vi không biết ngươi sự tình sao giả vờ không biết đạo là được nàng giả vờ không biết đạo ngươi trang lấy cho là nàng không biết ừng chính ân tuệ lại gật gật đầu an điểm tâm lúc thân ấu chân tới lâm phong đem tiếp xuống tới hàn quốc bên này sự tình giao phó một phen cái này hơn một tuần lễ toàn thế giới đều lộ ra rất bình tĩnh s ắ c thực nói đối với lâm phong t ư i nói không có, có chuyện ó c phiền phái gì nước mỹ phái ra muốn phá hư mở lờ công ty dầu mỏ khai thác hạng mục cường hóa giả tiểu đội song đời về sau một cái khác chi muốn tập kích mặt lị đạo cường hóa giả tiểu đội lập tức rút về đi hơn một tuần lễ trước lâm phong mang lý tuệ anh lúc ăn cơm đánh m ộ ư ơ i cái hàn quốc phú nhị lại chín cái trọng thương ba cái trọng thương một cái thành tàn tật tại biết chuyện đã xảy ra về sau những thứ này người ta người chỉ có thể tự nhận không may uống m ấ y ngụm nước tiểu ngựa lại dám đùa dỡn trương thượng vân phu nhân chẳng những không d á m cáo lâm phong còn chủ động đến cửa xin lỗi lâm phong gặp đều không gặp để thân đấu chân đi xử lý cuộc sống tạm bỡ bên kia đang lợi dụng xã hội người nhóm người thăm dò vân loan thực lực về sau cũng hành quân lặng lẽ ngày mai số hai mươi là triệu hiểu dương kết hôn thời gian cho nên lâm phong hôm nay thì phải chạy trở về mặt lị số hai trang bị thêm thị giác gần thân công năng về sau ban ngày cũng có thể tại các nơi trên thế giới bay khắp nơi đương nhiên cũng có bị phát hiện mạo hiểm nhưng tỷ lệ khá thấp coi như phát hiện lâm phong cũng không sợ nếu không hướng toàn thế giới n g ạ bài đồng thời tuyên bố chính mình nắm giữ vũ khí hạt nhân đoán chừng toàn thế giới đều sẽ hoảng đương nhiên lâm phong cũng không muốn thật d ạ n g này hiện tại thời gian qua được thẳng nhàn hạ không cần thiết đi cải biến lâm phong lái xe cùng t r ị nhân tuệ cùng một chô đến hắn ở ngoại ô tòa kia cũ kỹ t r ạ c viện tiền rượu đã mang theo hai mươi năm cái nữ nhân trẻ tuổi đang chờ mặt lị số hai hạ xuống về sau một đoàn người leo lên mặt lị số hai lâm phong để đường sơn cùng đường hạo đem mặt lị số hai lượn quanh một vòng hắn nhìn xem cuộc sống tạm bỡ mũ trắng núi tiếp lấy mới khiến cho mặt lị số hai hướng yến kinh phương hướng bay qua vương tử c a c a tại sao muốn nhìn ngọn núi này muốn đi du lịch sao tiền rượu rượu hiếu kỳ hỏi lâm phong t h ả n n h i ê nói n không phải cũng là nhìn một chút muốn cho nó nổ a tiền rượu rượu một mặt trấn kinh ngọn núi này thế nhưng là nín hơn ba trăm n ă m núi lửa hoạt động trịnh ân tuệ lúc này nói ra rượu rượu ngươi biết không điều tra biểu hiện có hơn phân nửa cuộc sống tạm bỡ không biết vài thập niên trước cái k i a m ộ t cuộc chiến tranh là xâm lược hành động có hai phần ba trở lên cuộc sống tạm bỡ cho tới bây giờ đều còn tại cựu thị chúng ta vài thập niên trước cuộc sống tạm bỡ quân đội tại xâm lược chúng ta lúc người bình thường là toàn lực ủng hộ nói cách khác bọn họ cũng là đồng loá trịnh ân tuệ nói xong tiền rượu rượu cao mày gật đầu nói vậy còn chờ gì nổ đi Ách Lâm Phong sở, sau đó lắc đầu nói, hiện tại còn lúc. Phong hiện không phải hợp Lâm lại sướng nói, viện sở, sau khi Trở đầu đó tại tứ về phát hiện, trong nhà thật sự là quá hàn hương vân loan liêu tàng ẩn b ố i y đ ị nhân chu lệ ôn khả khả mười cái nữ nhân đều và o ở tứ hợp viện còn lại không có tới t h như tề giao cùng phụ mẫu đệ đệ em dâu đi thanh phòng khách sạn bên kia còn có cũng là tại hiến kinh bản địa thì có nhà đều trở về lâm lão bản cũng bắt đầu đ ư ợ c một mặt nghiêm túc biểu lộ trên thân sát khi đều hơi kém phát ra không làm như vậy chấn không được c h à n g từ a lúc này thời điểm lâm phong mới đột nhiên phát hiện đều tập hợp một chỗ thực không tốt lắm lần lượt từng cái gặp một lần về sau liền trực tiếp chạy lái xe đi triệu hiểu dương mánh hổ phòng thể dục ngày mai đều muốn kết hôn triệu hiểu dương đương nhiên không tại mà đi tiếp tại rèn m ì thân thích đi thì liền lưu nhị hoa cũng theo lấy đi bất quá phòng thể dục còn có thật nhiều huynh đệ buổi tối lâm phong đều không chuẩn bị đi trở về dự định tại phòng thể dục tạm một đêm phía trên t h ế giao gọi tới một cú điện thoại lâm phong vội vàng lái xe đi thanh phong cao úc đi thang máy đến sáu mươi tám tầng sáu nghìn tám trăm linh hai lâm phong sau khi vào cửa thì nhìn đến t ề g i a cả một nhà người tề giao tể giao phụ thân tề chính vĩ mẫu thân thư hiệu tuệ đệ đệ tể lỗi tể lỗi lao bà vương tư còn có hai cái b ả mẫu đương nhiên lâm phong nhi tử lâm thập nhất cũng tới đang bị tề g i a o ôm vào trong ngực m ộ i một nhanh đ ê u ba ba t ề g i a o đối với nhi tử nói ra hừ lâm thập nhất nhìn lâm phong liếc một chút quay đầu sang chỗ khác lâm phong cười nói mới bảy tháng còn không biết nói chuyện không nghĩ tới vừa mới nói xong lâm thập nhất trong miệng liền nói ma ma tuy nhiên một miệng có chút không rõ nhưng đúng là tại gọi mẹ lợi hại a lâm thập nhất lâm phong đối với nhi tử giơ ngón tay cái lên tề dao đem lâm thập nhất đưa cho lâm phong lâm phong đem lâm thập nhất ôm vào trong ngực lâm thập nhất dãy r ủ một chút không có tránh thoát lâm phong ôm ấp hoa một chút khóc m ộ ư ơ i một đường khóc thư hiểu tuệ tranh thủ thời gian chạy tới theo lâm phong trong tay ôm đi lâm tập h nhất lâm phong một mặt bất đắc dĩ nhi tử cùng chính mình đều không thế nào thân a lâm tập h nhất không khóc về sau người một nhà ngồi cùng một chỗ trò chuyện một hồi vương tư nói lên đường tỷ vương vũ xảy ra thai nạn xe c ộ sự tình một mặt tảm đạm nếu như không là vương vũ nàng cũng sẽ không cùng tề lỗi nhận biết lâm phong không có trả lời tề lỗi an ủi đây đều là mệnh a người lời này có rất nhiều ngoài ý muốn cái đề tài này không thế nào vui mừng rất nhanh liền được mọi người lướt qua thế giao nhìn lâm phong liếc một chút sau đó đứng dậy đến g a phòng lâm phong đi theo vào đóng cửa lại về sau t ề ầ giao nói ra lần trước theo mọi vụ trên thân được đến huyết dịch hàng mẫu kết hợp với hơn một trăm phần cải tạo hàng mẫu vấn đề đã giải quyết vĩnh c ử u cường hóa lâm phong hỏi t ề ầ giao gật gật đầu sau đó cầm lấy trong phòng một cái cốc thủy tinh đúng ly pha lê bị tề dao b ấ m nát nàng tay phải miệng hộ chỗ khảm n ạ m một khỏa mảnh vụn thủy tinh lâm phong tranh thủ thời gian kéo tề dao tay đem mẫu thủy tinh cẩn thận từng ly từng tí lấy ra đ ó lấy lâm phong thì nhìn đến tề dao trên tay vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm dạy khép lại ngươi dùng tự mình làm thí nghiệm lâm phong có chút lo l ắ n g nói tế giao ân một tiếng nói ta chính mình không dùng làm sao yên tâm ngươi cầm lấy cho các nàng dùng m ư ờ i triệu chớ để xảy ra vấn đề lâm phong lẩm bẩm nói tế giao lại nói lâm thập nhất độ dung hợp còn cao hơn ta lâm phong hai mắt một chút chừng đến thật lớn tế giao thế mà đem nhi tử cũng cho cải tạo tế giao vội vàng nói ngươi hiểu lầm ta chỉ là dùng m ư ờ i một tế bào kiểm tra một chút hắn bây giờ còn nhỏ không thích hợp bị cải tạo lâm phong vung lòng một hơi tiểu hai từ xác thực không thích hợp bởi vì tam quan còn không có tạo thành từ nhỏ đã nắm giữ quá mạnh năng lực hội đ ệ bọn hắn cảm thấy mình không giống bình thường thậm chí tại tư tưởng cùng ý thức phía trên áp đảo khác hải tử rất dễ dàng thì trưởng thành cái cổ siêu vẹo cây đồng thời cũng không t i ệ n quản không phải vậy về sau lâm thập nhất phạm sai lầm lâm phong luôn không khả năng cầm lấy súng máy cho hắn thình thịch một trận a 28 i n ư ơ i t s 6 4 6 n 2 8 chương 647, n g à y 20 tháng 6. tuy nhiên khách nhân không nhiều nhưng yến kinh một nhà sửa sang hào hoa t i ể u điếm nhỏ đều được bao xuống muốn không phải thanh phong cao ốc khách sạn còn chưa có bắt đầu buôn bán triệu hiểu dương khẳng định chiếu cố người trong nhà sinh ý khách nhân trừ triệu hiểu dương tàu tử nhóm cũng là thủ hạ huynh đệ nhìn qua người không n h i ề u nhưng đều mang nhà mang người qua tới vẫn là ngồi hơn một trăm bàn lâm phong làm lên triệu hiểu dương phù rể đến mức một đám phù dâu liễu tăng l u ậ n tưởng tiểu phỉ dương t h ả i vi tiền rượu rượu b u ộ n cái vô luận là phù rể vẫn là phù dâu đều đem tân lang q u a n cùng tân lương tử danh tiếng đều đệ qua buổi lễ còn chưa bắt đầu thì có người mở lên trò đùa lâm lão bản so tân lang quân còn giống tân lang không có cách đây là triệu hiểu dương yêu cầu lâm phong cùng triệu h i ể u dương tại cửa ra vào đón khách lúc một đôi mắt không ngừng ngắm lấy m ộ n phía triệu h i ể u dương kết hôn cha mẹ khẳng định sẽ tới đi đáng tiếc buổi lễ đều nhanh bắt đầu đều không nhìn thấy người cái này cặp vợ chồng già giấu vẫn rất sâu bạch huấn luyện viên ă n mặc như thế xinh đẹp đi chỗ nào a bạch anh mở cửa xe đang muốn lên xe ứng tiểu cường lái xe ngừng ở một bên cười lấy hỏi bạch anh cũng tiếp vào triệu h i ể u dương thích mời đương nhiên là muốn tham gia triệu h i ể u dương h u n lễ lúc này thời điểm đi qua không sai biệt lắm vừa tốt có thể đổi tới vì tham gia h u n lễ bạch anh đương nhiên là xuyên qua quần áo xinh đẹp con mặc dù không muốn thừa nhận nhưng bạch anh cũng biết sâu trong nội tâm mình vẫn là muốn cùng những nữ nhân kia so một lần nàng trời sinh chính là muốn mạnh tính t ỉ n h nhìn đến ứng tiểu cường vẻ mặt vui cười bạch anh trong lòng sinh ra cực độ căm ghét ứng tiểu cường gần nhất càng phát ra không kiêng nghệ gì cả hạn tự mình một người không tuân thủ kỷ luật coi như c ò n em đều là cường hóa giả đội ngũ cũng làm hư dùng ứng tiểu cường lời nói tới nói bọn họ là tân nhân loại vốn thì cần phải áp đảo người bình thường phía trên còn có tương lai thuộc về cường hóa giả muốn không m ư ơ i năm cái này thế giới liền sẽ đại thay đổi trên mặt nội nói những thứ này thầm kín tụ hội lúc càng là tuyên dương càng quá phận luân luận mắt thấy ứng tiểu cường đám người này liền muốn mất đi không chế bạch anh không để ý đến ứng tiểu cường sau khi lên xe một chân chân ga xe nhanh nhanh rời đi ứng tiểu cường phiến phiến đánh tới sang vị trên mặt xuất hiện cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc tiếp lấy hắn nổ máy xe theo sau bạch anh điện thoại đột nhiên vang nàng giơ tay lên xem xét là liêu tàng ẩn cứu cứu liêu anh quý đánh tới ngài tốt bạch anh lập tức nghe điện thoại liêu anh quý hỏi ứng tiểu cường bọn họ gần nhất biểu hiện thế nào báo cáo vô cùng không tốt ta trước đó viết báo cáo các ngươi không có thu đến sao bạch anh hỏi liệu anh quý nói thu đến nhìn đến cường hóa giả huấn luyện là không giống nhau a ngài có biện pháp gì tốt sao Bạch anh hỏi liệu á n h quý nói hôm nay là triệu hiểu dương h ô n lễ ngươi đi tham gia hôn lễ lúc đem sự kiện này cùng lâm phong nói một chút đây cũng là phía trên ý tứ đúng Bạch anh ứ n g tiếng nói nàng lại tiếp vào một cái nhiệm vụ bất quá nghĩ đến lâm phong tình huống bây giờ Bạch anh đoán chừng lâm phong hơn phân nửa là không biết để ý tới từ lần trước đem bộ dịp bắt lấy về sau mặc kệ cũng có thể thấy được lâm phong không thích lẫn vào hạng mục này vậy anh cũng lý giải lâm phong lâm phong hiện tại vô cùng có tiền dùng phú khả đế quốc để hình dung đều không đủ đều có tiền như vậy lại lẫn vào đến cường hóa giả hạng mục bên trong đến s á c thực không thích hợp để điện thoại di động xuống về sau bạch anh nhìn một chút kính chiếu hậu ứng tiểu cường xe đã theo tốt lâu bạch anh do dự nàng biết dạng này một đường lái qua ứng tiểu cường cũng sẽ theo tới hôn lễ hiện trường đến thời điểm nói không chừng hội não xảy ra chuyện gì lâm phong tính khí nàng là biết tại c h â đem ứng tiểu cường đánh chết cũng có thể đến mức ứng tiểu cường châu nói hắn phi thường trọng yếu sự tình bạch anh khịt mũi coi thường đối với quách gia tới nói ứ n tiểu cường thật không tính là gì hiện tại bỏ mặt hắn p h á c lối thực cũng là một loại nghiên cứu cường hóa giả tâm lý học nghiên cứu biểu hiện tốt còn tốt muốn là tiếp tục như vậy nữa khẳng định sẽ bị thanh trừ hết bạch anh lại nghĩ tới lấy chính mình năng lực hơn phân nửa là không vung được ra hòa này vậy liền để tiểu tử này tìm chết đi triệu hiểu dương không nghĩ tới không có phát thiếp mời người quen c ũ n g tới ban đầu ở hoàn cố trại huấn luyện nhận biết một đám người tốt nhiều đều đến hứa tính lý thái nghiêm hùng v u m ộ c hiểu hơn một năm thời gian không gặp từng cái biến hóa đều so sánh lớn xem ra so trước đó thành t h ủ c ổn trọng nhiều cả đám đều đưa lên hậu lễ hứa tính càng là trực tiếp sách một cái dương tiền mặt nhìn đến viết lệ không minh đạo trưởng xưng sờ bộ dáng hứa tính cười ha ha đến bên trong nhìn đến lâm phong về sau từng cái tựa như là chuột cặp i ê u túi đầu túi người kêu huấn luyện viên tốt lâm phong cười nói đều đi bên trong ngồi khác đứng ở chỗ này năn g cản đường đi hứa tính chờ người tranh thủ thời gian chạy đến bên trong tìm cái chỗ ngồi xuống tới cha cha huấn luyện viên cũng là huấn luyện viên nhiều như vậy xinh đẹp bạn gái thật sự là hâm mộ a ngồi cùng bàn huynh đệ cười lấy cảm thán hứa tính nhìn đến hàn hương nhịn không được nhìn nhiều vài lần lúc trước hắn nhìn lên hàn hương hơi kém bị lâm phong cho đánh chết đằng sau suy nghĩ một chút đều nghĩ mà sợ bây giờ thấy hàn hương một chút qua phân tâm tư đều không trong đại sảnh vị trí dần dần ngồi đầy còn có mười phút đồng hồ cũng là buổi lễ thời điểm người chủ trì đã đi đến đài lúc này bạch anh rốt cuộc đến đem một cái hơi mỏng hồng bao nhét vào triệu hiệu dương trong tay chúc mừng thân hôn hạnh phúc cảm ơn t u tử triệu hiệu dương vội vàng nói tạm sơ một cái hồng bao triệu hiệu dương liền biết bên trong là một tờ chi phiếu hôm nay thu nhiều nhất cũng là chi phiếu có nhiều hơn 10 triệu, vậy cũng là không thiếu tiền tàu từ nhóm cho giống lương thi thi quách diễm như vân loan thiếu là tám khối tiền mặt đây là tề giao tẩu tử cho triệu h i ể u dương đương nhiên sẽ không ngại tiền ít bởi vì hắn biết đây là tề giao tẩu tử một tháng tiền lương bạch anh tuy nhiên tiền lương không cao nhưng là ca ca trong nhà có tiền a cho nên nàng cũng là một cái không thiếu tiền chủ triệu h i ể u dương đánh giá tính một chút một ngày này lấy tiền sớm đã vượt qua một cái tiểu mục tiêu bạch anh sau khi vào cửa khách nhân không sai biệt lắm cũng đến đ ô n g đủ đúng lúc này ứng tiểu cầm tới hắn theo trong túi quần móc ra một cái năm đồng tiền đồng thao tiền su chuẩn sắc ném đến triệu hiệu dương trong túi quần tiếp lấy thì nện bước mất lớn đi vào triệu hiệu dương xứng sở kịp phản ứng thời điểm ứng tiểu cường đã đi vào Index Tiểu cái ngồi tới. triệu hiệu dương các đệ cùng gia thuộc. Có người N28 Trường Ứng tiểu Cường trong xuống Trung quanh góc châu các Có tìm thì huynh thuộc. nhà đều đệ là lẫn liền lại này không không biết. về ở hắn chút. chú ý bởi lễ tiến hành không sai biệt lắm nửa giờ tiếp lấy khai tiệc cả ban các h u y n h đệ mặc kệ có biết hay không cũng bắt đầu khuyên lên rượu vừa ăn vừa nói chuyện rất nhanh liền hàn huyên tới lâm lão bản thấy không dựa vào trên đài cái kia mấy cái bản đều là mỹ nữ a cái này so đài truyền hình cái gì lễ trao giải mỹ nữ còn nhiều hơn vị nào huynh đệ dám đi tới hỏi thăm có hay không độc thân tự tìm cái chết đúng không đều là phong ca nữ nhân a nguyên lai、like、là dạng này a nghe hơn mười phút ứng tiểu cường không khỏi cảm thán nói vị này lâm lão bản quả thực đạt tới nhân sinh định phong a n g ồ i ở bên người người trẻ tuổi phụ hòa nói còn không phải sao thực sự quá hâm mộ ứng tiểu cường nghĩ thầm chính mình cũng hâm mộ a không nghĩ tới một con kiến hôi thế mà có nhiều như vậy tư ơ nguyên n g thật sự là quá lãng phí tương h lai những thứ này tiền và nữ nhân đều nên thuộc về mình ứng tiểu cường nhìn đến bạch anh còn có cùng bạch anh ngồi cùng một chỗ tây dao hàn hương vân loan quách diễm như lương thi thi một cái so một cái mỹ bên trong có mấy cái ứng tiểu cường đều là nhận biết thì như hàn hương bị giam ở bên trong thời điểm hắn thì nhìn qua hàn hương điện ảnh còn có quách diễm như hiến kinh có tên mỹ nữ tổng giám đốc càng xem ứng tiểu cường lại càng thấy đế nước n ao ghét tị hận không thể lấy lâm phong mà thay vào hắn nhìn đến lâm phong đi qua ở trên không vị phía dưới ngồi xuống bên tay trái là tề dao bên tay phải là hàn hương ở trại huấn luyện suốt ngày kéo c ă n g lấy một khuôn mặt bạch huấn luyện viên thế mà cho vị này lâm lão bản rót rượu đối với hắn hở hức bạch huấn luyện viên tại lâm phong trước mặt thế mà như thế l ị n h ngọn rất đáng hận ứng tiểu cường kém chút nhịn không được đưa trong tay ly rượu bóp nát lâm phong ngồi xuống về sau không ăn mới n g ụ thì cùng triệu hiệu dương cùng đi mời rượu đi hôm nay lâm phong có thể không có một chút ra đỡ lại qua mấy、phút. ứng tiểu cường nhìn đến tề dao đứng dậy hướng về nhà vệ sinh phương hướng đi qua ứng tiểu cường khỏe miệng hơi vậy một chút cũng lập tức đứng dậy hắn tăng tốc c ấ p bộ rất nhanh liền đổi kịp tề dao tiếp lấy thì nhìn đến tề dao tiến toa l é t nữ bên trong chỉ có tề dao một người ứng tiểu cường tà tà cười một tiếng cũng đi vào thuận tiện đóng cửa lại đồng thời khóa trái lúc này thì nhìn đến tề dao ngay tại bồn rửa tay trước rửa tay tề dao muốn cho lâm thập nhất thường xuyên nấu cơm sở dĩ không có trang điểm nhưng dù vậy cái kết dung mạo xinh đẹp trắng non không tỉ vết da thịt so với bình thường nữ nhân trang điểm còn dễ nhìn hơn ứ n tiểu cường nghĩ thầ thì theo nữ nhân này bắt đầu đi sau đó đi qua thể dao ngẩng đầu nhìn lấy tấm gương nàng đương nhiên cũng nhìn đến ứng tiểu cường nhưng trên mặt không có một chút thần sắc kinh hoàng thể dao rất bình tĩnh ứng tiểu cường n ệ n bước chậm chạp bước chân cách thể dao càng ngày càng gần n g ư ờ i chính là bạch anh chỗ nói ứng tiểu cường thể dao đột nhiên mở miệng hỏi ứng tiểu cường s ữ n g sở đúng lúc này thể dao xoay người sau đó ứng tiểu cường thì nhìn đến trước mắt cái bóng n h ó á n g một cái lại tiếp lấy ứng tiểu cường cũng cảm giác được cổ truyền đến nhói nhói nghĩ muốn nói chuyện há miệng ra đại lượng máu tươi từ trong miệng vân ra chuyện gì xảy ra thân thể khẩn cấp cùng khôi phục năng lực làm sao không có tác dụng ứng tiểu cường rất khiếp sợ tiếp theo chính là một mặt hoảng sợ hắn cảm nhận được tử vong sắp xảy ra tại kiên trì ước chừng sau một phút ứng tiểu cường rốt cục ngã trên mặt đất hắn nhìn đến tề dao đi tới trong tay cái kia thanh sắc bén đao d à i phẫu lại phóng tới trên của mình hơn mười phút sau tề dao một mặt bình tĩnh ngồi đến đại sảnh ngồi xuống về sau đối b ạ c h anh ngoắc ngoắc tay b ạ c h anh đứng dậy đến tề dao trước mặt tề dao nhỏ giọng nói ta cho hắn làm hơn mấy chục khối ném nhà vệ sinh trong thùng rác mạnh anh ng ngẩn ngẩn gật, gật đầu lúc ngẩm đầu lên trên mặt nàng đ ổ i thành nụ cười r a đi chuyến nhà vệ sinh b ạ c h anh lên tiếng chào hỏi cạch cạch cạch đi vào toa l é t nữ nhà vệ sinh trong góc để đó một cái rất lớn mèo mèo phim hoạt hình tạo hình thùng rác cái nắp là c h e kín vạch chân xem xét thì nhìn đến ứng tiểu cường một chương trắng b ệ ậ h mặt đầu là thả ở phía trên ứng tiểu cường nhìn đến b ạ c h anh về sau còn nháy mắt mấy cái cường hóa giả sinh mệnh lực là tương đối mạnh ứng tiểu cường còn có ý thức thậm chí có thể nhìn đến mạnh anh gương mặt hình dáng trên mặt hắn xuất hiện khẩn cầu thân sắc nếu như có thể nói chuyện lời nói nhất định sẽ cầu mạnh anh cứu cứu mình chính mình còn có thể cứu giút một chút bạch anh chỉ là nhìn một chút liền đem thùng rác cái nắp đắp lên sau đó đi đến b ồ n rửa tay trước nhìn lấy trong gương chính mình tuy nhiên biểu hiện trên mặt mang theo lo lắng nhưng tâm lý thực là rất sung sướng nàng trước đó đem ứng tiểu cường đến đến sự tỉnh nhắc nhở một chút tề dao không nghĩ tới tề dao chính mình liền đem ứng tiểu cường giải quyết tề dao có loại năng lực này bạch anh đồng thời không kỳ quái ở phương diện này nghiên cứu tề dao đã sớm đi ở phía trước hiện tại phiền p h ứ c l à ứng tiểu cường thì dạng này chết làm như thế nào hướng lên phía trên giải thích đúng lúc này cửa bị g ó vang bạch anh mở cửa tẩu tư tốt ta đến xử lý đổ bỏ đi lưu nhị hoa mang theo hai cái huynh đệ đang đứng tại cửa ra vào cười ngượng ngùng lấy Bạch anh gật gật đầu rời đi nàng đột nhiên nghi do ràng chỉ cần mình không nói mắc mơ gì đến chính mình đây ư ớ n g tiểu cường làm mình vụng trộm trốn mất tới nơi này coi như về sau bị điều tra ra là ở chỗ này mất tích vậy thì thế nào ư ớ n g tiểu cường có thể là lớn nhất khổ cực một cái cường hóa giả đi ăn cơm xong về sau triệu hiểu dương cùng tại rẹn nhị cùng một chỗ đưa các khách nhân từng cái rời đi tậu t ử gặp lại có thời gian đến ta trong nhà chơi a triệu hiểu dương hướng lên xe trần doanh thu phá tay trần doanh thu nhưng lại xuống tới đem một cái túi giấy đưa cho triệu h i ể u dương kém chút quên cái này cho ngươi cái gì triệu h i ể u dương hiếu kỳ lấy ra xem xét là một kiện thằng nhóc con cái hiếm phía trên t h e o một cái to lớn chữ phúc cảm ơn t ẩ u tử triệu h i ể u dương cao hưng nói doanh thu tẩu t h e o công đó là không thể chê trần doanh thu lúc này mới trở lại trên xe phát động xe mang theo nhi t ử lâm đông h ổ còn có bảo mẫu cùng rời đi kế tiếp là đi là nô tiến h hiểu dương j e n n h ta đi trước nô tiến h cười nói t ẩ u tử gặp lại bốn giờ chiều khách nhóm người hầu như đều đi triệu hiệu dương cùng tại g e n n vương di tại rèn n ỉ các thân thích ngồi tại trong một gian phòng nói chuyện tiếm lâm phong lúc này thời điểm đ a n g cùng tế giao còn có bệ anh lưu nhị hoa tại một căn phòng khác bên trong lưu nhị hoa nói ra phong ca đã xử lý tốt cam đoan toàn bộ đốt thành cho một chút không còn sót lại một chút cạn lâm phong cười nói lưu nhị r ư ợ u không uống thành buổi tối ta hiểu dương cho ngươi bổ sung lưu nhị hoa cười hát hát nói đó là khẳng định chúng ta rất lâu không có học gặp nói xong lưu nhị hoa chủ động rời đi bệ anh lúc này mới nói lên ứng tiểu cường sự tình trong lời nói tràn ngập bất đắc dĩ tế giao mang theo một cái bằng phẳng hình dáng cái dương đưa cho bệ anh lão đại đây là cái gì Bạch anh hiếu kỳ hỏi ngươi mở ra nhìn xem liền biết thề giao nói ra Bạch anh mở ra xem chỉ thấy trong dương trang lấy mười hai cái màu đỏ cường hóa tệ tề giao nói ra ngày đầu tiên ba chi khoảng cách sáu tiếng ngày thứ hai s á u chi khoảng cách ba giờ ngày thứ ba ba chi là c ù n g cố kỳ tạ ơn lão đại nhiều Bạch anh một mặt cảm kích nói lâm phong lúc này nói ra lại có ứng tiểu cường dạng này người ngươi về sau cũng quản được ở nhưng là ta không biết nên làm sao giữ bí mật ngươi xem đó mà làm thôi vậy anh khép lại cái dương vỗ vô, vô nói cái này đơn giản ta có thể xin thí nghiệm sau đó sử dụng lao đại cho loại này cường hóa tể lâm phong gật gật đầu dạng này tốt nhất g i a o g i a o cái này ứng tiểu cường nói đúng một cái thời đại mới liền muốn đến b ạ c h anh rời đi về sau lâm phong cảm thán tề i a o thản n h i ê nói n đây là sớm muộn chỉ là bởi vì chúng ta tới đến sớm hơn một chút thôi g i a o g i a o ừng tới hôn một cái không muốn ngươi uống rượu sau mười mấy phút lâm thập nhất tiếng khóc chuyển tới thư hiệu tuệ ôm lấy lâm thập nhất ở bên ngoài lớn tiếng nói tề dao tề dao đâu mười một tỉnh tề dao tranh thủ thời gian mở cửa ra ngoài một lát sau lâm thập nhất tiếng khóc càng lớn hai mươi tám init sáu trăm bốn mươi tám n hai mươi tám chương sáu trăm bốn mươi chín bảo bảo không khóc bảo b ả o ngoan thư hiệu tuệ đem lâm thập nhất ôm đến trong ngực không ngừng h ống lâm thập nhất khóc một trận về sau khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng ngủ ngủ rất say ngọt bộ dáng dính một chút rượu cũng là ngủ được mau một chút thư hiệu tuệ đem lâm thập nhất để bảo mâu ô m lấy trách cứ lên thể dao mười một ngoan như vậy người cái này là mẹ liền không thể đối với hắn tốt một chút thư hiệu tuệ nói một đồng lớn đại khá ý tứ là thể dao không nên tại lâm thập nhất nhỏ như vậy thời điểm thế ì nhìn cho thực cũng các Còn có cũng còn trước hắn hơn hai như hải Phong, hiện như h sao loại bạo sao muốn người lớn, giống Riêng đổi đi. tuổi tiểu kia tại vật. một tử. rất tốt, t Làm là là Lâm lấy làm k h ô n giao đáng t n tệ. Thế g i yên lặng nghe lấy không có bất kỳ cái gì phản bác ngược lại mụ mụ cũng không phải là nói lần thứ nhất thế giao cầm định chủ ý sự tình là tuyệt đối sẽ không sửa đổi cho nên thư hiệu tuệ dù nói thế nào cũng vô dụng đáng thương lâm t ậ p nhất lâm phong bên này đến triệu hiệu dương cùng vương di chỗ gian phòng trò chuyện một buổi về sau vương di lấy ra một cái to lớn hồng bao đưa cho tại rèn nhi mẹ đây là cái gì tại rèn mỹ hỏi bà bà trước đó không phải đã cho hồng b à o sao vương di làm lấy lâm phong mặt nói ra đây là hiệu dương lâm thúc thúc cùng lương a di qua đời trước chuẩn bị cho hiệu dương kết hôn hồng b à o nói vương di còn vệt lên hai mắt lâm phong trong bóng tối trận mắt chừng một cái lúc này thời điểm vương di hẳn thấy diễn cũng quá giả làm sao trước kia không có chú ý tới đâu vì phối hợp vương di biểu diễn lâm phong cười nói cha mẹ vốn là như vậy đem hết thệ đều an b à i tốt mới đi nói xong giả trang ra một bộ thương tổn bộ dáng lâm thúc cùng lương di thật tốt triệu hiệu dương cảm kết nói lâm phong còn có chuyện cho chuyện một hồi về sau liền rời đi khách sạn trong một cái phòng sơ ảnh thanh thiện tới bảy bạ ôm lâm phong hướng đ ố i y thì hãy nhân sinh xong bảo thai nữ nhi vươn tay hai cái tiểu g i a hỏa cuối tháng thì đầy hai tuổi liền chạy đều biết đại khái mấy tháng đại lúc không mỹ h ả o sự tình đã quên bọn họ bổ nhào vào lâm phong trong ngực bất chi bất giác nữ nhi đều hai tuổi thời gian trôi q u a thật nhanh a lâm phong ôm lấy xong bảo thai nữ nhi không khỏi cảm khái xong bảo thai chẳng những biết chạy biết nhảy còn biết nói chuyện bibo kêu bậy bạ tuy nhiên thời gian dài không gặp cũng là thân mật cực kỳ lâm phong v ẹ mặt đắc ý nhìn lấy bối y kẻ nhân nghĩ thầm nữ nhi vẫn là cùng chính mình thân lúc này ôn khả khả ôm lấy nữ nhi lâm bảo bảo tiến đến lâm bảo bảo chỉ so với s o n g bảo thai tiểu hai tháng gặp lâm phong về sau một dạng thân mật sau đó thì cùng s o n g bảo thai chơi đến cùng đi ba cái đã sớm nhận biết tại hồng kông bên kia thường xuyên thì đợi cùng một chỗ chơi lâm phong bồi ba cái nữ nhi chơi nửa lần buổi trưa ăn xong cơm tối về sau mới lưu l u y ế n không rời tách ra chính mình cái này làm cha rất không xứng trước a lâm phong tâm lý có chút hay nấy tám giờ tối dương thảy vi hướng lâm phong báo cáo trên cơ bản đều ở tại khách sạn bên trong thừa dịp triệu hiệu dương hỉ khí ở tại mới sửa sang trong phòng cho nhà mang chút nhân khí người thật là biết hốt du lâm phong lắc đầu dương t h ả i vi thuyết pháp này khiến người ta không có cách nào cự tuyệt trước đó lâm phong từng có một cái rất lợi hại ý nghĩ nhưng chỉ là nghĩ thật như thế vậy liền quá không tôn trọng càng trọng yếu là không thực tế buổi t ố i an bài thế nào ta lập tức muốn về khách sạn cái này dạng cơ hội rất í ta t dương t h ả i vi nhắc nhở lâm phong lâm phong l ắ c đầu buổi tối muốn cùng hiệu dương bọn họ uống rượu thì không quay về dương thảy vi xo、so、một cái ok thủ thế về sau rời đi bãi đỗ xe lâm phong mở cửa xe lúc mới phát hiện xe cửa không có khóa chạy đến hàng sau trước cửa sổ xem xét chỉ thấy chu lệ chính ngồi tại ghế sau chỗ ngồi nhìn đến lâm phong chu lệ cười lấy phất tay lâm phong mở cửa xe lên xe chu lệ lập tức leo đến tay lái phụ ngồi xuống đi chỗ nào chu lệ hỏi đi hiểu dương chỗ đó uống rượu lâm phong hồi đáp t a t h ì không đi buổi tối còn muốn đi qua nhìn mới sửa sang nhà đâu mấy năm trước đây chính là ta mộng tưởng chu lệ nói một mặt ước mơ bổ dáng hiện tại nguyện vọng thực hiện cảm giác thế nào cảm giác rất tốt cái kia ta đưa người trở về chu lệ lắc đầu không dùng ta chính mình ngồi xe trở về thả i vi an bài xe tốt h ta sớm một chút nghỉ ngơi nói lời này lúc lâm phong có chút tâm hỏng c h ờ một chút ngươi muốn dạng này liền chạy làm sao có thể cầu b ú n g tha mánh hổ phòng thể dục lâm phong đến thời điểm một đám huynh đệ đã uống ca ngươi tới rồi nhìn đến lâm phong đến triệu hiểu dương cùng một đám huynh đệ đứng dậy bắt chuyện lâm phong cười nói hôm nay kết hôn không đi bồi lao bà chạy nơi này uống rượu triệu hiểu dương cười cười đều lao phu lao thê ngược lại lại không náo phỏng rèn đi ở khách sạn bồi ba mẹ nàng còn có một đám thân thích ngược lại ta là đợi không được tự nhiên lâm phong không có tránh thức đã kết hôn phương diện này thì không có kinh nghiệm gì cùng triệu hiểu dương giao lưu tên ngồi xuống về sau lâm phong hít sâu một hơi ca ngươi làm sao triệu hiểu dương hỏi lâm phong khoát tay một cái nói không có chuyện vừa mới lúc xuống xe chật một chút e o ta đi cho ngươi cầm dầu hoàng hoa triệu hiểu dương đứng lên không dùng uống nhiều một chút rượu liền không sao uống rượu lưu thông máu đúng lúc này đoàn phi cùng thái hạo dẫn theo hai cái cái túi trở về theo châu phi bên kia làm tới sinh vật h o a g dã đoàn phi cười hát hát nói hai người hôm qua liền trở lại lúc này thời điểm đi châu phi làm món ăn dân dã h i ệ n nhiên là vận dụng mặt lị số lâm phong đương nhiên sẽ không để ý loại chuyện nhỏ này cái này một chút quyền lực bọn họ còn là có điều khiển t r ú c đường sơn cùng đường hạo cũng cùng theo vào buổi tối mánh hổ phòng thể dục so ban ngày triệu hiểu dương kết hôn còn muốn náo nhiệt rốt cuộc có tàu t ử nhóm tại có chút không thể nói lời hiện tại thì không kiêng nghề gì cả nam nhân mà tại uống rượu với nhau nói chuyện thiếm luôn luôn không thể rời bỏ nữ nhân cùng thời khắc đó cường hóa giả trại huấn luyện ứng tiểu cường buổi sáng lái xe ra ngoài về sau cho tới bây giờ đều còn chưa có trở lại xe là tìm tới nhưng lại dừng ở một cái không có giám sát ven đường trên xe trừ một cái trang lấy nón trụ hộp giấy nhỏ không có no dấu vết không thể không nói có tề giao thỉnh thoảng nhắc nhở vài câu lưu nhị hoa học đến không ít tri thức hiện đang làm việc lúc đó cam đoan không biết lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì cùng manh mối cái hộp kia cho cốt đi qua giám định về sau đúng là cho than cùng cho cốt nhưng là không phải ứng tiểu cường hiện tại còn không thể xác định bởi vì ứ n tiểu cường mất tích bắt đầu một trận hội nghị khẩn cấp làm trại huấn luyện huấn luyện viên bạch anh đương nhiên cũng tham gia bạch anh chân trước mở xe rời đi ứng tiểu cường thì ra doanh địa nhìn qua cùng bạch anh có chút quan hệ bạch anh một mặt bất đắc dĩ nói các ngươi đều biết ta căn bản không quản được hắn cái tia ngươi có biết hay không hắn đi đâu một tên cấp trên hỏi bạch anh lắc đầu sau đó nói ta đã sớm kiến nghị do ứng tiểu cường dạng này không phục tùng quản lý người thì cần phải đối với hắn lấy quản chế biện pháp hiện tại tốt nói xong bạch anh một mặt bất đắc dĩ không cần tìm đúng lúc này liệu á n h quý đi tới ngươi có hắn tin tức có người hỏi l i u anh quý nói hắn đã bị xử lý sạch nói xong nhìn lấy bạch anh nói ứng tiểu cường theo dõi người đi hai mươi khách sạn vì cái gì không báo cáo bạch anh đứng lên báo cáo ta không thấy được hắn tại chỗ người có hơn phân nửa người đều t h ở phào bị xử lý sạch liền tốt chỉ cần không có rơi xuống trong tay đối thủ hai mươi tám init sáu trăm bốn mươi chín n hai mươi tám chương sáu trăm năm mươi mọi người không nên quên bộ dịt là ai bắt lấy còn có cường hóa giả hạ n g mục nền là đến từ người nào tại chỗ có người đưa ra chuyện này bạch anh nghe được có chút xấu hổ cường hóa dược tề cái kia nền là nàng theo lâm phong cái kia lấy được bởi vì giữ bí mật đầu tiên là để lâm phong đem đồ vật thả vào sơn động bên trong sau đó chính nàng theo trong sơn động lấy ra mà cái gọi là nền cũng là chế tạo cường hóa tề cơ sở gen liền giống với một chiếc thuyền máy long cốt xe hơi động cơ thiếu cái này là không thể nào chế tạo hoàn thành đến mức bộ d i p cái tiêu ra hỏa hoàn toàn cũng là tàn thứ phẩm thực dụng hiệu quả không lớn như vậy nói rõ tranh thức cường hóa giả chính là lâm phong đi qua một phen thảo luận về sau liệu anh quý hỏi anh ngươi nhìn không có biện pháp gì có thể thuyết phục lâm phong để hắn gia nhập vào hạng mục này bên trong đến bạch anh lắc đầu nói cái này tuyệt đối không có khả năng l i ê u anh quý một mặt bất đắc dĩ thở dài nàng cháu gái liêu tàng ẩ n cũng là lâm phong nữ nhân bên cạnh đối với lâm phong l i ê u anh quý đương nhiên là có chút giải đổi lại là hắn cũng không có khả năng cho trên đầu mình beo lên một đỉnh khẩn cô chú không phải l i ê u anh quý hỏi bạch anh là muốn mượn bạch anh miệng lần nữa phủ định vậy thì thật là quá đáng tiếc có người lắc đầu thở dài nói cũng có người tự lẩm bẩm đồng dạng nói ra cái này lâm phong không thể khống a g ọ n nói tuy nhẹ nhưng là trong phòng học người cũng nghe được nhưng tất cả mọi người giữ y ê lặng không tốt đối với cái này phát biểu ý kiến không khống thể không thì thế mà Bây giờ lâm phong người thể ta h cũng so sánh tự giác hội nghị sau cùng liệu anh quý cường điệu nói lần nữa cường điệu một chút về sau tuyệt không cho phép giống ứng tiểu cường dạng này sự tính phát sinh không nên đi t r e o chọc cái này lâm phong đến thời điểm sự tình làm lớn thu không c h à n g đừng trách ta không có nhắc nhở hội nghị thì dạng này kết thúc tham gia hội nghị người ký tên đem ứng tiểu cường sự t ì n h chỉnh lý thành văn kiện chuẩn bị hướng lên phía trên báo cáo rời đi phòng họp về sau bạch anh thở phào trở lại văn phòng về sau bạch anh cầm lấy một chương bảng biểu bắt đầu điện thư mời một bên khác ứng tiểu cường người trong nhà vừa mới nhận được tin tức con của bọn họ chết ứng tiểu cường phụ thân ứng trường hà h ậ n đến hàm răng đều nhanh muốn cắn nát trong miệm thì thảo lẩm lầm phong hai chữ này ứng tiểu cường mẫu thân chu tuệ lệ ở một bên cầm lấy ứng tiểu cường ảnh chụp thúc thít ứng tiểu cường từ nhỏ là sùng ái lớn lên thêm vào nhà có tiền còn có chút quan hệ muốn làm gì thì làm rốt cục tra trộn vào đi bị giam lại hiện tại có cơ hội còn trở thành quách ra giường cột cặp vợ chồng nhận được tin tức về sau đừng đề cập cao hứng bao nhiêu có thể tưởng tượng là về sau toàn bộ ứng ra đều lại bởi vì ứng tiểu cường mà càng thêm cường đại đáng tiếc hiện tại hết thể đều xong ứng tiểu cường chẳng những chết ứng ra hy vọng cũng không có cái này lâm phong nhất định phải chết ứ n trường hà nắm chặt quyến đầu âm thanh lạnh lùng nói chu huệ lệ vẹt một thanh nước mắt nói nhi tử đều chết ở trong tay hắn chúng ta cầm hắn có biện pháp nào ứng trường hà cười lạnh nói trực tiếp đối phó cái này người không được nhưng là có thể theo bên cạnh hắn người hạ thủ tiểu tử này nữ nhân bên cạnh quá nhiều những nữ nhân này cũng là hắn n được điểm t i ê n tâm đi ta sẽ an bài tốt không biết cho hắn biết là chúng ta làm ứng trường hà vừa nói xong thì có một đại đội người xuống tới ứng trường hà cùng chu huệ lệ cặp vợ chồng chính là một mặt ngộng bất lúc thì nhìn đến lớn nhất không muốn nhìn thấy người liêu anh quý liệu anh quý tự mình dẫn đội xử lý sự tình đều không phải là việc nhỏ người tới làm cái gì ứng trường hà đã tỉnh hồn lại về sau t a o mày nói hắn ở trong lòng chuyển mấy cái suy nghi tự giác trước kia làm qua sự tình không có để lại bất luận cái gì tay cầm liệu á n h quý thản nhiên nói mời hai vị đi uống trà mời đi ngươi có ý tứ gì ứng trường hà hỏi liệu á n h quý đi đến ứng trường hà trước mặt nhỏ giọng nói bởi vì không hy vọng ngươi chuyện xấu chính chúng ta đem sự tình làm sạch sẽ ứng lao ca khắc sách chứng c ứ gì không chứng cứ thiên muốn ngươi vòng ngươi không thể không vòng a nói xong l i u anh quý quay người rời đi ứng ra còn chưa kịp báo thủ liền bị n ổ tận gốc vì cũng là không để bọn hắn cho lâm phong tìm thiệt á i số hai mươi một buổi sáng liêu tàng g ẩn lái xe đến mánh hổ phòng thể dục chỉ thấy mánh hổ phòng thể dục trong đại s ả n h nổn nang lộn xộn nằm một đám người còn may là mùa hè muốn là mùa đông này một đám gia hỏa khẳng định t à m bạo còn tốt lâm lão bản không ở chính giữa liêu tàng g ẩn phiến phiến nhào tới trước mặt mùi rượu đi vào trên lầu hai lâm phong chính nằm trên ghế s a lon đang ngủ say liêu tàng g ẩn lên chơi tâm điểm lấy chân chậm rãi tới gần đi đến lâm phong trước mặt lúc túi người liền muốn tại lâm phong bên thai hét lớn một tiếng đột nhiên lâm phong mở hai mắt ra má ơi liêu tàng ẩn bị hoảng sợ kêu to một tiếng hơi kém từ lầu hai bắn đi xuống không có hù dọa lâm phong ngược lại mình bị hoảng sợ kêu to một tiếng sớm như vậy tới có chuyện gì a lâm phong ngồi xuống cầm lấy trên bàn trà lạnh uống một ngụm cười nói liêu tàng ẩn vỗ ngực một cái ta cứu cứu muốn tìm ngươi nói chuyện không đi lâm phong lắc đầu liêu tàng ẩn tiến lên lôi kéo lâm phong tay cầm lấy nói đi nha không đi gặp một lần đi không ta mua bộ kiểu mới di cờ cứu cứu ngươi chính là ta cứu cứu chờ chút ta ta rửa cái mặt hai mươi tám init sáu trăm năm mươi n hai mươi tám chương sáu trăm năm mươi mốt tại một nhà trong quán cà phê lâm phong nhìn thấy liêu tàng n ẩn cứu cứu liêu anh quý toàn bộ quá trình cũng là trò chuyện một hồi việc thường ngày sau đó trò chuyện thì kết thúc trở lại trên xe về sau liêu tàng n ẩn đúng hẹn thay đổi di cờ lâm phong là thích nhất liêu tàng n ẩn dạng này mặt lấy liền xem như thế giao hàn hương cùng vân loan còn có liêu huệ h i đều không có liêu tàng n ẩn để mắt bởi vì liêu tàng n ẩn dài lấy một t r ư ơ n g mặt em bé đều hiểu được cứu cứu nói gì với ngươi liêu tàng ẩn hiếu kỳ hỏi lâm phong vừa lái xe một bên hoạt động tay trái nghe đến l i u tàng ẩn hỏi như vậy thản nhiên nói không có chuyện cũng là trò chuyện một số việc thường ngày đây là ý gì liêu tàng ẩn không hiểu nàng trên xe chờ có hơn nửa giờ cứu cứu thì cùng huấn luyện viên kéo việc thường ngày lâm phong giải thích nói h ắ n ý tứ là chúng ta đều là người một nhà đừng làm như người xa lạ tiểu nói này liêu tàng ẩn lập tức liền minh bạch ai nàng thở dài nói các ngươi nói chuyện nói như vậy thật là mệt mỏi a bình thường giống như đi thói quen liền tốt lâm phong thản n h i ê nói n a liêu tàng ẩn gật gật đầu huấn luyện viên xe chạy một khoảng cách về sau liêu tàng ẩn kêu lên、ừ. rất lâu không có ngồi xe buýt xe chúng ta đi ngồi xe đi liêu tàng ẩn một mặt chờ mong nhìn lấy lâm phong nàng nhớ đến lần thứ nhất ngồi xe buýt xe lúc cũng là cùng với lâm phong buổi tối đi hiện tại giữa ban ngày mà lại xe cũng không chen lâm phong nói liếc liếc một chút liêu tàng ẩn không phải kiểu mới a liêu tàng ẩn nói đó là ta theo cuộc sống tạm bỡ bên kia khi trở về mang về đây chính là nơi phát nguyên a lâm phong rất chờ mong số 21 buổi sáng lâm phong về b ụ n nhiều việc âu dương mặt lỵ cùng đường bí muốn về mặt lỵ đạo chu lệ ôn khả khả bố ý n g h nhân muốn về hồng công thế giao một gia đình muốn về hàng châu lâm phong liên tiếp đưa mấy cái chuyến cho các nàng đưa đến phi trường phân biệt lúc ba cái nữ nhi khóc bù lu bù loa chỉ có lâm thập nhất cao hứng ha ha ha cười vân loan cùng liêu tàng l ẩn muốn qua hai ngày mới có thể trở về liêu tàng l ẩn cùng dương t h ả i vi bồi tiếp lâm phong cùng một chỗ đến phi trường đưa người náo nhiệt một ngày sau đó lâm phong bên người nặng bình tĩnh lại hơn hai giờ về sau ôn khả khả cùng chu lệ thì về đến nhà hồng công ra đa lợi sơn lần này triệu hiệu dương kết hôn ôn khả khả phụ thân ôn đại nghĩa mẫu thân trần xuân hoa không có theo lấy đi chủ yếu nhất là Về về bảo bảo ơn khả khả cùng chu lệ trở lại biệt thự về sau đem hai miệng mở rừng ra đây là lao đại đưa cho các nàng lễ vật cường hóa dược tề nhưng có thể ngươi nói chúng ta hội sẽ không trở thành siêu phạm chu lệ lấy ra một t h i cường hoa tề t h ừ n g lớn lấy con ngươi nói ra ôn khả khả lắc đầu không biết đâu bất quá lao đại nói có chút tác dụng phụ đặc biệt là ta để cho ta tốt nhất nửa năm sau lại dùng nhưng là tác dụng phụ lời nói nàng nói không chắc là chuyện xấu có thể là công việc tốt nàng thật đối ngươi nói như vậy chu lệ một mặt rất ngạc nhiên bởi vì dạng này nhắc nhở thế giao không có nói với nàng qua ừng ôn khả khả gật gật đầu không nói với ta đoán chừng ta thể chất của ngươi không giống nhau đi chu lệ cao mày nói tắm rửa chu lệ liền đem chính mình nuốt vào gian phòng bên trong ôn khả khả nhìn lấy trong dương cường hoa tể gãi đầu suy nghĩ nửa ngày sau đó nàng quyết định không chờ nửa năm giao giao ừng đến nhà sao đến 42 phút lâm thập nhất hiện tại thế nào hắn rất cao hứng tiểu tử này không thể nuông chiều a ta biết cái kia ngươi trong khoảng thời gian này không nên quá bận điệu chú ý thân thể ta hiện tại cùng trước kia không giống nhau tinh thần càng tốt hơn đi qua quan sát ta giả yếu quá trình đã kinh biến đến mức vô cùng chậm chạp thế giao nói xong lâm phong kinh h ỉ nói cái này thật sự là quá tốt thế giao nói ra hiện tại ta có càng nhiều thời gian đi nghiên cứu thật hy vọng tìm tới vĩnh sinh biện pháp ừ lâm phong gật gật đầu đúng t h giao còn nói thêm có chuyện muốn nói với ngươi chuyện gì lâm phong cảm giác tề g i a o trong tiếng nói ẩn chứa một số tâm hỏng tâm tình tề g i a o lại nói tính toán ngươi về sau liền biết không trò chuyện ta treo nói xong liền đem điện thoại bỏ xuống có ý tứ gì lâm phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc gãi gãi đầu ban ngày trôi qua rất nhanh không minh lao đạo tính được rất chính xác t i ế n kinh trong một tháng này khí trời cũng không quá tốt duy chỉ có hôm qua là cái ngày nắng hôm nay nhiều mây chạm vạn tối lúc lại sẽ đánh lại đổ mưa sau khi màn đêm vung xuống hiến kinh cảnh đêm đều so trước đó mơ hồ rất nhiều lâm phong đều nhanh quên buổi sáng cùng liễu tàng ở nước định nhìn lấy màn mưa lâm phong đánh cánh áp chuẩn bị trở về phòng xem tv phim hàn hương diễn viên chính phim chiến tranh tình báo hắn còn chưa xem xong đâu huấn luyện viên trời tối chúng ta ra ngoài dạo chơi đi liêu tàng n g ẩn mặc một bộ áo khoác màu đen dẫn theo một cây rủ đi tới chính đổ mưa đâu lâm phong nói ra liêu tàng n g ẩn q u ệ t muốn ó i không có thể nói không giữ lời nói d ơ chân đá một chút lâm phong lâm phong cười hắc hắc đùa ngươi ta làm sao có khả năng nói không giữ lời đâu đi thôi đi thôi mình cũng muốn đi thể hội một chút người bình thường sinh hoạt nói thì g ơ lên rủ cùng l i u tàng ẩn cùng ra ngoài sau nửa giờ lâm phong cùng liễu tàng uẩn ngồi tại một cỗ xe buýt hàng sau mưa quá lớn không có cách nào dạ ã phố ngồi tại dựa vào bên ngoài liễu tàng uẩn chủ động cho một cái lao thái thái n h ư ờ n g châu ngồi ngồi đến lâm phong trên đùi đây là con gái của người a lao thái thái cười lấy hỏi lâm phong lâm phong gật gật đầu đúng vợ ơ ý a đúng a ngài lao ánh mắt thật tốt n g ư ờ i nói cái gì lao thái thái tiếp cận gần một chút hỏi lâm phong lâm phong lớn tiếng nói ta nói ngài lao ánh mắt có tốt không được không được lao thái thái lắc đầu nói hiện đang nhìn cái gì đồ vật đều không rõ ràng ta năm nay đều bảy mươi sáu liêu tàng ẩn cười lấy lớn tiếng nói n ã i n ã i ngài thân thể xem ra rất t u y ệ ta người muốn ngồi mấy trạm a người nói cái gì lao thái thái đem tay đặt ở bên thai lớn tiếng hỏi n ã i n ã i ta hỏi ngài ngồi mấy trạm liêu tàng ẩn ghé vào lao thái thái bên thai lớn tiếng hỏi lao thái thái nói ra muốn ngồi bốn mươi phút đâu đến trạm c u ố i liêu tàng ẩn cười mấy phút đồng hồ sau lao thái thái thì đánh tới ngủ gật tuổi t ắ c lớn tinh thần không tốt lắm liêu tàng ẩn theo lâm phong chỗ đó cầm một chuỗi sâu nướng không coi ai ra gì bắt đầu ăn theo lên xe trước thì thèm nhỏ dại không tôi lúc này thời điểm rốt cục đạt được người chậm một chút lâm phong cảm giác được xe đang run nhắc nhở liêu tàng n gần nói huấn luyện viên ta lại nghĩ tới ngày ấy cũng là như vậy tình hình đối với liêu tàng n gần tới nói đây là nàng tốt đẹp nhất nhớ lại muốn thỉnh thoảng ôn tập một chút cùng thời khắc đó ôn khả khả rốt cuộc biết tề giao chỗ nói tác dụng v ụ ha ha ha chu lệ nhìn lấy ôn khả khả nhìn không được cười to lên ôn khả khả c a o mày nói lão đại vì cái gì không nói do đâu chu lệ cười nói nhìn đến tề giao như thế người cũng có ác thú vị đâu người bây giờ gọi điện thoại hỏi nàng một chút đây là thời gian ngắn vẫn là vĩnh cựu tính m u ha ha ha ha. ôn khả khả l khả khả nói xong tề giao thản nhiên nói đây là vĩnh c i ể u tính chúc mừng ngươi ôn khả khả còn muốn hỏi nhưng điện thoại lại chuyển ra âm thanh bận ban đầu đến tề giao đem điện thoại treo không chỉ là ôn khả khả tề giao còn tiếp vào bố y y hải nhân điện thoại bố y y hải nhân tang lộ cùng ôn khả khả làm một dạng thế giao nói hai câu về sau thì vội vàng đem điện thoại treo cái này tác dụng v ụ đến cùng là cái gì 28 i n i t sáu t n 2 8 c h ư ơ n g 652. điện thoại di động đê ơ ai vậy sớm như vậy gọi điện thoại lâm phong mơ mơ màng màng cầm điện thoại di động lên hai ngày này quá mệt mỏi chính mình xưởng sản xuất lại như thế nào thêm lượng sinh sản cũng chịu không được tiêu hao ha mặc dù là người bán thị trường nhưng cũng muốn thỏa mãn người mua lượng hàng nhu cầu không phải liêu tàn g g ầ n c h ỗ đó hôm qua thì theo hắn nơi này nhập hàng mấy chục tỷ đây chính là bình thường một tuần lễ xuất hàng lượng không có cách l i ê u tàng gần quá có thể d à y vò nhà kho trí năng hóa căn bản không cần lâm phong quan tâm húng chi cũng không phải là l i ê u tàng gần một nhà vân loan hàn hương triệu hiểu dương hôn lễ về sau đều đợi tại yến kinh cũng là trở lấy lâm phong giao hàng còn tốt chu lệ sớm đi mà trịnh nhân tuệ bên kia có thể chỉ hoãn một số thời gian t uy lão công điện thoại di động chuyển ra ôn khả khả thanh nhầm lâm phong lấy tay ra máy nhìn xem thời gian mới buổi sáng sáu giờ rưỡi tuy nhiên trời đều sáng nhưng lúc này thời điểm đại đa số dân đi làm đều còn không có lên đâu nhưng có thể làm sao lâm phong ngữ khí ôn nhu hỏi ôn khả khả nói ra ta ta có thể là bị l a o đại hố ai dám hố ngươi ta đánh hắn lâm phong trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng lớn tiếng nói sau khi nói xong mới phản ứng được ôn khả khả chỗ nói l a o đại là người nào là tề g i a o a khu k h u vừa mới hỏa khí có chút lớn ta một lần nữa nói một lần l a o đại là không biết hố ngươi ngươi hẳn là hiểu lầm ôn khả khả thanh â m mang theo ý giận cũng là bị nàng hố hiện tại ta cũng không biết làm sao bây giờ chuyện gì xảy ra lâm phong hỏi hắn lúc này thời điểm đột nhiên nhớ lại hôm qua cho tề dao gọi điện thoại lúc thể dao muốn nói lại thôi lúc tình hình chẳng lẽ quả nhiên ôn khả khả nói ra là cường hóa phương diện ra vấn đề điện thoại di động của ngươi có phải hay không mã hóa nha ta chụp tấm ảnh chụp cho ngươi xem một chút ngươi liền biết đúng lâm phong nói ra vậy ta trước treo ôn khả khả nói xong đem điện thoại treo một lát sau lâm phong thì thu tới tay máy hỏm thư nhắc nhở nhắc nhở có biểu kiện mới lâm phong tranh thủ thời gian mở ra biểu kiện ôn khả khả một hơi đập ba tấm hình phát cho lâm phong lâm phong nhìn đến ảnh chụp về sau đầu tiên là x ư n g sở sau đó thì cười rộ lên thẳng tốt lắm làm sao có khả năng là tề g i a o hô nàng đâu lâm phong cảm thấy tề g i a o làm được rất đúng trong thiên hạ không còn tề g i a o giải chính mình khà khà khà lâm phong không khỏi cười rộ lên tiếng cười đem bên cạnh liêu tàng ẩn đánh thức làm sao huấn luyện viên liêu tàng ẩn hiếu kỳ hỏi lâm phong cười nói không có chuyện còn sớm đâu ngươi lại ngủ một lát đi a liêu tàng ẩn đáp một tiếng lật người ngủ tiếp lâm phong lúc này thời điểm một chút buồn ngủ đều không có vì không đánh thức l i u tàng ẩn tranh thủ thời gian đứng lên lâm phong gọi điện thoại đi qua nhìn đến sau điện thoại thông về sau ôn khà khà hỏi nhìn đến nhưng có thể ta vừa mới gọi điện thoại nói lao đại một trận nàng biểu thị nàng không phải cố ý thật về sau có thể có chút không thiện nhưng chậm rãi cũng là thói quen lâm phong nói một đồng lớn còn về sau nghe đến ôn khả khả bên kia có chút di động liền vội vàng hỏi làm sao ôn khả khả nói là c h ú lệ nàng nàng tại ăn điểm thơm ta treo nói xong ôn khả khả liền đem điện thoại treo để điện thoại di động xuống ôn khả khả nhìn lấy c h ú lệ một mặt bất đắc d ì nói ta hiện tại sâu chết ngươi cũng tới đùa cả ta ta chính tại gọi điện thoại cho hắn đâu hiểu lầm làm sao bây giờ chu lệ cười nói hắn đương nhiên biết là ta đang chọc ghẹo ngươi hắn nhưng là thiên lý nhãn thuận phong nhĩ chuyện gì cũng đừng nghĩ gặp hắn về sau a hắn muốn là không đến ta ngày ngày đến ngươi chỗ này để ngươi cho ta làm điểm tâm ngươi nghĩ hay lắm ôn khả khả đẩy ra chu lệ chu lệ nhào tới ha ha ha bạn thân hai cười nổi lên ôn khả khả không phải chu lệ đối thủ bởi vì chu lệ miệng quá có thể nói chỉ cần chu lệ cho ôn khả khả giảng đạo lý ôn khả khả cùng lâm phong một dạng chẳng mấy chốc sẽ t h u ộ trận ôn khả khả muốn cùng chu lệ học khẩu tài đáng tiếc tiên p h không được làm sao cũng học không được nhưng mà chu lệ còn l ạ i ưa thích nghe nàng giảng hô lâm phong thở dài ra m ộ t hơi đúng lúc này điện thoại lại vang là bố y y h ạ nhân đ á n h tới bố y y h ạ nhân tại tề giao trước mặt nói không cứng rắn lời nói thì gọi điện thoại cho lâm phong người ra lão đại bố y y h ạ nhân mở miệng nói ra lời nói cùng ôn khả khả một dạng không phải sao thẳng được chứ chuyện này không trách tề giao thực là ta sai bố y y h ạ nhân lời còn chưa nói hết lâm phong thì mở miệng nói hắn dự định đem sự tình nắm vào trên đầu mình bố y y nhân lại nói ngươi hiểu lầm ta, ta tuổi tắc lớn chính lo lắng chuyện này đâu thay ta cảm t ạ n h à người l ã o đại cường hóa về sau ta hiện tại cảm giác mình tuổi trẻ hai mươi tuổi tắt điện thoại về sau lâm phong lắc đầu nhìn đến một chuyện tốt xấu cũng không phải là tuyệt đối đối bố ý y h ạ nhân tới nói thể giao thế nhưng là giúp nàng đại ân mà ôn khả khả hiện tại vẫn chưa tới ba mươi tuổi không có đến bố ý y h ạ nhân cái k i a tuổi tác không biết nàng cái k i a tuổi tác vận dầu cùng bố ý y h ạ nhân thông hết lời nói về sau lâm phong gọi điện thoại cho thể giao thể giao không có tiếp điện thoại nhưng không lâu sau đó cho lâm phong phát phong biểu kiện biểu kiện là một cái động thái đồ h o ạ phong cảnh như họa trên đại thảo nguyên có thật nhiều chỉ và n g u ngưu bên trong một cái công nhân chính là lâm phong chính là một mặt vui vẻ cười lấy lúc này lâm phong đang uống trà phúc không nghĩ tới tề g i a o cũng có như thế đùa thời điểm lâm phong không biết đây là tề g i a o nghĩ rất lâu mới nghĩ đến biện pháp có mấy lời nhi nói thẳng không tiện mở miệng nhưng thông qua nó phương thức biểu đạt ra đến thì không giống nhau thì như liếu tàng ẩn cứu cứu liêu anh quý tại cùng lâm phong gặp mặt thời điểm liêu anh quý không tốt nói thẳng hắn luôn không khả năng nói thẳng lâm lão bả ngươi bây giờ n ư u bức cực kỳ chúng ta không thể trêu vào ngươi hoặc là nói lâm lão bản ngươi về sau phải ngoan một số không thể làm ra cách sự tình không thể nói thẳng thì trò chuyện lập nghiệp thường giá a tiết biểu đạt người một nhà tương thân tương ái hữu hảo ở c h u n g ý động thái họa là đêm qua tề giao để đệ đệ tề lỗi làm làm n g ư ờ i ngoài cuộc tề lỗi là suy nghĩ nát c ố c đều nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra hắn còn tưởng rằng tỷ tỷ tề giao biến đến dí d ỏ g biết không có chuyện t r e o chọc một chút lâm lão bản tăng gần cảm tình 28 INDIT 652N28, chương 653, ngày hai mươi chín tháng s buổi chiều dựa theo dương thảy vi an bài nhập trình biểu lâm phong đến hồng、Kông. nhận được tin tức về sau chu lệ lưu lại khai hội ôn khả khả đuổi về nhà lúc này lâm phong đã ngồi tại lầu hai phòng khách người đi nghỉ trước đi ôn khả khả đem tiền rượu rượu phái tới hàn quốc nữ bảo tiêu đuổi sau khi đi cao hứng phóc tiến lâm phong trong ngực lao công rất nhớ ngươi ôn khả khả một mặt không muốn xa rời nói ra t a không tin ngươi bây giờ cùng chu lệ vừa vặn rất tốt lâm phong quyệt mồm nói ra ôn khả khả truy một chút lâm phong đều là ngươi quen hiện tại chu lệ càng ngày càng không hợp lý ở lúc n ấ chốt tốt bản thân cũng là lấy da có nổi đương nhiên ôn khả khả không có tuyệt tình như vậy mà chính là đem chủ nhiệm trách nhiệm đều quy tội lâm l ã o bản ta nói đùa các ngươi hai cái ở chỗ này thật tốt ta cũng tao hứng nói lâm phong xoa bóp ôn khả khả xinh đẹp khuôn mặt đã hoàn thành cường hóa ôn khả khả da thịt đều biến đến s o trước kia tốt cái này là một chuyện tốt không phải vậy mỗi lần đều hỏi lâm phong muốn loại kia tự chế mặt nạ lâm phong cũng bận không qua nổi a phải biết p h à m là độc môn bi phương sản lượng đều là có hạn ôn khả khả có tốt trên cơ bản t o a mặt chu lệ đó là tất cả da thịt đều muốn dùng phía trên ừng ôn khả khả tại lâm phong trong ngực cọ vài、cái. còn có nửa năm này chúng ta đầu tiên là dùng đòn bẩy đầu nhập thị trường chứng khoán tháng năm phía dưới hỏi ý kiến bắt đầu thanh lý kho sau đó bán khống lợi nhuận vượt qua một mươi tỷ usd một mươi năm năm ngắn ngủi thị trường chứng khoán tăng giá tháng sáu giảm lớn lâm phong làm sao có khả năng bỏ lỡ cơ hội này ngược lại hắn lại cải biến không cái gì cùng để cho người khác đem tiền kiếm lời không bằng chính mình cũng theo kiếm một trẻ canh lâm phong không hề quan tâm quá nhiều chuyện này chỉ là nhắc nhở chu lệ cùng ôn khả khả một chút hai người liền đem chuyện này hoàn thành chỗ lấy giao cho chu lệ cùng ôn khả khả là bởi vì châu ngọc tập đoàn thể lượng không lớn đầu nhập không nhiều đổi lại là quách diễm như thanh phong tập đoàn còn có lương thi thi năng nguyên công ty một khi các nàng gia nhập vào vậy thì không phải là cảnh vỡng mà chính là mấy chục cấp vòi rồng làm thị trường chứng khoán xu thế phát sinh biến hóa cùng ký ức bên trong không giống nhau tiền trên cơ bản thìn nện ở bên trong trước đó thu thập 1,2 t r i ệ u bị q u ỳ cũng là một cái rất tốt ví dụ đằng sau xu thế cùng lâm phong nghĩ hoàn toàn không giống ít nhất phải đi qua dài hơn một đoạn thời gian mới có thể tăng lên lên một năm trước châu ngọc tập đoàn tư sản vẫn là mười tỷ đô la mỹ hiện tại đã vượt qua hai mươi tỷ đô la mỹ chỉ là trong sổ sách nằm sấp tiền tài thì vượt qua mười tỷ tiền mặt rất sung túc tiếp xuống tới có cái gì tốt hạng mục sao ôn khả khả hỏi mặc dù nói là chính sự nhưng đã lâu không gặp ôn khả khả con ngươi đã kinh biến đến mức như nước trong e o cũng không thể luôn luôn t a quyết định a các ngươi cũng phải có chính mình chủ ý liền xem như thua thiệt coi như là mua cái giáo hấn ôn khả khả nhữ m ạ n lại bởi vì lâm phong lời nói nói tiếng nàng tâm bên trong cho tới nay nàng đều rất bị động tiếp nhận lâm phong ý kiến chu lệ đều so với nàng tốt nhiều rất nhanh nàng mi đầu thì g i n ra lâm phong lời nói để cho nàng cảm thấy rất hưởng thụ ngươi còn không có ăn điểm tâm a ôn khả khả nói ra tiếp lấy liền đem hai hộp sữa tươi đưa cho lâm phong lâm bảo bảo đã sớm không uống sữa tươi còn có nhiều như vậy ôn khả khả lúc nói những lời này có chút bất đắc dĩ cái này nhưng đều là tề giao đưa cho nàng kết quả lâm phong ngừ hai tiếng làm lao sư cho ôn khả khả tiến đạo lý còn có đồ ăn đây chính là một bên tiêu hao một bên bổ sung tinh lực a bảo bảo đâu lâm phong hỏi đưa nhà trẻ rồi sớm như vậy thì đưa nhà trẻ sớm như vậy trước đó không phải đã nói với ngươi sao lâm bảo bảo rất thông minh ba mẹ ngươi đ â u bọn họ về nhà còn chưa có trở lại ôn khả khả thích nhất cùng lâm phong trò chuyện cũng là những thứ này trong nhà sự tình thằng đến dưới lầu nước bước lên vang lên ô ô thanh â m hai người mới kết thúc trò chuyện buổi chiều lâm bảo bảo tan học trở về tiếp lấy chu lệ cũng tới lâm phong khó được hưởng thụ một chút niềm vui gia đình lúc ăn cơm c h i ề u lâm bảo bảo dính tại lâm phong trong n ự c không rời đi còn muốn lâm phong cho nàng uy ôn khả khả một mặt nghiêm túc giao hấn lâm bà bảo lâm bảo bảo không thèm để ý có chỗ dựa đến lâm bảo bảo l á gan thì lớn lâm phong cười nói lâm bảo bảo ngươi dạng này thì không đúng bậy bạ bà ở chỗ này chỉ đợi một ngày ngươi cùng mụ mụ ở chung thời gian dài nhất cẩn thận bậy bạ bà đi nàng đánh ngươi ôn khả khả là thật sẽ đánh người lâm bảo bảo bị đánh cũng không phải lần một lần hai lâm bảo bảo lại nói cùng với bậy bạ bà, bị đánh một trận cũng đáng lâm phong cao hứng vô cùng t i ể u ra hỏa này thế mà lại cân nhắc lợi hại ăn xong cơm tối về sau lâm phong ôm lấy lâm bảo, bảo ngồi ở trên ghế salon cùng chu lệ cùng ôn khả khả nói chuyện cũng chính là tháng sau số một ta liền muốn ra chuyến xa nhà ta không tại thời điểm các ngươi cẩn thận một chút lâm phong nhắc nhở hai người thế giới nhìn như thái bình thực bởi vì lâm phong nguyên nhân đã sớm cải biến có thể nói quần quần sóng ngầm coi như lâm phong cũng không biết cái gì thời điểm thì lại đột nhiên bạo phát chu lệ cùng ôn khả khả hiện tại tuy nhiên đi qua cường hóa vượt xa quá người bình thường nhưng nên cẩn thận thời điểm vẫn là muốn cẩn thận tiếp lấy còn nói lên lão đại cũng chính là tế giao ôn khả khả hiện tại rất tốt chẳng những tâm lý không có lời oán giận còn vô cùng cảm kích đâu bởi vì chu lệ hâm mộ không muốn không muốn ôn khả khả hiện tại không cần phần ngoài lực lượng đều có thể độc lập nàng hiện tại không thể được duy nhất không tốt chính là mạnh lên về sau chắc chắn sẽ có b ả n h trướng tâm lý lâm bảo Bảo chuyển động trong mắt hiếu kỳ nghe lấy các đại nhân nói chuyện nhưng não nhỏ hạt dưa vô luận như thế nào chuyện đều nghe không hiểu nha cùng thiên thư giống như c h â m rãi thì khốn sau đó ngủ lâm phong tổng xem như có thể đem lâm bảo bảo giao cho bà mẫu lâm bảo bảo không tại bầu không khí một chút thì biến không có hài tử các đại nhân rốt cục có thể cùng một chỗ vui sướng chơi đùa và chu lệ khóc khóc đến rất thương tâm cũng rất khủng bố bất kể là ai thấy một cái treo đầu lưỡi nữ nhân thúc tít h đều sẽ biết sợ a chu lệ ngươi làm sao ôn khả khả dọa đến co lại đến ghế s o f a trong góc đem gối ôm ôm thật chặt chu lệ xoa tóc dài xem ra tựa như là một cái quỷ thắt cổ lâm phong đều bị hoảng sợ kêu to một tiếng vừa mới chu lệ ngay tại ăn sầu nướng đột nhiên ngẩng đầu một cái chính là như vậy cường hóa cường hóa không chỉ là thân thể tố chất còn có thiên phú trước mấy ngày tề dao đã nhắc nhở qua lâm phong đừng khóc không có chuyện đây là hiện tượng bình thường Tâm tình tại lâm phong cho chu lệ giảng dài lúc trần doanh thu ôm trong ngực hai tay một mặt ngạc nhiên nhìn trước mắt xanh xanh đỏ đỏ tiệ phẩm t hai e o trên một kệ bày đầy c t năm lễ l trước tiếp theo thùa. Vốn này thông qua thêu thùa tay nghề để giành được hơn ba triệu tiền tiết kiệm cái này hay là bởi vì mang hải từ trì hoãn nguyên nhân không phải vậy lời nói khẳng định có năm triệu thân g i a lần trước triệu h i ể u dương kết hôn không có không keo kiệt đưa sáu trăm sáu mươi ngàn một cái vô cùng may mắn con số đồng thời còn cho triệu h i ể u dương tương lai h ả i t ử theo cái cái hiếm đây chính là dùng mấy loại công nghệ chỉ có biết hàng người mới biết chỉ là cái này t h e o phẩm liền đáng giá tốt mấy chục ngàn đâu trừ hai tay mười ngón trần doanh thu bây giờ còn chưa có cảm nhận được một loại khác năng lực bởi vì nhi t ử lâm đông h ổ mới nửa tuổi đến thời điểm cũng sẽ cùng ôn khả khả một dạng cảm thấy rất tốt bố y y nhân đã ở trước gương chuyển tầm vài vòng chứ rất tốt bên ngoài bộ dáng xem ra trẻ lại mười mấy tuổi có một tuần lễ không dùng mỹ phẩm dưỡng da cũng không có uống gì dưỡng n h a n t r à hiện tại trước đó tam bảo thai tỉ mội cùng chính mình đứng chung một chỗ người khác gặp khẳng định cho là tứ bảo thai tỉ mội đâu nàng còn chuyên môn thả tin nhắn cảm tạ tế dao tế dao thì hồi một cái ân chữ vốn còn muốn cùng tế dao trò chuyện chút cũng bởi vì cái này một cái ân chữ để bố i ý nghĩa nhân cảm nhận được tế dao cao lạnh còn tốt nàng đã sớm biết tế dao là tính cách gì mụ tỉ tỉ ngủ đúng vờ ơ ia khác x u mỹ song bảo thai bối sơ ảnh cùng bối thanh t i ệ n ở một bên kêu lên bố i y y hệ nhân xoay người cười nói mụ mụ lại thay quần áo khác nhìn xem ách bối sơ ảnh cùng bối thanh thiện nhìn nhau đồng thời nhún núi bay một mặt bất đắc dĩ âu dương m ạ t lỵ hiện tại đi đ ư ờ n g lúc trên thân luôn luôn tản mát ra một cỗ đặc thù mùi thơm lâm phong lúc trước nói nàng thối sự tình nàng một mực có thể ghi ở trong lòng đâu trừ cái đó ra âu dương m ạ t lỵ lực lượng cũng rất cường đại đến mức đường bí âu dương m ạ t lỵ một mặt hâm mộ nhìn lấy đang luyện y ô ga đường bí đường tiểu bí hiện tại tựa như là một cái mì vắt đây là đủ thuật cái này cần mở khóa nhiều ít tư thái cha cha âu dương mặt lỵ cái này nữ nhân quả thực thành một cái n u cốc thỏ trừ cái đó ra nàng còn nắm giữ cực nhanh phản ứng cùng tốc độ liêu tàng ẩn soi vào gương làm sao càng sống càng trở về đâu tỉ tỉ tống gia i nhân nhịn không được kêu lên để cho nàng lại kêu liêu tàng ẩn a di nàng thực sự mở không n h i ệ m liêu tàng ẩn đem mặt xoa xoa nói ra gia i nhân ngươi năm nay phía trên mùng một trường học cấp ngươi còn nhận người không tỉ tỉ ngươi là muốn làm bạn học ta sao thật sự là quá tốt tống gia nhân cười nói nàng đương nhiên biết liêu tàng ẩn là đang nói vừa trừ cái đầu liêu tàng ẩn cao hơn tống gia nhân một số bên ngoài hai người nhìn qua tựa như là người đồng lửa đùa dẫn rồi minh nhi ta muốn đi cuộc sống tạm bỡ bên kia ngươi vân loan a di bên kia nhanh bận không q u a nổi giai nhân mụ mụ ngươi hiện tại thế nào liêu tàng l u n hỏi tống giai nhân lắc đầu mụ mụ rất tốt nha hai người nói chuyện ở giữa trong t ứ hợp viện hàn hương gian phòng hàn hương đang luyện vòng lắc hông đ ú n g nhựa tỡ l à t ị c h làm hô kéo vòng gãy thành vài đoạn hàn hương lại một lần sửng sốt chính mình l ắ c tần suất có phải hay không quá cao tường tiểu phỉ tăng ca về sau tăng ca cùng trong công ty cấp dưới tụ hội về sau ra nhà hàng nàng không có mở xe bởi vì nhà hàng rời nhà không xa hai cái tiểu lưu manh nhìn lấy mặc lấy q u ầ n bò mang theo một cái túi sách chính tại hành tàu tưởng tiểu phỉ nhịn không được theo sau chân thật dài đúng vờ ơ ơ ý a tưởng tiểu phỉ có chút hối hận lần này đi ra không nên mặc quần bò cái kia xuyên qua một cái áo tròn dài hoặc là váy dài cường hóa về sau chân dài hơn nhưng cũng tràn ngập lực lượng đến chỗ hẻo lánh hai cái tiểu lưu manh lập tức đuổi theo kịp đi hai tiếng kêu thảm thiết về sau tưởng tiểu phỉ bước nhanh rời đi sau lưng hai cái tiểu lưu manh một cái hót dán vào cái mông một cái treo ở không biết nhà nào người lầu hai trên cửa sổ một lay một cái tường tiểu phỉ chỉ là tùy ý vung hai lần đôi chân dài liền đem hai cái tiểu lưu manh trực tiếp đánh chết nàng khẩn trương đến khó lường mặc kệ như thế nào đánh chết ta nhưng rất nhanh tiền rượu rượu phái tới theo bên người nữ bảo tiêu thì kêu đến nhân thủ đem hai cái tiểu lưu manh xử lý ngụy trang thành cùng một chỗ thai nạn xe cộ sự cố đối với thai nạn xe cộ sự cố xử lý lưu nhị hoa là chuyên nghiệp tiền rượu rượu một lần nữa sử dụng xong mỹ cường hóa tể chẳng những không có trước đó tác dụng phụ năng lực càng mạnh trong thứ hợp viện nàng chuyên môn có một cái phòng một vừa vẽ lấy h ò a nhi một bên xử lý thủ hạ báo cáo lên đến sự tỉnh sát vách t r í n h thành tuệ đang dạy dương t h ả i vi luyện tập tối công rồi rồi nàng một bên cho dương t h ả i vi giảng giải một chút một bên dùng đầu gối kẹp hạch đào ăn dương t h ả i vi một mặt hâm mộ nhìn lấy trịnh nhân tuệ cảm giác mình thiên phú không được ca còn tốt trước đó cùng chu lệ tỷ cùng liêu tàng ẩ n học m ấ y chiêu lâm phong nằm tại biệt thự trên ban công thân xác có chút hữu quặng nhìn lấy hồng kông bầu trời nửa giờ thì nửa giờ hắn ngay tại chu lệ thủ hạ bại hiện tại chu lệ còn không là lợi hạ nhất thật muốn mạng người a cũng không biết mọi v u cái gì thời điểm đi ra cầm lại cái kia vòng tay mới có thể biến đến càng thêm lợi hại hai mươi tám y n sáu trăm năm mươi bốn hai mươi tám chương sáu trăm năm mươi năm lâm phong tâm thái là một loại chiếm tiện nghi lại khoe mẽ n g ạ o n g h ề không có cách nào tại trước mặt người k h á c đ ư ợ c chỉ tốt chính mình biểu diễn một chút cho nên rất nhanh liền khà khà khà cười rộ lên Năm 2015 ngày mùng ngày 2 tháng vạn Thân đến nhân dáng biến đến cũng Chạm điểm xem tâm gì tối thời ta. tuổi trẻ về sau, tâm thái cũng tuổi trẻ, ái, cái về Bối lại đ sau, bộ đúng vợ ơ ý a bậy bạ n mụ mụ mỗi ngày tại nhớ ngươi nàng mua rất nhiều đẹp mắt y phục có màu đỏ màu trắng xanh b i ế c còn có lùa mỏng bối sơ ảnh cùng bối thanh thiện trẻ con âm thanh ngây thơ nói lùa mỏng lâm phong tràn ngập hiếu kỳ sau đó hứa hẹn chẳng mấy chốc sẽ lại đến xem các nàng trước kia nữ nhi cùng chính mình xa lánh hiện tại càng ngày càng không muốn xa rời chính mình lâm phong tâm lý cực kỳ ý hẳn là sẽ không trở thành dương t h ả i v ị như thế lão lục a nhìn đến lâm phong lái xe rời đi bối sơ ảnh cùng bối thanh thiện trẻ con hốc mắt hồng tràn ngập không muốn vì cái gì người khác bậy bạ mỗi ngày đều cùng một chỗ đúng vờ ơ ý a chúng ta tựa như không có cha hài tử lâm phong sau khi đi hai tiểu g i a hỏa thì phàn nàn lên bố i y y hạnh nhân vừa nói bởi vì b ả y bạ muốn kiếm lời rất nhiều tiền để cho các ngươi có thể không buồn không lo lớn lên về sau không dùng vì cuộc sống phát sầu ngươi xem các ngươi nhà trẻ những cái kia tiểu bằng hưu chỉ ít đại đa số hài tử các nàng sau khi lớn lên đều muốn mỗi ngày công tác mới có cơm ăn có đẹp mắt y phục mặc có căn phòng lớn ở mà các ngươi sinh ra những thứ này tất cả đều có các ngươi đã hưởng thụ được những chỗ tốt này liền muốn gánh chịu bầy bạ không thể thường xuyên hầu ở các ngươi bên người sự thật bố i ý ý nhân nói xong lão đại bối sơ ảnh nói ra thế nhưng là ra ra nói chúng ta bối ra tiền không có quan hệ gì với bậy bạ đúng vợ ơ ý a đúng a ra ra là nói như vậy bố i thanh t i ể n theo gật đầu nói bố i ý ý nhân ngăn đầu lông mày cha là làm sao dạy hải tử bố i ý ý nhân nổi giận đùng đùng đi tìm bố i hùng thanh đi a bố i ý ý nhân rời đi về sau hai tỷ m ộ i đánh một chút bàn tay bởi vì mỗi lần mụ mụ cùng ra ra cãi nhau về sau ra ra thì sẽ tới sau đó dẫn các nàng ăn ăn ngon đi chơi chơi vui đến mức mụ mụ như cái nữ vương đại nhân không hổ là lâm phong tệ trời sinh liền sẽ đủ nghịch tâm cơ ca ăn cơm chiều không mặt lị số hai bên trong buồng lái này triệu h i ể u dương cùng lưu nhị hoa đang dùng cơm nhìn đến lâm phong t i ế n đến triệu h i ể u dương hỏi lâm phong khoát tay một cái nói uống hai túi sữa bỏ không đói bụng các ngươi ăn đi ca ngươi gần nhất dạ dày có phải là không tốt hay không triệu h i ể u dương hỏi bởi vì vì trong khoảng thời gian này hắn không chỉ một lần nghe lâm phong nói chuyện như vậy lâm phong lắc đầu nói không có dưỡng thân dưỡng thân đi thế giao bên kia làm cường hóa tệ số lượng không nhiều tạm thời cũng là dùng tại chính mình nữ nhân trên người lúc này thời điểm lâm phong đột nhiên phát hiện tất cả mọi người bởi vì tề giao được đến chỗ tốt thì liền cao ngạo đối nữ vương lương nữ vương cùng quách diễm như cũng đối tề giao chịu phục tục nữ nói bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm đều phải đến tề giao chỗ tốt tề giao lao đại này cũng là danh phó thực bởi vì tranh lệ quan hệ mặt lị số hai chậm rãi trốn ở trong n âm u hướng về châu phi sa ha ra đại sa mạc bay qua có thể tận lực không bại lộ thì không bại lộ mặt lị số tồn tại người khác biết còn tốt muốn là người trong nhà biết không lấy chút nhi thành quả nộp đi lên có chút không còn gì để nói liêu tàng ẩn cứu cứu l i ê u anh quý đều nói mọi người là người một nhà lâm phong lại nghĩ tới liêu tàng ẩn cái này nữ nhân hiện tại lâm phong cảm giác đều có chút không xuống tay được tiếp lấy lại nghĩ tới bạch anh cũng không biết bạch anh hiện tại thế nào bất chi bất giác có chút h ố n lâm phong ngủ gần khi tỉnh lại đã qua sáu giờ rốt cục tới chỗ cho dù quá dương cương xuống núi nhưng bị mặt trời nướng nhiệt s a t ử như cũng tản ra nhiệt lượng còn tốt tiền kỳ đã làm rất nhiều chuẩn bị công tác hai tòa cồn cắt ở giữa đã thanh lý ra đường kính một cây số sâu mấy chục mét hình t h ê hố to hố to phía dưới cũng là rất nhiều năm t r ư ớ c v u tộc người trôn giấu vàng đồng tượng nặng địa phương vì ẩn tàng công trình máy móc đều bị sơn thành hạt cắt một dạng nhan sắc ở lại dùng gian nhà thành lập tốt về sau cũng dùng hạt cắt trôn giấu dạng này công trình lượng rất lớn tương đương với tại hạt cắt phía dưới thành lập ra một tòa tiểu hình lòng đất thành thị nếu không có mặt lị số vận chuyển cái này chính là một hạng rất khó làm đến to lớn công trình bởi vì vận chuyển cũng là một cái rất lớn nan đề mặt lị số đến lúc từ bên ngoài nhìn không nhìn thấy một chút ánh đèn phía dưới mặt lị số lâm phong theo một cái lộ ở bên ngoài cửa vào tiến vào tầng cắt phía dưới trước mắt lập tức liền sáng lên đây là một cái dùng giá thép hợp kim nôn bản là chủ yếu tài liệu thành lập lòng đất không gian nó vị trí ở vào địa hình theo hố cắt trung gian cường độ rất cao coi như bên ngoài hố cắt bị hạt cắt lấp đầy nơi này cũng sẽ không sụp đổ mấy cái đài lớn hình máy phát điện chính tại công tác cái này lòng đất trong không gian lại có điều hòa nhiệt độ không cao hơn hai mươi năm độ vô cùng mát mẻ duy nhất khuyết điểm cũng là nhao nhao máy phát điện máy đ à o móc thư không hát máy còn có các loại công trình máy móc c âm thanh hôn tạp cùng một chỗ còn tốt đến một gian phòng làm việc bên ngoài thanh âm cũng rất nhỏ âu dương mạt lị cùng đường bí sớm liền ở chỗ này chờ lấy văn phòng bên trong đặt lấy đại lượng tiên tiến thiết bị điện tử bên trong trên màn hình lớn chính biểu hiện ra một cái bản đồ ba triều hình khoảng cách viễn cổ thời kỳ cửa vào sân cốc đã không đến năm mươi m khoảng cách hai mươi tám init sáu trăm năm mươi năm n hai mươi tám chương sáu trăm năm mươi sáu ngày mùng n g sáu tháng bảy đi qua ba ngày khai quật một đầu đường kính năm mét đường ống trực tiếp thông đến trôn giấu không biết bao nhiêu năm lối vào hang núi tuôn ra vào bên trong hạt cắt đã bị thanh lý đi ra lộ ra một cái đường kính ước bốn mét hình dáng bất quy tắc cửa vào tại thanh lý hạt cắt lúc máy quạt gió đi đến rót khí lúc bên trong không ngừng vang lên ô ô tiếng gió nghe giống như là phim kinh dị bên trong tiếng q u ỷ khóc ô ô ô ô ô có điểm nhắc a n n g h e đến dạng này thanh âm đều sẽ hai chân run lên mọi vụ chìm ngủ địa phương đều có quỷ dị vỏ ốc biển khiến người ta khó lòng phong bị nơi này là vu tộc người phong ấ n ca kim loại địa phương vì phòng ngừa bị nhân loại móc ra đ o á n c h ừ n g thiết lập cơ quan cũng không í t vì phòng ngừa xảy ra bất chắc thông hướng sơn động cửa thông đạo chuyên môn thiết lập mấy cái phiến nặng nề g h cửa sát tựa như phim khoa học viễn tưởng trung thái hư không khoan một dạng vạn nhất có quái thú từ bên trong chạy ra đến những thứ này môn còn có thể ngăn cản một chút không ngừng chỉ là quái thú thậm chí bên trong rất có thể đang ngủ say đại lượng vu tộc người mọi v u là người tốt nhưng không có nghĩa là bên trong v u tộc người cũng là người tốt vạn nhất có mấy trăm hơn ngàn cái một khi cho bọn hắn tỉnh lại vậy liền phiến p h ứ lớn t ầ n các phía rơi khu vực bên trong lâm phong sửa sang lấy trên thân trang bị hai cây súng lục mười hai cái hộp đạn còn có ca hợp kim làm dao găm đứng ở một bên triệu h i ể u dương cùng lưu nhị hoa đều một mặt chờ mong t h ầ n sắc thế mà lâm phong lại nói hiểu dương lưu nhị các ngươi thì không đi lưu tại nơi này nhìn lấy nơi này vạn nhất có chuyện gì liền lập tức can bài nhân thủ rút lui triệu h i ể u dương nói ca chúng ta vẫn là cùng một chỗ đi thêm một người thì nhiều một phần lực lượng đúng vờ ơ ý a đúng a lưu nhị hoa liên tục gật đầu lâm phong lắc đầu bên trong khả năng gặp nguy hiểm các ngươi hiện tại còn không cách nào ứng phó triệu hiệu dương đột nhiên minh bạch tẩu từ nhóm cường hóa sự tình hắn là biết đến mức triệu h i ể u dương cùng lưu nhị hoa t h ế g i a o qua đến về sau hai người còn không có hoàn toàn hoàn thành cường hóa quá trình tốt h ca triệu h i ể u dương gật gật đầu t r ì n h lý tốt trang bị về sau lâm phong đi tới lối vào h à g núi t h ế g i a o cùng âu dương mặt lỵ còn có đường bí ba người đã trở lấy t h ế g i a o trong tay dẫn theo một cái dương hành lý một dạng lớn màu trắng bạc dương kim loại trước kia là sách bất động hiện tại ở trong tay nàng nặng mấy chục cân lượng đã kinh biến đến mức nhẹ nhàng âu dương mặt lỵ hiện tại thành thủy thủ bạc ải lưng có một cái to lớn ba lô đường bí cũng lưng có một cái ba lô bất quá nhỏ rất nhiều lâm phong nhìn nhiều vài lần âu dương m ạ t lỵ cái này nữ nhân mặc lấy màu đen áo ra bó người q u ầ n da có chút giống nước mỹ mạng lớn bên trong nữ chính đường bí cũng thế cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn có thể dùng hoạt bát hai chữ để hình dung tề dao vẫn là thói quen mặc lấy áo khoác trắng chỉ bất quá thay đổi hành động tiện lợi quần bò cùng ống dài d à i ra â m â m nặng nề kim loại cửa đóng lại lâm phong giơ cổ tay lên nhìn xem thời gian châu phi thời gian ngày mùng ngày sáu tháng bảy tám giờ tối đi thôi lâm phong t h ẳ n như nói âu dương mặt lỵ xẹp xẹp miệm lâm lão bản một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc đường b cười nói thủy thủ ạ m á i tâm lý khó chịu đúng không âu dương mặt lỵ chừng đường bí liếc một chút có tin ta hay không đem ngươi bắt đầu xuyên nướng đường bí cười ha ha nói đến nha ngươi đem cái thẻ lấy ra ta liền để ngươi nướng đừng nói chuyện đúng lúc này thể giao âm thanh v a n g lên âu dương mặt lỵ cùng đường bí tranh thủ thời gian im lặng lần trước tại phỉ luật tân đảo hoàng kim hai người lá gan còn nhỏ hiện tại không giống nhau trong sơn động tràn ngập nhấp nô h mùi nấm mốc càng đi vào bên trong trên mặt đất hạt cắt càng ít đi đến hơn một trăm mét về sau trên mặt đất liền có thể nhìn đến bàn đá hình vuông bàn đá mặt trên còn có đại cờ cấn tề h dao để xuống cái dương dùng ngón tay đo một cái thản nhiên nói là thân cao vượt qua ba mét vù tộc người các ngươi cẩn thận một chút ừ m lâm phong gật gật đầu có người không phải có ma đột nhiên đường bí kinh hô một tiếng lâm phong n g ẩ n g đầu nhìn lên chỉ thấy đèn tin quan g mang bên trong xuất hiện bóng người đóng lại đèn tin tề h dao thản nhiên nói nói thì đem đèn tin ống đóng lại lâm phong cùng âu dương mặt lị đường bí cũng tiếp lấy đem đèn tin ống đóng lại vốn là h ắ cám không gian bên trong bây giờ lại không hề tăm tối lối đi phía trước bên trong lâm phong dơ cổ tay lên nhìn xem đồng hồ phía trên kim đồng hồ đang không ngừng run run nói rõ trong sơn động từ trường biến đến so vừa mới càng mạnh lít nha lít nhít thân hình khúc gầy bên hông chỉ vây quanh một khối vải rách sạch bóng đầu nam nam nữ nữ theo bốn người chỗ địa phương chậm chạp đi qua ánh sáng tuy nhiên tối tăm nhưng lại có thể thấy rõ ràng những thứ này người biểu lộ Từng chuyên á i t ầ n sắc c h ế gia ánh m nói g ố c trệ, ố n g đây là bởi vì cổ kiến trúc nước sơn hoặc là trong sơn cốc gần chứa từ tính vật chất mà nhân loại trên thân bản thân liền mang theo địa lưu sau đó một lần tình cờ liền đem lúc đó tình hình ghi chép lại xét đánh lúc tại điện lưu tác d ụ n g dưới bị ghi chép lại tràn g cảnh bị chiếu phim đi ra c h ư a có bóng giống đặc biệt là những thung lũng kia bên trong còn có âm thanh lúc chiến đấu phát ra binh khí tiếng va chạm tiếng hò hét tiếng kêu t h ẳ n g thiết đường bí b u n g lỏng một hơi không phải quỷ liền tốt nàng là sợ quỷ nhất nghe nói lâm lão bản trong tay có thể nhìn đến quỷ hồn đồng tử đáng tiếc chỉ có thể một mình hắn dùng không phải vậy thật muốn nhìn một chút quỷ hình dạng thế nào đường bí vừa nghĩ như vậy đột nhiên đi qua bên cạnh mình một người tóc thai rối bủ lao nữ nhân dừng bước lại nàng chậm chặng bay đầu chừng lớn lấy lỗi chống hai mắt nhìn chằm ch t i đâm đâm. đột nhiên rất c n thực. ngao lão nữ nhân miệng mở lớn cắn một cái hướng đường bí a đường bí dọa đến quắt to một tiếng đạp háng một chân đá ra phanh khủng bố lao nữ nhân bị đá bay vừa vặn rơi tại lâm phong trước mặt cái này căn bản không phải huyết tượng mà chính là huyễn tượng bên trong xen lẫn khủng bố cương thi lâm phong không có kịp phản ứng liền bị bật lên đến cương thi cắn một cái tại trên cổ tiếp lấy cả viên đầu đều bị kéo xuống tới a đường bí trong miệng rít gào lên rút ra bên hông súng lục liền muốn hướng về cương thi s ạ kích đúng lúc này nàng cũng cảm giác trên mặt đau xót tỉnh táo lại người quỷ kêu cái gì đâu đánh tỉnh đường bí là âu dương mặt lỵ đường bí dùng lực lắc đầu t r ừ n g lớn mắt xem xét chỉ thấy trong sơn động huyễn tượng đã biến mất không thấy gì nữa trong tay nàng thương súng vừa mới chính trị vào lâm phong muốn không phải âu dương mặt lỵ cho nàng đánh tỉnh đoán chừng thì keo kiệt động nước ấm hai mươi tám init sáu trăm năm mươi sáu n hai mươi tám chương sáu trăm năm mươi bảy đường thư ký n g ư ơ i ý chí không kiên định a âu dương mặt lỵ vừa cười vừa nói đường bí để x u ố n g xuống một bộ suy nghĩ xuất thần bộ dáng âu dương mặt lỵ cho đường bí một cái đầu băng xoay người rời đi đột nhiên phúc đau đớn một hồi từ phần eo chuyển đến âu dương mặt lỵ quay đầu nhìn lại chỉ thấy đường bí một bộ hung á c bộ dáng đường bí cầm trong tay một cây dao găm dao găm chính cắm ở bên hông mình đường bí ngươi âu dương mặt lỵ một bộ không thể tin thân sắc nàng không nghĩ tới đường bí thế mà lại đối chính mình độc thủ con dao găm này thế nhưng là ca kim loại chế thành liền xem như đi qua cường hóa nếu như chịu đến vết thương trí mạng cũng là sẽ chết âu dương m ạ t lỵ tầm mắt dần dần mơ hồ đúng lúc này tỉnh lâm phong l âm thanh v a n g lên ngay sau đó âu dương m ạ t lỵ cũng cảm giác chán đau xót lại tiếp lấy thần trí nhất thanh quay đầu nhìn lại đường bí chính trường lớn mắt nhìn lấy chính mình trên lưng căn bản cũng không có dao găm đường bí nhún nhún b a i còn nói ta chính người đều bị mê chặt nhìn đến đường bí vẻ mặt đắc ý bộ dáng âu dương mặt lỵ hừ một tiếng hai người các ngươi ý chí quá không kiên định quá phế lâm phong cười lấy lắc đầu đường bí cùng âu dương mặt lỵ một mặt rất ngạc nhiên nhìn lấy lâm phong lâm lão bản cũng sẽ không nói các nàng là phế vật không đúng hai người vừa mới phát giác là lạ thì nhìn đến lâm phong trên mặt xuất hiện hung ác biểu lộ tỉnh lâm phong thanh â m vang lên lần nữa đường bí cùng âu dương mặt lỵ tầm mắt nhoáng một cái lâm phong hai tay chính đặt ở các nàng trên vai một mặt lo lắng thần sắc các ngươi là gặp phải u y ễ n cảnh a đường bí ngơ ngơ ngẩn ngẩn gật, gật đầu đúng vào ý a vừa mới thật đáng sợ âu dương mặt lỵ một mặt nghĩ mà sợ nói lâm phong cười nói không có chuyện chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi a đ ư ờ n g bí cùng âu dương mặt lị gật gật đầu đem ba lô để xuống lão đại đâu đường bí hỏi lâm phong quay đầu nhìn một chút nói nàng đi trước đi yên tâm nàng không có việc gì nhi nàng không giống các ngươi hội sinh sinh sợ hãi nói lâm phong cũng ngồi xuống thời gian chậm chạp trôi qua đột nhiên lâm phong vừa cười vừa nói mặt lị tiểu bí nơi này chỉ có ba người chúng ta chúng ta đến chơi trò chơi có tốt hay không đường bí khuôn mặt một chút đỏ âu dương mặt lị nói cái này không tốt lắm đâu vạn nhất lão đại trở về nhìn đến nhiều xấu hổ a không có chuyện lâm phong khoát tay một cái nói ta thì thích xem các ngươi hai cái dạng này mặc lấy thật sự là quá tốt nhìn tốt ta âu dương m ạ t lỵ g ậ t đầu ừng đường bí nhỏ dọn g ân một tiếng hai người bọn họ đang làm gì tề dao nhìn đến âu dương m ạ t lỵ cùng đường bí để túi đeo lưng xuống bắt đầu cởi quần áo t a o mày nói lâm phong nhíu lại lông mày nói đoán chừng là rơi vào huyết cảnh tìm tới thanh em ngọn nguồn không có tề dao dùng đèn tin ống chiếu vào phía trước trên vách đá một cái nổi bật vách đá hình tam giác hòn đá hẳn là vị trí này phanh lâm phong đưa tay bắn một phát viên đạn đem hình tam giác hòn đá đánh nát lần này Đường bởi vì nhìn g toàn thoát khỏi h đến cảnh. tề n hồn h lại dao với m ờ i cái tiêu n mấy lần tràng cảnh đều không có tề dao tồn tại mà bây giờ lại có đi thôi lâm phong thản như nói hắn nghĩ thầm còn tốt không có đem triệu hiệu dương cùng lưu nhị va mang tới không phải vậy lúng túng hơn bốn người tiếp tục tiến lên lão đại vừa mới cảm giác tốt c h â n thực a quả thực phân không rõ thật giả đúng v ở ơ i a thật đáng sợ đường bí cùng âu dương mạt lỵ cùng sau l ư n g tế giao hiếu kỳ nói ra tế giao thản nhiên nói đây là âm thanh nào đó kích thích đến các người đại não nào đó một khu vực để cho các ngươi sinh sinh sợ hãi người một khi hoảng sợ về sau ý chí thì thư giãn tạo nên đến huyết cảnh thì là các ngươi thường xuyên làm sự t ì n h để cho các ngươi vững vàng cơ sở mất phương hướng lại tiếp lấy cũng là nhất kích trí mệnh t h giao nói xong đường bí nhỏ giọng nói cũng không phải thường xuyên、đi. Khu phải đi. lâm phong ho khan hai tiếng thanh âm còn trong sơn động tiếng vọng đột nhiên phía trước sáng lên hai quả hạt trâu màu xanh lâm phong định tần h nhìn lại chỉ thấy một cái hình rắn cự thú chính chiếm cứ trong động cái kia hai quả hạt trâu màu xanh chính là cái này cự thú hai con n g ư ờ i hơn phân nửa là vừa mới lâm phong nã một phát súng đưa nó cho đánh thức cự thú bàn là một vòng tựa như là một đà loại kia hình dáng toàn thân cao thấp nhìn qua vết dỉ l o n lộ ha ha ha chói thai ma sắt tiếng vang lên tới đầu rắn to lớn ngóc lên thân thể cũng chầm chậm di động lên đang động thời điểm trên thân rơi xuống đại lượng s á t tê ơ ma ơi lớn như vậy một con rắn đường bí một mặt cả kinh nói chỉ cần không phải quỷ lâm phong thì không sợ bất quá là một cái hình thể to lớn quái thú mà thôi mặt lị đem thuốc nổ lấy ra lâm phong nhắc nhở âu dương mặt lị tranh thủ thời gian để túi đeo lưng xuống móc ra một bó thuốc nổ ném tới lâm phong trong tay lâm phong cầm lấy thuốc nổ ngón tay đặt ở cái nút phía trên các ngươi lui lại lâm phong trầm giọng nói thế giao cùng âu dương mặt lị đường bí một hơi lui xa mấy chục mét đúng lúc này cự xà đột nhiên nhanh chóng thăm dò hướng lâm phong cắn một cái tới miệng lớn bên trong tản mát ra một loại vô hình có thể làm cho đầu người não mê mội thanh â m đồng thời còn có một cỗ nồng đậm mùi hôi thối cái k i a khỏa sắc bén răng nanh tựa như là hai thanh to lớn liêm nao nếu như bị cái này răng nanh tàn đến lấy chính mình cái này thân thể nhỏ bé nhất định là tứ phân ngũ liệt lâm phong tinh thần cao độ tập trung giữa sát na này không lùi mà tiến tới đồng thời ngón tay tại bom khởi động cái nút phía trên á n lấy không bông tại cự xà muốn cắn c h ú n g chính mình lúc cầm trong tay bom ném tới cự xá trong miệng tiếp lấy ngã xuống đất lăn một vòng lớn lên ấn tay cầm bung ra về sau bom sẽ lập tức dẫn bạo ấn vào chỉ hoán một phút đồng hồ vỗ hai lần chỉ hoán ba mươi giây ba lần m ư ờ i giây đi tới nơi này lâm phong là đi qua vạn toàn chuẩn bị quay một tiếng vang thật lớn khoái xà đầu bị tạc đến tứ phân ngũ liệt cũng chính là lâm phong đổi người khác căn bản không khả năng làm đến như thế nhanh chóng chuẩn xác cự xà tuy nhiên hình thể lớn nhưng là tốc độ lại là nhanh như địa chớp hô từ dưới đất bỏ dậy về sau lâm phong thở dài ra một hơi xoa xoa căng đ a u thái dương huyện vừa mới cự xà phát ra âm thanh để hắn cảm giác đầu đều giống như muốn nổ tùng một dạng biết sớm như vậy nguy hiểm cần phải các loại mọi vu tỉnh lại mang lên cái kia có thể tăng cường thực lực vòng tay thế dao đi tới thả ra trong tay dẫn theo cái dương nàng cầm lấy cái kẹp đem cự xà một bộ phận thịt nát thu thập được một cái ống nghiệm bên trong khủng bố là khối này thịt nát đang thử trong khu vực quản lý thế mà còn tại đậu lâm phong ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy cự thú bị tạc hủy đầu chính lấy cực nhanh tốc độ khôi phục bất đắc dĩ lắc đầu hắn rút ra ca kim loại dao găm đi qua hai mươi tám init sáu trăm năm mươi bảy n hai mươi tám chương sáu trăm năm mươi tám thô to như thùng nước một con đại xà bị lâm phong đâm giống như là t ổ o n g vỏ vẽ chảy ra máu tươi tại mặt đất chỗ trúng chỗ đều tụ tập thành một toa ao máu cự xà thi thể đương nhiên không có khả năng dạng này tùy tiện bung tha tề dao cầm lên đao giải phẫu bắt đầu đối cự xà tiến hành giải phẫu âu dương mặt lỵ cùng đường bí cũng chạy tới giúp đỡ rất nhanh cự xà liền bị được chia thất linh bắt lạc đây là cái gì âu dương mặt lỵ theo bụng rắn phía dưới tốn ra hai đầu đồng thời xếp tại cùng một chỗ dài hơn một mét cự xà trên thân bộ phận âu dương mặt lỵ cùng đường bí đối với cái này cảm thấy không thoải mái lúc này thời điểm trang lấy một bộ thô lô bộ dáng hiện nhiên là tại tề dao trước mặt d ã biểu hiện lâm phong đều không có ý tề giao nhìn một chút âu dương m ạ t lị trong tay đồ vật thản nhiên nói là đồ tốt lấy về phơi khô cho lão công ngươi ngâm rượu à. ách âu dương m ạ t lị xứng sở sau đó hỏi đường bí muốn túi nhựa đưa trong tay đồ vật giả vờ lên đây là cái gì nha lão đại đường bí hiếu k ỳ hỏi tề giao thản nhiên nói đồ tốt lâm phong ngược lại là nghĩ cung cấp đáp án nhưng tề giao không nói hắn cũng không có ý định nói tề giao đã hoàn thành thu thập công tác đem trang lấy cự xà hàng mẫu ống nghiệm bỏ vào trong dương huyễn cảnh cùng cự thú cái này hai cửa qua về sau lại dọc theo sơn động đi lên phía trước một khoảng cách đột nhiên đèn tin quang mang phát tán mở ra trước mắt xuất hiện một cái không gian càng rộng lớn lòng đất không gian trong động lít nha lít nhít đứng sừng sững lấy cao hơn năm mét vàng đồng hợp kim tượng nặng tại đèn tin quan g mang chiếu xuống tượng nặng phía trên còn có thể phản xạ kim hoàng kim quan g mang hoàng kim quả nhiên là lớn nhất ổn định kim loại vàng rong bộ phận đến bây giờ đều không có đâm lấy vàng nga tất cả đều là làm bằng vàng đường bí một mặt t r ấ n kinh âu dương mặt lị cũng là hai mắt tỏa ánh sáng cái này một tôn vàng đồng tượng nặng chí ít nặng mười mấy tấn có thể tinh n u y ệ n chí ít năm tấn vàng dòng đi ra nơi này có nhiều ít một hai ba bốn một bên đi lên phía trước âu dương m ạ t lị vừa đếm tính cái gì đếm nha mau đưa ngươi trong bọc máy không người lái lấy ra đường bí nhắc nhở âu dương m ạ t lị kịp phản ứng lập tức để túi đeo lưng xuống dùng kim loại hộp trang lấy máy không người lái bị nàng lấy ra s ắ c thực nói là một đám máy không người lái đầu ngón cái lớn nhỏ một cái hộp tổng cộng có ba mươi sáu cái âu dương m ạ t lị từng cái lấy ra ở phía trên đ ấn b ả o tiếp lấy lấy ra laptop mở ra khống chế phần mềm ở phía trên một chút ba mươi sáu không tiểu hình máy không người lái bay đến không trùng sau đó phân tán ra tới sau mười mấy phút laptop phía trên xuất hiện toàn bộ lòng đất hình học không gian vàng đồng tượng nặng số lượng cũng đi ra trình một chút 10.008 tám ò a vàng đồng tượng nặng cái này chẳng phải là có hơn 50.000 tấn hoàng kim nam 50.000 tấn hoàng kim cái này được bao nhiêu tiền a âu dương mạt lị nói lời này lúc đều có chút thanh em rung động lâm phong thản như nói khả năng không ngừng có thể sẽ rút ra 60.000 tấn trở lên hoàng kim dựa theo hiện tại giá cả tính toán một tấn hoàng kim 40 triệu usd người nói có bao nhiêu tiền hai b m l n h tỷ usd đường bí một chút coi như đi ra hơn 2 hai tỷ đô la mỹ đây cũng không phải là người nước mỹ ân giấy mà chính là hoàng kim cái này mấy chục ngàn tấn hoàng kim khiêu động tiền tài cũng không chỉ hơn 2 hai tỷ những thứ này hoàng kim trực tiếp lấy ra đi bán đi vậy liền q u á n g u nó tác dụng hẳn là một loại cấp chiến lược tài chính công cụ lúc này thời điểm lâm phong đều có chút hối hận lúc trước đem nhiều như vậy hoàng kim bán đi nhưng khi đó cũng không biết mình có thể thu được nhiều như vậy hoàng kim a máy không người lái đánh ra đến hình ảnh cũng không chỉ tượng nặng trong hình ảnh còn xuất hiện một phiến khắc hoa c ử đá thu hồi đến đi Chúng ta đến ta máy máy bốn t người đi thu thập nói ô n xong đồ vật tại lít nha lít nhít vàng đồng tượng nặn ở giữa đi mấy cây số rốt cục đi tới một tòa trước cửa đá lâm phong tiến lên đẩy một chút cửa đá mở ra xoay một trận hàn khí đập vào mặt bốn người trước mắt cũng là sáng lên xuất hiện tại bọn hắn trong mắt là một bộ khoa huyện c h ẳ n g cảnh bên trong thật giống như là phim khoa học viễn tưởng bên trong vũ trụ khoang phải nói là một cái t ổ n g khoang khoang có hơn 10 m é t rộng hai bên dán vào v ế t khoang sắp hàng cao hơn 3 mét giấc ngủ khoang giấc ngủ khoang là trong suốt có hai cái ống theo khoang đầu dọc theo người ra ngoài bên trong đứng đ ấ y từng cái cao hơn 3 mét tự nhân còn thật có vu tộc người a lâm phong cảm t h ẳ n nói có nam nhân cũng có nữ nhân u m u ệ qua y phục nhìn lấy tốt ngượng ngùng cảm rất đâu thể dao theo trong túi quần cầm da thuật đao nàng mở ra gần cửa cái thứ nhất rất mù khoang cho bên trong vu tộc cự nhân cắt cổ bị cắt thiết hầu vu tộc nam tử bởi vì mất máu quá nhiều đầu rất nhanh tiêu nhịu xuống không phải chủng tộc ta tâm tất dị lâm phong vô cùng lý giải tề giao cách làm một cái hai cái ba cái tổng cộng hai mươi b ố cái vu tộc cự nhân thì dạng này bị tề giao cắt cổ đang say r i ấ c nồng mất đi sinh mệnh âu dương mặt lị cùng đường bí nhìn đến hãi hùng kiếp vía cái gì gọi là giết người không chớp mắt t r ớ c mắt cũng là không hổ là pháp y thể thủ đoạn này thật là hùng át rồi nhìn đến cái cuối cùng vu tộc người rủ xuống đầu đường bí cùng âu dương mạt lị đều sinh ra h à o giác cảm giác mình cổ cũng biến thành lạnh sưu sưu vị này ngoan nhân về sau ngàn vạn không thể các tội đang kiểm tra chỉnh sơn động không còn nó khoang về sau chạy nhanh nhất đường bí đi ra ngoài một chuyến tiếp lấy triệu h i ể u dương cùng lưu nhị hoa mang theo một nhóm lớn người tiến đến tề giao đem lưu nhị hoa gọi vào khoang đối lưu nhị hoa nói ra đem những ngày vui yêu tất cả đều tiêu hủy nhớ kỹ không thể phá xấu trong khoang những vật này đây đều là công nghệ cao đúng lưu nhị hoa hướng tề giao hành lễ về sau liền chạy đi an bài đi tiếp xuống tới thì không liên quan tề giao sự tỉnh Nàng dẫn theo trong g i ư ờ n g thu thập mỗi một cái vô tộc người huyết dịch vốn là đem những thứ này vô tộc nhân thi thể mang về càng có giá trị nghiên cứu nhưng thể giao không có ý định d ạ n g này bởi vì không muốn xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý mớn ra sân động thể giao cùng lâm phong đi tới trên mặt đất vừa tốt sáng sớm mặt trời còn chưa có đi ra hai người đứng ở một tòa cồn cắt phía trên thổi gió mát nhìn lên trên trời còn không có biến mất ánh trăng thể giao lẩm bẩm nói trên mặt trăng còn có càng nhiều vô tộc người 28 hai đài đại hình máy phát điện một ngày hai mươi b ố giờ không ngừng vận chuyển trong sơn động đã gắn l ắ t đặt thiết bị nặng mười mấy tấn hợp kim tượng nặng bị treo đến đại hình sức nước ép máy cắt kim loại phía trên rất nhanh liền bị cắt chém thành nặng mấy trăm cân từng khối sau đó cất vào hợp kim nôm trong giường đưa đi ra bên ngoài hai chiếc mặt lị số một ngày muốn chạy mấy cái chuyến đem hợp kim khối đưa đến mặt lị đ ả o tiến hành tinh luyện m ư ờ i l ă m tấn hai bên hợp kim tượng nặng có thể được đến sáu bảy tấn hai bên hoàng kim tám tấn hai bên đồng còn lại cũng là lớn lượng ca kim loại cùng nó kim loại hiếm trừ hoàng kim đồng cùng kim loại hiếm cũng vô cùng đ á n tiền đồng thế nhưng là mấy chục ngàn khối tiền một tấn chỉ là bán đồng thì có vài tỷ còn có hán kim loại hiếm thì càng đáng tiền chỉ là những thứ này liền có thể đến đập lần này khai thác công trình hao tổn rơi p h í dụ tăng thêm nguyên lai、like、gần hai mươi tấn hoàng kim lần này thu hoạch được hoàng kim chỉ ít có hơn bảy mươi tấn thêm lên có một trăm l i n tấn hoàng kim giữ gốc bốn tỷ usd thân ra thỏa thỏa thế giới có tiền nhất người có chút gia tộc khả năng tư sản vượt qua bốn tỷ nhưng đó là tư sản mà không phải tiền mặt lâm lão bản trong tay hoàng kim là sánh bằng nguyên còn muốn cứng rắn đồng tiền mạnh địa phương thời gian ngày m ư ơ i năm tháng bảy buổi tối âu dương mặt lị đem phơi khô theo cự xà trên thân được đến đ ổ vật thu lại tiếp lấy hoàn chỉnh bỏ vào một cái vạc lớn bên trong ngược lại lên giá cao theo quý tình mua đến độ cao rượu trắng sau đó lại là đại lượng thượng vàng hạ cám dừa t à i so như nhân sâm cậu kỷ nhục thung dung đỗ trạo t h a o tốt về sau lại bịt kín lên xong che lại vỏ rượu về sau âu dương mặt lị vồ vô, vô tay cười nói từ nhỏ tại nước mỹ lớn lên nàng đối với loại thuốc này rượu cảm thấy rất mới lạ cách điều chế tử là nàng gọi điện thoại hỏi quách diễm thu quách diễm thu cho toa thuốc cùng tìm kiếm d ừ tải đương thư ký ngươi nói cái này có thể có tác dụng sao âu dương mặt lỵ lại hỏi đường bí đường bí lắc đầu ta cũng không biết đâu đây là chuyên môn phao cho lâm lão bản uống nghe nói có thể mạnh cường trắng cỗ gia tăng cơ thể lực lượng cùng cường độ tăng lên chiến đấu lực từ khi trở thành cường hóa giả về sau âu dương mặt lỵ chiến đấu năng lực tăng cường rất nhiều trước kia đánh nhau lúc đều không phải là lâm phong đối thủ hiện tại tuy nhiên cũng không phải lâm phong đối thủ nhưng là đâu hiện tại nàng và đường bí cùng một chỗ cùng lâm phong lập bàn lâm phong cũng có chút không được trên thực tế không phải lâm phong biến yếu mà chính là các nàng cường hóa về sau mạnh lên trước kia lâm phong là cường hóa giả thân thể tố chất cao hơn nhất đại cấp hiện tại cơ hội là đứng tại cùng một xuất phát chạy đường trên chẳng khác gì là đem thân thể tố chất phương diện trinh lệch thu nhỏ không phải có câu quảng cáo từ nói thế nào âu dương mặt lỵ suy nghĩ một chút đúng âu dương mặt lỵ kiều thanh kiều khí học lấy quảng cáo từ nói yêu hắn thì cho hắn uống thuốc đại lang lên uống thuốc nhìn xem nhiều quan tâm lão công mình a phóc đường bí nhìn không được cười ha ha ha ha đường bí ngươi cười cái gì ha ha mặt mặt lỵ ngươi liền không thể thật tốt nhìn truyền hình sao nhìn cái gì khôi hài ngắn video ngươi còn coi là thật ha ha ha ngươi ngươi muốn cười chết ta ngươi có ý tứ gì không không có gì phao nửa tháng sau ngươi thịnh bắt rượu bưng cho lao công liền nói cái này quảng cáo tử ngươi nhìn hắn cái gì biểu lộ liền biết ha ha âu dương mặt lỵ không hiểu ra sao chính mình nói chuyện thật buồn cười sao đúng lúc này trên thân bộ đàm vang là trịnh nhân tuệ thanh âm thông báo khai hội từ khi tìm tới hoàng kim về sau cất giữ vàng đồng tượng nạn sơn động bị cải tạo xây xong một cái dưới đất khu vực nơi này là một cái so amazon rừng mưa còn hoàn mỹ hơn địa phương lâm phong đã từng nghĩ tới đem rừng rậm amazon cái kia g i ấ u kim động làm hoàng kim chứa đ ự n g địa điểm cuối cùng vẫn là từ bỏ thực chủ yếu vẫn là khí hậu quá ẩm ấp t r u n g quanh tất cả đều là rừng cây muốn là bị người phát hiện người ta lặn xuống dưới mí mắt đoán chừng chính mình cũng không biết phát giác mà vùng sa mạc này thì không giống nhau phương viên trăm r ặ m đều là khu không người theo địa hình phía trên nhìn đều sẽ không có người đi qua từ nơi này liền xem như bị phát hiện có người tiếp cận trên trời vệ tinh liếc mắt liền thấy địch nhân là không chỗ che thân mà lại trừ mạt lị số không có no bất luận cái gì công cụ giao thông có thể hoàn mỹ vận chuyển đại lượng nhân viên cùng vật tư nếu không có mặt lị số dạng này phản dẫn lực phi hành khí cho dù lâm phong biết nhóm này hoàng kim cũng là không có cách nào âu dương mặt lị cùng đường bí đi vào một gian dùng kim loại bản thành lập phòng họp cách âm hiệu quả phi thường tốt còn có điều hòa không khí dạng này gian phòng hiện tại trong sơn động không chỉ một chứ cung cấp đại lượng công nhân ở lại còn có nhân viên nghiên cứu khoa học vũ tộc người lưu lại cái tia ngủ đông dùng khoang cần mang ra giải cùng nghiên cứu đồng thời tề giao cũng ở nơi đây thành lập chính mình phòng thí nghiệm bởi vì sơn động không gian cũng đủ lớn đồng thời còn có thể tiếp tục mở rộng cái này cách cồn các mặt ngoài có tới một trăm em mở lòng đất không gian muốn không bao lâu đem sẽ trở thành một cái h o à n mỹ lòng đất thành thị lần này tới khai hội có quách diễm như lương thi thi vân loan mộ niệm âu dương m ạ t lỵ đường bí âu dương m ạ t lỵ chu lệ ôn khả khả liêu thằng ẩn tưởng t i ể u phỉ tại chỗ đều là công ty l ã o đại cũng chính là lâm phong người đại diện đến mức hàn quốc bên kia bởi vì là độc lập lâm phong liền không có thông báo trương diêu tới còn có bối y k g nhân lâm phong không muốn để cho bối ra người liên lụy vào lâm phong không tin nam nhân ở giữa hữu nghị chỉ tin tưởng cùng chính mình giảng đạo lý nữ nhân cho nên c h ừ hắn tại chỗ tất cả đều là nữ nhân hôm qua các nàng liền đến tuy h a m q a n n cái à trụ sở dưới đất, biết sở dưới b lâm lão ả nhiên a năm này đào nhiều ít hoàng n kim. đào Tuy h i ít bình thường đều là công ty lão đại kiến thức rất rộng nhưng biết nhóm này hoàng kim về sau từng cái vẫn là không nhịn được c h ấ n kinh bất chi bất giác lâm phong thế mà có tiền như vậy đem phú khả địch quốc cái từ này dùng tại lâm phong trên thân một chút cũng không khoa trương đường bí cùng âu dương mạt lì đến người cũng là đến đông đủ tế giao cũng ở căn cứ nhưng là nàng không có tới bởi vì đối những chuyện này không có hứng thú chính ở trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu đâu lâm phong ngồi tại chủ vị liếc nhìn liếc một chút nữ tổng giám đốc nhóm các nàng hiện tại đều cúi đầu lập xem liếu tàng g ầ n hoa hai ngày thời gian tổng kết ra tư sản báo cáo không có bình thường thầm kín ở chung lúc loại kia bầu không khí lúc này thời điểm từng cái xem ra thân thể phía trên tất cả đều là bá đạo tổng giám đốc mùi vị sau một lát lâm phong thẳng như nói mọi người nói một chút đi cái này một trăm ngàn tấn hoàng kim xử lý như thế nào lâm phong cũng muốn nghe xem nữ tổng giám đốc nhóm ý kiến hai mươi tám init sáu trăm năm mươi chín n hai mươi tám chương sáu trăm sáu mươi một trăm ngàn tấn hoàng kim nếu như đơn t h u ầ n đầu nhập thị trường đổi lấy trang giấy tiền tệ không phải một ý kiến hay đầu tiên mở miệng là mộ n i ệ m mộ n i ệ m trước kia là lương thi thi trợ lý có lương thi thi tại thói quen đến một câu lời dạo đầu quả nhiên vừa mới nói xong lương thi thi nói đương nhiên là muốn tập trung sử dụng đưa nó làm là một m loại tài chính công cụ đầu nhập hợp đồng tương lai thị trường đi luân đôn vàng kỳ hạn giao hàng mỗi ngày số giao dịch vượt qua hai trăm linh năm triệu usd có một trăm l i n tấn hoàng kim có thể đủ khiêu động kỳ hạn giao hàng hoàng kim giá cả đến thời điểm vàng kỳ hạn giao hàng là tăng là ngã tất cả đều là chúng ta nói tính toán cái này một chương một ngã làm làm nhiều hư không quả thực thì là một thanh lớn lơi hái muốn, muốn bao nhiêu tiền không có mọi người nói đúng không lương thi thi trước kia tại nước mỹ tiếp xúc nhiều nhất cũng là tài chính thói quen người nước mỹ cái kia một bộ nhưng thực nghiệp lập nghiệp quách diễm như không nghĩ như vậy nàng mở miệng nói ra muốn ảnh hưởng kỳ hạn giao hàng giá cả liền muốn rõ rõ ràng ràng đem nhóm này hoàng kim công chư thiên phía dưới lớn như vậy một nhóm hoàng kim tại thị trường chứng khoán phía trên tương đương với cấp chiến lược vũ khí đến thời điểm không chỉ là tiền vấn đề còn sẽ khiến nó p h i ê n phước cái kia ngơi ư ý từ đâu lương thi thi nhìn lấy quách diễm như hỏi quách diễm như nói hoàng kim thực chất cũng là tiền tệ chỉ có tiêu xài mới có thể phát huy nó giá trị ta kiến nghị đổi lấy thành tiền đưa nó vùi đầu vào thực thể công nghiệp chế tạo bên trong lương thi thi cười lạnh ai có thể một hơi ăn nhiều như vậy hoàng kim quách diễm như nói cũng không phải một chút liền lấy ra đến toàn bộ đổi lấy a một cái muốn làm tài chính một cái muốn làm thực nghiệp mắt thấy mùi thuốc súng xuất hiện âu dương m ạ t lị mở miệng nói hai người các ngươi có thể cùng một chỗ làm a ách ta nói là các ngươi chỗ nói tài chính cùng xí nghiệp đường bí mở miệng nói tiểu hài tử mới làm lựa chọn đâu đúng không vừa mới nói xong tại chỗ tiểu hài tử liễu tàng ẩn nhăn đầu lông mày nàng tại chỗ là làm ghi chép gần nhất đôi tiểu hài tử hai chữ đặc biệt mất cảm liêu tàng n g ẩn ngẩn đầu nhìn liếc một chút đường bí n g h ĩ thầm ngươi mới là tiểu hài từ đâu cái đầu nhỏ như vậy thực đường bí cái đầu cũng không tính nhỏ nhắn xinh xắn chỉ là đặt ở trong c á c nàng cũng là lớn nhất nhỏ nhắn xinh xắn một cái kia mà lại lâm l á o bản một m tám trở lên thân cao hai người cùng một chỗ tình hình suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút không hài hòa hiện tại ngay tại làm bất động sản chu lệ nhìn đến liêu tàng n g ẩn thân sắc tranh thủ thời gian mở miệng nói muốn ta nói còn không bằng lấy tiền ra làm bất động sản đâu đây chính là một vốn bốn lời sinh ý lương thi thì nói bất động sản ngành nghề hiện tại là lửa còn có thể lửa hai ba năm nhưng về sau đâu chu lệ lắc đầu nói tao ý tứ không là đơn thuần sửa nhà mà chính là giống như mặt lì đạo có nhiều như vậy tiền hoàn toàn có thể thu mua một cái quét ra cũng tỷ như sở di lan ca dạng này quét ra chu lệ tỷ như lời ngươi nói cái này không quá hiện thực mộ niệm luôn luôn bảo trì lương thi thi ôn khả khả lúc này mở miệng nói làm sao không thực tế chu lệ ý tứ là theo tài chính phương diện không chế một cái quét ra đại quốc đương nhiên không được những cái kia tiểu quốc ngược lại là rất dễ dàng mộ niệm nói được là được nhưng giống những thứ này vay nợ qua ngày tiểu quốc bản thân liền không có tư nguyên bọn họ phần lớn dựa vào là ngành du lịch quốc dân phúc lợi quá cao thu mua dạng này quách ra về sau chuyện phiền t h i rất nhiều vân loan lúc này mở miệng nói ta có một ý kiến có thể rất dễ giải quyết vấn đề này nói nàng xem thấy lâm phong nói mở ngân hàng đi lâm phong cười rộ lên rốt cuộc có một nữ nhân cùng hắn muốn một dạng thế giới này có so mở ngân hàng càng kiếm tiền sao có khẳng định là có nhưng vĩnh viễn không có ngân hàng ổn định có nhiều như vậy hoàng kim không mở ngân hàng làm cái gì thực k á c h diễm như cùng lương thi thi còn có chu lệ các nàng châu nói lâm phong trước đó đều nghĩ qua sau cùng quyết định vẫn là mở ngân hàng bảo đảm nhất đương nhiên lương thi thi chỗ nói đầu tư kỳ hạn giao hàng quách diễm như chỗ nói đầu tư thực nghiệp còn có chu lệ chỗ nói lấy cái nào đó quách ra làm cơ sở toàn đều có thể đi song song hỗ trợ lẫn nhau mở ngân hàng sự tình thì dạng này bình tĩnh ngân hàng tên mọi người suy nghĩ một chút ta lâm phong cười nói thì kêu thanh phong ngân hàng đi quách diễm như nói lương thi thi lắc đầu cảm giác không tốt lắm không bằng gọi thi vận ngân hàng e r i hi mẹ v o n ca âu dương mạt lị cười nói không bằng cứ gọi mlbl ak tên cứ gọi tắt mb tiếng trung cũng là mỹ bạo cái tên này thẳng rất tốt ta vừa mới nói xong q u á c h diễm như cùng lương thi thi còn có ôn khả khả ba người nhăn đầu lông mày nữ nhân a quan sát nét mặt lâm phong lắc đầu nghĩ thầm một câu nói đùa lời nói các nàng đều sẽ suy nghĩ nhiều t ư ở n g tiểu phỉ lúc này có chút khẩn trương nâng chút tay nói ra ta cảm thấy gọi mới hớt băng đi nf vạn vạn mất băng tên gọi tắt nở bờ lâm phong hướng tưởng tiểu phỉ giơ ngón tay cái lên tiểu phỉ đầu móng nuốt rất linh hoạt đi nờ bờ ngưu bức trên thế giới châu bỏ nhất ngân hàng thì kêu mới v ớ t băng thì dạng này bình tĩnh lâm phong đánh nhịp hội mở xong liếu tàng ẩn đem lượng lớn đồ ăn vặt đồ uống tới chuẩn bị mọi người ngồi cùng một chỗ tâm sự tăng tiến một chút tình cảm nếu như đem lâm phong ví von thành một cây cột bọn họ cũng là vây quanh cây cột núi tỏi nhiều hình tượng a một khoa tỏi cũng là người một nhà cần phải chặt chẽ lấy lâm lão bản làm trung tâm đoàn kết cùng một chỗ nếu là người một nhà liền muốn hòa hòa khí khí thật vui vẻ trong công việc tranh chấp là bình thường nhưng không muốn kéo dài đến bình thường trong sinh hoạt đáng tiếc bầu không khí đồng thời không thế nào hữu hảo triệu hiệu dương kết hôn lúc mọi người ngồi cùng một chỗ bầu không khí rất tốt đó là bởi vì triệu hiệu dương kết hôn là cái vui mừng thời gian mà lại hiện trường so sánh náo nhiệt hiện tại là tại một gian phong bế trong phòng còn có một chút hiện tại đều không phải bình thường cả đám đều kinh lịch cường hóa lòng dạ nhi tự nhiên cao lâm phong không lên tiếng mọi người trò chuyện một chút trong lời nói luôn mang theo một chút khác ý tứ nụ cười trên mặt cũng không quá thật bộ dáng lâm phong quyết định về sau không cần thiết không thể lại đem những nữ nhân này triệu tập cùng một chỗ các nàng chính mình cũng không thoải mái đúng lúc này mặc lấy áo khoác trắng tề dao đi tới trong phòng họp thoáng cái biến đến an tĩnh lại lão đại mời ngồi l i u tàng gần phản ứng đầu tiên vừa cười vừa nói thế dao đúng là đứng mệt mỏi tại lâm phong bên người ngồi xuống tới tiếp lấy trong phòng h ọ p bầu không khí thoáng c á i biến đến hữu hảo lên lâm phong điện thoại đột nhiên phát ra một tiếng tin tức n h ấ p nhở là ngồi ở bên người tề giao phát là một bức động thái hình ảnh nông trường bên trong làm công nhân lâm phòng ngay tại một cái điểm lầm tấm trâu trước mặt chăm chỉ làm việc lâm phong lập tức đứng lên thản nhiên nói ta ra ngoài một hồi trời không còn sớm mọi người sớm nghỉ ngơi một chút đi nói xong lâm phong thì đứng dậy rời đi thế giao cũng đứng lên đi ra cửa quách diễm như lương thi thi các loại từng cái rời đi phòng học hồi các nàng gian phòng đi lâm phong tiến tể giao phòng thí nghiệm là giao giao để hắn tới lâm phong biết lão đại để cho mình tới đó là có nhiệm vụ đặc thù tích 28 i n i t sáu t n 2 8 chương 661. hội mở đến thế nào t h ế giao đóng lại phòng thí nghiệm cửa về sau hỏi vẫn tốt chứ sự tinh đều định ra đến chuẩn bị mở một nhà ngân hàng nhưng ở phương diện này chúng ta không có kinh nghiệm gì lâm phong thẳng như nói mở một nhà ngân hàng không phải tiền nhiều tiền ít vấn đề m ẫ u chốt nhất vẫn là muốn có người bất quá đây cũng không phải là cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ âu dương ra cùng đường ra thì có không ít người tại nước mỹ trong ngân hàng công tác c ò nàng có h Quốc b nghe n ề áp lực lớn t không t hiểu ể lâm phong tại nói cái gì cũng không muốn nghe hiểu liền trực tiếp lân lân lân biểu thị đồng ý chỉ là âm điệu kéo đến có chút giải mang theo các loại tâm tình luôn nói tới là so sánh cao hứng tâm tình dùng cơm về sau lâm phong rời đi phòng thí nghiệm vừa mở mở cửa sổ phong đem bên ngoài hạt cắt đều thổi tiến trong ánh mắt nơi này là dưới sa mạc khu vực hạt cắt là nhiều nhất là tế giao sở trường khăn đem nước mắt lau sạch sẽ về sau tiếp tục nàng công việc nghiên cứu gần nhất rất bận ở căn cứ bên trong đợi hai ngày sau đó hồi hàng c h â u lên ba ngày tiết sau đó mang hai ngày hải tử nói cách khác hiện tại lâm thập nhất một tuần lễ mới có thể ăn được mụ mụ tự mình làm đồ ăn vẫn chưa tới tuổi t r ò n tế giao liền bắt đầu giáo dục nhi tử cái này thế giới là nhiều sao tàn khốc có lúc nhìn đến, đến thậm chí là sờ được đồ vật đều không thuộc về mình nhất định muốn nỗ lực thích ứng đồng thời tiếp nhận cái này tàn khốc hiện thực tuy nhiên tại dưới sa mạc khu vực nhưng lâm lão bản nhật trình vẫn là sắp xếp trần đấy dựa theo dương t h ả i vi truyền thống tới bảng biểu ngày một ư ơ i năm tháng bảy ngày này là thuộc về lương thi thi tiểu bại hoại lương thi Thi nhìn thấy lâm phong mở miệng câu nói đầu tiên liền để lâm phong có chút chịu không được lâm phong cảm giác lương nữ vương giống là vừa vặn theo xa phòng phía trên xuống tới toàn thân cao thấp đều tản ra nhiệt lượng tục h xưng cái kia thực vân loan mội mội đề nghị ta trước đó là muốn đến chỉ là không có nghĩ sâu vào lương thi, thi nói ra lâm phong khoác k h o tay chúng ta hiện đang nói chính sự không đ à m luận những chuyện này về tư cái kia ngươi muốn nói chuyện gì chính sự lương thi thi hỏi lâm phong cười nói ta thích nhất ngươi trước kia giáo hấn ta sự t ì n h tỉ như xử lý các loại quan hệ ta hiện tại cảm thấy ngươi nói rất đạo lý ngươi muốn đi đường tắt đây là muốn khó lường lương thi thi nói được xem ra là ta đem ngươi cải biến vẫn là đi chính đạo đi chính đạo không dễ đi nếu có cửa sau vẫn là đi cửa sau chắp đ ố i đi có lý dầu có lương thi Thi mặt ngoài nhìn qua không có, có chỗ gì hơn người nhưng là có một chút để lâm phong khá là yêu thích trước kia lâm phong còn tưởng rằng lương thi thi nói qua bạn trai về sau lâm phong xác định nàng không có điểm này tại lâm phong trước mặt là đựng không ra cho nên a một người chỉ nhìn bề ngoài đẩy ra đoạn trước kia kinh lịch là không khách quan mỗi lần giảng đạo lý lương thi thi đồng dạng liền muốn theo kẻ cả để lâm phong bảo nàng gì nhỏ tốt giống như vậy liền có thể thể hiện nàng quyền uy giống như lâm phong một khi thỏa mãn nàng nàng thì vô cùng cao hứng sau đó liền càng thêm đắc ý nữ nhân có lúc càng quen hội càng làm cản bản địa thời gian ngày thứ hai dạng sáng mặt trời còn chưa có đi ra trước đến khai hội quách diễm như chờ người thì chuẩn bị đi trở về bên kia bờ đại dương chính mình quét ra hiện tại thời gian mới số 16 t u bởi tối hơn 11 giờ lúc này thời điểm trở về số 17 còn phải đi làm đâu dựa theo nhật trình biểu lâm phong cũng nên trở về một chuyến sa mạc khu vực đã trên cơ bản vận chuyển bình thường nói thật ra chỗ này ở lâu vẫn là không thế nào nhàn hạ về trước yến kinh đợi thêm mấy ngày tiếp lấy đi hàn quốc bên kia hiện tại lâm phong cảm thấy tại hàn quốc đợi thực càng nhàn hạ bởi vì hoàn cảnh không giống nhau làm tại việt trương thượng vân tại hàn quốc hắn tương đương với tối cao cấp nhóm người kia mặc dù không có quyền sinh s ắ t trong tay khoa trương như vậy nhưng xác thực có thể càng không kiêng nghệ gì cả một số lâm phong thuận tiện leo lên mặt lị số hai đưa các nàng từng cái đưa về nhà số m ộ ư ơ i bảy dạng sáng tiến kinh vùng ngoại ô dương t hải vi cùng t r ị nguyễn huệ còn có tiền rượu rượu lái xe hơi tới đón quách diễm như mộ niệm lương thi thi tưởng tiểu phỉ bốn người trước đó đã đem chu lệ cùng ôn khả khả đưa về hồng công đem vân loan cùng liễu tàng ẩn đưa đến cuộc sống tạm bỡ bên kia lâm phong đang chuẩn bị các nàng cùng một chỗ hồi tứ hợp viện đột nhiên trong lòng hơi động đây là một loại cực kỳ thần kỳ cảm giác hẳn là mội vu nơi đó có cái gì sự tình Các người đi về trước đi ta còn có chuyện lâm phong thản như nói hắn đi được so sánh gấp bàn giao một câu về sau thì trở lại mặt lị số hai mặt lị số hai cất cánh rất nhanh liền bay đến k h ô n g t r ú n g biến mất không thấy gì nữa đã lâm phong không hồi thứ tư hợp viện quách diễm như lương thi thi mộ niệm chuẩn bị trở về chỗ mình ở thi thi tỉ mộ niệm gặp lại d i ệ u d i ệ u trên đường lái xe chậm một chút quách diễm như đ ố i tiền d i ệ u d i ệ u xe phất phất tay、Tốt. tiền rượu đáp, đáp một tiếng xe ghế sau chỗ ngồi lương thi thi cùng mộ niệm hướng quách diễm như tưởng tiệu phỉ dương thả vi cùng trị nhân tuệ vây tay từ biển mọi người mặt ngoài biểu hiện được đều so sánh k h á c h khí hữu hảo thực trong nội tâm cũng không có gì trước kia là không tận lực dạng này nhưng là trước đó khai hội về sau tề g i a o chạy vào cái kia lạnh lùng bộ dáng vừa nhìn liền biết đối với các nàng thái độ vô cùng bất mãn đương nhiên đây là lương thi thi các nàng chính mình cho rằng như vậy người ta tề g i a o không phải đến giám sát các nàng mà chính là tìm lầm phong ăn cơm nói thật giữa các nàng bạn không hữu hảo thậm chí cãi nhau đánh nhau tề g i a o đều không muốn để ý tới hiện tại hiểu lầm không có cách nào vì cái gì trước kia hoàng cũng phải có cái hoàng hậu trong đại gia tộc phải có cái bà lớn đều là có đạo lý đ ó lấy tượng tiểu phỉ ngồi lên dương thải vi xe q u á c h diễm như ngồi lên trịnh nhân u ệ xe dọc theo đường chạy một khoảng cách về sau tại một cái giao lộ t á c h ra tuy nhiên cùng tại một tòa thành thị nhưng bình thường gặp mặt cơ hội thực rất ít thi thi tỉ thân thể ngươi không thoải mái sao mộ n i ệ m nhìn lấy lương thi thi có chút đứng ngồi không yên bộ dáng hỏi lương thi Thi nói vừa mới tiểu phong đi được có chút gấp khả năng có chuyện gì mộ n i ệ m lại không là tiểu hải tử biết lương thi thi tại nói sang chuyện khác thi thi tỉ có cái gì không thể theo ta nói mộ n i ệ m quệt mồm một mặt hiếu ký hỏi lương thi thi không trang tại mộ niệm bên thai n h ỏ giọng nói vài lời a dạng này a mộ niệm hơi kinh ngạc lương thi thi cho mộ niệm một cái không đau không ngứa đầu băng cười nói ngươi còn trẻ có rất nhiều chuyện không hiểu đâu t i ê n rượu rượu đương nhiên nghe đến hai người đối thoại đột nhiên chật chật đem p h a n h lại làm chân ga d ấ m xe gào thét lên đụng vào d i ả i cây xanh trên hàng rào còn xe tốt không nhanh ba người lại lạc ư ờ n g hóa qua xe lật về sau đ ề u leo ra sau đó nhìn b ố t khói đằng sau đuôi xe nhìn nhau không nói gì 28 qua hoa, hoa lâm phong vừa mở ra địa động cửa vào liền nghe đến hải t ử tiếng khóc xuống đến trong hang động mở ra máy phát điện đi đến bên cạnh cái a o một thân áo đỏ xóa tóc dài mội vu đang ngồi ở ao nước một bên trong ngực ôm lấy một đứa con nít nhanh như vậy thì sinh a lâm phong nhanh chạy đi qua đem hải t ử theo mội vu trong tay tiếp nhận ôm đến trong ngực là cái nữ hải mội vu lúc trước hỏi lâm phong muốn nam hải vẫn là nữ hải lâm phong muốn một kiện áo khắp đông sau đó mội vu thì sinh cái nữ hải quyết định này lâm phong cảm thấy anh minh hiện tại lâm thập nhất cùng lâm đông hồ hải cái cùng chính mình cũng không thân ngược lại là nữ nhi dính chính mình dính được không được cái này gọi là đồng tính tương xích d ị tính tương hấp thân thể ngươi không có vấn đề a lâm phong một bên cơ hải tử một bên hỏi m ộ i vu m ộ i vu lắc đầu hiện tại nên đi a lâm phong lại hỏi m ộ i vu gật gật đầu nhìn hải tử không khóc đâu lâm phong nhìn lấy trong ngực vừa ra đến nữ nhi vừa cười vừa nói nữ nhi này rõ ràng muốn so người bình thường càng khỏe mạnh một số vừa mới xuất sinh tựa như là nhân loại nửa tuổi bộ dáng hai cái tối như mực con ngươi chừng đến thật lớn lâm phong vừa mới nói xong tiểu ra hỏa hệ a nhà cười rộ lên m ộ i vu đem chính mình thu thập một phen cùng sau lưng lâm phong thông qua dây kéo ra địa động đem cửa ra vào phong bế tốt về sau lâm phong mang theo m ộ i vu leo lên mặt lị số hai lão bản đi chỗ nào điều khiển mặt lị số hai đường sơn hỏi thăm lâm phong lâm phong suy nghĩ một chút nói ra hồi yến kinh đi đường sơn gật gật đầu khoang điều khiển bên trong m ộ i vu đem hải tử ôm g trở về trong lồng ngực của mình sau đó giải khai y phục cho ăn hải tử đường sơn cùng đường hạo hai người c h ầ m c h ầ m lấy trước mắt màn hình lớn bắt đầu nhìn không chớp mắt hải tử còn không có đặt tên lâm phong nói ra nàng có danh tự mội vu thản nhiên nói ừ m người cho lấy cái tên lâm phong hỏi cho hải tử lấy tên sự kiện này lâm phong đồng thời không cảm thấy nhất định muốn chính mình đến ngược lại hắn cũng là lấy tên phế mội vu nói ra nàng gọi hàng nga ách lâm phong xứ sở lâm hàng nga mội vu nói bổ sung tại sao muốn dùng cái tên này n g ư ơ i biết thường nga buôn nguyện cố sự sao đó là một cái truyền thuyết thần thoại tại thượng cổ thời đại lâm phong đem thường nga buôn nguyện thần thoại cố sự t hướng mội vu giảng thuật một lần mội vu lắc đầu nói đó là đương nhiên là giả ta chẳng qua là cảm thấy hàng nga êm hay lâm phong tắm n n rửa t tốt. Tốt an qua điểm tâm về sau ngồi ở trong sân phơi nắng dương t hải vi nói lên tiền rượu rượu lái xe phát sinh hai nạn xe cộ sự tình người không có chuyện gì chứ lâm phong c a o mày hỏi tiền rượu rượu cũng ngồi ở một bên có chút tâm hỏng túi đầu nghe đến lâm phong hỏi lên như vậy nàng tranh thủ thời gian lắc đầu nói không có việc gì không có việc gì đều rất tốt xe đã kéo đến bốn s trong tiệm đi sửa tiền rượu rượu không có quá nhiều giải thích ngược lại cảm thấy là mình sai muốn không phải đều đi qua cường hóa hiện tại lương thi thi cùng mộ nghiệm khẳng định đều nằm tại trong bệnh viện đâu không có chuyện liên tốt lâm phong có chút nghĩ mà sợ người sống một đời là tránh cho không xuất hiện một số ngoài ý mới dương hải vi còn nói tránh ra chuyện xảy ra nàng là cùng liêu tàng ẩn thông điện thoại về sau mới biết được nghe nói khai hội lúc bầu không khí không quá hài hòa lâm phong chỉ là cười cười không nói gì các nàng đều là bởi vì chính mình mới nhận biết thậm chí là tập hợp một chỗ các nàng chỉ đối với mình phụ trách thật muốn yêu cầu các nàng tốt cùng thân tỷ mội giống như không quá hiện thực nói các nàng hai bên bất mãn thậm chí là cựu hận vậy liền q u a t r ư ờ n g nhiều nhất cũng chính là đợi cùng một chỗ có chút không quá thích thứng thôi rốt cuộc các nàng đều có cá tính chuyện nhỏ khả năng cãi lộn nhưng trái phải rõ ràng vấn đề phía trên nhất định sẽ rất đoàn kết liền xem như tránh t ứ c thân tỷ muội thân huynh đệ còn có mâu t h u ẫ n thời điểm đâu dương hải vi cùng tiền rượu rượu gặp lâm phong không lên tiếng thì trò chuyện lên khác trịnh ân tuệ cũng ra nhập vào lâm phong đánh tới ngủ gật rất nhanh liền ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ về sau đã là bốn giờ chiều chín p h y không không không con vị thôi miên hiệu quả quả nhiên rất mạnh a cái này một giấc ngủ rất say trên thực tế là đêm qua tiêu hao quá lớn đối với nam nhân mà nói bổ sung tinh lực phương thức cao nhất cũng là ngủ không phải sao mở mắt ra lâm phong thì nhìn đến tống g a i nhân đang cùng một cái tiểu nữ hải trong sân truy đuổi tiểu bại h ạ i ngươi đứng lại lại lại chạy lại chạy ta bắt lại ngươi về sau đánh cái m ô ngươi n g đã mười tuổi tống gia nhân thế mà đổi u không kịp một cái tiểu n ữ hải lâm phong định thần nhìn lại ở phía trước chạy tiểu n ữ hải chính là lâm h ằ n g nga hắn sửng sốt trước kia m g ộ i vu nói qua nhân loại hải tử quá yếu sinh ra tới muốn tốt mấy năm mới có thể chạy này bây giờ nhìn đến m g ộ i vu nói như vậy là có đạo lý lâm h ằ n g nga xuất sinh vẫn chưa tới hai mươi b ố giờ đi thế mà có thể chạy mà lại chạy vẫn rất nhanh ha ha ha lâm hằng nga một bên chạy còn một bên ha ha ha, ha cười hừ tống gia nhân đột nhiên dừng lại chống lạnh thở phì phì hừ một tiếng lâm hằng nga gặp tống giai nhân không truy tranh thủ thời gian chạy đến tống giai nhân trước mặt theo váy công c h ú a trong túi quần móc ra một khoả bánh kẹo đưa cho tống giai nhân ăn tỉ tỉ ăn lâm hằng nga kêu lên tống giai nhân lập tức mềm l ò n g tiếp nhận bánh kẹo cô cô cô cô đúng lúc này lâm phong cảm giác nói bụng tống giai nhân đi tới lâm phong trước mặt bổ nhào vào lâm phong trong ngực không có lên học ca lâm phong hỏi tống giai nhân nói ngày mai sẽ là cuối tuần rồi nghỉ xế chiều hôm nay chỗ lấy sớm tan học là bởi vì ta toàn khoa một trăm phân tống giai nhân vẹ mặt đắc ý lâm hằng nga lúc này cũng đi tới sau đó bi bô kêu lên bậy bạ lâm phong cao hứng vô cùng đem lâm hẳn g nga cùng ôm vào trong ngực hơn nửa ngày lâm phong mới lại cảm thấy đến đói bụng đem hai cái nữ nhi b u ô n g ra trước đó ngủ được quá nặng cho nên dương t h ả i vi các nàng không có gọi hắn ăn cơm trưa lâm phong đứng dậy dạ bước đến m ộ i vu chỗ ở dự định còn một chút cơm m ộ i vu thay đổi cái kia một thân áo đỏ đang ngồi ở trên ghế salon xem tv phim hoạt hình đầu t r ọ c cường chính đuổi theo hùng đại cùng hùng nhị chạy có ăn không có lâm phong hỏi mọi vu lắc đầu lâm phong gãi gãi đầu thực nguyên nơi này có ăn rất nhanh mội vu liền bị ép đem cất dấu thực vật lấy ra cho lâm phong bậy bạ không tốt lâm h ằ n g nga chạy không thấy tống giai nhân mặt hốt hoảng chạy vào phòng lâm phong kinh hãi lại nhìn mội vu một chút cũng không hoảng hốt nữ nhi đi ra ngoài ta đi tìm một chút nói lâm phong liền muốn quay người rời đi mội vu một tay lấy lâm phong giữ chặt không cần tìm chính nàng hội trở về hai m ư i tám init t r ư ơ n chương 663 b u ổ i tối mọi người ngồi tại cả bàn ăn công t i ề u dương hải vi trịnh ấn tuệ tiền rượu rượu tống giai nhân còn có mội vu Vũ A-ri, lâm phong n đã sớm gọi điện thoại cho triệu hiểu dương phái ra đại lượng nhân thủ tìm kiếm tứ hợp viện t h u n g quanh cung cơ hồ tìm khắp sau cùng tìm tới hình ảnh theo dõi lâm hàng nga phía trên phụ cận một cỗ xe buýt ngồi mấy trạm về sau xuống xe tiến một nhà đại hình trung tâm mua sắm tại trong khu mua sắm hiếu kỳ đi dạo vài vòng chạy vào lòng đất bãi đỗ xe bãi đỗ xe giám sát đúng lúc hứa mất đến tận đây lâm h ằ n g nga liền biến mất không thấy gì nữa theo nàng chạy ra khỏi nhà đến biến mất không thấy gì nữa thì hơn một giờ thời gian lâm phong đều không kịp phản ứng người thì không thấy hơn phân nửa là tại lòng đất bãi đỗ xe bị người bắt cóc lâm h ằ n g nga thật to con người xinh đẹp khuôn mặt đáng yêu ngây thơ bộ dáng đối bọn buôn người tới nói cố có trí mạng sức hấp dẫn lâm phong mặt ngoài bình tĩnh thực tế là tâm lý hoảng đến một tớt coi như lâm hàng nga là cái yêu nghiệt đó cũng là chính mình nữ nhi vạn nhất ta nói v ắ t nhất muốn là đi mất làm sao bây giờ lâm phong c a o mày nói mội vu lắc đầu dùng khẳng định giọng nói không biết vua di ngươi dạng này là không đúng chính mình hài tử chạy mất ngươi vì cái gì không nóng nảy ngươi là không phải không ngớ thích nàng tống giai nhân buổi chiều cũng ra ngoài tìm một vòng trời tối lúc mới trở về hà n hương không phải nàng thân sinh mẫu thân lâm phong cũng không phải thân cha nàng nghĩ đến chính mình khi còn bé cũng có thể là đi mất hoặc là bị cha mẹ ruột cho vứt bỏ nhìn đến mội vu hở h ư n g thái độ tống g a i nhân nghĩ đến chính mình khổ sở vô cùng anh mội vu gặp tống g a i nhân trách cứ chính mình xứng sở nàng mở to miệng muốn giải thích nhưng lại không biết nói thế nào sau cùng nàng thẳng n h i ê nói n ta có thể cảm giác được nàng hiện tại ở nơi nào cho nên nàng ở đâu tống giai nhân lập tức đứng lên một mặt c h ớ mong hỏi m ộ i vu nàng hiện tại đã chạy đến rất xa rất xa là bào xa m ộ i vu lại không nói lời nào đem tống giai nhân gấp đến độ không được sau cùng tống giai nhân h o a một tiếng khóc sinh khí chạy dương t hải vi lúc này mở miệng hỏi vu tỉ, tỉ tiểu t hàng nga hiện tại ở đâu m ộ i vu không lên tiếng dương t hải vi một mặt bất đắc dĩ lâm hàng nga đi mất đều không có tâm tình ăn cơm đ ó lấy mấy cái nữ nhân thương lượng một phen ra tứ hợp viện giúp đơn đi tìm coi như chẳng có mục đích tìm cũng so đợi trong nhà tốt mội vu đưa tay vòng tay trả lại lâm phong cái này nhận chủ còn cho ngươi vu tộc vòng tay phía trên đã cho thấy đủ nhiều tin tức lâm phong cũng không có hỏi tham mội vu đây là cái gì trở lại gian phòng của mình mội vu tiếp tục xem nàng phim hoạt hình trong rừng rậm đầu chọc cương nỗ lực đ ố n c â y kết quả mỗi một lần hùng đại cùng hùng nhị đều sẽ kịp thời xuất hiện ngăn cản lâm phong nhìn đến mội vu trên mặt xuất hiện nụ cười không khỏi lắc đầu nghĩ thầm cái này nữ nhân sẽ không sinh hài t ử về sau biến nga người đàn bà chữa ngốc ba năm loại thuyết pháp này sớm nhất có phải hay không theo vu tộc bên trong chuyển tới điện thoại di động đ ề u là triệu hiểu dương đánh tới triệu hiểu dương hướng lâm phong báo cáo có thể phái đi ra nhân thủ đều toàn bộ phái đi ra nhưng bây giờ còn chưa có tin tức vốn là hôm nay triệu hiểu dương có một chuyện vui tại gen n y có hải tử nhưng vì lâm h ằ n g nga sự t ì n h triệu hiểu dương đều không có tâm tình cao hứng tắt điện thoại về sau lâm phong móc ra một điếu thuốc điểm bên trên mọi v u không muốn nói nhưng lâm phong suy đoán lâm hàng nga trốn đi có lẽ là vu tộc một cái cái gì truyền thống tiểu hàng nga là không phải sẽ không trở về tống giai nhân lao nước mắt chạy tới rất là thương tâm hỏi lâm phong trong lòng hơi động hỏi tống giai nhân các ngươi buổi chiều chơi thời điểm có phải hay không cùng tiểu hàng nga nói cái gì tống giai nhân lắc đầu nói không có a ngươi suy nghĩ kỹ một chút lâm phong nói ra tống giai nhân gãi đầu nhớ tới buổi chiều cùng nhau đùa dẫn sự tình xuất hiện tại tống giai nhân trong đầu đột nhiên nàng hai mắt chừng đến thật lớn nói ra không phải là sự kiện kia a chuyện gì lâm phong hiếu kỳ hỏi tống giai nhân nói ta để tiểu hàng nga không được chạy đi ra bên ngoài ta nói bên ngoài có người xấu sẽ đem nàng bắt đến về sau bán đến rất rất xa địa phương sau đó tiểu h ằ n g nga nói nàng rất lợi hại nàng hội bắt người xấu cái này lâm phong sửng sốt cùng thời khắc đó y i ế n kinh thành bên ngoài một tòa cũ ký trong phòng tiểu băng hữu ngươi tên là gì nha một cái trung niên nữ nhân hỏi lâm h ằ n g nga ta gọi lâm h ằ n g nga lâm h ằ n g nga trường lớn lấy hai mắt nhìn lấy trung niên nữ nhân trẻ con âm thanh ngây thơ hồi đáp thật oan khen thưởng ngươi một cái ke o que trung niên nữ nhân đem một khoả ke o que đưa cho lâm hàng n a lâm hàng n a tiếp nhận ke o que bắt đầu ăn trung nhiên nữ nhân lại hỏi ngươi còn nhớ rõ ba ba mụ mụ của ngươi tên sao lâm h ằ n g nga lắc đầu v ậ y b à thì gọi ba ba mụ mụ thì gọi mẹ bọn họ còn có nó tên sao trung nhiên nữ nhân cười đến càng cao hứng đương nhiên không có vậy ngươi bây giờ đến nơi đây một chút cũng không sợ sao lâm h ằ n g nga lắc đầu nói cái gì là sợ hãi trung nhiên nữ nhân sửng sốt lấy nàng trình độ văn hóa còn không nghĩ tới như thế nào đi giải thích sợ hãi bất quá suy nghĩ một chút cô bé này đã không sợ cũng không khóc không náo đằng sau sự tỉnh thì nhẹ nhõm nhiều trung n i ê n nữ nhân vừa cười nói buổi sáng ngày mai ta dẫn ngươi đi một cái chơi vui địa phương ừ m lâm h ằ n g nga gật gật đầu sau đó mí mắt thì nói đến đánh nhau nàng đánh một cánh áp ta muốn ngủ mụ mụ nói ngủ nhiều lớn nhanh ngủ đi ngủ đi trung niên nữ nhân cười ha ha nhìn đến lâm h ằ n g nga ngủ về sau trung niên nữ nhân rời phòng tiếp lấy dùng khóa đem cửa khóa lại tiếp lấy trung niên nữ nhân theo trong túi quần móc ra người ra máy bấm một chiếc điện thoại lão k i ể u ta hôm nay tiến một nhóm hàng chất lượng rất tốt hàng người có muốn hay không hai mươi tám i n i sáu trăm sáu mươi ba n hai mươi tám chương sáu trăm sáu mươi bốn ngày m ư ơ i tám tháng bảy buổi sáng khoảng cách lâm hàng nga đi mất đã qua m ộ ư ơ i sáu giờ vẫn là một chút tin tức đều không có m ộ i vu rốt c ụ c đóng lại phim hoạt hình thiến thư phòng nàng cầm lấy vĩnh lạc đại điện xem ra trước kia thư phòng thật náo nhiệt hiện tại ngược lại là có rất ít người tới bởi vì đại bộ thờ hnn có thể công khai đều cầm lấy đi xuất bản còn có một bộ phận quay thành điện tử thư tịch cung cấp hạ nhân lại cùng nghiên cứu đương nhiên cũng là muốn thu phí cái này bộ phận thu nhập lưu giữ đến cùng tiền thuê nhà cùng một cái tài khoản bên trong cung cấp chi tiêu hàng ngày mỗi vu xem xét thì nhập thần dương t h ả i vi cùng tiền rượu rượu còn có trịnh y ân tuệ gặp cuối cùng tiêu trừ đối với mọi vu hiệu lầm có thể đọc sách đại biểu không l ố c trước đó nhìn phim hoạt hình vẫn là đầu trọc cường nói thật ra ở trong mắt các nàng lộ ra rất ngây thơ đã và ở tứ hợp viện tất cả mọi người là tỉ m ộ i muốn giữ g ì n mối quan hệ vu tỉ tỉ muốn là oi bức lời nói chúng ta cùng ngươi dạo phố đi dương t h ả i vi tiến lên chủ động cùng mọi vu nói chuyện mọi vu lắc đầu cảm ơn ta không thích dạo phố trịnh ân tuệ nói hai từ sự tình ngươi không cần lo lắng sẽ tìm được nàng mọi vu nói ta không lo lắng trịnh ân tuệ tiền rượu rượu vừa cười vừa nói d ạ n phố có thể mua rất thật tốt nhìn y phục muốn hay không làm móng tay ta nhìn n g ư ờ i tay đẹp vô cùng cũng làm móng tay có chút dài lời còn chưa nói hết m ộ i vu liền đem tay đặt ở trên bàn gỗ kéo c á c chi bốn đầu thật sâu vết cào xuất hiện tại cứng rắn trên bàn gỗ tiếp lấy liền nghe m ộ i vu nói ra không cắt móng tay cảm ơn m ộ i vu lúc nói chuyện cũng không phải là hờ hững bộ dáng nàng sớm thì thả xuống trong tay s á c h vợ nhìn lấy dương t hải vi tiền rượu cùng trịnh n h n tuệ ba người không dễ chơi a dương hải vi tiền rượu cùng trịnh n h n tuệ tâm lý đồng thời xuất hiện dạng này suy nghi cô em gái này vô tỷ sẽ không phải là cái x ã sợ a có khả năng nha nghe nói một người trong s â n động đợi cực kỳ lâu cái kia vô tỷ tỷ ngươi có cái gì tốt chơi không có tiền diệu diệu hỏi m ộ i vu trên thực tế là rất muốn dung nhập cái này kỳ quái nhà chơi vui nàng suy nghĩ một chút nói ra có chơi vui nhưng các ngươi khả năng không t h ế c á i gì tốt chơi ngoài phòng vang lên cô gái trẻ tuổi thanh n m bốn người quay đầu nhìn lại chỉ thấy ba cái giống như lúc nữ hải đi tới là tam bảo thai tỷ mọi bối hoa dung bối lộ hoa cùng bối ngọc dao ba người sau lưng còn cùng chỉ cái đuôi nhỏ t ố n g gia nhân vu tỷ tỷ người tốt v ố i gia tỷ m ộ i ba vô cùng có lễ phép tiến thư phòng về sau thì kêu lên tỷ tỷ thống gia anh â n quẩn một nàng đối vua di còn có ý kiến tâm lý còn lo lắng đến tiểu hàng nga hôm qua nghe lâm phong đặt câu hỏi thống gia anh â n cũng rất tự trách không có chuyện làm gì sách bọn buôn người sự t ì n h cái này tốt t i ể u bất điểm đem mình làm mỗi câu câu bọn buôn người đi cái kia nhiều nguy hiểm a m ộ i vu đem vừa mới nhìn vĩnh lạc đại điện cầm trong tay mở ra bên trong một tờ nói phía trên ghi chép triệu hồn cái này so sánh chơi vui đây là mê tín a đúng ở ơ、e、ia cái này thế giới không có quỷ muốn là thật cái kia thì chơi vui bối ra tỉ mọi ba tuy nhiên không tin lại là một bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng mọi vu rất nghiêm túc nói là thật không tin chúng ta buổi tối đi một cái không có người địa phương lời còn chưa nói hết mọi vu thì t r ừ n g lớn mắt ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ t i ê n rượu rượu đang muốn nói còn chưa bắt đầu chơi chính mình liền bị hù dọa bóng người trước mắt n h o á n một cái nháy mắt mấy cái về sau mọi người chính cảm thấy quỷ quái lúc chỉ thấy lâm phong đi tới sau lưng còn theo một cái nữ nhân xinh đẹp mỹ nữ mặc lấy nát hoa váy dài trong ngực ôm lấy một đứa bé trai là tề g i a o biết mội vô tỉnh còn sinh cái nữ nhi về sau tề g i a o thì đi máy bay tới thuận tiện đem lâm thập nhất mang tới lâm thập nhất lớn như vậy cùng lâm phong ở giữa quan hệ cũng nên hỏa hoãn một chút người đâu lâm phong nhìn một chút thư phòng t a o mày hỏi dương thả i vi chỉ lấy thư phòng bên kia cửa sổ nói vu t h tỉ nhảy cửa sổ chạy lâm phong quay đầu nhìn một chút tề g i a o g i a o g i a o không có đáng sợ như vậy a mười một đến di di ôm trịnh ân tuệ hướng lâm thập nhất v ư tay lâm thập nhất chủ động ném đến chỉnh ân tuệ trong ngực sau đó lại là dương t h ả i vi tiền rượu rượu bối theo tỷ mười ba t h i liên tống giai nhân cũng ôm lấy lâm thập nhất chơi một hồi tiểu tử này ha ha ha cười không ngừng đến bảy bạ ôm sau cùng lâm phong hướng lâm thập nhất vươn tay ừ lâm thập nhất rất kiên quyết tự tuyệt lâm phong cười lạnh nói không cho bảy bạ ôm bảy bạ sẽ sửa chữa ngươi lâm thập nhất nghe không hiểu sửa chữa là có ý gì nhưng là hắn nghe được lâm phong trong lời nói bao hàm ý uy hiếp hoa hắn khóc lâm phong bất đắc dĩ lắc đầu ta đi tìm một chút nàng khác hai cái cũng không thấy trong sân tìm một vòng không nhìn thấy mội vu sau cùng lâm phong tại tường viện một vị trí tìm tới mội vu leo tường ra ngoài dấu vết nữ nhân này thế mà rời đi tứ hợp viện có thể đi chỗ nào đâu lâm phong suy nghĩ một chút đột nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm hơn phân nửa là đi tìm trần doanh thu tại y ế n kinh trừ tứ hợp viện mội vu c h ỗ cũng chỉ còn lại có trần doanh thu chỗ ấy đúng lúc này điện thoại di động đê là triệu h i ể u dương đánh tới lâm phong kết nối về sau triệu h i ể u dương nói ca tìm tới tiểu hàng nga tung tích có cái huynh đệ tại nhà ga nhìn đến cùng tiểu hàng nga có chút giống tiểu nữ hải lâm phong trước mặt kệ mội vu đi chỗ nào hắn lập tức lái xe lúc này thời điểm lâm hàng nga đang ngồi ở một chiếc xe buýt phía trên bên người nàng chẳng những có hôm qua tại lòng đất bãi đỗ xe gặp phải trung niên nữ nhân còn nhiều một người trung niên nam nhân xe buýt ngay tại trên đường cao tốc bình bồn chạy lâm h ằ n g nga cầm trong tay một cái ke ho que đang nằm tại trung niên nữ nhân trong ngực trung niên nữ nhân cùng trung niên nam nhân đều không nói gì nhắm hai mắt chợp mắt lâm h ằ n g nga con người trực chuyển nghĩ thầm hiện tại bắt đến hai cái người xấu có hay không có thể mang về cho tống giai nhân nhìn nhưng suy nghĩ một chút cảm thấy chiến quả còn không đủ lớn 28 i m t á in s 6 u t n 2 8 t á chương 665 n g à y 20 tháng 7 buổi tối đừng sợ ta sẽ rất cẩn thận sẽ không để cho ngươi cảm thấy rất đau có thể hay không đừng đối với ta như vậy không được cái kia ngươi điểm nhẹ m ộ i vui nhắm hai mắt c ắ n c h ặ t hàm răng khẩn trương đến tay đều đan g run đứng ở một bên tề dao cầm lên đao giải phẫu chậm rơi xuống nàng không dùng ca hợp kim đao giải phẫu bởi vì lúc đó đối mọi vụ tạo thành to lớn thương tổn lâm phong đứng ở ngoài cửa thỉnh thoảng giơ cổ tay lên nhìn một chút đồng hồ phía trên thời gian theo tám giờ tối mãi cho đến chín giờ rưỡi két một tiếng vang giòn từ trong nhà chuyển đến một lát sau môn đột nhiên mở t h g i a o từ bên trong đi tới trong tay nàng bưng lấy một cái kim loại khay trong mâm để đó một cái thanh đồng mũi tên không cần đoán được biết thanh đồng mũi tên bên trong bao hàm ca hợp kim thể dao thản nhiên nói xuyên qua lá gan tại c u sống phía trên ăn mòn một khối lớn trừ người khác giúp đỡ chính nàng không có cách nào lấy ra lâm phong đi đến nhìn một chút hiếu kỳ hỏi cái này phẫu thuật cần đem cái bụng mổ đến lớn như vậy sao nói lâm phong dùng hai tay khoa tay một chút ta thuận tiện nhìn nàng một cái cơ quan nội tạng cấu tạo cùng chúng ta có cái gì không giống nhau ngươi thật là một cái khoa học gia lâm phong hướng tể i a o dựng thẳng d ơ ngón tay cái ngươi đi thăm nàng một chút đi thế g i a o nhấp nô nói một câu quay người đi lâm phong vào nhà thì nhìn đến n ộ i vu trên bụng có một đầu dài hơn một thước may đến siêu siêu vẹo vẹo một đầu đại ngô công thế dao không quá am hiểu khâu lại vết thương bởi vì nàng trước kia một mực may đều là chết người chết người không cần đẹp như vậy xem dần dần thì tạo thành thói quen còn tốt mội vu trên bụng vết thương rất nhanh liền khép lại đem tuyến hủy đi về sau khôi phục như lúc ban đầu cảm ơn mội vu lần nữa gặp đến tề dao về sau mỹ lệ gương mặt bên trên tràn ngập cảm kích không cần cảm ơn tề dao khoát tay một cái nói muốn lời cảm tạ không có việc gì thời điểm để cho ta mở ra nhìn xem là được đúng ta rất hiếu k ỷ muốn là người đem tay chém đức có thể hay không đón thêm phía trên hoặc là lớn lên cái mới cánh tay còn có đầu lần trước cái kia ứng tiểu cường đầu chém đức về sau còn có thể sống thật lâu tề giao lời còn chưa nói hết mội vu thì mang cùng một chỗ trận gió chảy mất lâm phong xứng sở giao giao ừ m nàng về sau càng sợ ngươi hơn lâm phong cũng không biết m ộ i v u cái này vô tộc nữ nhân cường đại như thế tại sao lại sợ hai tề giao chẳng lẽ nàng có thể cảm nhận được tề giao đã từng đem hai mươi b ố cái vô tộc người cắt cổ cái kia cũng không đối nhớ đến mội vu vừa mới nhìn đến tề giao thời điểm cũng có chút sợ có thể suy luận một chút có lẽ tề giao cùng mội vu đã từng e ngại một cái nữ nhân nào đó rất giống tiểu hàng nga đâu tìm được chưa tề giao hỏi lâm phong lấy lại tinh thần lắc lắc đầu nói vừa mới nhận được tin tức tiểu gia hỏa này theo bọn quân người đến vân tỉnh vẫn là hôn q u a tin tức tại lâm phong cùng tề giao nói lên tiểu hàng nga thời điểm lâm hàng nga đang ngồi ở trước máy truyền hình xem tv trong tay còn ôm lấy một cái to lờ táo trong phòng trừ mang tiểu hàng nga tới trung niên nam nữ còn có mặt khác ba cái một cái lao đầu một cái tuổi trẻ nữ nhân cùng một người mang kính mắt nam nhân thầy thuốc mới vừa từ tiểu hàng nga trên thân rút máu đang dùng dạng đơn giản máy móc nhập trứng thế nào tốt nửa ngày sau lao đầu một mặt chờ m hỏi ga đeo kính gật gật đầu cười nói chúc mừng chu tiên sinh p h tiểu đ hàng, hàng h cháu gái, cháu gái vui vui sướng sướng nga chỉ là nhìn một chút lao đầu nàng hiện chú ý lực chính đặt ở trên tivi trên tivi phát ra là một bộ kháng nhật thần tịch tàn nhẫn cuộc sống tạm bỡ tay bắn địa cố ý đem một người đả thương lại không trực tiếp đánh chết tốt làm cho đối phương đồng đội đến đây cứu trợ tiểu hàng nga rất thông minh di chuyển lâm lão bản đã gặp qua là không quên được năng lực cùng siêu cường khả năng tính toán cho nên nàng học đồ vật tốc độ thật nhanh tựa như là một đài siêu cấp máy tính thì như nhìn bộ này phim truyền hình nàng đi học đến tri thức ngươi lai、like, còn có thể dạng này à nàng quay đầu nhìn một chút đem chính mình mang tới trung niên nam nhân cùng trung niên nữ nhân lúc này thời điểm hai người này mời đến lao đầu đang cùng bọn họ nói giá tiền theo một trăm ngàn nói đến đã ra giá đến một triệu các ngươi đều là người xấu tiểu hàng nga đột nhiên lớn tiếng nói ngay tại nói giá tiền mấy người bị hoảng sợ kêu to một tiếng trung niên nữ nhân quá lớn tiểu hàng nga ngươi không ngoan đúng hay không tiểu hàng nga nói ra ta vừa mới nghe được hắn muốn ta tim trung niên nam nhân cười hắc hắc nói tiểu hàng nga ngươi nghe lầm nơi này có cái ke ho que cho ngươi tiểu hàng nga tiếp nhận ke ho que dù n g lực nệm tại trung niên nam nhân trên mặt cười lạnh nói một cái ke ho que liền muốn đem ta đánh ra ngươi thật coi ta là trẻ con à. nói liền nhảy dựng lên một chân đạp tại trung niên nam nhân trên ngực hoành trung niên nam nhân bay lên bay thẳng ra ngoài cửa trùng điệp đập xuống đất tiểu hàng nga ha ha cười nói ta ngả bài không trang nói lại một chân đem trung niên nữ nhân một quyền đánh bay tiếp theo chính là phanh phanh phanh vài tiếng đem lao đầu và nữ nhân trẻ tuổi cùng gã đeo kính đánh ngã xuống đất không có đánh chết chỉ là để bọn hắn thủ thương chỉ là không đứng dậy được thôi vô vô tay về sau tiểu hàng nga quay người đi một bên đi còn vừa nói ta đi thôi gặp lại nho nhỏ bóng người biến mất trong bóng đêm bị đánh thương tổn năm người rất nhanh cầm điện thoại di động lên bắt đầu gọi điện thoại lao tam nhanh tới cứu ta ta thụ thương bị một đứa bé đánh là là chỉ yêu quái thật sự là yêu quái tiểu vương mau gọi xe cứu hộ không không không đừng kêu xe cứu hộ ngươi phái mấy người tới ta đem địa chỉ phát cho ngươi cách đó không xa tiểu hàng nga chống lạnh vẻ mặt đ ắ c ý hắc hắc cười không ngừng bắt đầu câu cá nha nhiều như vậy người xấu bắt lấy sau khi trở về giai nhân t ỷ nhất định sẽ vô cùng bội phục mình hai mươi tám in sáu trăm sáu mươi năm n hai mươi tám chương sáu trăm sáu mươi sáu ngày hai mươi một tháng bảy dạng sáng đỗ xe nha ta muốn ngồi xe lâm h ằ n g nga đứng tại ven đường hướng quá khứ xe cộ p h á t tay hơn nửa ngày đều không có một cỗ xe dừng lại hừ lâm h ằ n g nga lạnh hừ một tiếng đều là ngươi sai tùy tiện yêu miến ta để cho ta bất chi bất giác thỏa mãn bị thích hư vinh hà đại t r á n g mở ra chiếc toa hình nhỏ xe vận tải ngâm nga bài hát nhìn đến ven đường có một cái tiểu bằng hựu vây trào hắn sát xuống xe có điều rất nhanh kịp phản ứng nơi này dã ngoại hoang vu một cái tiểu nữ hài đứng tại ven đường khẳng định không bình thường ôm lấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện suy nghi hà đại t r á n g không có đỗ xe theo lâm hàng nga trước mặt đi qua nhưng xe mở không bao lâu đột nhiên cũng cảm giác xe tốc độ chậm lại ngay sau đó là xoẹt xoẹt xoẹt h a n h âm hà đại trắng bản năng dẫn một chân chân ga kết quả xe vẫn là không đi nàng đem đầu dối ra ngoài cửa sổ nhìn đến nhỏ xe vận tải hai cái bánh sau chính đang bốc k ó i chuyện gì xảy ra hà đại trắng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đem xe treo ở trống giống tắt lửa sau đó xuống xe đi đến sau xe chỉ là nhìn một chút hà đại trắng thì sửng sốt nguyên lai là một cái tiểu nữ hải đang dùng hai cánh tay ôm lấy hàng phía sau xe xe kéo móc câu nhìn đến tài xế xuống tới lâm hằng nga c a o mày bông u tay ra ngươi ngươi làm gì đâu hà đại trắng một mặt c h ấ n kinh l ờ i nói đều nói không lưu loát lâm hằng nga chống n ạ n h nói ra ngươi không cho ta ngồi xe ta thì không cho ngươi đi yêu yêu quá、à. hà đại trắng kinh hô một tiếng xoay người chạy là hắn biết tại cái này vùng đồng bằng hoang gặp phải không bình thường người chuẩn không có chuyện tốt vừa chạy mấy chục mét liền bị vấp ngã xuống đất còn không có đứng lên liền bị người dẫn theo một chân kéo lấy đi nhìn lại nguyên lai、like、là tiểu nữ h à i dùng một cái tay nhỏ nắm bắt chính mình mắt cá chân ngươi phải lái xe a t a chân không đủ dài lâm hằng nga một bên kéo lấy hà đại trắng đi một bên cau mày nói hà đại t r ắ n g vội và nói g n ta đáp ứng ngươi ngươi khắc kéo lại kéo ta trên thân ra liền muốn mải hỏng lâm hằng nga vung ra hà đại tráng hà đại tráng lập tức đứng lên đúng lúc này một cỗ xe con chạy qua hà đại tráng tranh thủ thời gian ngót nói huynh đệ đỗ xe có yêu quái đỗ xe à. xe con tài xế không thèm quan tâm trực tiếp đem lái xe đi ai lâm h ằ n g nga thở dài nói ra bọn họ không biết đỗ xe ngươi bây giờ biết ta thống khổ à. và hà đại tráng khóc ngươi không muốn ă n t a cầu ngươi ta đi nhà xí không có c h u i đít thật ta t u i chết lâm h ằ n g nga không để ý tới hà đại tráng chạy đến ven đường trong bụi cỏ đem một bao lớn dùng ga giường bao lấy đổ vật sách đi ra đối hà đại tráng nói ra ta còn có đổ phải mang theo sau nửa giờ hà đại tráng mở ra chính mình nhỏ xe vận tải lên cao tốc theo vân t ỉ n h đi y ế n kinh đây chính là vài ngàn dặm đường a hắn muốn báo động nhưng là điện thoại lại bị lâm h ằ n g nga lấy đi đúng một tiếng bị lâm h ằ n g nga bóp vỡ nát cho nên duy nhất cơ hội chính là trên đường cố lên thời điểm hơn một giờ về sau tại đi qua khu nghỉ ngơi thời điểm hà đại t r á n g đem xe lửa gạt đến khu nghỉ ngơi mặc lấy váy công chúa lâm h ằ n g nga sôi nổi cùng sau lưng hà đại t r á n g hà đại t r á n g không có cơ hội báo động tại giao cố lên tiền về sau đang muốn đi chỉ thấy lâm hàng nga chạy vào quầy bán quả vặt hắn tranh thủ thời gian mở cửa xe bỏ lên trên xe chìa khóa xe đâu nguyên lai lâm h ằ n g nga chạy vào khoảnh bán q u à vật thời điểm đem hà đại t r á n g trên thân chìa khóa xe lấy đi hà đại t r á n g vội vàng hấp tấp tìm vài phút thì nhìn đến lâm h ằ n g nga theo khoảnh bán q u à vật bên trong đi ra tay nhỏ xách một bao lớn đồ ăn vặt một cái to lớn túi nhựa hơi k é m thì có lâm h ằ n g nga cái đầu lớn như vậy một cái chừng hai mươi nhân viên bán hàng cùng đi ra lâm h ằ n g nga chỉ vào hà đại t r á n g nói hắn là t a t h ú c hắn trả thù lao hà đại t r á n g một mặt bất đắc dĩ theo trong túi quần móc bóc ra huynh đệ dùng súng điện thoại có tốt hay không hà đại trắng trả tiền về sau hướng nhân viên bán hàng thỉnh cầu nói làm gì tuổi trẻ nhân viên bán hàng hỏi, hà đại tráng nhỏ giọng nói ta dùng di động báo cảnh sát người giúp ta đánh cũng được nhân viên b á n hàng hỏi đ ã thông nói cái gì l i ê n nói ta bị bắt cóc một cái tiểu yêu quái đem ta bắt cóc vừa mới tiểu nữ hai kia thực là cái yêu quái hà đại tráng lời còn chưa nói hết nhân viên b á n hàng dùng nhìn bệnh thần kinh ánh mắt nhìn lấy hà đại tráng đại ca ngươi nói đùa sao đúng lúc này hà đại tráng cảm nhận được lâm h ằ n g nga khí tức quay đầu nhìn lại chỉ thấy lâm h ằ n g nga trinh c h ố n g lạnh đứng tại cửa thủy tinh bên ngoài anh hà đại tráng xứng sở sau đó một mặt xấu hổ cười nói ta người này ưa thích nói đùa hiện tại tiểu hải tử không đều bị gia trưởng gọi là thần t h a Cái c kết hà í n h l ta nhà nhỏ thần thú. nhà nhỏ Nhân viên bán hàng cười nói, cười đại ca ngươi trắng h h ậ t t ưa í đùa. n cười h thật á gái trên đáng chú khổ đi ra quầy bán quả vặt xe tiếp tục tại trên đường cao tốc chạy thời gian dài về sau hà đại t r á n g chậm rãi cũng liền không lại sợ hãi ngồi ở vị trí kế bên tài xế lâm h ằ n g nga xem ra thì hai ba tuổi bộ dáng tròn mặt tròn thật to con người lông mi dài vấy vây lộ ra rất đáng yêu dạng này bộ dáng liền xem như ăn tươi nuốt sống yêu quái cũng là có thể khiến người ta dần dần để xuống cảnh giác thời gian rất nhanh tới ngày hai mươi bốn tháng bảy giữa trưa hà đại tráng nhỏ xe vận tải khoảng cách tiến kinh đã gần vô cùng muốn không phải trên đường mở chậm thực sớm nên đến ta hỏi một chút ta ngươi túi k i a bên trong là cái gì a ta xe này thế nhưng là tủ lạnh chớ bị đông lạnh xấu hà đại tráng hiếu kỳ hỏi lâm h ằ n g nga đưa trong tay một khối trô cố lết nhét vào hà đại tráng trong miệng nói ra ta sẽ không nói cho ngươi vì cái gì hà đại tráng lại hỏi lâm h ằ n g nga cười rộ lên lộ ra hai cái g i n g thì nói ta sợ nói ngươi hội hủ chết rơi hà đại tráng nói lại đến một khối lâm hằng nga lại cho hắn cho ăn một khối chô cố lết hà đại tráng một bên nhai lấy chô cố lết vừa cười nói ra ta người này gan lớn cực kỳ ngươi cũng là gặp phải ta muốn là gặp phải người khác khẳng định tại ven đường c h ạ m nghỉ liền chạy rơi ngươi nói đúng không lâm hằng nga nói ngươi không phải gan lớn ngươi là không nỡ chiếc xe này ách hà đại tráng ngại lời phía trước cũng là vào kinh trạm kiểm tra hà đại tráng đem tốc độ xe hạ xuống đến lâm hằng nga một bên khanh khách gan khoai tây chiên vừa nói chờ một chút người lái xe vọt thẳng đi qua không phải vậy ngươi hội bị tóm lên tới ngươi đến cùng tại ta trên xe thả cái gì hà đại tráng lại hỏi lâm hằng nga không có lên tiếng âm thanh hà đại tráng cười ha h a nói không phải là động vật hoang dã a cái k i a bắt lấy thì phiền phức lớn lâm hằng nga lắc đầu hà đại tráng lại nói cái k i a chính là cổ h i ể u lâm hằng nga lắc đầu hà đại tráng đoán nhiều lần làm đến bộ phận kiểm tra dừng xe lúc xuống trước xe hắn nói đ ù a lấy nói không phải là một đống chết người đầu a lâm hằng nga gật gật đầu ha ha ta rốt cục đầm đúng hà đại tráng vẻ mặt đắc ý dừng xe lại hai n i t sáu n h a chương sáu ngươi nói cái gì hà đại trắng đều mở cửa xe xuống xe mới phản ứng được hắn giống như nhớ đến chính mình hỏi có phải hay không chết người đầu sau đó lâm h ằ n g nga gật gật đầu bây giờ trở lại trên xe phát động xe một chân chân ga còn k ị p sao hiển nhiên là không kịp trạm kiểm tra công tác nhân viên đã đi tới để hà đại trắng đưa ra giấy chứng nhận phối hợp kiểm tra ai lâm h ằ n g nga thở dài đồ vật là mang không quay về không có cách nào tại tống giai nhân trước mặt đắc ý trước đó vẫn là tràn đầy cảm giác thành i ự u hiện tại tựa như là mình đồ vật muốn bị cướp đi đồng dạng làm sao bây giờ nha nàng mở cửa xe xuống xe vài phút về sau hiện trường trừ hà đại tráng đều nằm dạp trên mặt đất lâm hằng nga đem nổ bánh xe liền dắt đi đối hà đại t r á n g nói x ứ n g s ở cái gì x ứ n g s ở lái xe đi thôi xong cái này toán hết x ứ n g s ở nói một câu hà đại t r á n g đặt mông ngồi dưới đất hoa một tiếng khóc lên đựng một xe chết người đầu coi như hiện tại tiểu yêu quái lại giết nhiều người như vậy cùng hắn thoát không quan hệ hết sau khi bị tóm nhất định sẽ chịu đạn trong nhà còn có vợ con cùng hơn bảy mươi tuổi phụ mẫu muốn dưỡng a thút thít hà đại tráng bị lâm hằng n a đá một chân n g ư ơ lại không đứng dậy lái xe chạy mất chờ bọn hắn tỉnh lại ngươi liền chạy không hà đại tráng vệ một thanh nước mắt bọn họ không chết vừa dứt lời thì nhìn đến bên cạnh có người đứng lên cầm lấy bộ đàm nói ra nơi này là hai mươi kiểm tra điểm chúng ta bị người tập kích hà đại tráng đánh cái giật mình rốt cục tỉnh táo lại tiếp lấy thì bò lên trên xe phát động xe một chân chân ga chạy mất xe không phải hướng yến kinh thành bên trong mở mà chính là hướng phía trước mở một khoảng cách về sau hướng về đường nhỏ l á i đi chỗ nào hàng ngày hướng chỗ đó mở lâm h ằ n g nga than thở nói ta thật sự là phụ ngươi cái tia ngươi nói làm sao bây giờ hà đại tráng lớn tiếng nói lúc này thời điểm hà đại tráng đem chính mình thay vào đến dân liệu mạng nhân vật bên trong ngươi liền không thể t r ư ớ c tiến vào thành sao trong thành xe rất nhiều nơi này tuy nhiên vắng vẻ nhưng là xe thiếu ngươi nhìn ngươi lại đi ngang qua một cái giám sát hà đại trắng bị nói đến nước mắt lại chạy ra náo tử trống rỗng bên cạnh cái này tiểu yêu quái đến thời điểm vừa chạy liền không thấy bóng dáng sau cùng khẳng định là mình yên lặng tiếp nhận đây hết thảy lúc này thời điểm hà đại trắng còn không biết hắn lập tức liền muốn phát tải đang tập kích sự kiện phát sinh không đến một giờ bạch anh thì thu đến kiểm tra đứng phát tới một đoạn video theo dõi trong video m ộ ư ơ i cái thân người cao to c h ạ m kiểm tra nhân viên bị một cái xem ra hai m ư ơ ba tuổi tiểu nữ h à i tập kích c h ạ m kiểm tra các tráng hán từng cái không hề có lực hoặc thủ vài phút bên trong thì bị đánh ngã may mà chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ tại chỗ ngất đi các loại tiểu nữ h à i rời đi về sau tất cả đều tính rất rõ ràng tiểu nữ h à i này không phải người bình thường bạch anh kéo còi báo động rất nhanh thủ hạ hơn hai mươi tên cường hóa giả đội viên tại trên bãi tập tập hợp từ khi ứng tiểu cường bị tề giao diết lại thêm bạch anh hoàn thành cường hóa thực lực đại trướng những đội viên này hiện tại đều kính nề nàng không có người còn dám giống như ứng tiểu cường chơi lưu manh bởi v ì cường hóa giả cực kỳ đặc thủ quản lý cực kỳ nghiêm ngặt trước đó cung ứng tiểu cường chơi đến tốt hai người trực tiếp bị bạch anh tại trong sân huấn luyện giết hiện tại cường hóa giả trại huấn luyện có một cái danh hiệu tên là trọng truy cũng không biết là vị nào l a o đại đặt tên hậu cần một đám người đều gọi bọn h ắ n cái bữa hiện tại có nhiệm vụ khẩn cấp nhất định phải chúng ta lập tức xuất động năm phút đồng hồ thời gian chuẩn bị giải tán bạch anh hạ lệnh về sau qua năm phút đồng hồ hai chiếc máy bay trực thăng hạ xuống tại sân huấn luyện chở trọng truy tiểu đội xuất phát sau mười mấy phút hà đại tráng nghe đến trên bầu trời chuyển đến máy bay trực thăng thanh âm. hắn phanh lại xe đem đầu rỗi ra ngoài cửa sổ xem xét chỉ thấy hai khung máy bay trực thăng theo hai cái phương hướng bay tới chúng ta bị tìm tới hà đại t r á n g cắn răng nói ra người đi mở ra quầy hàng môn lâm h ằ n g nga nói ra hai người lập tức xuống xe hà đại t r á n g đem quầy hàng khóa mở ra nhất đại đà đã bị đông c ứ n g cứng rắn bị ga giường bao lấy đồ vật chính đặt ở t ừ n g giường đóng băng trâu trên thịt lâm h ằ n g nga dẫn theo cái bao này liền xuống xe tuy nhiên bao khỏa so thân thể nàng còn lớn gấp bội lại có vẻ cực kỳ linh hoạt rất nhanh liền biến mất tại ven đường trong bụi cỏ hà đại trắng lên người thiểu yêu này quái mặc kệ chính mình một người chạy thật không có lương tâm a bên trong một trận máy bay trực thăng hạ xuống tại cách xa mặt đất hơn hai mươi mét lúc máy bay khoang cửa mở ra trọng truy tiểu đội người trực tiếp nhảy xuống tiếp lấy liền đem hà đại tráng bao bọc vây quanh hà đại tráng giơ tay lên hiểu lầm thật sự là hiểu lầm ta cũng là người bị hại hai tên trọng truy tiểu đội người tiến lên chẳng những đem hà đại tráng hai tay liền hai chân đều trò c ò n lại dùng là chuyên môn đối phó cường hóa giả c ò n tay thì dạng này còn không hài lòng lại lấy ra cao cường lực dây thừng đem hà đại tráng trói giống bánh trưng giống như lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ trọng truy tiểu đội các đội viên phá lệ chân quý trận này thực chiến đồng thời cũng cực kỳ cẩn thận cẩn thận vạn nhất giá hỏa này là lão hổ giả trang heo đâu mặc kệ hắn có phải hay không cường hóa giả hoặc là cái khác loại hình q u á i vật trói kín đáo một chút chuẩn không sai ta muốn hô hấp ta cần hít thở mới mẻ không khí hà đại tráng cảm giác mình khí đều ra hay không ra tới lời còn chưa dứt một cái dưỡng khí mặt nạ đeo tại trên mặt hắn bên này bắt hà đại tráng mà khác một trận máy bay trực thăng phía trên bách anh chính cầm lấy ống nhỏm nhìn lấy lâm hàng nga tại đất hoang bên trong chạy vội thực sự không được dạng này hội mất dấu hạ xuống đi bạch anh ra lệnh hai mươi tám init sáu trăm sáu mươi bảy n hai mươi tám chương sáu trăm sáu mươi tám tiến kinh vùng ngoại thành một ngôi biệt thự nơi này lâm phong tới qua một lần cái kia thời điểm vẫn là khoai tây huynh mời trương diêu nói chuyện làm ăn đồng thời đem dương thải vi dấu ở chỗ này địa phương so sánh vắng vẻ t r u n g quanh đều là cao lớn cây cối theo hàn quốc tới liêu huệ hy dùng hiếu kỳ cùng kinh ngạc ánh mắt đánh đo một cái bội vu về sau quay người rời đi liêu huệ hy vừa mới hướng lâm phong báo cáo lâm hàng n a đ ộ n tĩnh trên thực tế ba ngày trước liễu huệ hy liền đem lâm h ằ n g nga tìm tới đồng thời một đường theo hà đại trăng xe trong bóng tối bảo hộ hiện tại bạch anh trọng truy tiểu đội chính đang đổi u bắt lâm h ằ n g nga con gái chúng ta đầu này dưa là làm sao lớn lên lâm phong cảm thán hắn có chút không tin hiện thực lâm h ằ n g nga xác thực không phải xuất sinh mới mấy ngày càng giống là hai ba tuổi liền xem như hai ba tuổi cũng quá yêu người ta mội vu nói ra nàng tốc độ phát triển vẫn là chậm tránh thức vu tổng người sinh ra tới liền sẽ sắn bắt không qua bất quá cái gì lâm phong hiếu kỳ hỏi mọi vu thản như nói nàng rất thông minh lâm phong cười rộ lên đó là khẳng định di truyền ba nàng đầu có thể không thông minh sao nói lâm phong đắc ý gãi gãi đầu m ộ i vu không chịu đi tứ hợp viện cũng không chịu đợi tại trần doanh thu c h ỗ đó tại lâm phong cam đoan nơi này tề giao không biết về sau m ộ i vu mới đi tới nơi này ở lại liễu huệ hy là lâm phong theo hàn quốc bên kia điều qua đến chuyên môn đi tìm lâm h ằ n g nga quả nhiên cường hóa giả hiệu suất làm việc s á c thực muốn so người bình thường cao quá nhiều lâm phong cầm điện thoại di động lên chuẩn bị cho bạch anh gọi điện thoại bạch anh hiện tại còn không biết lâm hàng nga là chính mình nữ nhi đâu vạn nhất tại giao chiến quá trình bên trong đánh ra h o ặ khí vậy liền p h i ề n phức lâm h ằ n g nga là mội vu sinh nàng năng lực không chỉ là đầu thông minh hơn nữa còn di chuyển mội vu lực lượng cường đại ấn mội vu thuyết pháp lâm h ằ n g nga tiềm lực so chính nàng còn muốn lợi hại hơn bởi vì lâm h ằ n g nga còn chưa xuất sinh trước lâm phong đem vu tộc thánh khí đeo tại cổ tay nàng phía trên thánh khí có thể ưu hóa lâm h ằ n g nga gen đặt tới lớn nhất hoàn mỹ trạng thái m ộ i vu mẫu thân trong ngực m ộ i vu thời điểm đều không có dạng n à y đáy ngộ cho nên tiểu hàng nga đừng nhìn người nhỏ nhưng là hung tàn đến không muốn không muốn lấy bạch anh cùng trọng truy tiểu đội căn bản không phải lâm hàng nga đối thủ bởi vì hai bên căn bản không phải một cái cấp bậc vạn nhất nữ nhi muốn là xử lý mấy cái trọng truy tiểu đội đội viên hoặc là bạch anh cũng bị kết quả này là lâm phong không muốn nhìn thấy điện thoại rất nhanh thông bạch anh tiếp điện thoại lúc chính trên mặt đất chạy vội lâm h ằ n g nga ngay ở phía trước chạy một bên chạy còn một bên ha ha ha cười bạch anh đều đã sinh khí dùng hết toàn lực đều đổi u không kịp lâm h ằ n g nga đến mức trọng truy tiểu đội nó đội viên sớm cũng không biết bị quăng chạy đi đâu thiếu anh đừng đuổi lâm phong nói ra ừ n bạch anh nghĩ hoặc cái kia sự tình là như vậy nàng gọi lâm hàng nga không có làm chuyện xấu xa gì lâm phong có chút l u n g t u n g nói họ lâm bạch anh kịp phản ứng lập tức dừng bước lại lâm phong nói ra các ngươi cường hóa hay là bởi vì mẹ của nàng đâu người ta là trực tiếp theo mụ mụ trong bụng đi ra ngươi làm sao không nói sớm bạch anh giận trách lúc này nàng ngẩng đầu nhìn liếc một chút lâm h ằ n g nga lâm h ằ n g nga cũng dừng lại chính hướng bạch anh làm mặt quỳ đầu lâm phong lớn tiếng nói lâm h ằ n g nga nàng là ngươi di nương lâm h ằ n g nga tranh thủ thời gian chạy đến bạch anh trước mặt túi người chào nói di n ư tốt nói xong cũng nhảy lên nhảy một chân đá vào bạch anh trên ngực đem bạch anh đạp bay ra ngoài b ạ c h anh sau khi rơi xuống đất ngẩng đầu nhìn lên lâm h ằ n g nga đã chạy không thấy nàng đá ta chạy không thấy b ạ c h anh cắn răng nói ra lâm phong thở d à i yên tâm chờ hắn trở lại ta sẽ đánh nàng cái mông b ạ c h anh hử một tiếng đem điện thoại treo sau đó cầm lấy bộ đàm nói thu đội tiểu h ằ n g nga không tốt vào rồi lâm phong thở d à i nữ nhi này tuy nhiên thông minh nhưng là tâm trí chưa thành nếu như liền mặc cho nàng dạng này phát triển đoán chừng sẽ biến vô pháp vô thiên đặc biệt là tại biết mình cơ hồ vô địch tình hồ dưới mỗi vụ không có lên tiếng âm thanh ngược lại lâm hàng nga là lâm phong nữ nhi Cái k sau Lâm đó nói nhớ ngày đó chúng ta cái kia ta là đang nằm mơ tình huống dưới chủ yếu nhất là người cái kia thời điểm có lớn như vậy vóc lâm phong giơ tay lên khoa tay một chút mội v u lập tức minh bạch lâm phong có ý tứ gì nàng đứng lên qua mười phút đồng hồ ngươi lại đi vào Tốt. lâm phong cười hắc hắc đúng lúc này triệu hiểu dương một bộ vui tươi hớn hở bộ dáng đi tới một bên đi còn một bên dùng cây tăm xì răng ca buổi tối ăn đồ nướng đi triệu hiểu dương cười lấy hỏi lâm phong theo triệu hiểu dương trong tay đoạt lấy cây tam ném trên mặt đất dấm dấm tao mày nói tuổi còn trẻ móc cái gì răng triệu hiểu dương bày cái bỏ sơ ca ngươi không cảm thấy dạng này lộ ra rất khóc sao cây tăm chỉ là nói cỗ nó không là đạo cụ đối với khoang miệng tới nói nó vẫn là có tồn tại cảm giác lâm phong cường điệu một câu lắc đầu nói ta chỗ này còn có chuyện đâu thì không đi tiểu h ằ n g nga thế nào triệu h i ể u dương hỏi lâm phong lắc đầu rốt cục chạy về đến nhưng đằng sau còn có một đống lớn chuyện phiền thoái triệu h i ể u dương ngâm nga bài hát đi tiểu h ằ n g nga có tin tức về sau triệu h i ể u dương vì chính mình nàng dâu mang thai hải từ sự t ì n h suốt ngày vui tươi hơn hở lâm phong giơ cổ tay lên nhìn xem thời gian còn có ba phút thì mười phút đồng hồ cũng không biết mọi vu hoàn thành biến thân không có Trường 669, chân nam nhân thì cần phải mở lớn xe phía tây chế tạo xe lớn đều quá lở hót vé đốt lâm phong mở hiện nay trên thế giới lớn nhất xe riêng t i ế n nhà để xe nhìn một cái xe lớn chống b ù i bao bọc đã hái đang lẳng lặng dừng ở chỗ đó chờ lấy lâm phong điều khiển nó cái đầu so tầm thường xe riêng còn lớn hơn không chỉ một lần giống đường bí trước kia xe ô tô cùng cái này xe lớn so ra c h ỉ ít kém gấp hai dạng này lớn xe khởi động về sau căn bản không dùng thêm nhiệt sau khi lên xe trực tiếp chân ga h à n h đến cùng xe động cơ thế mạ phát ra không hưởng tại đ trên đường t dần dần, cao chân đ tốc c chạy cũng để lên. lớn mở trọn vẹn hai giờ lâm phong mới dừng lại đây chính là lâm phong cực hạn thao tác phía dưới hai giờ đồng dạng xe đã sớm báo động mà cái này chiếc xe lớn vừa mới đạt đến thực hạn đem xe ngừng hồi nhà để xe lâm phong ngồi ở trong sân dư vị rất lâu vừa mới điều khiển cảm giác thì một chữ thoải mái cho nên về sau vẫn là muốn nhiều mở một chút hôm nay chỉ lo xe tốc độ còn không có luyện tập bên cạnh đỗ xe chuyển xe nhau kho đường rẽ qua lại cùng dốc đứng xoay chuyển xe lớn lái cùng tầm thường xe ô tô là không giống nhau bằng không vì cái gì bằng lái muốn chia abc đây đúng không sau một lát mọi v u đi ra nàng đã khôi phục bình thường thời gian không sai biệt lắm phải đi đem tiểu hàng nga tìm trở về không phải vậy đem tống giaiên hù dọa thì không tốt ngươi đi vẫn là ta đi lâm phong hỏi vẫn là để ta đi mội vu thản nhiên nói trên mặt nàng còn lưu lại một tia dị dạng thân sắc Tốt. lâm phong gật gật đầu mội vu đi tới cửa mấy bước quay đầu nói nhàm chán thời điểm có thể nhiều mở một chút lâm phong ách ngày hai mươi bốn tháng bảy là thứ sáu lâm hằng nga là bóp lấy thời gian điểm nhi trở về bởi vì minh nhi cũng là cuối tuần bình thường trọ ở trường tống giai nhân thứ sáu buổi chiều hồi tứ hợp viện năm giờ d ư ớ i c h i ề u thời điểm tống giai nhân cuối cùng từ cửa chính đi tới cửa đã sớm ngừng lại tới đón tống g a i nhân xe lâm hằng nga muốn cho tống g a i nhân một kinh hỉ thừa dịp tống giai nhân còn chưa lên xe thì dẫn theo bao k h ỏ a muốn chạy lên đi kết quả còn không có chạy mấy bước l i ề n bị người vặt lấy gãy cổ á o nhấc lên thả ta ra lâm h ằ n g nga q u á t to một tiếng quay đầu nhìn lại sửng ư sốt m ũ m ũ lâm h ằ n g nga kêu lên mội vu c a o mày nói ngươi đã chạy ra ngoài hơn một tuần lễ hiện tại mới trở về lâm h ằ n g nga quệt mù nói cái gì đi ra ngoài ta lại không hề rời đi địa cầu mội vu mới không để ý tới lâm h ằ n g nga ngụy biện nàng đem lâm hàng nga mang về bao k h o ả ném vào bên cạnh thùng rác bên cạnh tiếp lấy thì dẫn theo lâm hàng nga gãy cổ á o xoay người đi trở về Bị mội vu dẫn theo lâm hằng nga xem một ra tựa như là chuẩn á cái i nội loại kia. búp bê, vẫn là trí k Dù xuống cái đầu, ô không n ngửi, hai cánh tay cùng hai cái chân tựa như không có xương ống g hai hai tay tựa cái có đ ầ giống mang Hằng Nga mội cái. lại, cái cái chơi phố như, hình nhìn nữ theo theo h một một Từ một một dạo mỹ Lâm vu vì đầu, đều đâu. u đồ lây lấy c xa sẽ bị tại tống gia i nhân trước mặt đem người xấu triển lãm cho nàng nhìn tống gia i nhân nhất định sẽ hướng mình giơ ngón tay cái lên khen chính mình rất có thể làm kết quả ai vì cái gì tiểu hải tử làm sự tình như vậy khó đâu mỗi vu đi tìm lâm hằng nga lâm phong kêu lên triệu hiểu dương mang theo luật sư tiến trong cục giờ phút này hà đại tráng ngồi sổm ở phòng nhỏ trong góc gục đầu đủ rũ bộ dáng hắn cảm giác mình đời này đã xong chính mình ngồi tù về sau lão bà nhất định sẽ cùng chính mình ly hôn trong nhà lão phụ lão mẫu không biết sẽ có rất đau lòng qua rất nhiều năm chờ mình ra ngoài về sau đã là già bảy tám mươi tuổi sau khi về nhà ngồi sổm ở phụ mẫu mộ phần phía trên thút thít nghĩ tới đây hà đại tráng trong đầu vang lên b i thương âm nhạc nhất tiến mai đột nhiên môn bang lang một tiếng mở ra bên ngoài chiếu vào ánh sáng để hà Đại tráng nhịn không được hai mắt nhắm lại. Hà nhịn h Tráng, tráng k sau mười mấy phút hà đại tráng đi ra cửa lớn một cỗ màu trắng len rỗ vỡ chính ngừng tại cửa ra vào một cái bộ dáng lưu hãn trong miệng ngậm cây tâm nam tử trẻ tuổi chính nhìn lấy hắn cái này người chính là triệu hiệu dương triệu hiểu dương hướng hà đại tráng vây tay hà đại tráng đ ỡ đẫn đi qua lên xe triệu hiểu dương kéo ra hàng sau cửa xe đối hà đại tráng nói ra ngươi là ai hà đại tráng một mặt cảnh r i á c hỏi hắn lo lắng cho mình vừa được thả ra lại bị người hố trở về ngồi ở vị trí kế bên tài xế lâm phong lúc này thản nhiên nói lâm h ằ n g nga là ta nữ nhi mấy ngày nay làm phiền ngươi nguyên lai là lâm h ằ n g nga b ở i bạ hà đại tráng nhìn kỹ liếc một chút lâm phong tốt xoái nam nhân khó trách có thể sinh ra lâm hàng n a xinh đẹp như vậy nữ nhi hà đại tráng lên xe triệu hiểu dương mở động xe về sau đối hà đại tráng nói ra huynh đệ ngươi là muốn công tác vẫn là m u ố n tiền có ý tứ gì hà đại tráng lại sửng sốt triệu hiểu dương nói muốn tiền lời nói cho ngươi năm trăm n g à n ngươi cầm lấy tiền liền có thể đi muốn công tác lời nói về sau liền theo ta lan lộn hai mươi tám init sáu trăm sáu mươi chín n hai mươi tám chương sáu trăm bảy mươi hoa nga tiểu hàng nga ngươi lớn lên vóc ca tống g a i nhân vân tay đặt ở lâm hàng nga chán trước k hoa tay một chút nói ra lâm hàng nga vẻ mặt đắc ý n à n g là thật lớn lên vóc ra ngoài một tuần lễ dài tới thiếu năm cm hiện tại thân cao không sai biệt lắm có một mét ai lâm hàng nga thở dài vốn là ta là mang đồ vật trở về kết quả trên nửa đường bị mẹ ta cho ném đi ngươi muốn là nhìn đến nhất định sẽ rất bội phục ta hai cái tiểu g i a hỏa chính đứng chung một chỗ nói chuyện một bên khác tiền rượu rượu lôi kéo lâm phong cánh tay lắc lắc rượu rượu a muốn không qua hai ngày đi lâm phong có chút xấu hổ nói ra tiền rượu rượu cùng lâm phong cùng nhau chơi đùa để lâm phong mở ra nàng xe đua xe thế mà lâm phong buổi chiều mới mở ra n xe có chút lực bất p h ò n tâm cảm giác tiền rượu rượu xe vẫn là xe mới động cơ đều là mới lâm phong cảm thấy vẫn là muốn chọn lựa một cái ngày tốt ừ tiền rượu rượu sinh khí đi lâm phong cảm nhận được hạnh phúc phiền não ta về nhà tiền rượu rượu trở lại phòng mình mang theo một cái túi sách cho lâm phong lên tiếng chào hỏi về sau rời đi nàng s ắ c thực cái kia đi về nhà nhìn xem cha nàng tiền thế hào trong khoảng thời gian này tình huống không tốt lắm thường xuyên mơ tới ra ra cùng b y bạ còn có một cái không biết tên nữ nhân dạng này mộng làm lần một lần hai coi như thường xuyên mơ tới đồng dạng người cũng có chút mơ hồ bởi vì dạng này mộng tiền thế hào đều nhanh biến mất ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ tiền rượu rượu vừa đi ra cửa lớn liền bị dương hải vi ngăn lại diệu diệu m u ố n như vậy đi chỗ nào a t i ê n diệu diệu nhìn một chút dương t h ả i vi cùng trịnh yên tuệ ta muốn về nhà t i ê n diệu diệu hiện tại ở vào một loại không đủ trạng thái tại lâm phong trước mặt đều chảy nước mắt nhưng lâm l á o bản cũng không an ủi nàng không cần nói là người liền xem như một cái q u ó cái vì chuyện như vậy sinh khí đều sẽ đối hổ được phía dưới móng ướt dương t h ả i vi nói diệu diệu vũ tỷ tỷ trở về tiểu hàng nga cũng trở về đến còn nhớ rõ lần trước chúng ta nói qua sự t ì n h sao chuyện gì t i ê n diệu diệu hiếu kỳ hỏi dương thảy vi giơ tay lên trang lấy khủng bố bộ g i nói tìm không có người địa phương đi xem cái kia a tốt lắm tiền rượu rượu nghe xong lập tức đem chính mình tra cho quên sau một lát dương t h ả i vi lôi kéo tiền rượu rượu cùng trịnh nhân tuệ còn có mội vu thần thần bí bí rời đi lâm phong cười lấy lắc đầu dương t h ả i vi cùng tiền rượu rượu còn có trịnh nhân tuệ hiện tại cảm thấy hứng thú đến thời điểm không biết có thể hay không bị hoảng sợ khóc mội vu có cái nào thủ đoạn lâm phong không rõ ràng lắm phải biết mội vu thế nhưng là một cái nữ pháp sư trời sinh thì có một ít để người thường vô pháp lý giải năng lực thế giao không tại lâm phong thì không đi tiếp cận cái này náo nhiệt lâm hàng nga sự tình không phải như vậy vô cùng đơn giản thì xong Vừa video việc ra mới một cái đại tin tức, đều có video chuyển đến trên Internet.、Không、phải buộc đều chuyển tức, có khác, cũng trên đến Không lúc à một cộng chết người đầu sự tình. Tổng nhặt phát tại thì ngất đống đầu đầu đồ đi đi. người người, người hiện, hoáng cái chỗ sự sợ bị bỏ l này thời điểm bạch anh đã mang người tiếp nhận vụ án này lâm phong gọi điện thoại cùng bạch anh câu thông một chút thật nghĩ mặt đối mặt câu thông nhưng bạch anh hiện tại quá bận rộn đem liếu huệ hy chỉnh lý tốt tán kiện tư liệu dùng di động chuyển cho bạch anh về sau lâm phong xem xét thời gian đã tám giờ tối hoa đột nhiên một tiếng khóc tiếng vang lên là tống giai nhân tiếng khóc lâm phong tranh thủ thời gian chạy tới chỉ thấy tống giai nhân chính là một mặt hoảng sợ nhìn lấy lâm hàng nga trong tay nàng còn cầm lấy một cái điện thoại di động mà lâm hàng nga ngay tại đ ố i nàng làm hung áp biểu lộ lâm phong đi qua cho lâm hàng nga nhấc lên động tác cùng mội vu một dạng lâm hàng nga lập tức rủ xuống đầu không người tay chân biến đến giống không có xương cốt một dạng mềm nhún lâm phong cảm thấy rất ngạc nhiên cái này tiểu g i a hỏa sẽ không phải là thuộc miêu a tống giai nhân là bị hoảng sợ khóc trước đó lâm hàng nga hướng nàng kỹ càng miêu tả một chút lúc đó tình hình tống giai nhân còn thông tin kết quả nhìn đến trên internet video tiểu hàng nga ngươi làm như vậy là không đúng ngươi biết không lâm phong cao mày nói ra nàng hoàn thành vu tộc trẻ nhỏ lịch luyện điểm này lâm phong là tán thành nhưng là có một số việc nàng còn không hiểu coi là khác tiểu hài tử đều cùng chính mình một dạng gan lớn vì cái gì không đúng là tỷ tỷ lá gan quá nhỏ nàng nhát gan còn trách ta sao lâm h ằ n g nga có chút k h ô n g phục không phải ngươi giai nhân tỷ nhát gan mà chính là ngươi lá gan quá lớn tiểu h ằ n g nga có một số việc ngươi muốn cân nhắc người khác cảm thụ biết không biết bậy bạ lâm hàng nga nhỏ giọng nói tiếp lấy lâm phong lại đối tống giai nhân nói giai nhân ngươi đã từng cũng bị những cái kia bọn buôn người buộc đi qua ngươi cảm thấy những cái kia là tốt người hay là người xấu bọn họ đều là người xấu cái này mới đúng mà là người xấu lời nói tiểu hàng nga trừng phạt bọn họ đúng hay không đâu tống h giai nhân gật gật đầu ai tưởng t i ể u phỉ mụ mụ trần quế hoa chính ở bên cạnh hái đậu đũa nghe đến lâm phong dạng này dạy hải tử không khỏi thở dài chiếu lâm phong dạng này dạy đi xuống về sau hải tử lớn lên cả đám đều vô pháp vô thiên tuy nhiên không đồng ý lâm phong nuôi trẻ phương thức trần quế hoa sau cùng cũng không nói gì tại trong tứ hợp viện nàng một mực tương đối là ít nổi danh hiện tại thời gian so với trước kia thật sự là tốt quá nhiều trọng yếu nhất trong sân trang lấy nàng đại hoàng ngưu hai đầu đại hắc cầu đội n g ư ờ i khác là tuyệt không cho phép lâm lão bản đối nàng đã rất không tệ hái đậu đũa tràn đầy một dầu đâu chuẩn bị minh nhi bốc hơi bánh bao đúng lúc này nàng khỏe mắt liếc qua liếc về một vệt b ó n g trắng quay đầu nhìn lại kém chút hoảng sợ kêu to một tiếng còn tốt k i ệ m phản ứng có thể dạng này vô thanh vô tức đi đường còn giống tung bay một dạng trừ hàn tiểu thư còn có ai hàn hương đập hết phim về sau muộn phía trên trở về trần di tại hái đậu đũa a hàn hương hỏi trần quế hoa gật gật đầu ngươi trở về thật đúng lúc minh nhi gói bánh bao ăn Tốt. hàn hương gật gật đầu ra đi về trước sớm một chút nghỉ ngơi a biết trần di hàn hương hướng trần quế hoa phất phất tay trần quế hoa là tưởng tiểu phi mẹ tất cả mọi người rất tôn kính lâm phong bên này tống g i a nhân giống không có chuyện một dạng lôi kéo tiểu hàng nga tay vào nhà nhìn phim hoạt hình đi lâm phong cười cười có chút đắc ý xem ra chính mình thật thích hợp làm bệ bạ hai cái nữ nhi đều bị chính mình không tốt càng trọng yếu là làm cho các nàng biết phạm cái gì sai hàn hương thanh ấm lâm phong đương nhiên là nghe đến tiến lên mấy bước một cái hổ vộ liền đem hàn hương ôm vào trong ngực trở về Ừm. lần này nghỉ ngơi mấy ngày hai ngày thứ hai muốn đi a các ngươi cũng quá bận điệu ta thẳng thắn để công ty giải tán tính toàn cầu tốt lắm hàn hương dần dần cũng bắt đầu nghịch ngợm lâm phong cho nàng ngang ôm lên đến trực tiếp ôm trở về phòng cùng thời khắc đó triệu hiểu dương mánh hổ phòng thể dục lưu nhị hoa đang cùng hà đại tráng giao lưu sửa xe kinh nghiệm hai người đứng tại một cỗ xe con nắp động cơ trước hà đại trắng nói cái này động cơ thật sự là quá mạnh là cải tiến a lưu nhị hoa cười nói xe là cũ nhưng là động cơ là mới ngươi nhìn cái này động cơ vẫn tốc quay lợi hại không lợi hại bên cạnh triệu hiểu dương đang cùng một đám minh đệ uống địa ăn sâu nướng hà đại tráng quay đầu nhìn một chút triệu hiểu dương lúc đó triệu hiểu dương hỏi hắn là muốn công tác vẫn là muốn tiền hà đại tráng do dự một chút sau cùng lựa chọn cùng triệu hiểu dương lan lộn thời đại này tiền càng ngày càng không đáng tiền cầm năm trăm n g à n về nhà rất nhanh liền xài hết nhưng là theo lấy triệu hiểu dương lan lộn có thể một mực cầm tiền tương đương với có một phần lương cao công tác đi tới mánh hổ phòng thể dục về sau hà đại tráng cùng lưu nhị và nhận biết hai người tuổi tắc tranh lệch không lớn có tiếng nói chung rất nhanh liền hàn huyền tới cùng một chỗ vô luận là lâm phong vẫn là triệu h i ể u dương hiện tại đều qua được rất vui vẻ triệu h i ể u dương chính cùng hinh đệ n h ó n khoái là cuống rượu lâm phong chính đang hưởng thụ điện giao động lúc này thời điểm ngoài vạn dắm nước mỹ một tòa cũ kỹ trong giáo đường khu cụ một trận tiếng ho khan vang lên đánh vỡ giáo đường yên lặng thiếu ra ngài rốt cục tính một người mặc t u đỏ trung niên nam nhân cung kính hướng một người trẻ tuổi túi người chào nói người trẻ tuổi mái tóc màu đen tiêu chuẩn người phương đông khuôn mặt nhưng là da mặt cũng rất trắng giống như là v ẹ n phấn đồng dạng hắn tay trái cầm một bản thánh kinh tay phải cầm một đài điện thoại làm bộ giống như là một tên thần chức nhân viên tay phải trên điện thoại di động chính phát ra lấy lâm hàng nga gánh lấy đồ vật trên mặt đất chạy vội video video rất mơ hồ không rõ lắm có thể nhìn đến là lấy nhìn xuống góc độ quay chụp trên thực tế đây là một đoạn vệ tinh quay chụp đến video phải biết người nước mỹ không giờ khắp nào không tại giám thị lấy toàn thế giới đặc biệt là những cái kia trọng yếu thành thị người trẻ tuổi xem hết video thản nhiên nói chuẩn bị một chút ta muốn về nhà xin hỏi thiếu gia ngài dùng tên là gì q u ả người i hỏi. a n g trẻ tuổi suy nghĩ một chút hơn hai nghìn năm ta đều không biết mình nên gọi tên gì tên n g ư ơ i thì kêu ta xử công công đi đúng xử công công thiếu ra trung niên quản gia không người nói xử công công cười, cười cười ném đi thánh kinh nết lên tay hoa về nhà thời điểm đem các nàng cũng đánh thức tốt xử công công thiếu ra là xử công công không là thiếu ra tốt thiếu ra là xử công công yến kinh khu ngoại ô một tòa đã từng phát sinh qua giết người án địa phương m ộ i vũ h á t ca. t h a n h â m rất kỳ lạ nghe giống ca lại như đọc thơ thực càng giống là một đoạn chủ ngữ hoa hoa không biết từ nơi nào bay tới một con q u ạ ở trên trời gọi dương t hải vi đánh cái dùng mình bởi vì nàng cảm giác chung quanh nhiệt độ thoáng cái hạ xuống t ố t nhiều đồng thời còn xuất hiện nhấp nô vũ khí tiền d i ệ u d i ệ u một phát bắt được trịnh ân tuệ cánh tay ân tuệ tỷ ta sợ đừng sợ trịnh ân tuệ có chút khẩn trương an ủi tiền d i ệ u d i ệ u nói không nên quên chúng ta đã không phải là người bình thường mọi v ụ lúc này thời điểm dừng lại thản nhiên nói trên cái thế giới này tồn tại rất nhiều các ngươi không hiểu sự vật nhưng các ngươi không cần sợ hãi đều là có thể khống chế thực thực ta sợ nhất cái kia ta cũng vậy dương hải vi cùng tiền rượu rượu đánh lên chống nuôi quân trịnh ân tuệ hiếu kỳ hỏi chứ quỷ còn có cái gì m ộ i vu thản nhiên nói sử dụng chúng ta vu tộc người hết n ụ c luyện chế đan dược cả i biến thể chất sau cùng biến thành cương thi vừa dứt lời dương hải vi cùng tiền rượu rượu còn có trịnh ân tuệ tất cả đều trường lớn hai mắt giống như là bị thi bình tĩnh từ thuật đồng dạng bởi vì chung quanh đột nhiên xuất hiện thật nhiều người không không phải người đáng sợ là đều xúm lại tới từng cái ngơ ngác nhìn lấy ba người nhưng vẫn là có ngoại lệ bên trong một cái lao đầu đang cùng một người trung niên nam nhân trật đánh tại cùng một chỗ bên cạnh một cái trung niên nữ nhân che miệng mỉm cười nhìn đến có vị dương t hải vi tiền rượu rượu cùng t r ị n h n h â n tuệ rất nhanh bị cái này b à cái người hấp dẫn ánh mắt lao đầu kia thế mà đem trung niên nam nhân ăn từng miếng rơi thế mà rất nhanh lao đầu cái bụng b i ế n lớn tiếp lấy t h ả một cái rắm trung niên nam nhân lại xuất hiện lần này đến phiên trung niên nam nhân báo thủ đánh mấy vòng về sau xem náo n h i ệ trung t niên nữ nhân bị lao đầu và trung niên nam nhân kéo thành hai nửa sau đó một người ôm lấy một nửa chạy mất hai nửa một bên trung niên nữ nhân h ế lớn còn ta một nửa khác thanh âm kia thăm t h ẳ n như khóc tăng thêm mấy phần khủng bố bầu không khí hai mươi tám init sáu trăm bảy mươi n hai mươi tám chương sáu trăm bảy mươi mốt thật thật có ma đúng nha ta thật nhìn đến quá kinh khủng về sau làm sao bây giờ nha dương t h ả i vi tiền rượu rượu cùng trịnh nhân tuệ ba người sợ mất mật vừa mới nhìn đến hết thảy quả thực phá vỡ các nàng thế giới quan nguyên lai trên cái thế giới này thật có ma đã rất muộn ba người dựa chung một chỗ nhìn về phía t r u n g quanh trong bóng tối hoàn toàn yên tĩnh liền phong đều không có nhớ đến vừa mới tới lúc t r u n g quanh trong bụi cỏ dại còn có côn trùng đang gọi tới đấy hiện tại một cái đều lên tiếng h a h a đột nhiên trên bầu trời một cái hắc ố nha bay qua reo rắt thảm thiết gọi tiếng đem ba người hoảng sợ kêu to một tiếng muốn phải lập tức rời đi nhưng là làm sao đều bước bất động bước chân vu tỷ tỷ đâu tiền rượu rượu một mặt t r ấ n kinh đúng v ợ ơ ia nàng n g ư ờ i đâu ba nữ nhân lúc này thời điểm mới phản ứng được mội vu không thấy đúng lúc này mội vu từ trong bóng tối đi tới các nàng lập tức x u ố n g lại đi qua vu tỷ tỷ thật đáng sợ thật có ma đúng nha đúng nha ta nhìn thấy chúng ta ở trong tứ hợp viện có quý sao mội vu cười rộ lên đem nhánh con ngươi bên trong chảy ra máu tươi khà khà cười ta lên hoa ba người quát to một tiếng xoay người chạy không muốn đi mội vu thăm thẳm thanh â m từ phía sau chuyển đến ba người chạy càng nhanh còn tốt phía trên kinh khủng bên trong cũng không có quên lúc đến đường xe còn dừng ở ven đường nhìn cũng không nhìn thì mở cửa xe lên xe sau đó liền phát hiện mội vu ngồi ở trong xe hoa lại làm một tiếng kêu sợ hai tiếng vang lên mội vu thản nhiên nói thời điểm không còn sớm chúng ta trở về đi lúc này nàng tiếng nói bình thường bốn nữ nhân trở lại tứ hợp viện thời điểm đã qua m ộ ư ơ i một điểm thế mà muốn như vậy lâm phong cùng hàn hương còn chơi g a m trong sân đám người hầu nghe không được nhưng là bốn người lỗ thai rất linh vừa vào cửa lớn liền nghe đến hai người chơi là nịt f o r c e r p âm lượng mở rất lớn hàn hương đem khống chế xe chạy nhanh chụp bay xoay chuyển bay lên tốc độ xe rất nhanh nhưng lại tại trên đường linh hoạt chạy lấy lâm phong nắm chặt q u y ề n đầu vì hàn hương cố lên hàn hương còn là lần đầu tiên chơi xe chạy nhanh cho chơi xinh đẹp khuôn mặt đỏ bừng t r ừ n g lớn lấy hai mắt một mắt kích động mắt thấy xe thì muốn đến điểm cối cũng không biết đây là thứ mấy hiệp đến tăng thêm tốc độ tranh thủ phá ghi chép a đột nhiên hàn hương kêu một tiếng bị nàng khống chế xe rốt cục chạy qua điểm cuối thời gian sử dụng chỉ ba phút năm mươi chín giây vượt qua kiểm tra hai người sững sờ hơn nửa ngày đồng thời thở dài ra một hơi lâm phong ôm hàn hương tại trên mặt nàng hôn một cái thơm mát ngươi càng ngày càng lợi hại s o chu lệ cùng ân tuệ cùng tàng luận còn muốn lợi hại hơn hàn hương có chút thẻ thủng ngươi sẽ không cho là ta không làm việc đ à n g hoàng à. nàng cảm giác mình người thiết lập chút băng lâm phong l ắ t đầu chơi cái trò chơi mà thôi không cần thiết tăng lên đến cái gì độ cao về sau chúng ta thường xuyên chơi、ừ. hàn hương gật gật đầu tiền rượu, rượu rất muốn xoay người rời đi trong nội tâm nàng lấy ẩm trước đó muốn lâm phong đổi chính mình kết quả lâm phong không đáp ứng không nghĩ tới quay đầu thì cùng với hàn hương mới đi mấy bước nàng lại trở về bởi vì sợ vừa mới gặp quá quỷ nàng không dám một mình về nhà chúng ta tối nay cùng một chỗ đợi đi ta quá sợ hãi dương t h ả i vi kiến nghị trịnh ân t u ệ gật gật đầu mội vu yên lặng hồi chính mình phòng thể giao đã hồi hàng châu không có thiên địch mội vu cảm giác rất tốt tiền rượu rượu còn con có miệng ân một tiếng về đến phòng dương thảy vi an ủi tiền rượu rượu nói rượu, rượu ngươi không muốn sinh sư h u n h tức giận a hàn hương tỷ bình thường bận bịu công tác một tháng đều trở về không mấy lần mà ngươi mỗi ngày đều có thể nhìn đến hắn đúng không t i ê n rượu rượu gật gật đầu không có chuyện ta hiểu ba người sau đó nói lên lâm lão bản nó phương diện sự tình đến mức trước đó gặp ủy cũng không dám sách vốn là sợ hãi càng nói cái đề tài này càng là sợ hãi t i ê n rượu rượu đối với cái này không có có quyền phát ngôn gì rất nhanh dương thả i vi cùng trịnh ân tuệ hai người thì nói đến là so sánh bắt quái đề tài lâm lão bản cùng triệu hiệu dương lưu nhị hoa đám huynh đệ cùng một chỗ ăn đồ nướng thời điểm đề tài luôn luôn cách không nữ nhân s ắ c thực nói tất cả nam nhân bí mật tụ hội đều thiếu không đàm luận nữ nhân đương nhiên lâm phong bọn họ nói đều là cùng chính mình cùng mọi người ở đây không có quan hệ nữ nhân bởi vì có thể trò chuyện xâm nhập một số thực nữ nhân cũng giống như vậy các nàng trò chuyện càng thêm hạnh phúc cũng càng thêm xâm nhập một ngày này cứ như vậy đi qua cuối tháng bảy đi qua một p h e n chủ bị mới vật băng thành lập tên cứ gọi tắt nở bở ngân hàng ngân hàng đăng ký địa điểm vì cây men quần đảo người đại biểu pháp lý là liêu tàng ngẩn công ty tuyên bố thành lập ngày thứ hai liền quyết định ở thế giới mỗi cái địa phương mở mới vật băng phân bộ cái thứ nhất phân bộ lặng lẽ tại hàn quốc khai trương vì thế lâm phong chuyên môn trở lại hàn quốc lấy trương thượng vân thân phận theo mới vật băng bên trong vay đại bút khoản tiền thượng vân tập đoàn cũng là có mắc nợ đại đa số đều là theo hàn quốc bản địa ngân hàng tiến hành vay mượn lợi tức rất cao cùng để hàn quốc người đem tiền kiếm lời còn không bằng bất khoản này lợi tức tiền đương nhiên rõ ràng vay cũng không có toàn bộ rõ ràng s o n g xuất phát từ nó phương diện cân nhắc vẫn là cần lưu một số vay thì dạng này mới vật băng cuộc làm ăn đầu tiên làm thành đằng sau cuộc sống tạm bỡ bên kia cũng sẽ khai trương một nhà mới vật băng phân bộ chậm rãi sử dụng tiền tải Thông n qua đây n n h à chỉ là bắt đầu lâm phong còn muốn dựa vào gần một trăm linh tấn hoàng kim phát hành tiền tệ đâu vì quyên loại kia tiền ảo đều có thể xào đến ngàn tỷ giá trị thị trường không có đạo lý chính mình có nhiều như vậy hoàng kim không thể phát hành tín dụng tiền tệ nhiều nhất không sử dụng tiền tệ cái danh xưng này đổi thành mới vật băng kim nguyên vẽ loại hình tên tại phù hợp thời cơ công khai một trăm l i n tấn hoàng kim đến thời điểm toàn thế giới t à i phú đều sẽ đều trong tay mình tập trung vậy cũng không dừng một trăm l i n tấn hoàng kim giá trị mà chính là một triệu tấn một ư ơ i triệu tấn thể giao lại đến hiến kinh từ khi mọi vu để dương thả i vi cùng t r ị n h u y ễ n t u ệ còn có tiền rượu rượu ba người gặp quỷ về sau ba người này biến đến có chút là nhải trong nhà treo lên đảo m ộ t kiếm trong phòng gián phụ trú buổi tối trước khi ngủ cuối cùng sẽ đem tấm gương che lấp tới để lâm phong không thể chịu đựng được là ba người đang lái xe lúc đều không chuyên tâm luôn cảm thấy có người ở bên cạnh nhìn lấy giống như không có cách lâm phong đi hàn quốc trước chuyên môn cho tề giao gọi điện thoại để tề giao cho các nàng khoa phổ một chút trên cái thế giới này thật có q u ỷ a tại tề giao nơi này hết thảy đều có thể dùng khoa học giải thích 28 671N28 chương 672 INDITS Mọi vụ gặp tề Giao đến, trước tiên liền chạy. Chạy đến Yến Kinh、vùng、ngoại thành cái kia biệt thời điểm Trường đến đến Yến vùng thành nhà vắng vẻ biệt thự bên trong trông tránh Nhưng nàng chạy thời điểm quên một chuyện. Giao gì? Tốt. Gặp Tề Trước tòa thự một gặp vụ vẻ chạy Chạy chạy chuy lâm h ằ n g nga trẻ con â m thanh ngây thơ kêu lên tế i a o không có dùng giò xét mội vu ánh mắt đi xem lâm h ằ n g nga dù sao cũng là lâm lão bản n ữ nhi tế i a o theo trong túi quần lấy ra một cái ke ho que đưa cho lâm h ằ n g nga lâm h ằ n g nga lập tức liền bị thu mua mụ mụ ngươi đâu thế i a o hỏi trước mấy ngày mội vu mang theo lâm h ằ n g nga đi ngôi biệt thự kia ở qua mẹ ta cần phải ở ngoài thành một ngôi nhà bên trong lâm h ằ n g nga không chút do dự đem mẹ ruột của mình cho bán mang ta đi thế dao thản nhiên nói tất lâm hàng nga gật gật đầu đúng lúc này dương hải vi cùng chị nhân huệ còn có tiền rượu diệu đi tới gần nhất mấy ngày nay ba người cơ hồ lạc như hình với bóng cùng ở một cái phòng đồng thời đi ra ngoài cùng về nhà cùng mở một chiếc xe cho nên nói bất cứ chuyện gì đều có tốt có xấu đương nhiên đây là đứng tại lâm lão bản góc độ tới nói các ngươi cùng ta cùng đi thế g i a o nhìn ba người liếc một chút thản nhiên nói thật tốt ba người liên tục gật đầu thế g i a o lại chú ý tới ba người trên thân ăn mặc cùng đồ trang sức các nàng tìm trần doanh thu cho mình trên quần áo t h e o bắt q u á i văn trên cổ mang theo không phải dây chuyền mà chính là theo không minh lao đạo chỗ nào mua hộ thân phủ trên thân còn tản ra một cỗ mùi l à n hương đây là thắp hương hôn đi ra đã muốn cho các nàng làm phổ cập khoa học đương nhiên cũng muốn để mọi vụ cái này kẻ đầu tê u cùng một chỗ còn tốt bối ra tỉ mỗi ba đêm hôm đó không có theo lấy cùng đi không phải vậy phiền phái hơn thu thập xong đồ vật mang theo lâm hàng nga cái này tên khốn kiếp chính muốn ra cửa gác cổng dùng bộ đàm hướng dương t h ả i vi thông báo có khách nhân đến khách nhân nào dương t h ả i vi hỏi gác cổng nhỏ giọng hồi đáp một người trẻ tuổi dài đến có chút kỳ quái còn có hai nữ nhân đợi chút nữa ta ra đến xem khắc cái gì người đều bỏ vào trong nhà dương thảy vi nói một câu sau đó đối tề giao nói ra ta đi xem một chút là khách nhân nào nói xong dương t h ả i vi trốn giống như chạy hướng cửa chính đứng tại tề giao trước mặt cảm giác áp lực rất lớn không chỉ là dương t h ả i vi chính ân tuệ cùng tiền rượu rượu cũng giống như vậy cái này thực là một loại kính đ ể cảm giác s ử công công cùng chính mình người nước ngoài quản gia ả n dợ hiệu đứng sừng sững ở tứ hợp viện cửa chính cửa ngưng lại một chiếc ghế hẹn đ ế n quần còn có đi theo hai lượng hào hòa xe con s ử công công là không cần bảo hộ mang theo bảo tiêu đương nhiên là dùng đến sùng mặt ngoài thời đại này muốn là xuyên không được h á phô trương không đủ lớn những cái kia nhà cao cửa rộng đại viện là không vào được hơn một n g à n năm trước sử công công thì minh bạch đạo lý này trừ sử công công cùng quản gia hạn dợ hiệu còn có hai tên mỹ lệ nữ nhân trẻ tuổi nhìn qua chừng hai mươi bộ dáng bộ dáng cũng chỉ so tề g i a o cùng hàn hương còn có vân loan hơi kém một số gác cổng sau khi thông báo sử công công kiên nhẫn trở lấy thời gian với hắn mà nói đã không có ý nghĩa gì bởi vì hắn có là thời gian dương t h ả i vi rốt cuộc xuất hiện khu khu khi thấy dương t h ả i vi thời điểm sử công công lấy tay khăn che miệng h ó khăn quản gia hạn dợ tranh thủ thời gian g ú p hắn vỗ phía sau lưng dương thảy vi nhăn đầu lông mày cái này ra hỏa xem ra có bệnh a có thể tuyệt đối đừng bỏ vào trong nhà xin hỏi là ngươi muốn b á i phòng ta sư huynh sao dương t h ả i vi hỏi sử công công cười nói nhìn đến ngươi vị này mỹ lệ tiểu thư ta liền biết ta đến đúng địa phương nhìn lấy sử công công đắc ý bộ dáng dương t h ả i vi c a o mày nói ta sư huynh không ở nhà xin lỗi ngươi ngày khác trở lại đi sử công công y nguyên một mặt m ỉ m cười nói tự giới thiệu mình một chút họ s ử tên công, công ngươi gọi ta sử công công là được ta đến đâu là có một khoản đại sinh ý cùng nhà ngươi chủ nhân trao đổi sử công công thật kỳ quái tên nào có người thích gọi chính mình công công dương t hải vi hơi kém không nín được cười sử công công nói một ngàn tỷ đô la đại sinh ý nhà ngươi chủ nhân không có hứng thú sao dương t hải vi lắc đầu sinh ý là đại sinh ý nhưng là ta sư huynh xác thực không tại ta cũng không cần thiết lừa ngươi sử công công nói vậy ta có thể vào không ta có thể ở chỗ này một một chờ đợi đến ngươi sư huynh trở về mới thôi dương t hải vi lắc đầu không có ý tứ ta sư huynh không tại thời điểm không chiêu đãi nam tính cá nhân nói dương hải vi thì chuẩn bị đi trở về chờ một chút sử công công gọi lại dương hải vi lúc này hắn nụ cười trên mặt biến mất ánh mắt có chút lạnh như băng nói ra ta người này ưa thích trước khách khí với người muốn là bất mãn đủ ta suy nghi ta là sẽ tức giận đúng lúc này thế g i a o nắm tiểu hàng nga tay đi tới đến lâm phong loại thân phận này người khác muốn gặp hắn đều là muốn sớm h ẹ n trước cũng không chỉ là khác h nhân trong nhà hai ba mươi nữ nhân cái k i a không phải hàng ngày tháng người trong nhà đều là như vậy thúng chi là người ngoài đồng dạng không mời mà tới khác h nhân trên cơ bản đều kẻ đến không thiện càng trọng yếu là lâm hàng nga nói một mình nói một câu bên ngoài có người xấu sau đó tề dao thì lập tức chạy tới nhìn đến tề dao thứ nhất mắt xử công công hai mắt thì chừng đến thật lớn xinh đẹp như vậy lại như thế có khí chất nữ nhân thực sự quá hiếm thấy mấy cái ngàn năm lịch sử phía trên xử công công nhìn qua vô số mỹ nữ nhưng không có một cái nào có thể cùng tề dao so sánh có nàng hình dạng một dạng đẹp không có loại khí chất này loại khí chất này xử công công trong lúc nhất thời nói không nên lời suy nghĩ một chút cảm thấy còn là mình thẩm mỹ cùng hoàn cảnh nguyên nhân hắn sinh ra ở cái này cổ lao quốc gia thẩm mỹ đương nhiên là nghiêng hướng mình quốc gia mà lại tại cổ đại bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân mỹ nữ sẽ không giống hiện tại nữ nhân một dạng độc lập cùng tự tin s ử công công rất nhanh đã tỉnh hôn lại sau đó ánh mắt rơi vào tiểu hàng nga trên thân không tệ cái này thì là thông qua vệ tinh nhìn đến tiểu n ữ hải xuất hiện cái thứ ba dị loại s ử công công vững tin cái này cả một nhà trên cơ bản cùng chính mình là đồng loại hắn càng thêm chờ mong nhìn thấy lâm phong lão đại cái này người thật là không có lễ phép hắn vừa mới trong mắt có hung ác biểu lộ dương t h ả i vi nói h ọ c một ít s ử công công ánh mắt xử công, công cười ngượng nói hiểu lầm đều là hiểu lầm tế i a o lúc này cũng hoàn thành đối xử công công quan sát thản nhiên nói người tới là khách các ngươi vào đi ha ha ha khu khu khu xử công công đầu tiên là cười to tiếp lấy thì ho khan ngừng lại ho khan về sau cười nói t a đây là bệ cũ tế i a o xoay người lôi kéo lâm hàng nga cùng dương t h ả i vi cùng một chỗ trở lại trong sân gác cổng bắt đầu an bài s ử công công chờ người lão đại cái này người rất quái lạ rất nguy hiểm tại sao muốn thả hắn t i ề n đến dương t h ả i vi không hiểu tế i a o yên lặng theo trong túi quần cầm r a t h u ộ đao lại một kiện mới lạ hàng mẫu bay ở trước mặt nàng đáng giá giải phẫu a không là làng h i ê n cứu một chút phía dưới 2 8 i mươi n i t sáu t n h a chương 673 bảy ba b ạ điện thoại thông lâm hằng nga trẻ con âm thanh lây thơ kêu lên lợi hại a đều học xong gọi điện thoại lâm phong trang lấy kinh ngạc khẩu khí nói ra lâm hằng nga nói cái này rất đơn giản rồi nói chuyện khẩu khí lâm phong đều có thể tưởng tượng ra lâm hằng nga mắt trận trắng bộ dáng hắn đang muốn hỏi lâm hằng nga gọi điện thoại cho mình có chuyện gì liền nghe lâm hằng nga nói ra bảy bạ trong nhà đến chỉ lao yêu quái ừ n lâm phong kinh ngạc nói cái gì lao yêu quái lâm hằng nga nói cũng là rất lợi hại một người hắn nói hắn gọi chết công công rõ ràng sống sót tại sao muốn cứ gọi chết công công đâu lâm phong nhăn đầu lông mày ngươi giao giao a di đâu thế giao đến y ế n kinh lâm phong là biết giao giao a di cùng rượu rượu a di thải vi a di còn có ân t u ệ a di các nàng bốn cái ra ngoài ra ngoài làm gì đi tìm mẹ nha mẹ ta lại chạy nhưng là đâu giao giao a di cho ta một cái ke ho que ta liền đem mụ mụ ở địa phương nói cho nàng ngươi thật là ga lâm phong lắc đầu sau đó nói vẫn là nói một chút lao yêu quái sự tình đi ta đây là chuyên môn lưu lại giữ nhà hiện tại hai cái đại hắc cầu đều nghe ta lời nói lâm hằng nga nói, nói lại đ á c ý lâm phong nhăn đầu lông mày tiểu hàng nga ngươi muốn cách cái này chết công công xa một chút ta lập tức quay lại không nói treo tắt điện thoại về sau lâm phong đang chuẩn bị cho tề giao gọi điện thoại điện thoại di động đề c tề giao chủ động đánh tới giao giao lâm phong nghe điện thoại tề giao nói ra chuyện t h i ề n thoái đến cửa là cái kia xử công công lâm phong hỏi người biết vừa mới lâm h ằ n g nga gọi điện thoại cho ta nói trong nhà đến chỉ lao yêu quái ta chính muốn gọi điện thoại hỏi n g ư ờ i đâu tề giao ngữ khí rất nghiêm trọng n g ư ờ i tạm thời không nên quay lại cái này xử công công rất lợi hại ta không phải hắn đối thủ nàng nói lời này lúc trong đầu hiện ra trước đó tình hình hoặc là xử công công phát giác được tề giao không có hảo ý ánh mắt sau đó bộc lộ tài năng s ử công công n g ạ i trong sân biết rõ quá ổn hỏi quản gia muốn một thanh châm thiện tay bung ra trong sân những cây cối kia phía trên mấy chục cái biết rõ rơi xuống đất mỗi một cái biết rõ cũng chính là ve trên đầu đều ghi một cây châm còn về sau s ử công công để quản gia h ạn giờ hiệu đem những thứ này ve nhặt lên nói là muốn nương ăn thấy cảnh này tề giao đều cảm thấy chân kinh lại càng không cần phải nói tiền rượu rượu cùng trịnh ân tuệ còn có dương t hải vi vừa nhìn liền biết cái này s ử công công không đơn giản không nghĩ tới lại lợi hại như thế tựa như trong tiểu thuyết đồng phương bất bại sau đó tề giao đem lâm hàng nga lưu lại giữ nhà mang theo tiền rượu rượu dương t hải vi cùng trịnh n h n tuệ rời nhà tiếp lấy để dương t hải vi thông báo tại trong yến kinh những nữ nhân kia không có việc gì đừng đến tứ hợp viện lần lượt từng cái thông báo về sau tế giao liền lập tức gọi điện thoại cho lâm phong cái này người ta không nhìn ra được hắn là cái gì chủng loại cho nên ta chuẩn bị trước tìm mọi vu thương lượng một chút các ngươi cẩn thận một chút ta lập tức quay lại lâm phong nói xong thế giao thì đưa di động treo cùng thời khắc đó s ử công, công mục tiêu tìm tới vì cái gì còn muốn lưu lại tứ hợp viện trong một cái phòng quản gia hạn d ờ hiếu kỳ hỏi xử công công hai cái nữ nhân xinh đẹp ngay tại cho sử công công đấm bóc chân sử công công cười nói vốn là tìm tiểu nữ hài này không có nghĩ tới đây thế mà còn có ba cái lợi hại nữ nhân ta đoán chừng a còn không chỉ cái này bốn cái khẳng định còn có càng nhiều đối với cái này lâm lão bản ta ngược lại là minh bạch hắn vì sao đột nhiên cuộc thời ta cũng cùng hắn một dạng tại rất nhiều năm thay cũng quát tháo mưa gió đâu ta gặp qua tần thủy hoàng lựa giết phương sĩ chính là ta cho hắn nghĩ kế ngươi thì không tại sao muốn giết những người kia đâu bởi vì bọn hắn có thể có thể biết ta bí mật trường sinh bất lao dựa thực đã sớm luyện thành nhưng là bị ta ăn hết tân triều diệt vong về sau ta lại tại hạ n g vũ bên người làm sự tình hạ n g vũ ta rõ ràng thích hắn như vậy hắn thế mà ghét bỏ ta h ứ cho nên ta b ắ n hắn vốn là hắn cái kia sống sót kết quả bị ta tức giận đến rút kiếm tự vẫn về sau qua rất nhiều năm ta rời núi về sau lại tại hoài nam vương lưu an bên người vốn là nhìn k h g i a hỏa này có thể làm hoàng đế không nghĩ tới à. lại về sau h ắ n triều không có sử công công nói liên miên lại nhải nói một đống lớn chính mình quang huy sự thích hắn giờ h i ể u mặc dù là người nước mỹ lại đọc thuộc lòng đông phương đại quốc lịch sử người nước mỹ nói chuyện rất thẳng các loại ý sử công công nói xong hắn lắc lắc đầu nói sử công công vì cái gì ngại cùng nhiều người như vậy bọn họ tất cả đều thất bại đâu sử công công cười nói cho nên a ta về sau đổi chủ ý tại là tự mình làm chủ tại về sau trong l o ạ n thế ta làm qua hoàng đế đâu ngũ đại thập quốc biết không hắn giờ hữu i lắc đầu đoạn lịch sử này ta không quá quen sử công công thở dài lại nói nhất làm cho ta lưu luyến thực là đại minh t r i ề u a giải hắn giờ hữu i dựng thẳng một chút ngón tay cái nói công công lo liệu việc nhà triều đại sử công công đối với mình lai lịch một mực không có nói cho hắn giờ hữu nhưng bây giờ cao hứng đã ở vào l â n l â n trạng thái c h ỉ nghe hắn nói ta sống hơn hai nghìn năm rốt cục có thể trị hết trên thân bệnh lại t r ị không hết ta đều hoài nghi mình có phải là nam nhân hay không á ạ n dợ hiệu nói thực làm nữ nhân rất tốt xử công công trắng liếc một chút tạn dợ hiệu cười nói nhiều năm như vậy ta vì cái gì một mực không từ thủ đoạn trèo lên trên cũng là muốn tìm đến bọn họ vu tộc người lúc trước luyện ra thuốc cũng là dùng vu tộc người hết u y đủ đáng tiếc dược phương đồng thời không hòa mỹ nhưng đi qua ta nhiều năm thôi toán ta đã đưa nó bù đắp cực kỳ hoàn chỉnh thiếu cũng là vu tộc người vị này chủ dược nhưng quả cầu này thực sự quá lớn nhiều năm như vậy đều chưa từng xuất hiện hãn giờ hiệu nói hơn bảy mươi năm trước không phải có sao hắn nói là cuộc sống tạm b ỡ tìm tới c ố kia vu tộc nam nhân thi thể s ử công công n ế t lên tay hoa ngươi không hiểu ta muốn là vu tộc nữ người huyết đ ụ c nam nhân là không được hãn giờ hiệu nghi ngờ nói không phải nói ăn cái gì bổ cái gì sao s ử công công ánh mắt biến đến băng lanh lên muốn không phải nơi này là lâm lão bản nhà hắn khẳng định để hãn giờ hiệu đ ế m thử cái gì gọi là hóa cốt b i ế n trường hãn g i theo lúc tuổi còn trẻ thì đi theo xử công công bên người thủ hộ tuy nhiên sử công công phần lớn thời gian đều đang ngủ say hắn cũng biết sử công công tinh khí nhìn đến sử công công sinh khí tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác đoán chừng lâm lão bản là sẽ không đáp ứng không sử công công một mặt tự tin nói ta nói ra điều kiện hắn nhất định sẽ đáp ứng hắn giờ hữu một mặt hiếu kỳ sử công công lại cười rộ lên ta dùng trầm ngư lạc nhạc bế nguyệt tu hoa cùng hắn trao đổi hắn nhất định sẽ đáp ứng sử công công chỗ nói trầm ngư lạc nhạc bế nguyệt tu hoa chính là đông phương đại quốc thời cổ tứ đại mỹ nữ đương nhiên không phải tây thi vương triêu quân điêu thiền cùng dương ngọc hoàn mà chính là sử công công thu thập lúc đó thời đại kia mỹ nhân nhi còn không chỉ cái này một cái trước mắt cho hắn đấm bóp chân hai cô gái trẻ chỉ là hai cái tại m ì n h triệu lúc dùng đến thuận tay xinh đẹp nha hoàn mã thôi 28 INDIT 673N28, chương 674. Dương Thải Vi, Thiền Diệu Diệu cùng nhân tuệ ba người tiến mội biệt Mội ngồi Diêu, Diêu khiến người tinh nổi. nhiều 673N28 Trường Dương cùng Trịnh Ân đang trong phòng lịnh nọt Trương muốn Trương trong tay nữ đoạn, Dương Ngự chuyên môn khiến người ta gắn vệ nắp đến Tuệ thự. TV. trước tay ta thể thu đến rất chô vu vu vì vệ Lúc Có xem ở ký nàng không phải chuyên môn tìm cái này cái nhìn mà chính là cầm lấy điều khiển từ xa đổi đài tiếp lấy thì bị điện ảnh hấp dẫn lấy ánh mắt mội vu là ôm lấy học tập tâm thái đang nhìn bất luận cái gì học chi thức người đều là cao hơn thức tỉnh không lâu mội vu đối với cái này thế giới tràn ngập hiếu kỳ nói đến nàng bây giờ còn chưa có nữ nhi lâm hàng nga có kiến thức rốt cuộc so hàng nga đi ra ngoài hơn một tuần lễ mà mội vu không phải tại tứ hợp viện cũng là tại trần doanh thu nếu không phải là nơi này nghe đến quen thuộc tiếng bước chân biết là dương thảy vi tiền rượu rượu cùng trịnh n h n thuệ mội vu lại đem chú ý lực chuyển rời đến tv trên màn hình dương t h ả i vi tiền rượu rượu cùng trịnh nhân tuệ sau khi vào nhà nhìn nhau thật sự là lợi hại a dương t h ả i vi nhìn liếc một chút không khỏi cảm thắng nói điện ảnh bên trong chiến đấu rất đặc sắc trịnh nhân tuệ lắc lắc đầu nói xem ra tốt giả ta nói là trong này nữ chính biểu lộ thực rất giả dối dương t h ả i vi gật gật đầu biểu thị đồng ý đến mức tiền rượu rượu cũng cùng nội vu một dạng nàng bất chi bất giác ngồi tại nội vu bên người còn theo nội vu trong tay trong túi cầm một khối khoai tây chiên rồi một tiếng này để dương thảy vi cùng trịnh n h n tuệ lấy lại tinh thần ba người các nàng lần này tới nhiệm vụ là phải trông coi nội vu không cho mội vu lại chạy rơi dương t h ả i vi cùng trịnh nhân tuệ nhìn nhau tiếp lấy dương t h ả i vi liền ngồi vào mội vu bên tay trái kéo lại mội vu cánh tay tiền rượu rượu lúc này thời điểm cũng kịp phản ứng đến mức trịnh nhân tuệ ở bên cạnh trên ghế s a lon ngồi xuống mội vu liếc nhìn liếc một chút ba người thản nhiên nói các ngươi tới ừng ba người gật gật đầu đúng lúc này tiếng bước chân văng lên mội vu nghe xong chừng lớn mắt muốn đứng lên kết quả dương t h ả i vi cùng tiền rượu rượu ra sức giữ tràn à n g trịnh nhân tuệ nói ra vu tỉ tỉ lão đại đối ngươi không có ác ý dương thảy vi nói đúng nha lần này ba người chúng ta tới lao đại là muốn cho chúng ta làm một chút phổ cập khoa học đúng trong nhà đến lao q u á i vật đến thời điểm ngươi trở về xem một chút m ộ i vu có chút e ngại tề giao nhưng cũng không khoa trương nàng chỉ là không muốn cùng tề giao đợi cùng một chỗ nếu như khả năng cách càng xa càng tốt nhưng nếu như không được cũng chỉ có thể đối mặt nơi này nàng làm sao biết m ộ i vu cau mày hỏi nàng quyết định muốn là dương t h ả i vi cùng t r ị n h y ê n t huệ hoặc là tiền rượu rượu bán chính mình về sau cũng không cùng các nàng chơi dương thảy vi một mặt bất đắc gì nói chúng ta hàm ý nghiêm cực kỳ nơi này là nhỏ hằng nga nói ra nàng cầm lão đại k á i ho que tiền rượu rượu nói bổ sung là nữ nhi ban chính mình vậy liền không có cách nào t h ầ giao tiến đến trịnh ân tuệ kịp phản ứng vội vàng đem truyền hình đóng lại t h ầ giao ngồi tại mội vu đối diện thản như nói nói nói các người gặp quỷ sự tình đi nếu như không là lâm phong để t ề giao tới cho ba người nữ nhân này phổ cập khoa học t ề giao mới lười nhác khuyên bảo các nàng đâu sự tình là như vậy dương t hải vi đầu tiên mở miệng nói lên đêm hôm đó sự tình trịnh ân tuệ cùng tiền rượu rượu cũng thỉnh thoảng bổ sung hai câu còn về sau t h giao hỏi mọi vu các nàng nói là thật sao mọi vũ lắc đầu nói ta cũng không biết t ề giao thản như nói n đây bất quá là một loại sử dụng thanh âm để cho các ngươi sinh ra hào giác thuật pháp thì cùng cái kia vỏ ốc biển một dạng vì thế t ề giao còn cử một cái ví dụ t ỷ như lao đầu kia cùng trung niên nam nhân lẫn nhau t h ô n vệ một nữ nhân xem náo nhiệt tình hình cái này bắt nguồn từ tiền rượu rượu bởi vì tiền rượu rượu nghe cha của hắn tiền thế hào miêu tả qua trong mộng tình hình nhưng là vì cái gì ta cũng nhìn đến đâu chính ân vệ nói ra dương thảy vi cũng gật đầu nói ta cũng nhìn đến tế giao thản như nói đó là bởi vì các ngươi lúc đó sóng điện náo là tương thông nguyên lai、like、là dạng này à? tiền rượu rượu bừng tỉnh đại ngộ sau đó nàng nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi mội vu vu tỉ tỉ ngươi nói có phải như vậy hay không mội vu nói ra ta cũng không biết thật giả loại này chú ngữ là rất nhiều năm trước có người truyền thụ cho ta hết t h ầ đều có thể dùng khoa học giải thích nếu như giải thích không đó là bởi vì khoa học kỹ thuật còn không đạt được có thể giải thích những thứ này hiện tượng trình độ thể giao sau cùng tổng kết nói vừa nói xong điện thoại thu đến một tiếng nhắc nhở là lâm phong phát tới tin nhắn lúc này thời điểm lâm phong đã tại yên kinh m ộ vu cùng ta trở về Các n g ư ơ i ba cái ngay ở chỗ này thật tốt học tập đi thế giao nói xong đứng đứng dậy rời đi gian phòng m ộ i vu lưu luyến không rời nhìn một chút tv màn hình cùng sau l ư n g tề giao ra biệt thự cửa lớn vì không cho dương t h ả i vi các nàng lo lắng tề giao đều không có nói lên lão yêu quái là như thế nào lợi hại hơn nữa còn làm cho các nàng lưu lại nhưng m ộ i vu thì không giống nhau tề giao cảm thấy m ộ i vu năng lực cần phải so lão yêu quái mạnh hơn rất nhiều bởi vì so với nàng so lão yêu quái già hơn cái này nhắc lại không phải hình dạng mà chính là sống thời gian về đến nhà về sau ta nghe ngươi mội vu nghe tề g i a o nói trong nhà cổ quái khách nhân về sau chủ động nói ra tề g i a o lắc đầu không phải nghe ta mà chính là nghe lão công ngươi hắn trở về mội vu có chút kinh hỉ phải biết nàng vừa mới học không ít tri thức tư thức trọng yếu nhất là ở mức tiện không phải sao tề g i a o gật gật đầu tiếp lấy hai người thì không nói chuyện lái xe đã thuần thục tề g i a o thuận lợi đem xe chạy đến lâm phong chỗ địa phương tiếp xuống tới lâm phong lái xe hướng về trong nhà lái đi cái này người tự xưng s ự công công rất là ưu ám hắn gái kia một tay phi châm tiệt kỹ là cố ý thi triển đi ra cho ta nhìn nếu là dạng này vậy nói do hắn đã phát giác được chúng ta không phải người bình thường tề i a o nói xong lâm phong cau mày nói g i a o g i a o mội vu các ngươi suy nghĩ một chút đây là một cái dạng gì người hoặc là nói là sinh vật tề i a o không có trả lời mội vu nhìn một chút tề i a o nói ra hẳn là truyền thuyết bên trong cương thi cương thi lâm phong rất kinh ngạc tề i a o không là vừa vặn mới cho dương t h ả i vi các nàng phổ cập khoa học qua a không có quỷ có cương thi mội vu nói bổ sung ta nói cương thi không phải trong phim ảnh loại kia rất nhiều năm trước chúng ta vu tộc người bị săn giết về sau nhân loại cũng muốn có bất tử bất diệt năng lực tại là muốn dung hợp bọn họ nghĩ biện pháp đơn giản là trực tiếp nuốt vụ tộc người huyết đ ủ hoặc là luyện chế đan dược lấy đạt tới cải tạo thân thể mục đích thực nghiêm chỉnh mà nói bọn họ cũng là một loại cường hóa giả chỉ là cổ đại không có hiện tại tân tiến như vậy sinh vật kỹ thuật cho nên cải tạo quá trình có thiếu hụt nhưng chính là bởi vì có thiếu hụt hội sinh ra không tưởng tượng nổi biến l ế n dị bên trong một số cương thi cầm giữ có năng lực so thuần túy vô tộc người còn mạnh hơn đại cái này phiền phức m ỗ vu nói xong lâm phong nhào gấp đi đầu cảm thấy có chút khó giải quyết sợ là không sợ lâm phong khi trở về mang súng còn có ca hợp kim viên đạn hai mươi tám init sáu trăm bảy mươi bốn n hai mươi tám chương sáu trăm bảy mươi năm lâm lão bản cựu n ư ỡ n g đại d a n h a s ử công công k h á c h khí mời ngồi trong t ứ hợp viện trong phòng khách lâm phong cùng s ử công công gặp mặt khách sáo hai câu hai người ngồi xuống về sau nữ hầu lập tức bưng lên nước trà bưng chén lên về sau s ử công công cao lại một chút mi đầu lâm phong cười nói ta người này trà ngon xấu trà không làm rõ ràng được cho nên trong nhà liền tùy t i ệ n chút s ử công công thứ lỗi s ử công công cười nói đó là bởi vì ngươi chưa từng gặp qua tránh thức trà ngon nói nhấc vung tay lên bên cạnh hắn hai tên thị nữ bên trong bên trong một người từ trong ngực móc ra một cái ba bố chậm rãi mở ra về sau xuất hiện một đoàn tròn dẹp hình màu trắng t r à đoàn tiếp lấy xử công công để nữ hầu dâng t r à lộ các loại dụng cụ xử công công thị nữ cẩn thận từng ly từng tí theo t r à đoàn phía trên dùng ngân câu lột bỏ đến mười mấy quả màu trắng lá t r à các loại nước đốt lên về sau bên trong một tên thị nữ đem lá t r à phân phóng đến hai cái t r o n g c h é n t r à trước xả nước phao một chút đổ đi về sau lại trộn lẫn phía trên nước sôi quá trình đồng thời không phức tạp phao tốt về sau màu trắng la trà tại trong nước trà lấy cực nhanh tốc độ lẩy nợ theo màu trắng biến thành màu xanh biếc đồng thời một trận nhấp nhô hương trà khí theo trong chén nổi lên m ờ i sử công công làm một cái mời thủ thế tiếp lấy cầm lấy chén trà khẽ nhấp một cái một mặt hưởng thụ thân sắc lâm phong cũng uống một ngụm cửa vào đầu tiên là có chút trà đ ắ n g chát tiếp theo chính là thanh n g ọ t bên trong mang theo một cỗ chính là mùi thơm cùng hương liệu vị đạo luôn nói đến trà này còn thật là tốt uống nhưng lâm phong cũng không có cảm thấy trà này tốt bao nhiêu uống lâm lão bản thế nào sử công công cười t ù n tìm hỏi lâm phong gật, gật đầu còn có thể đi Ta nếm thử. Đứng ở một Thải một nếm Đứng bên Dương Thải Hiếu kỳ bưng chén lên, nếm một miệng. Hiếu ở Vi Kỳ sử a đưa đưa dao, u rượu rượu. Tiền rượu rượu Tuệ, Tuệ đầu. Đến mức giao, còn có vụ, đều đó đem Đến có có lại ly lại lắp cái tiền Tiền mội mức cho cho còn Trịnh Nhân Trịnh Nhân không hứng thú. tế vụ, s công công cười nói trà này chính là làm một loại lên men trà mỹ lệ nước trà ngắt lấy trước đó là muốn s ạ c h thân phúc sử công công lời còn chưa nói hết dương t h ả i vi đem vừa uống một miệng nước trà phun ra tiền rượu rượu quay người đi ra ngoài sử công công cười ha ha nói đây cũng không phải là nữ nhân uống trà bởi vì lên men quá trình còn có đằng sau thực sự quá kỳ lạ trên cái thế giới này có rất nhiều thứ nguyên bản giá trị không cao nhưng là đi qua một phen đặc thù nắm giữ nghi thức cảm giác quá trình vậy liền không giống nhau dương thải vi nhau nhữ mày cũng ra ngoài lâm l ã o bản ta lần này tới là có chuyện muốn nhờ a s ử công công bất trợ tới nhưng nói ra lâm phong m ỉ m cười nói s ử công công tình giảng ta có thể làm được nhất định thỏa mãn ngươi s ử công công nhìn một chút cửa lúc này lâm hàng nga chính nằm sấp tại cửa ra vào dò ra một cái đầu hiếu kỳ nhìn lấy trong phòng khách tình hình gặp lao yêu quái nhìn mình nàng vội vàng rúc đầu về sử công công xong nhìn lấy m ộ i vụ nói ta muốn vị này vô tộc nữ sĩ một cái cánh tay ngược lại nàng còn có thể dài ra lại lâm phong lắc đầu không có ý tứ cái này ta sẽ không đáp ứng sử công công cười nói ta chính là đem đi lệ dược cái gì đều chuẩn bị tốt còn kém vô tộc người hết u y n ụ người đáp ứng đi ta có thể bỏ tiền mua người muốn bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền đều không được lâm phong lắc đầu sử công công thở dài nâng lên một ngón tay khoa tay một chút một trăm tỷ đô la mỹ lâm phong lắc đầu năm trăm tỷ đô la mỹ lâm phong vẫn lắc đầu sử công, công nhăn đầu lông mày không thể lại nhiều lại nhiều ta chất lượng sinh hoạt liền muốn hạ xuống hơn hai nghìn năm ta thật vất vả mới tích lũy nhiều tiền như vậy một hơi lấy ra một nửa ngươi đều không thỏa mãn à. đây chính là đô la mỹ lâm phong lắc đầu không phải tiền vấn đề ta căn bản không thiếu tiền mà lại ta nữ nhân với ta mà nói là bảo vật vô giá thiếu một q u ọ n g lông đều không được sử công công cười lấy lắc lắc đầu nói cái gì vô giá chi bảo cái này thế giới không có có đồ vật gì là vô giá nói vô giá người chỉ là không hài lòng đối phương ra đại giới mà thôi như vậy đi sử công, công nói giơ tay lên quản ra hạn dở từ trong ngực móc ra một cái ufp đưa cho sử công công sử công công tiếp nhận usb về sau đặt lên b à n đẩy đến lâm phong trước mặt cười nói ngươi mở ra nhìn xem lâm phong để trong nhà nữ hầu lấy laptop tới mở ra laptop về sau t r ê n vào usb usb bên trên có bốn cái cặp văn kiện đây là bốn cái đồ tập hợp bọn họ tên phân biệt là trầm ngư lạc n h ạ bế nguyệt thu hoa lâm phong tùy ý ấn mở trầm ngư xem xét là mỹ nữ ảnh chụp l à nằm tại một bộ trong quan tài k i ế n g mỹ nữ tổng cộng mấy chục tấm từ khác nhau góc độ quay chụp lâm phong lần lượt nhìn một lần lại mở ra mặt khác ba cái cặp văn kiện không thể không nói bốn cái mỹ nữ thật rất đẹp sử công công giới thiệu nói cái này trầm ngư chính là ta sớm nhất thu thập được mỹ nhân nhi cái kia thời điểm vẫn là tần triều tần thủy hoàng thống nhất sáu quốc về sau cao lệ đưa tới một vị công chúa chính là nàng này năm 2005 không phải đập một bộ điện ảnh sao cũng là vị này xin h đẹp a nói xích lại gần lâm phong nhỏ giọng nói ta theo ngươi nói tần thủy hoàng đều chưa thấy quan à n g là ta cho nàng giấu đi vì cái gì lâm phong hiếu kỳ hỏi sử công c ô nói g n như thế mỹ nhân ta nhìn trông m ạ thèm nghị thầm t h ì dạng này bị trà đạp thực đang đáng tiếc ta liền để nàng ăn bất tử dược để cho nàng ngủ say đến bây giờ lâm phong hướng xử công công dựng thẳng một chút ngón tay cái xử công công ngươi lá gan thật là lớn xử công công vẻ mặt đắc ý nói giống chúng ta loại người này lá gan có thể không lớn sao những người p h à m tộc kia ở trong mắt chúng ta bất quá là con kiến hôi đồng dạng tồn tại ngươi nhìn hơn hai nghìn năm đi qua ta còn sống thật tốt lúc trước những cái kia nhân vật anh hùng sương vụn đều không tồn tại 28 in 675n28, in chương 676. xử công công ta nhìn vẫn là quên đi tứ lại mỹ nữ lâm phong một chút hứng thú đều không được xem hết bốn cái chìm ngủ mỹ nhân lâm phong lắc đầu nói trước kia hắn muốn học khoai tây mình giữa mấy chục trên trăm cái nhưng căn cứ trước mắt nhìn đến hắn đã không giải quyết được lại muốn nhiều mỹ nữ như vậy làm gì vậy s ử công công điều tra qua lâm phong coi là lâm phong là cái S.E., nhất định đối với mình chân tàng mỹ nữ không có sức chống cự không nghĩ tới lâm lão bản cự tuyệt đến như thế thẳng thắn s ử công công ánh mắt dần dần biến đến băng l n h lên hắn thẳn như nói n g ư ơ i biết nhiều năm như vậy ta tích lũy không chỉ là t à i phú còn có đại lượng nhân mạch bọn họ trải rộng toàn thế giới ta một câu thì có thể để ngươi nửa bước khó đi trái lại ngươi muốn là đáp ứng ta chúng ta liên hợp lại tại không lâu không đến toàn bộ thế giới đều là chúng ta nói tính toán l â m phong lắc đầu khắc có thể muốn mội vu một cái tay không được không thể đồng ý không có nói n g ư ơ i có tin ta hay không muốn báo nổi không có linh kiện n g ư ơ i báo tố không đứng dậy hừ hãn dở hiệu chúng ta đi sử công công lạnh hừ một tiếng đứng lên mang theo hãn dở cùng hai tên thị nữ rời đi chờ một chút t h ế g i a o đột nhiên mở miệng nói ra sử công công dừng bước lại t h ế g i a o thẳng n h i ê nói n n g ư ơ i muốn mội vu một cái cánh tay đơn giản là cầm lấy đi lợi dược thực không cần như thế n g ư ơ i biết như cái sinh vật kỹ thuật rất tần tiến sử công công cười lạnh nói ta chỉ tin tưởng mình luyện đan thuật không tin cái gì khoa học đối với sử công công cố chấp tề giao sắc mặt không thay đổi một mặt lạnh n h ạ t nói luyện đan thực cũng là một môn khoa học n g ư ơ i luyện đan mục đích nhất định là muốn giải quyết tự thân vấn đề nếu như ngươi chịu nói ra có lẽ ta có thể giúp ngươi giải quyết sử công, công chỉ ô n g c vào mọi vu nói ra ta muốn giống như nàng nắm giữ cường đại khôi phục năng lực đoạn tay gãy lại sinh ngươi có thể làm được sao có thể tề giao gật gật đầu ta không tin sử công công lắc đầu ngươi chờ một lát thế g i a o nói xong quay người đi ra phòng khách bên ngoài trong sân dương t h ả i vi cùng tiền rượu rượu đã xúc miệng nhiều lần miệng cái kia la trả làm cho các nàng rất khó chịu hái đi ra la trả thả bên trong động lên men cũng chỉ có cái kia lão quái vật mới nghĩ ra hai người chính c a o mày nói buồn nôn cảm thụ thì nhìn đến lao đại theo trong phòng khách đi tới các nàng lập tức chạy tới lão đại sự tình nói đến thế nào dương t h ả i vi hiếu kỳ hỏi thế g i a o t h ẳ n g n h i n nói lớn như vậy một cuộc làm ăn không thể cứ như vậy bỏ lỡ đúng ở aia năm trăm tỷ đô la mi đâu tiền rượu rượu cảm thán tiền rượu rượu hiểu lầm thế g i a o nói không phải tiền sự t ỉ n h nhưng t h ế g i a o không muốn giải thích t h ế g i a o trở lại gian phòng của mình lấy ra một miệng màu trắng bạc cái dương đánh mở dương bên trong là một cái ngủ say chuột bạch là chỉ công t h ế g i a o cầm lên đao giải phẫu chuẩn xác đem cái này công chuột cho cắt dương t hải vi cùng tiền rượu rượu nhìn nhau có lẽ đây chính là lâm lão bản sợ hãi lao lớn nguyên nhân đi đây cũng quá hư h á c rất nhanh kỳ tích xuất hiện chính đang ngủ say chuột bạch rất nhanh liền lớn tốt cái này thế mà cũng có thể khôi phục dương hải vi cùng tiền rượu rượu một mặt chân kinh khó trách lâm lão bản d á m cùng hàn hương tị cùng một chỗ chơi game nguyên lai là không sợ hại à tế h g i a o nhìn một chút dương thải vi cùng tiền rượu rượu tao mày nói bình thường cường hóa giả không có loại này khôi phục năng lực các ngươi lão c ô n g có bởi vì hắn là cải tạo đến hoàn mỹ nhất cho nên về sau các ngươi muốn là gặp phải đ ị c h nhân có thể đem chính mình linh kiện xuống tới vẫn là muốn tận lực s ử công cải ô n g c tạo so với các ngươi thiếu hụt còn muốn đại nói xong thế g i a o khép lại cái dương dẫn theo ra khỏi phòng trong phòng khách xử công công đều không đợi được kiên nhẫn tế dao rời đi về sau đã hơn nửa giờ quá mức là lâm phong lại hỏi hắn muốn cái kia tuyết rắc long pha một ly t r à đây chính là có tiền cũng mua không được trả ngon nhớ ngày đó hết thệ thì làm hai cân bên trong một cân ba lượng bị chu hậu chiếu h ỏ a hoạ hắn chỉ để lại bảy lạng nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chỉ còn lại có cái này hai lượng s ử công công phải có kiên nhẫn đi nhà ta giao giao là phương diện này chuyên gia ngươi nhìn ta nhìn bên cạnh ta bạn gái tất cả đều là hắn mổ chính lâm phong một trận chuyển t h i ế m thực căn bản không có động đao nhưng là muốn đến tề giao đ ưa thích chơi lao cứ như vậy nói xử công công thở dài ra một hơi lại ở trên ghế salon ngồi xuống nhìn đến lâm phong uống một chén tuyết rất long chính mình lại pha một ly lại đến một ly trà này dễ uống cũng là có cái khuyết điểm thêm nước liền không có mùi vị lâm phong lắc đầu bao lưu giữ la trà thị nữ nhìn lấy sử công công sử công công xứng sở vung một ra tay có thể sử dụng hòa bình phương thức giải quyết vấn đề sử công công cũng không muốn đậu thủ đây là hắn sống hơn 2.000 n ă m không chết nguyên nhân đặc biệt là tại súng pháo xuất hiện về sau thời đại hắn hiểu thêm điểm này hơn 2.000 n ă m trước còn có vu tộc người tồn tại sắc t ừ n ó i là hướng bên ngoài tiểu nữ hải tiêm ộ t dạng nửa vũ tộc những thứ này người rất lợi hại nhưng cơ hồ tất cả đều chết mất bởi vì những thứ này người dùng hiện tại lời nói tới nói quá tung bay s ử công công một mực c ẩ n nhẫn mới sống đến bây giờ đương nhiên nếu như bất gấp s ử công công đương nhiên cũng sẽ báo nổi dễ uống quay đầu ta để rượu rượu cũng làm một số lâm phong thì thảo cảm t h ẳ n nói thế giao dẫn theo cái dương đi tới sau đó làm lấy s ử công công mặt biểu thị một lần thế giao đoán đều đoán được s ử công công mục đích không phải vậy tại sao muốn thu thập nhiều mỹ nữ như vậy đây là xử công công khúc mắc ca Thế giao quyết Giao giúp định, sử công công g lấy ra một viên thuốc vị này tề nữ sĩ ngươi trước tiên cần phải phục viên đan dự kia nếu như ta ra vấn đề ngươi cũng muốn đi theo cho cùng bên ngoài phòng cách mặt tiền rượu rượu cùng dương thải vi sợ mất mật sợ sử công công không đáp ứng bởi vì tề giao muốn đem sử công công biến thành các nàng đồng loại đây cũng quá hung hát ca không nghĩ tới sự công công đáp ứng nhưng sự công công lấy ra một khoản đạn có biến số a hai mươi tám init sáu trăm bảy mươi sáu n hai mươi tám chương sáu trăm bảy mươi bảy đan dược làm màu đỏ vừa nhìn liền biết không phải vật gì tốt lâm phong âm thanh lạnh lùng nói sự công công cái này thì ngươi sai rồi ngươi muốn chúng ta giúp đỡ còn muốn đề phòng chúng ta một tay thật sự là không cần phải a sự công công cười lạnh lòng người khó giỏ không thể không phòng nhớ năm đó nếu như không là ta chú ý cẩn thận cũng không biết chết bao nhiêu hồi không có chuyện ngươi có thể yên tâm tề giao nói đưa tay theo trong túi quần lấy ra tiếp nhận s ử công công tay bên trong đan dược giao giao lâm phong nhăn đầu lông mày tề g i a o dùng ngón tay vê động một cái đan dược nói ra ngươi trước nói qua chỉ cần chữa cho tốt ngươi năm trăm tỷ đô la mỹ s ử công công khoa tay một chút ok thủ thế tề g i a o đem đan dược nuốt s ử công công cười nói trong vòng một tháng nếu như không có ta giải dược ngươi hộ i ruột xuyên bụng nát mà chết nhớ kỹ tề g i a o gật gật đầu lúc này thời điểm lâm phong ngược lại là yên tâm hai người những năm này đã tâm hữu linh tê tề dao chịu nuốt k h ả n à y độc mạng tính đan nói do nó đối tề dao căn bản không có tác dụng kha kha kha k h ú k h ú k h ú sử công công đầu tiên là cười bởi vì quá mức kích động ho khan tế giao theo trên mặt b à n cầm lấy sử công công c h é n t r à đưa cho sử công công sử công công sau khi nhận lấy một hơi uống cạn nước t r à vào trong bụng rốt cục thuận qua khí ai sử công công thở dài lúc trước bên trong vô danh sát thủ một trường tật xấu này duy trì liên tục một năm năm cho nên qua nhiều năm như vậy ta phần lớn thời gian đều đang ngủ say khó chịu thật sự là rất khó chịu nói sử công, công ngồi xuống còn có thể có người đem sử công công ngươi thương thành dạng này lâm phong phi thường tò mò s ử công công gật gật đầu là cái lao đạo cũng là ta chủ con a tính toán chuyện này không nói chúng ta vẫn là nói một chút trị liệu sự tình đi thế giao thản n h i ê nói n nơi này không có có điều kiện đi với ta một chỗ địa phương nào s ử công công hiếu kỳ hỏi một cái vô cùng địa phương bí mật thế giao thanh âm lộ ra t h a m thảm n à n giọng nói biến một số s ử công công ngứng mày đột nhiên hắn tầm mắt biến đến mơ hồ cảm giác mình tựa như là theo mấy triệu mét không trung rơi xuống vài giây đồng hồ về sau phanh một tiếng đầu đập trên bàn ngất đi quản ra hạn giờ kịp phản ứng từ trong ngực sờ mó lấy ra một thanh đoàn đao án giờ hiệu cũng là lời qua nhưng là vừa đem đao lấy ra một khẩu súng lục thì đẻ vào hắn t r ê t nốt k e n đoàn đao rơi xuống đất án giờ hiệu vứt xuống đao về sau giơ hai tay lên xử công công hai tên thị nữ nhún mày trên thân đột nhiên b ộ c phát ra khí tức cường đại các nàng cũng coi là cường hóa giả muốn đánh nhau lên a t i ê n rượu rượu h é t lớn một tiếng nhào tới dương t hải vi cùng trịnh nhân tuệ cũng lập tức kịp phản ứng trong phòng khách biến thành chiến trường vài phút về sau hào hoa phòng khách biến đến giống như là một cái cự hình nhị cắp chiếu cố qua giống như xử công công hai tên thị nữ tu luyện qua võ đạo tuy nhiên cường hóa không bằng dương thả i vi tiền rượu rượu cùng trịnh y ê n tuệ nhưng chiến đấu lực lại cao hơn một chút sau cùng vẫn là hai tên thị nữ bị đánh bại nguyên nhân là lâm h ằ n g nga thêm vào chiến đấu s ử công công chân tảng tuyết g i á c long bị hiếu kỳ lâm h ằ n g nga tìm ra tới lâm phong cầm lấy cái này đoàn lá trà phong tới đã hôn mê s ử công công trước mặt dùng lượt bót rồi thật tốt một đoàn lá trà biến đến v ỡ nát lâm phong đứng lên vỗ vỗ tay nói xác định là thật trắng án g i cùng hai tên bị bắt sống thị nữ một mặt trấn kinh tuyết này giắc long có thể là chủ nhân chân quý nhất bà bối thì dạng này bị hủy thế dao cuối h người truy một chút ở ngực nôn một khoả hoàn chỉnh độc đan xuất hiện tại trong tay nàng cái này sao có thể hắn giờ hữu một mặt trấn kinh bởi vì hắn cũng dùng qua loại này độc đan biết độc đan dính nước tức hóa tế dao thản như i nói cái này xử công công sống nhiều năm như vậy thế mà không hiểu khoa học quá lần ta trên tay dính một tầng cần rõ ràng hợp vật nàng làm lấy án giờ hiệu mặt đem đan dở bóp đan dược nát về sau có thể nhìn đến nát mạ thế t mà bị chứa ở một cái hơi mỏng lửa trong suốt màng ni lông mỏng bên trong án giờ hiệu bất chợt tới nhớ tới vừa mới tề d a o ngón tay đem độc đan nhặt động vài cái nhìn đến chính là bởi vì như thế trên ngón tay cái gì hóa chất dính tại độc đan mặt ngoài hình thành một tầng màng bảo hộ đến mức xử công công vì cái gì hôn mê không cần đoán khẳng định là tề g a o cho xử công, công bưng nước trả lúc hạ độc án dở hiệu nhìn về phía bể nát chân trả thế a o thản nhiên nói yên tâm đi đáp ứng chủ nhân các ngươi sự tỉnh ta vẫn là sẽ làm đến nhất định còn cho hắn một cái hoàn chỉnh nhân sinh cám cám ơn a hắn giờ hữu i một mặt cảm kích hắn cùng hai tên thị nữ bị giam tiến trong tứ hợp viện một gian mật thất đến mức xử công công sau khi trời tối bị mặt lị số hai đưa đến trong sa mạc cái kia trụ sở dưới đất đến về sau thế giao liền đem chính mình cùng xử công công nhốt tại nàng trong phòng thí nghiệm thì liền lâm l á o bản cũng không cho phép đi vào m ộ i vu cùng đi theo chỉ là có một lần m ộ i vu bị gọi đi vào một lần sau khi đi ra mỗi vu một mặt không thoải mái thân sắc 678. trong ư n g t r n g á y mắt một tuần lễ đi qua cửa sắt ta song sắt ta xích sắt tay vịn song sắt nhìn bên ngoài bên ngoài sinh hoạt là tốt đẹp giường nào à ngày nào quay về quê hương của ta dưới sa mạc trụ sở dưới đất s ử công công nắm so cánh tay còn to hàng rào sắt trong đầu vang lên rất nhiều năm trước nghe qua một bài ca khúc không thể quay về thật không thể quay về hắn thì thào lẩm bẩm cùng một cái tuần lễ trước so sánh giọng nói đều biến trước đó thanh âm có chút nhọn nói chuyện đến tận lực áp chế hiện tại thanh âm không nhọn biến đến ôn lu còn có chút ê m hay nếu như ít một chút khác hẳn cái kia chính là thuần, thuần giọng nữ thả ta ra ngoài. ngươi còn Các một u lâu? Cứu ố rốt trống n đóng mạng a. Sử công công rốt cục nhịn không được, hét to lên. Đáng tiếc không ai để ý hắn, thanh âm tại chống trong sơn được, để đ ta hét to tiếc tại bao A. ai âm cục Sử ý n g i ế n vọng. g Một bên khác lâm phong nhìn lấy giám sát bên trong lồng sắt nhìn đến s ử công công điên của bộ dáng cao mày nói thù này kết đại a muốn không trực tiếp giết chết tính toán tế giao thản n h i ê nói n vừa mới tỉnh lại tư tưởng còn không có chuyển biến mấy ngày nữa xem một chút đi lâm phong hiếu kỳ hỏi ngươi đối với hắn làm cái gì tế giao nói không có gì cũng là giúp hắn chữa cho tốt bệnh phổi ngươi nhìn hắn hiện tại đều không h ó khăn giao giao. vẫn là người lợi hại nhất lâm phong hướng tề g i a o dựng thẳng một chút ngón tay cái tề g i a o còn muốn bận điệu lâm phong quyết định đến khu vực khác địa phương đi lân quanh hơn một mươi tôn vàng đồng tượng nặng đã bị cắt đến thối toàn bộ đưa đi mặt lì đảo đi qua chiết xuất về sau hoàng kim lại đưa về đến cất giữ trong trong căn cứ mặt lì đảo thực đều không có cái này x a mạc khu vực an toàn phía trên hơn một trăm mét dày hát cát lại thêm rất nhiều tầng vài mét dày thép t r ợ bê tông rất nhiều tầng cường độ cao hợp kim bản liền xem như hiện tại tiên tiến nhất đảo đất t ê lửa đều nổ không rơi cái trụ sở này trừ phi ném hát đánh ai dám thật làm như vậy lâm phong cũng không để ý mấy lần gấp mấy chục lần còn trở về thân ái âu dương mặt lỵ âm thanh v a n g lên lâm phong quay đầu nhìn lại chỉ thấy mặc lấy áo d a màu đen âu dương mặt lỵ đi tới bộ quần áo này rõ ràng không nghiêm túc bởi vì không phải phòng ngự tính chất thuần túy là dùng đến thanh tú dáng người cho ngươi âu dương mặt lỵ đưa cho lâm phong một cái đ ồ uống bình cái bình phía trên rán vào nước tranh nhãn hiệu tăng h thêm đ ồ vật quá nhiều lại là cao được phần ta không uống lâm phong lắc đầu âu dương mặt lỵ nói cái tia ngươi nói không có không nói b ụ lâm phong lắc đầu vừa mới tại tề giao chỗ đó ăn qua âu dương m ạ t lị cười nói đây không phải đồ uống là rượu trái cây ừ m lâm phong rất ngạc nhiên sau đó hiếu kỳ tiếp nhận cái bình vặn r a đắp uống một ngụm quả nhiên là rượu có nước trái cây vị đạo nhưng vị đạo càng nặng là đông dược tài lâm phong nhăn đầu lông mày hắn không thích loại vị đạo này nhưng rất nhanh rượu nhiệt lượng ngay tại trong bụng phát tán mở ra cường hóa giả đối với năng lượng hấp thu rất nhanh cũng có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được đây không phải bình thường rượu trái cây a lâm phong trong nháy mắt minh bạch âu dương mặt lị vẻ mặt đắc ý lâm phong bị động gọi điện thoại để công xưởng gấp rút sinh sản không nghĩ tới công s ư ở n g sinh sản tốc độ thế mà tăng lên hơn mấy chục lần trước đó bị tề g i a o lấy đi một nhóm hàng nhiều nhất tiếp qua một giờ liền có thể bổ sung đầy đủ lâm phong lại nhìn âu dương mặt lỵ phát hiện nữ nhân này so bình thường càng có mị lực mặt lỵ lâm phong kêu lên、ừ. âu dương mặt lỵ chừng lớn mắt nhìn lấy lâm phong lâm phong cười nói đánh cái địa phương ta chuẩn bị cho ngươi sâu nướng đi âu dương mặt lỵ cao hứng cười rộ lên tiếp lấy thì lôi kéo lâm phong hướng về chính mình tại bên trong căn cứ gian phòng đi đến đường bí không tại âu dương mặt lỵ nhắc nhở lâm phong cùng thời khắc đó lâm h ằ n g nga đi tới đang đóng sử công công phòng giam bên trong sử công công giống nửa ngày sau đã không giống bình tĩnh trở lại lao quái vật ngươi tốt nha lâm h ằ n g nga đứng tại hàng rào sắt bên ngoài hướng sử công công phất tay sử công công nhảy một chút đứng lên bổ nhào vào hàng rào sắt phía trên đối lâm h ằ n g nga nói ra tiểu h ằ n g nga thả ta ra ngoài có tốt hay không ta cho mua rất thật tốt ăn kè ho que lâm h ằ n g nga lắc đầu không có ý tứ ta hiện tại là kè ho que không có cách nào thu mua người sử công công khẽ cắn ngôi ngươi muốn cái gì lâm hàng n a không có trả lời mà chính là t r ư n g lớn mắt đánh giá sử công, công. hơn nửa ngày tại sử công công chờ mong trong ánh mắt nói ra lao quái vật dung mạo ngươi thật đẹp nha nói theo trong túi quần móc ra một gương soi mặt nhỏ mở ra về sau phóng tới sử công công trước mặt đây là sử công công bị phẫu thuật về sau lần thứ nhất soi gương khi thấy trong gương chính mình về sau hai mắt trong nháy mắt chừng đến thật lớn một mặt thật không thể tin t h ầ n sắc trên mặt da thịt biến đến tốt tỉ mỉ a còn có lỗ chân lông cũng thay đổi tỉ mỉ song lông mi cũng dài x ó a tóc dài bộ dáng thực sự có đẹp cái này hoàn toàn là một bộ nữ người khuôn mặt hơn nửa ngày sử công công mới hồi phục tinh thần lại tự lẩm Ta l à m sao biến t hàng h d ạ n nga à y Lâm h ằ n n g một mặt thiên trần vô tả nói ra lao quái vật về sau ta không gọi ngươi lao quái vật bảo ngươi xử a di thế nào trước kia muốn là lâm h ằ n g nga nói như vậy xử công công nhất định sẽ giận dữ nhưng là hiện tại thế mà không có bất kỳ cái gì tâm tình mâu thuẫn được rồi gặp lại lâm h ằ n g nga hướng xử công công phất phất tay quay người rời đi tốt nửa ngày sau thế giao ta muốn giết ngươi xử công công thanh âm phẫn nộ vang lên lời này hắn mấy ngày nay hô không chỉ một lần thế mà lần này tuy nhiên gọi đến rất lớn tiếng nhưng là thanh âm bên trong thế mà không có trước đó như thế hoán hận thì liền lâm hàng nga đều nghe được lâm hàng nga lắc đầu sau đó vừa cười lẩm bẩm giao giao a di giao phó nhiệm vụ hoàn thành mười phần trăm có thể đi ra ngoài chơi rồi chạy đến sa mạc bên ngoài trụ sở cũng chính là mặt cắt phía trên lâm hàng nga nhìn xem không có đám mây bầu trời đúng lúc này một con rắn độc từ nơi không xa bơi qua không được chạy là ngươi hôm qua cắn ta có phải hay không lâm hàng nga kêu to đuổi theo nơi này rất thích hợp nàng chí ít sẽ không lại chạy mất sợ hãi tử ném sao vậy liền dẫn hắn nàng đều trong sa mạc lại chơi sao 2 a i m ư i tám init s trăm b ư ơ n hai chương 679 n ă m 2015 n g à y 2 a i t h á n g 8 lại một năm nữa tết trung nguyên đến ai lâm hàng nga thở dài m ộ t hơi nàng cảm thấy rất nhàm chán sa mạc khu vực trừ hạt cắt vẫn là hạt cát đương nhiên cũng có rất nhiều tiểu động vật thì như bọ cạp than lằn độc x à bọ cạp nướng ăn thật ngon than lằn thịt quá khó ăn đến mức kia cái gì g ắ á p h ú c xạ hưởng vĩ xạ cũng càng ngày càng chơi không vui nàng cảm thấy mình cùng nhốt tại hàng rào sắt sử a di một dạng đều đang ngồi tù chỉ bất quá chính mình ngồi tù muốn lớn một chút sử a di ngồi tù muốn nhỏ một chút thôi l â g quay hàng ngồi trồn hổm ở hạt cắt phía trên lâm hàng nga chính suy nghĩ s u ố t thần lúc trong tay nắm lấy một cái tối như mực hưởng vĩ xả quay đầu tại lâm hàng nga trên cánh tay cắn một cái lâm hàng nga nhăn đầu lông mày nhìn xem trên cánh tay vết thương độc dịch trong nháy mắt thì theo trong vết thương chảy ra còn có một số biến thành đen huyết dịch lâm hàng nga sinh khí nắm bắt hưởng vĩ xả đầu đưa nó r i n g độc kèn kẹt hai lần kéo tiếp lấy thì ném đến xa xa vẫn là đi tìm sử a di chơi đi sử công công đã bị giam gần một tháng trong khoảng thời gian này xử công công biến hóa thật sự là quá lớn làm lâm h ằ n g nga mở ra phòng nhỏ môn đi đến hàng rào sắt lúc trước thì nhìn đến sử a di đang ngồi ở trước b à n trang điểm trải tóc lâm phong trừ hạn chế xử công công tự do nó tất cả đều tận lực thỏa mãn hắn sử a di lâm h ằ n g nga hướng xử công công v ấ y chào sử công công quay đầu mỉm cười tiểu h ằ n g nga ngươi tới rồi lâm h ằ n g nga nhún núi v a i ta thật sự là quá nhàm chán ngươi b ồ i ta nói một hồi lời nói được không sử công niết lên tay hoa chỉ nói nhiều không có ý nghĩa trước mấy ngày ta dạy cho ngươi phi châm ngươi học hội sao lâm hàng nga lắc đầu thực sự rất khó khăn ta cảm thấy ta đánh nhau vẫn là dùng quyền đầu thuận tiện một số nói thì nắm lên nắm tay nhỏ một quyền đánh vào hàng rào sắt phía trên p h a n h sơn động đều đi theo chấn động một cái r ứ t xuống một số hạ cát c s ử công công lắc đầu cho mình đeo lên một đôi khuyên hai tiếp lấy đứng người lên một thân váy dài màu đỏ cổ trang tạo hình loại kia hắn đi đến lâm h ằ n g nga trước mặt mở rộng hai tay đi một vòng xem được không đẹp mắt lâm h ằ n g nga rất thành thật gật gật đầu s ử a di đúng là càng ngày càng tốt nhìn đoàn thời gian trước vẫn là sân a y hiện tại đã là dê da thịt cũng biến thành trắng hơn nhỏ hơn cũng không biết là ai giúp ta theo bộ y phục này hoàn toàn trở lại như cũ lúc đó tạo hình cùng công nghệ sử công công triển khai ống tay áo cười nói lâm hằng nga nói y phục tạo hình là thơm mát a di thiết kế cái này theo công là doanh thu a di sử công công cảm thán nói ngươi cha nữ nhân bên cạnh từng cái đều là nhân tài a thật sự là hâm mộ muốn là lúc trước ta không phải công công mà chính là một cái t r á n h thức nam nhân khẳng định so ngươi cha thành tựu còn cao ngươi nói có đúng hay không là là lâm hằng nga vi phạm lương tâm gật gật đầu ai kêu nàng hiện tại cùng sử a di quan hệ tốt mà cha hắn đem nàng ném ở chỗ này lâu như vậy đâu hôm nay là tết trung nguyên a sử công công nói ra tết trung nguyên làm sao lâm h ằ n g nga hiếu kỳ hỏi sử công công nói ra mỗi năm hôm nay ta đều muốn lễ t ế ta thân nhân cái thói quen này đều bảo trì hơn một nghìn năm đáng tiếc hiện tại sử công công một mặt thảm đ ạ m lâm h ằ n g nga không có lên tiếng âm thanh bởi vì nàng còn không hiểu cái gì là tết trung nguyên sử công công lúc này nói ra tiểu h ằ n g nga ngươi giúp ta một chuyện có tốt hay không tốt. người nói đi chỉ cần ta có thể làm được lâm hàng nga vô ở ngực cam đoan sử công công nói ngươi cho ta mang một ít vật nhang đèn tiền giấy ta không có lâm h ằ n g nga một mặt bất đắc dĩ lắc đầu huống hồ ta hiện tại cũng không có tự do sử công công nói nhưng là ngươi có thể gọi điện thoại a gọi điện thoại cho ngươi ở tại yến kinh a di bảo nàng tại yến kinh khánh phúc ký đi mua chỗ đó tế tự đồ dùng tốt nhất không được lâm h ằ n g nga lắc đầu vì cái gì tiểu h ằ n g nga chúng ta tính toán là bằng hữu đi đơn giản như vậy sự tình ngươi cũng không chịu giúp ta nói sử công, công hốc mắt một đỏ lâm hàng nga thản nhiên nói t ố ta nói theo trong túi quần móc ra người g i ả máy mọi v u không cho nàng chơi game mobile cho nên chỉ cho nàng phối loại này duy nhất công năng điện thoại đương nhiên mặt ngoài là người g i ả máy trên thực tế lại nắm giữ vệ tinh định vị cùng thông tin công năng lâm h ằ n g nga gọi dương thải vi số điện thoại di động điện thoại rất nhanh thông tiểu h ằ n g nga chuyện gì a dương thải vi âm thanh v a n g lên lâm h ằ n g nga mở loan ngoài nghe đến dương thải vi thanh âm s ử công công n t miệng lên lập tức nói tiền giấy cùng nhang đèn các loại đồ dùng mua nhiều ít cái gì nhìn đến sự tình muốn thành xử công, công tràn ngập chờ mong lâm hằng nga nói ra t h ả i vi a di tiến kinh hai mươi đường phố kia là cái gì khánh phúc ký bán tế tự đồ d ụ n g là sử a di an trí một cái điểm liên lạc a sử công công không khỏi s ư ơ n g sở thế mà bại lộ lâm hằng nga sau khi nói xong dương t h ả i vi bên kia điện thoại thì treo lâm hằng nga nhìn đến sử công công kinh ngạc bộ dáng c ư ờ i nói sử a di cảm ơn ngươi ngươi để cho ta lập cái đại công ta lần này khẳng định có thể đi ra ngoài chơi rồi ngươi làm sao ngươi biết sử công, công có chút không tin tưởng lỗ h a y mình lâm hằng nga nói đừng tưởng rằng tiểu hài tử dễ dàng lừa gạt ngươi báo cái gì tiền giấy ngọn đến hương dây cái gì nhiều ít hơn bao nhiêu giải mã về sau không chính là chỗ này vị trí à. bất quá sử a di ta rất hiếu k ỷ ngươi là làm sao biết nơi này địa lý vị trí hết sử công công không có trả lời lâm h ằ n g nga vấn đề bất đắc dĩ nói một tiếng về sau chán nản ngồi xuống liền một đứa bé đều lừa gạt không đời này là không thể nào ra ngoài sử a di lâm h ằ n g nga liên tiếp gọi vài tiếng gặp sử công công không để ý tới chính mình lắc đầu về sau quay người đi ra nhốt sử công c ô n gian phòng về sau lâm h ằ n g nga lại bấm lâm phong số điện thoại di động điện thoại thông về sau lâm h ằ n g nga ngọt ngào kêu lên chuyện gì à tiểu h ằ n g nga lâm phong cười nói bậy bạ vừa mới ta lập đại công có hay không có thể để cho ta trở về nơi này không có cái gì lại không người cùng ta chơi lâm h ằ n g nga phàn nàn một đồng lớn nàng nói xong lâm phong có chút bất đắc gì nói tiểu h ằ n g nga đây là mẹ ngươi mẹ an bài ta cũng không có cách nào à ngươi g là người lâm h ằ n g nga không tin tiếp lấy nàng nói ra mụ mụ cũng là nghe ngươi đừng cho là ta không biết ừng trước mấy ngày ta nghe đến ngươi nói chuyện với mụ mụ nói cái gì mụ mụ nói ngươi thật lợi hại nàng cái gì đều nghe ngươi suy nghĩ gì làm đều được lâm h ằ n g nga còn chưa nói xong lâm phong thì vội và nói g n biết tốt h a cho phép ngươi về nhà chơi mấy ngày về sau người lớn nói chuyện tiểu hài tử không thể nghe lén biết không biết rồi lâm h ằ n g nga hài lòng cười rộ lên rốt cục có thể rời đi nơi này 28 i m ư i tám init chín n h a ư ơ chương 680. hiện tại hài tử a không so với chúng ta năm đó lâm phong để điện thoại di động xuống về sau cảm cái nói lúc này thời điểm hắn đang ngồi ở m ộ i vu xe lớn phía trên vừa mới là mội vu tại điều khiển kỹ thuật lái xe còn không phải rất nhuẩn nhuyễn xe mở rất nhanh qua giao lộ thời điểm đem chân ga làm p h a n h lại dẫm hơi kém xảy ra tai nạn xe cộ xong đời lúc này não tử chính chống giống đâu lâm phong nói xuống xe sau đó cầm điện thoại di động lên đang muốn cho dương thả i vi gọi điện thoại dương thả i vi điện thoại liền đến dương thả i vi báo ra lâm h ằ n g nga báo ra những tài liệu kia cùng mua sắm số lượng lâm phong nhớ kỹ về sau đại não cao tốc vận chuyển rất nhanh liền biết bên trong bí mật quả thật là một đoạn mật ngữ là một cái địa lý vị trí tọa độ chính là sa mạc khu vực chỗ địa phương cái này s ử công công rất lợi hại a thế mà biết mình n ố t ở đâu lâm phong cảm thán dương t h ả i vi hiếu kỳ hỏi hắn là làm sao biết lâm phong có thể nhanh như vậy giải mã một làn ã o tử xoay chuyển rất nhanh hai là lấy sa mạc khu vực tọa độ kết hợp s ử công công báo ra con số đ ệ ngược rất đơn giản nhìn hết tuyến biến hóa lâm phong thản nhiên nói cái này làm sao nhìn ra được dương t h ả i vi kinh ngạc lâm phong nói ra hắn bị giam địa phương có một cái đường ống thông gió trừ ánh sáng biến hóa hắn còn có thể nghe thấy được sa mạc vị đạo còn có thể h ắ tại nói chuyện với lâm hàng nga thời điểm theo lâm h ằ n g nga trong miệng biết một số mấu chốt tin tức cái này s ử công công tuy nhiên không quá thông minh nhưng là hắn sống thời gian quá dài có thể nhớ kỹ rất nhiều thứ chúng ta cổ đại có rất nhiều không tưởng tượng nổi khoa học kỹ thuật tốt nhiều đều thất truyền cái này s ử công công hẳn phải biết một số nguyên lai、like、là dạng này dương t hải vi cảm thán lâm phong nói ra dạng này vẫn là thỏa mãn s ử công công yêu cầu hắn muốn đổ vật vẫn là muốn cho hắn chỉ bất quá số lượng muốn đổi một chút tắt điện thoại về sau lâm phong cười rộ lên đem xử công công quan tại địa lao bên trong lâu như vậy hắn đi gặp mấy lần muốn theo xử công công cái kia bên trong đạt được xử công công nắm giữ đồ vật chủ động đưa tới cửa lâm phong không cần t h ị phí huống hồ gia hỏa này đối với mình cũng không có a n cái gì hào tâm không nghĩ tới xử công công hàm ý thẳng nghiêm lâm phong cái gì đều không được đến đến mức nghiêm hình tra tấn thế giao nói muốn đối xử tử tế vị này xử công công sau cùng không nghĩ tới lại là tiểu hàng nga phát hiện xử công công sơ hở có cái kia a khánh phúc ký dùng cái này làm đột phá khẩu xử công công nắm giữ đồ vật biết một chút xíu bạo lộ ra cũng không biết lần này thu hoạch có lớn hay không xử công, công xa suốt tinh thần mấy giờ tại nghe thấy được miệng thông gió truyền đến không khí biết đại khái là khoảng tám giờ đêm lúc này tiểu hàng nga lại tới sử a di ta là tới cùng ngươi tạm biệt lâm hàng nga cười lấy đối xử công công nói ra h ừ sử công công lạnh hừ một tiếng nói ngươi ngược lại là tự do thế mà ta lại muốn một mực nhốt tại nơi này ta tặng cho ngươi một kiện lễ vật đi lâm hàng nga nói ra tiếp lấy thì theo trong túi quần móc ra một cái usb đưa cho sử công công đây là cái gì sử công công hiếu kỳ hỏi lâm hàng nga nói cha ta ảnh trụ tốt nhiều chứng đâu ngươi nhất định sẽ ưa thích bởi vì ba ba ta là xoáy rất xoáy nam nhân nói xong lâm h ằ n g nga chắp hai tay sau lưng sôi nổi đi ra cửa chờ một chút sử công công gọi lại lâm h ằ n g nga lâm h ằ n g nga xoay người nói còn có chuyện gì không cần nói ngươi mở không ra usb ngươi nơi này là có laptop cũng có điện chỉ là không thể nối mạng mà thôi sử công công nói làm phiền ngươi một chuyện rất xấu hổ một chuyện lâm h ằ n g nga nói n g u y ê n lai、like、là cái kia a giao giao a di nửa tháng trước liền để người chuẩn bị cho ngươi tốt nói xong lâm hàng nga đi ra ngoài sau đó một mặt bất đắc di nhùn như vai nàng có thể không muốn lớn lên không phải vậy liền sẽ giống như sự a di mỗi tháng đều có đại di mụ đến tìm p h i ề n thái nàng mới không cần đâu lâm h ằ n g nga rời đi về sau s ử công công mở ra usb ở đâu là lâm phong ảnh chủ. không phải ảnh chủ, mà chính là đại lượng tư liệu liên quan tới s ử công công tư liệu là tề giao sửa sang lại liên quan tới s ử công công tư liệu s ử công c ô nhìn g n về sau một mặt chân kinh nguyên lai、like. nguyên like、hắn một mực đem chính mình giới tính lầm tư liệu chẳng những có văn tự còn có video lúc đó phẫu thuật video tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy s ử công công cảm thấy thế giới quan cùng nhân sinh xem đều sụp đổ trong đầu phát ra tiếng vỡ vự âm s a xôi chỉ nhớ hiện lên trong đầu buổi tối tám giờ ba mươi lâm h ằ n g nga leo lên mặt lị số hai h ằ n g nga tiểu thư tối nay ánh trăng thẳng t r ọ n muốn hay không chúng ta cách ánh trăng càng gần một chút khoang điều khiển bên trong đường sơn vừa cười vừa nói chuyến này muốn vận một số hoàng kim thuận tiện đưa lâm h ằ n g nga về nhà lâm h ằ n g nga vừa cười vừa nói sơ n thúc khắc bằng vào ta không biết n g ư ơ i tiểu tâm tư ngươi chính là mình muốn bay đến cao một chút sau đó muốn là cha ta truy cứu tới liền đem trách nhiệm đẩy đến trên đầu ta đúng hay không cái này bị lâm h ằ n g nga nhìn ra tiểu tâm tư đường sơn rất là xấu hổ lâm h ằ n g nga hì hì cười nói coi như vậy đi thì bay cao một chút nhìn trăng sáng đi xảy ra chuyện t a ô m lấy cam đoan sẽ không bán đứng các ngươi Tốt. đường sơn cao h ứ n g nói hắn không biết lâm h ằ n g nga liền mẹ ruột nàng đều có thể bán mặt lị số hai cất cánh về sau thẳng tắp hướng về bầu trời bay đi đều nhanh bay ra bầu khí quyển mới dừng lại độ cao này đã tiếp cận thấp quỹ đạo vệ tinh độ cao tại không có tầng mây che lấp lại ánh trăng lộ ra rất lớn cũng càng sáng không dùng ống nhỏm đều có thể nhìn đến trên mặt trăng cái tia từng t ò a hoàn hình sân mạch lâm h ằ n g nga nhìn lấy trên màn hình lớn hiện ra ánh trăng hình ảnh hai mắt trận t r ừ n g lên lúc này liền nghe đường hạ nói ra h ằ n g nga tiểu thư hiện tại chính tại kiến tạo mặt lị số ba cùng số bốn thì nắm giữ vận chuyển vũ trụ năng lực đến thời điểm chẳng những có thể lấy đi ánh trăng còn có thể qua sao hỏa đ ầ u đều tạo được không lâm h ằ n g nga hiếu kỳ hỏi đường hạ lắc đầu nói vừa tạo một nửa hai chiếc cùng một chỗ tạo chậm nhất cuối năm liền có thể b ạ c thử lâm hàng nga con ngươi chuyển một cái nói ra đường sơn đường hạ thúc có thể hay không để cho ta điều khiển một chút mặt lị số hai không được ca đường sơn lắc lắc đầu nói đây là làm trái quy định chúng ta đảm đường không nổi trách nhiệm này ai lâm hàng nga một mặt bất đắc dĩ việc khác nhi nàng có thể làm loạn nhưng chuyện như vậy nàng biết không có thể làm không phải vậy đem hai cái thúc thúc đánh ngắt xịu muốn làm sao mở thì làm sao mở đường hạo cười nói hàng nga tiểu thư lấy thân phận của ngươi tiếp qua mấy năm lớn hơn một chút muốn mở mặt lị số nói không chừng ngươi ba ba hội chuyên môn cho ngươi tạo một chiếc đâu thật sao khẳng định là ha ha thật lạ như vậy lời nói vậy liền quá tốt lâm hàng nga cao hứng nhảy dựng lên hai mươi tám init sáu trăm tám mươi n hai mươi tám chương sáu trăm tám mươi mốt ngày hai mươi tám tháng tám buổi tối sáu chiều cổ đô vùng ngoại ô một gian cửa tứ hợp viện mặt lấy màu đen áo khoác một người trẻ tuổi đập vang cửa phòng thanh âm là không hay xảy ra hết thể gõ ba lần cửa lớn đột nhiên mở ra áo đen người trẻ tuổi đem một tờ giấy tiến dần lên đi đối phương sau khi nhận lấy môn lập tức đóng lại áo đen người trẻ tuổi lui về phía sau mấy bước nhìn xem chung quanh về sau xoay người bước nhanh nhận vào trong bóng tối cửa chính về sau một cái lao đầu bước nhanh đi tiến ra phòng mở ra về sau lao đầu mở ra giấy điều trên đó viết một chuỗi chữ số lao đầu theo trên giá sách cầm lấy một bản cổ bản hồng lâu ngộng đối với tờ giấy phiên dịch n h ớ ít trang n h ớ ít được thứ mấy chữ phiên dịch qua đến về sau lao đầu chừng lớn hai mắt một mặt trấn kinh một lát sau thở dài một hơi lại là một mặt thoải mái biểu lộ thừa dịp cảnh ban đêm lao đầu theo phòng chứa đ ồ bên trong tìm tới một cái sẻng sắt đi tới việt tử tại một gốc lao quế hoa thụ phía dưới đào lên hắn là tìm đúng phương hướng nghiêng hướng quế hoa thụ phía dưới đào hơn một giờ về sau đào hơn ba mét sâu rốt cục đào được một khối bàn đá vốn tách ra bàn đá lộ ra một cái tối như mực cửa đậu lao đầu lại tìm một đoạn dây thừng buộc tại quế hoa thụ phía trên sau đó nắm dây thừng chui vào trong đậu tương viện phía trên liễu huệ hy cùng thủ hạ các đội viên chừng lớn mắt muốn hay không đi theo vào tới gần đội viên trong bóng đêm khoa tay ngôn ngữ tay hỏi thăm liễu huệ hy liễu huệ hy lắc đầu đã tìm được vị trí yên lặng nhìn biến liên tốt địa động dưới n g o i bút hướng xuống tựa như là một miệng giếng sâu cũng đúng là một cái giếng phía dưới vài mét sâu về sau xuất hiện nước ngầm mặc dù là ngày nóng nhưng nước giếng tản mát ra khí lạnh tựa như muốn xông vào cốt tủy đồng dạng lao đầu đánh dùng mình một cái. dùng đèn tin ống chiếu một chút mặt nước đón lấy liền nhìn đến khoảng cách mặt nước một vòng gạch vông bên trong một khối gạch vông phía trên có một cái tiêu ký lao đầu đẻ xuống bên trái một viên gạch tiếp lấy đến ba khối lại ấn xuống một khối đột nhiên doanh một tiếng nước giếng đột nhiên hạ xuống hai mét lộ ra một cái cửa hang lao đầu hướng xuống hai mét không người tiến vào một đầu thông đạo đi lên phía trước vài mét về sau xuất hiện một phiến cửa đá trên cửa đá cũng có cơ quan ấn vài cái cửa đá mở ra đằng sau là một cái hình chữ nhật thông đạo dọc theo thông đạo đi lên phía trước một mươi m lại là một phiến cửa đá cửa đá không c vào cơ quan, thế mà ở chỗ này ta tại sao không có nghĩ tới chứ lao đầu chừng lớn mắt tự lẩm bẩm hắn rất nhiều năm trước được can bài đến nơi đây tuy nhiên phía trên người không nói gì nhưng lao đầu cũng đ o á n được ngôi viện này nhất định có bà bối nhưng là tìm mười mấy năm đem viện từ đảo khắp cũng không có tìm được cửa vào bây giờ suy nghĩ một chút n g u y ê n lai là chính mình đảo đến không đủ sâu nhưng thật muốn đảo xuống tới gần m ộ mươi mét không phải một đêm liền có thể hoàn thành đến ba ngày n nếu là có người tới tuần tra nhìn đến hắn trong sân đảo đất tìm bà bối hắn thì xong đời hắn nhiệm vụ là thủ tại chỗ này là ngôi viện này chủ nhân vạn nhất có cái gì tình huống dị thường t h như phá rỡ cái gì hắn liền muốn lập tức báo cáo muốn là không có người sợ là sớm đã bị trưng thu lao đầu thở dài muốn là buổi sáng nhi tìm tới những thứ này đồ cổ t ỷ như trên tường bày đặt những cái kia thanh hoa s ứ gốm màu đời đường t u y ê n đức lô còn có phỉ thúy điêu khắc đồ trang sức đế vương l ụ c a tùy tiện một kiện lấy ra đi đều có thể đánh giá tốt mấy trăm triệu giá cả căn này mộ thất bên trong có hơn mấy trăm kiện tất cả đều là hiếm thấy chân phẩm c h ỉ ít có thể lấy bán vài tỷ đô la mỹ khả năng còn không chỉ đây chính là s ử công công bên trong một cái t à n g bảo khố đương nhiên không chỉ chỗ này dạng này bảo khố tại toàn thế giới mỗi cái địa phương không biết có bao nhiêu đoán chừng liền xem như xử công, công nếu như không nhìn chính mình sách nhỏ đều muốn không đầy đủ sống hơn hai nghìn năm lão quái vật rất sớm trước kia coi như đem bình thường đồ dùng sinh hoạt giấu đi đến bây giờ tất cả đều giá trị liên thành sớm một chút tìm tới nơi này tùy tiện lấy đi mấy món sau đó bán đi tìm một chỗ bắt đầu ẩn cư nhưng bây giờ đã không có cơ hội hắn hiện tại nhiệm vụ là đem trước mắt c á i này bốn c ố quan tài mở ra lão đầu thả tay xuống đèn tin trên quan tài khắc lấy một con cá nắp quan tài đầy ra mở ra về sau trong quan tài t o á t ra một luồng bạch khí muốn nhìn rõ bên trong là ai lão đầu bị bạch khí đập vào mặt lông mày cùng rĩa mép phía trên lập tức kết đầy đá lạnh hắn bị đông cứng đến lui lại một bước các loại tốt vài phút các loại bạch khí tản mất về sau lao đầu lại tiến lên trước hiếu kỳ xem xét trong quan tài nằm thẳng một tên thân mang màu đỏ sầm h á n phục nữ nhân trẻ tuổi thật sự là quá đẹp mặc dù là một cỗ thi thể nhưng lại giống như là ngủ đồng dạng khoe miệng còn mang theo nhấp nô mỉm cười lao đầu một mặt kinh diễm nhịn không được vươn tay hướng m ị nữ khuôn mặt thăm dò qua tại hắn tay còn không có tiếp xúc đến nữ nhân thời điểm nữ nhân đột nhiên mở hai mắt ra bốn mắt nhìn nhau lao đầu tựa như là bị thi định thân thuật đ ồ n dạng cũng không đúc đích hắn là bị hoảng sợ nữ nhân giơ tay lên tại lao đầu trên m u bàn tay điểm một chút ha ha ha từng trận g i ò n vang mạnh liệt h à n khí theo lao đầu tay lan tràn tới tay cánh tay tiếp theo chính là toàn thân rất nhanh lao đầu liền bị đông lạnh thành một pho tượng đá mỹ nữ lại d ố i tay chỉ một cái lao đầu lùi về sau địa phanh một tiếng vỡ thành vô số băng khối a mỹ nữ ngồi xuống d ố i cái lưng mệt mỏi cái này ngủ một giấc đến thật là lâu nhớ đến lần trước ngủ say trước trên trời có tốt nhiều máy bay mỗi ngày hướng cách đó không xa trong thành ném bom hiện tại cẩn thận ngay xong ầm ầm thanh n m sớm đã không còn biến đến rất tán tính mỹ nữ theo trong quan tài đứng lên nàng nhìn một chút mộ thất đi tới k h ắ c một cái nông trời quan tài trước chính nàng nằm trên quan tài mặt k h ắ c một cái cá chép nhưng nhìn kỹ lời nói càng giống là một cái tại trong tủ lạnh bị đông cứng cứng r à n cá hoặc là nói là hóa đá sau cá tàng đá làm cá lọt vào trong nước không phải liền là t r ầ m ngư à. đến mức lạc nhạc quan tài mở ra về sau đồng d ạ n g thoát ra một cỗ bạch khí bên trong nằm thẳng cũng là một cái mỹ nữ mỹ nữ thân mang đường chiều lúc quần áo cho dù là nằm ngang nhưng cũng có một đầu để chầm ngư hâm mộ cái kia đây cũng là lạc nhạc, lạc nhạc mở hai mắt ra nhìn đến là chầm ngư chậm chạp ngồi xuống. Chậm ngư ồ i xuống. n g Trầm trên thân mang theo hàng khí lạc nhạn đánh cái giật mình về sau nhấc vung tay lên tay áo dài rũ ra một trận khói bụi tiếp lấy thì trên không trung bốc cháy lên oanh t r ầ m ngư nhanh chóng thối l ù i đến một bên ngông rơi là bởi vì không có lông vũ lông vũ bị thiêu hủy chán ghét ta không theo ngươi chơi t r ầ m ngư nói một câu quay người đi ra mộ thất lạc nhạn lắc đầu mở ra bế nguyện q u a n tải bế nguyện thân mang vãn đường lúc quần áo mở hai mắt ra về sau lạc nhạn tranh thủ thời gian rời ánh mắt bế nguyện cũng là một cái thôi miên đại sư muốn là cùng nàng đối mặt rất dễ dàng mất phương hướng tự mình tiếp lấy lạc nhạn lại mở ra tu hoa quan tài một trận xương độc theo trong quan tài tuốt ra tu hoa không phải để hoa nhi xấu hổ thu liễm mà chính là bị độc đến khô héo hai mươi tám init sáu trăm tám mươi một n hai mươi tám chương sáu trăm tám mươi hai không khí thật tốt ta đúng ở a chúng ta ngủ bao lâu trên tường có l ị c h ngày năm hai nghìn m ư ơ i năm ngày hai mươi tám tháng tám hôm nay là tết trung nguyên đâu kỳ hỉ chúng ta muốn là hiện tại ra ngoài có thể hay không bị cho rằng là nữ quỷ người có thể thử một chút không nghĩ tới trong nháy mắt đều đi qua bảy mươi năm đúng vào ai a thời gian trôi qua thật nhanh công công đâu đều cái trầm ngư đem người chết u ó n g làm sao bây giờ nhà bốn cái cổ trang mỹ nữ ra mộ thất về sau tại lao đầu ở lại gian phòng bên trong trò chuyện đột nhiên ngay tại chơi hộp điều khiển tv b ế nguyệt đẻ xuống tv chốt mở cái nút tv sáng lên phía trên ngay tại phát ra buổi tối tin tức bốn nữ nhân hiếu kỳ xem ra càng xem bốn người càng là t r ấ n kinh không nghĩ tới cái này bảy mươi năm nhân loại thế giới phát triển được nhanh như vậy trên trời có máy bay mặt đất phía trên có một giờ mấy trăm cây số xe lửa liên hệ ở ngoài ngàn dặm người không còn là phát đ i ệ n báo mà chính là dùng di động người bình thường cũng có thể mở lên xe c o n còn có những cái tia lầu xây đến thật cao h a bên ngoài trên tường rào liễu huệ hy dơ cổ tay lên nhìn xem thời gian đã mười một giờ khuya nàng nhấc vung tay lên động thủ cùng thời khắc đó b ậ h bạ ta trở về rồi lâm h ằ n g nga phốc tiến lâm phong trong ngực một tháng này ngươi làm sao không có giải a lâm phong ôm lâm h ằ n g nga một mặt hiếu kỳ hỏi lâm h ằ n g nga lắc lắc đầu nói ta không muốn lớn lên lâm phong cười nói cái này người a không phải ngươi không muốn lớn lên thì không lớn lên b ậ y bạ khi còn bé cũng không muốn lớn lên nhưng là kết quả lớn như vậy võ ốc lâm hằng nga vẻ mặt đắc ý nói thế nhưng là ta không giống nhau a ta không muốn lớn lên vóc liền sẽ không lớn lên vóc ừ n lâm phong một mặt ngạc nhiên nhìn lấy lâm hằng nga rất nhanh hắn thì kịp phản ứng tiểu g i a h ỏ a này thế nhưng là theo nội vu trong bụng đi ra nội vu là vu tổ người tiểu h ằ n g nga cũng di chuyển m ộ i vu năng lực nàng không muốn lớn lên vóc khả năng còn thật không hội trưởng muốn làm một mực dạng này ba bốn tuổi bộ dáng cũng thật đáng yêu vì cái gì không muốn lớn lên lâm phong quét một chút lâm hằng nga cái mũi nhỏ lâm hằng nga nói sau khi lớn lên mỗi tháng phiền chết rồi Ê, vậy liên không lớn lên đi nhưng mà ngươi muốn làm một mực nhỏ như vậy về sau ngươi thì nhỏ nhất một cái có rất nhiều ca ca cùng t ỷ t ỷ không có mội mội nha c ắ ta t vĩnh viễn là t ỷ t ỷ không phục ta đánh bọn họ đánh người là không đúng t ỷ t ỷ đánh đệ đệ cùng mội mội gọi là đánh sao là giáo hấn giáo hấn không đúng sao ba ba cùng mụ mụ không phải cũng là thường xuyên giáo hấn ta sao lâm phong lâm hằng ngang ngụy biện là một đống lớn một đống lớn làm đến lâm phong cũng không biết làm sao phản bác cũng không muốn phản bác bởi vì càng là giải thích nàng vấn đề thì càng nhiều đứa nhỏ này giáo dục là cái vấn đề lớn a b ả y bạ ta muốn đi nhìn lâm thập nhất lâm hằng nga bất chợt tới nhưng nói ra vì cái gì lâm phong cười lấy hỏi lâm hằng nga nói ta nghe giao giao a di nói lâm thập nhất đều biết bước đi nhưng là không nghe lời làm tỉ tỉ ta cảm thấy mình có nghĩa vụ quản giáo h ắ n đây là b ả y bạ cùng ngươi giao giao a di sự t ì n h ngươi thì không cần quan tâm lâm phong k h o á t khoác tay lâm hằng nga cười ha ha giao a di mỗi ngày vội vàng làm thí nghiệm mà bậy bà ngươi. ngươi bao lâu đi xem lâm thập nhất một lần ngươi kết thúc làm cha trách nhiệm sao cái này thời điểm không còn sớm đi ngủ đi lâm phong có chút bất đắc dĩ mau để cho lâm h ằ n g nga đi nghỉ ngơi lâm h ằ n g nga lắc đầu đại nhân các ngươi thật dối trá nói xong quay người đi mười sau thật khó mang a lâm phong cảm thán nói đúng lúc này điện thoại di động đê ơ là liễu huệ hy đánh tới thượng hưng ca điện thoại kết nối về sau chuyên gia liễu huệ hy ôn nhu thanh â m thế nào lâm phong hỏi liễu huệ hy hồi đáp bốn cái đều bị bắt lại ngươi có bị thương hay không thủ hạ đội viên thế nào lâm phong đội vắng hỏi liễu huệ h i nói ta không bị thương tổn thủ hạ đội viên trọng thương hai người vết thương nhẹ ba người thượng hân ca ngươi yên tâm đi lâm phong gật gật đầu trước đem các nàng quan tại nguyên chỗ nhìn kỹ Tốt. liễu huệ h i đáp ứng nói tắt điện thoại về sau qua mười mấy phút liễu huệ h i chuyển tới một số ảnh chụp l à mộ thất bên trong tình hình nhìn lấy cả gian mộ thất bên trong bà bối lâm phong rất khiếp sợ bởi vì những thứ này đồ c ổ không phải đơn giản dùng tiền tài để cân nhắc bên trong một bộ phận lớn tồn thế cứ như vậy mấy món mười mấy món đương nhiên có thể sẽ càng nhiều bởi vì còn không biết xử công công qua nhiều năm như vậy đến cùng cất giữ bao nhiêu muốn là đem giá hỏa này túi bên trong hàng tồn toàn móc ra đoán chừng đều có thể mở một nhà viện bảo tàng trước kia lâm phong cầm tới đồ cổ trước tiên nghĩ đến cũng là đổi thành tiền lần kia cùng truyền quốc ngọc t ỷ cùng một chỗ đồ cổ đại bộ phận đều xử lý sạch đổi thành tiền hiện tại không thể dạng này không thiếu tiền tình hồ giới có thể làm chút cất giữ trong thư phòng chẳng những muốn bậy vĩnh lạc đại điện cũng muốn mang lên đại lượng hiếm thấy đồ cổ lần sau đại lão bản tới hâm mộ chết hắn dạng này có phải hay không không tốt lắm tính toán cũng không thể làm như vậy tùng, tùng. đ ộ t n h i ê n rượu rượu cười nói nhìn nhà của ngươi đèn không có liên quan biết lâm phong ca ca ngươi còn chưa ngủ cho nên cho ngươi pha một ly trả ngươi nếm thử nói đem chén trả phóng tới lâm phong trước mặt lâm phong vạch trần chén trả kiểu kỳ nhìn lấy trong chén la trả giống như đã từng quen biết cảm giác cùng mùi thơm tiền rượu rượu lúc này nói ra lâm phong ca ca ta biết ngươi tối nay là thời gian nghỉ ngơi ta đều hỏi qua thả i vi tỷ tỷ ừ m lâm phong nghĩ hoặc cái này nữ nhân vì cái gì nói như vậy tiếp lấy liền nghe tiền rượu rượu nói ra ngày mai là bối gia tỷ mười ba các nàng muốn khai giảng ta có thể hay không cùng đi ra chơi nha nguyên lai tiền rượu rượu đánh là cái chủ ý này cái này cái gì trả lâm phong nói sang chuyện khác hắn mới không cần cầm theo tiền rượu rượu đâu bởi vì không tiện chỉ có lâm phong cùng bối gia tỷ mười ba mới hiểu tiền rượu rượu cười nói ngươi trước nếm thử thấy được hay không uống lâm phong nâng trung trà lên nếm một miệng gật đầu nói không tệ cùng xử công công tuyết giác long vị đạo rất giống t i ê n d i ệ u d i ệ u nói đương nhiên một d ạ ặ c rồi đây chính là ta tự mình làm t r à lâm phong s ư ơ n g sở cũng là nhan sắc có chút sâu t i ê n d i ệ u d i ệ u ta không có chú ý gặp phải mấy ngày nay cho nên lâm phong tây hai mươi n i t sáu t r ư ơ n h a chương 683 t r o n g ngày mắt hơn nửa tháng đi qua châu phi địa phương thời gian buổi tối tám giờ ba mươi kẹt kẹt ra sắt làm cửa mở ra xử công c ô ngay n g tại chơi game mô ngay nghe được có người vào cửa c a o mày để điện thoại di động xuống nàng nghe ra lần này tiến đến không phải đưa cơm tiểu tỷ càng không phải là tiểu hàng nga mà chính là một người nam nhân ngầm đầu nhìn lên rất đẹp một người nam nhân trước kia tại sao không có cảm thấy lâm lao bản đẹp trai như vậy đâu nhìn thấy bây giờ sự công công lâm phong cũng không thế nào thích ứng một người nam nhân tại ngắn như vậy thời gian bên trong biến thành một nữ nhân tham quan bên trong quan niệm nhân sinh đều có chút ngáo nát ta bất quá dài đến thật đúng là có thể không hổ là sống hơn hai nghìn năm lao yêu quái không hẳn là hồ ly tinh mới đúng nam nhân hoặc là bộ dáng lao nữ nhân dùng lao yêu quái ba chữ này để hình dung mới đúng mỹ nữ、nha. thì không rất thích hợp ta hiện tại là bảo ngươi sử công công vẫn là sử tiểu thư đâu lâm phong nói đ ù a sử công công cao mày nói tên có trọng yếu không ta muốn là sử tiểu thư ngươi có hay không có thể thả ta ra ngoài lâm phong gật gật đầu đương nhiên chỉ cần đưa ngươi tài sản toàn bộ giao ra liền có thể cường đạo sử công công cắn răng nói lâm phong khoát tay một cái nói ngươi nói sai ta không phải cường đạo ngươi phải biết là ngươi chủ động tìm tới ta đồng thời ngươi tìm ta thời điểm giáp tâm không tốt điểm này ngươi muốn thừa nhận sử công, công nói cái này thế giới mạnh được yếu thua hơn hai nghìn năm thời gian ta đã sớm minh bạch không sai lúc đó ta tìm tới ngươi là muốn theo ngươi cái này bên trong đạt được luyện dược tài liệu có thể người tính không bằng trời tính rồi không nghĩ tới ta anh minh hai n g h n năm sau cùng lại lại tại một nữ nhân trên tay sử công công c h ô nói nữ nhân là t h ờ giao lâm phong nhịn không được xoẹt cười ra tiếng n g ư ờ i cười cái gì sử công công một mặt bất mãn nhìn lấy lâm phong lâm phong nói ra có người mười năm lấy được thành tựu là người khác một trăm n ă m cũng làm không được cái này thực cùng nhân tính cách có quan hệ ngươi cái này người cẩn thận chặt chẽ không muốn g á n h một chút mạo hiểm cái này có thể để ngươi tại lịch sử ở đợ bên trong tiếp tục sống sót nhưng là ngươi suy nghĩ một chút qua nhiều năm như vậy ngươi có tránh thức cầm ra được công tích sao sách lịch sử phía trên đều không có tên ngươi ta trong khoảng thời gian này là khắp lịch sử đều không có tìm được cùng ngươi có liên quan bất luận cái gì ghi chép sử công công lắc đầu nói ta muốn là nội danh sợ là đã sống chết、ừ. ngươi muốn nói là, ta tính cách có thiếu hụt, còn rất đẩn, ngươi thẳng nói tốt. Ta có thể sẽ không như vậy nói thiếu có có là, hiện tại ta hụt, rất tốt. Ta thể cách sẽ vậy ngươi vị trí những cái này thời đại nữ nhân nhất định là thành không cái đại sự gì mặc dù có cũng là dựa vào nam nhân lâm phong theo tâm lý học g ấ p độ vì sử công công phân tích một phen hắn nói xong sử công công trầm mặc nàng không thể không thừa nhận lâm phong nói rất có đạo lý lâm phong móc ra một điếu thuốc điểm bên trên lần này tới là muốn cùng ngươi tâm sự tâm sự chưa đến sự tỉnh không có gì có thể trò chuyện sử công công l ắ c l ắ c đầu nói ta đ o á n chừng ngươi hội vĩnh viên đang đóng ta thẳng đến ta cái nào một ngày nhịn không được nổi điên chính mình chết mất lâm phong nết miệng lên ho khăn mà bệnh t ố a thân thể cũng không có nó vấn đề đi đây không phải ngươi trước kia muốn không g i a o g i a o dùng khoa học kỹ thuật hiện đại thủ đoạn để ngươi nắm giữ một cái hoàn chỉnh nhân sinh ngươi còn có cái gì không hài lòng không phải ta muốn không phải cái này s ử công công trong lúc nhất thời không biết như thế nào hướng lâm phong giải thích ta minh bạch lâm phong ý vị sâu xa nói ra làm hơn một nghìn năm công công hoặc là nói là thái giám lại thêm nắm giữ trường sinh bất lao năng lực luôn muốn có thể biến thành một cái t r á n h thức nam nhân không phải vậy ngươi phí lớn như vậy sức lực cất giữ tứ đại mỹ nữ làm cái gì không phải liền là vì có một ngày các loại triệt để chữa cho tốt về sau giống như nam nhân cái kia sao ây sử công công sửng sốt nàng không thể không thừa nhận lâm phong phân tích tâm lý là đúng nàng chính là như vậy nghĩ nhưng là bây giờ thân phận như vậy rất không thích hướng a t h ư a n h ư là một máy tính vốn là văn phòng kết quả an c ả i phần mềm cho rằng đây là trò chơi máy tính trang thiết bị không ghép đôi chính là sử công công hiện tại trạng thái thiết bị là không có cách nào đổi chỉ có thể phần mềm chủ động đi thích hướng thiết bị hơn nửa ngày sử công công mới hồi phục tinh thần lại sau đó cười lạnh nói ngươi theo ta nói nhiều như vậy không phải liền là vì trong tay của ta tại phú sao lâm phong cũng cười lạnh nói nói nhảm Muốn lâm à ngươi không có, có giá trị lợi dụng, ngươi giá lợi có có trị b y này、sao? Ngày giờ phòng khách ngươi ngất đi về sau thì vẫn chưa tỉnh lại. Sử công công đợi tại đi lại. sẽ sao? sau còn chỗ khách chưa c nhà vẫn tỉnh đó ở thì h ta về Sử mặc. Tốt. Lâm phong ném đi trong tay tàn thuốc suy nghĩ kỹ một chút sau khi hiểu rõ gọi điện thoại cho ta người chờ một chút sử công công gọi lại lâm phong khu khu sử công công ho khan vài tiếng nói tiếp lâm l ã o bản chúng ta thương lượng một chút có tốt hay không ta cho ngươi mười n g h n đô la mỹ ngươi thả ta ngươi không thể khẩu vị quá lớn không phải vậy ta rất không có cảm giác an toàn trước đó nói chuyện với lâm phong lúc sử công công hùng lấy c n g họng hiện tại biến trở về bình thường thanh â m lâm phong nghe được đều nổi da gà không có thương lượng lâm phong cắn răng nói một câu mở cửa rời đi mẹ ta nha rời đi đang đóng sử công công gian phòng về sau lâm phong đánh cái d ù m mình chủ yếu nhất là bên trong gia hòa này trước đó là cái nam nhân hiện tại biến thành nữ nhân chẳng những sử công công chính mình thích đ ứ n g không lâm phong cũng có chút không thích t ư n g t h ế giao lúc này đi tới thản nhiên nói người ta vốn chính là nữ nhân chỉ là ngoại hình có chút không đúng ta giúp nàng tu chỉnh một chút làm sao tu lâm phong hiếu ký hỏi tề giao nói ra thì giống như sửa mặt cái kia nhất thiết a lâm phong gật gật đầu trắng nó nả đẹp m ắ t ta t h g i a o nói ra lâm phong ngạc nhiên t h g i a o nói bổ sung ta nói là nàng gia thịt hai mươi tám init sáu trăm tám mươi ba n hai mươi tám chương sáu trăm tám mươi b ố lâm phong ngắt đầu nhấc tay thể vừa mới hắn chỉ là cùng xử công công nói chuyện t h i ế m chuyện gì đều không làm đến mức xử công công có phải hay không hát mục đích hắn không hứng thú biết cùng t h g i a o cùng một chỗ trở lại sa mạc khu vực trong phòng thí nghiệm lâm phong kéo tề dao tay dao dao lâm phong nói khẽ thể dao chừng lớn hai mắt lấy lâm phong lâm phong há h ố c m ồ muốn m nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng hắn thực muốn hỏi là chính mình có nhiều như vậy bạn gái tề giao có quan tâm hay không đây đương nhiên là một ngây ngốc vấn đề kẻ đ ô i bại là xưa nay sẽ không hỏi bạn gái một trong vấn đề như vậy tề giao nhìn đến lâm phong ánh mắt liền biết lâm phong muốn nói cái gì nàng dựa vào tại lâm phong trong ngực lẩm bẩm nói ta biết ngươi muốn hỏi cái gì không cần thiết ta đã cảm thấy như bây giờ rất tốt lâm phong đang muốn mở miệng pha t r ò tề giao lại nói chúng ta đều không phải là người bình thường không thể dùng bình thường tư duy suy nghĩ vấn đề muốn theo khoa học góc độ đi phân tích、ừ. lâm phong gật gật đầu về sau chúng ta không nói cái này thế ra hỏi người ăn cơm chiều không có không có đâu hàng châu lâm thập nhất biến hóa rất lớn gần nhất hai tháng này h ắ n tâm trí thành thục đến s o s á nhanh n h một tháng tương đương với khác tiểu hài từ một năm đặc biệt là tại nghèo rất mồng tơi về sau có câu nói rất hay nam nhân trưởng thành khắp nơi thì trong nháy mắt từ khi n ó i bụng bắt đầu về sau lâm thập nhất thì minh bạch một cái đạo lý cái kia chính là ai cũng không đáng tin tậy cha mẹ không đáng tin tậy bà ngoại ông ngoại không đáng tin tậy cứu cứu cùng mợ cũng không đáng tin tậy chỉ có chính mình đậu、thủ. Sống sống nhỏ nhỏ m ớ lâm thập nhất cũng không ngẩng đầu lên nói ra nam nhân làm sự tình thời điểm nữ nhân thiếu xem vào lâm hôm thập, thập nhất không có lên tiếng lâm hằng nga hiếu kỳ xem xét kinh ngạc phát hiện lâm thập nhất đang dùng một thanh nho nhỏ phẫu thuật đao giải phẫu một con mũi lâm thập nhất ngươi một nam hải tử chớ học mẹ ngươi không phải vậy ngươi về sau tìm không thấy bạn gái lâm thập nhất cầm lấy một thanh kính lút bắt đầu quan sát cái bụng bị xé ra con môi ấy, không để ý tới lâm h ằ n g nga lâm h ằ n g nga tà tà cười một tiếng theo trong túi quần móc ra một đầu lớn chừng ngón cái nhãn kính xà phóng tới lâm thập nhất trước mặt nhãn kính xà phun lấy hành tử mở ra hai cái lỗ thai lạnh lùng nhìn chằm chằm lâm thập nhất mặt lâm thập nhất chỉ là liếc liếc một chút căn bản không sợ ai lâm h ằ n g nga thở dài vốn là lần này tới hàng châu tìm lâm thập nhất chơi cho là chơi rất vui một chuyện không nghĩ tới lâm thập nhất lại là một cái người gỗ số tuổi nho nhỏ thế mà không biết cái gì là sợ hãi t h ậ p nhất ngươi sợ nhất là cái gì có thể nói cho tỷ tỷ sao lâm hằng nga đem nhãn kính x à nhét về túi láo hiếu kỳ hỏi lâm thập nhất lắc đầu nói còn không có gặp phải để cho ta sợ hai sự tình cho dù có cũng sẽ không đem chính mình n h ư ợ c điểm nói cho ngươi ta ngày mai liền trở về không để ý tới ngươi lâm hằng nga cả giận nói đúng lúc này thư hiệu t huệ đi tới cười nói t h ậ p nhất hằng nga muộn như vậy làm sao còn chưa ngủ vừa dứt lời thì nhìn đến một đầu nhãn kính x à theo lâm hằng nga trong túi trôi ra ma ơi thư hiệu huệ kinh hô một tiếng doa đến đều nhảy rực lên sau đó vội vàng đi ra ngoài lớn tiếng kêu lên lao công có rắn trong nhà có rắn tiền đến sáng sớm hôm sau tề chính vi ôm lấy nhanh một tuổi lâm thập nhất cùng thư hiệu tuệ cùng một chỗ vô cùng cao hứng đem lâm hằng nga đưa lên hồng c ô n g máy bay nhìn đến lâm phong máy bay tư nhân bay đến bầu trời lâm thập nhất lắc lắc đầu nói nàng đi thai họa bà cái kia đi tề chính vi cùng thư tiểu tuệ cặp vợ chồng xương sở hơn nửa ngày mới phản ứng được thập nhất ta không thể nói như vậy ngươi tỉ tỉ ngươi biết không đều là người một nhà lâm thập nhất nói ừ n ta nhớ kỹ trong lòng nghĩ là được nói ra không tốt lâm hằng h c nga thư hiểu tại, càng càng nhiều, giao giao vậy, nga đến hồng kông đầu tiên là ở tại ôn khả khả châu đó lâm phong cùng ôn khả khả nữ nhi lâm bảo bảo đã hai tuổi nhưng ở lâm hằng nga trước mặt lộ ra nhỏ hơn một tuổi đa giả tử lâm bảo bảo gọi tỉ tỉ tỉ tỉ thốt ngoan ngươi nhìn ta mang cho ngươi lễ vật gì Đa tạ tỉ tỉ. lâm bảo bảo theo lâm hàng nga trong tay tiếp nhận cỡ lớn cái ho que gặp mặt sau một giờ lâm bảo bảo liền thành lâm hàng nga cái đôi nhỏ nhưng là rất nhanh lâm hàng nga đã cảm thấy không có ý nghĩa bởi vì lâm bảo bảo quán oan coi như nàng khi dễ lâm b ả o bảo lâm bảo bảo cũng chỉ là khóc khóc xong về sau một dạng đi theo nàng đằng sau lâm b ả o bảo, bảo ngươi dạng này hội bị người khi dễ biết không lâm hàng nga rốt cục nhịn không được nhắc nhở lâm bà bảo, bảo lâm bà bảo, bảo lắc đầu nói ta không muốn làm hư hải tử người y tứ ta là hư hải tử lâm hàng nga nhăn đầu lông mày lâm bảo bảo lắc đầu ngươi là tỷ tỷ ta liền xem như hư hải tử ta cũng sẽ cùng ngươi chơi cái kia nếu là người khác khi dễ ngươi ngươi nên làm cái gì lâm h ằ n g nga cau mày nói lâm bảo bảo hốc mắt một đỏ toa một tiếng khóc lên ôn khả khả nghe đến lâm bảo bảo tiếng khóc tranh thủ thời gian chạy tới bảo bảo chuyện gì xảy ra ôn khả khả một mặt quan tâm hỏi vậy lâm bảo bảo hút một chút nước mũi đối lâm h ằ n g nga nói thấy không b ậ y bạ là cái này thế giới lợi hại nhất nam nhân ai dám khi dễ ta ôn khả khả cười lấy quét một chút lâm bảo, bảo cái mũi nhỏ bảo, bảo còn có tiểu hàng nga thì coi như các ngươi bậy bạ lợi hại nhất nhưng cũng không thể tùy tiện khi dễ người khác ỷ vào cha mẹ quyền thế khi dễ người khác mới là cái này thế giới nhỏ yếu nhất người biết hai cái tiểu g i a hòa gật đầu lâm hằng nga cảm giác khả khả gì nơi này cũng không tiếp tục chờ được nữa lâm bảo bảo tựa như là một đoàn cây bông vải một đoàn thông minh cây bông vải để cho nàng có loại có lực không chỗ dùng cảm giác Index tại r ư ờ n Ngày tháng g t bối ra song bảo thai bối sơ ảnh cùng bối thanh tiện đã ở trên nhà trẻ vì lâm hằng nga đến chuyên môn xin phép nghỉ một ngày huống hồ minh nhi cũng là cuối tuần mười giờ sáng âu thanh â m trong thành vang lên nghe rất trói thai khiến người ta không hiểu có một loại khẩn trương cảm giác đang cùng bối sơ ảnh cùng bối thanh thiện chơi nước lâm hàng n g a che lỗ thai nàng tính rắc vốn là khác hẳn với t h ư ờ n g nhân thanh â m chuyển đến càng trói thai cái này thanh â m gì a lâm hàng nga bịt lấy lỗ thai c a o mày hỏi bối sơ ảnh nói phòng không cảnh báo ta nhớ được năm ngoái cũng vang lên bối thanh thiện nói mỗi năm cái này thời điểm đều sẽ vang vì cái gì a lâm hàng nga hiếu kỳ hỏi bối sơ ảnh nói bởi vì hôm nay là một cái đặc thù thời gian bố i thanh thiện tiếp lấy vì lâm h ằ n g nga giải thích một lần cuộc sống tạm b ỡ thật đáng hận lâm h ằ n g nga c a o mày nói đúng v ở ơ ia bố i sơ ảnh cảm thán nói bọn họ còn không thừa nhận chính mình sai lầm bố i thanh thiện lớp chúng ta bên trong có cái đồng học cũng là cuộc sống tạm b ỡ hắn nói đó là chúng ta nhỏ yếu yếu không nên bị khi dễ đáng đ ờ i lâm h ằ n g nga nhãn trâu xoay động muốn không chúng ta là một đại sự nhi a chuyện gì bố i sơ ảnh cùng bố i thanh thiện cùng kêu lên hỏi lâm hàng nga nói đoạn thời gian trước ta nghe lưu nhị thúc thúc nói qua mặt lị số cũng là một chiếc rất lớn trên phi thuyền có đồ tốt nhưng những thứ này cùng chúng ta tiểu hài tử có quan hệ gì đâu đúng vờ ơ ia chúng ta cái gì cũng làm không bố i sơ ảnh cùng bố i thanh thiện một mặt bất đắc dĩ nói lâm hàng nga vỗ ngược nói làm đại sự cùng t u ổ i tắc không có quan hệ tỷ tỷ mang theo các ngươi đi làm đại sự nhi tốt lắm tốt lắm bố i sơ ảnh cùng bố i thanh thiện hai mắt tỏa ánh sáng cùng thời khắc đó lâm phong ngay tại hàn quốc điện thoại đột nhiên vang gọi điện thoại là bố ý n g nhân ý n g nhân tỷ nghĩ tới ta lâm phong tiếp thông điện thoại về sau cười lấy hỏi bố ý n g nhân vội và nói không tốt tiểu hàng nga ra chuyện chuyện cao Phong hỏi. xảy mày gì ra? Lâm bố y y hạ nhân đáp đáp một tiếng liền đem điện thoại treo lâm phong nhìn điện thoại di động chuyển ra âm thanh bận hơi nghi hoặc một chút lâm hàng nga lại bởi vì tay gãy đau ngất đi sẽ không phải là tiểu giao hỏa này có cái gì thiếu hụt lúc này thời điểm hiện hiện ra a bất kể như thế nào trước đem lâm h ằ n g nga đưa đến sa mạc khu vực nhìn một chút thì minh bạch thế giao đang ở nơi đó làm nghiên cứu muốn qua mấy ngày mới có thể trở về trong căn cứ phòng thí nghiệm bây giờ có được trên thế giới tiên tiến nhất chữa bệnh thiết bị lâm h ằ n g nga rất nhanh liền được đưa đến hồng kông một vị trí nơi hẻo lánh nơi này sớm đã bị chu lệ cùng ôn khả khả quản lý châu ngọc tập đoàn mua lại nói là khai phát du lịch hàng ngục trên thực tế cũng là để mặt lị số tạm thời có một cái đô địa phương tới đón lâm hàng nga mặt lị số một tiên tiến mặt lị số hai ngay tại bảo trì bên trong mụ chúng ta muốn ngồi đi bay chúng ta phải bồi hàng nga tỷ tỷ song bảo thai lôi kéo hôn mê lâm hàng nga không tung tay bố y y hạ nhân một mặt bất đắc dĩ nói nàng làm m ộ n muộn không phải tỷ tỷ ngày mai là cuối tuần vậy các ngươi cùng theo một lúc đi thôi nhưng phải nhớ kỹ không thể làm loạn biết cảm ơn mụ mụ song bảo thai đồng nói mặt lị số một rất nhanh cất cánh ở vào dưới đáy t r o n g khoang hai tên nhân viên y tế ngay tại thay lâm hàng nga cố định cánh tay lâm hàng nga tay trái gãy xương nhìn cũng nhìn ra được đột nhiên lâm hàng nga mở hai mắt ra nhìn lấy hai tên nhân viên y tế hai người xứng sở rồi lâm h ằ n g nga ngồi xuống đem tay trái vị lại tiếp lấy thì lắc lắc tay trái cười nói không có việc gì vài phút liền tốt sau đó cười tùng tìm đối hai tên nhân viên y tế nói hai vị a di ta muốn độc thủ các ngươi trang lấy cái gì cũng không biết là được không phải vậy ta đem các ngươi ném xuống nói liền mang theo đ ố i sơ ảnh cùng bối thanh thiện lên tới phía trên khoang điều khiển điều khiển mặt lị số hai là đường hạo cùng một tên tấn thủ lâm h ằ n g nga độc thủ đem đường hạo cùng một tên khác người điều khiển đánh mất xịu đánh mất x ỉ u một người trưởng thành lâm hàng nga đã sớm thử qua cường độ nắm giữ được rất tốt đón lấy lâm h ằ n g nga thì tiếp cận mặt lị số một điều khiển quyền tỷ tỷ ngươi thật lợi hại đúng ở aia ngươi thế mà lại bay ufo bố i sơ ảnh cùng bố i thanh thiện một mặt hâm mộ nhìn lấy lâm h ằ n g nga tại không chế đài bên trên thao tác lâm h ằ n g nga đắc ý nói ta sớm liền học được đường sơn thúc thúc nói các loại ta lớn lên một chút bậy bạ bà hội đưa ta một chiếc ufo ta cũng muốn bố i sơ ảnh cùng bố i thanh thiện đồng nói lâm h ằ n g nga nói có có bậy bạ bà hội cho chúng ta mỗi người phát một chiếc lâm phong chính cầm điện thoại di động các loại lâm hàng nga tin tức không nghĩ tới thu đến tin tức lại là mặt lị số một loại hàng còn phát tới khoang điều khiển bên trong video theo dõi khi thấy là lâm h ằ n g nga đem hai tên người điều khiển đánh n g ấ t xỉu lúc lâm phong cảm giác đầu đều lớn rốt cục nàng đối mặt lị số ra tay lâm phong đã sớm biết có như thế một ngày bất quá ba tên này đem mặt lị số một mở hướng tiểu nhật bên kia là có ý gì sau mười mấy phút cuộc sống tạm bỡ rất nhiều người chính tụ tập tại mới xây tốt một đống công trình kiến trúc trước mặt thế m á i tại dạng này một ngày những thứ này người l à tạ i hướng trên vết thương sắt mỗi a mặt lị số một đã lơ lửng trên không trung chính là cái này cái n ư ớ ta bối sơ ảnh chỉ vào một cái nút màu đỏ hỏi lâm h ằ n g nga gật gật đầu nhắc nhở ấ n xuống về sau sẽ ra đại sự oanh một tiếng rất hiển nhiên đôi này s o n g bảo thai cùng phía trước tam bảo thai là một dạng hai người nhìn nhau tiếp lấy cùng một chỗ d ơ tay lên đặt ở cái nút phía trên dùng lực nhấn một cái do dự một chút đều không có lâm h ằ n g nga đối hai người d ơ ngón tay cái lên tại mặt lị số một kéo nón đồ kế tiếp về sau lâm h ằ n g nga tranh thủ thời gian mở ra mặt lị số một bay đi sau một lát oanh hai mươi tám mỹ n sáu trăm tám mươi năm n hai mươi tám chương sáu trăm tám mươi sáu hô lâm phong thở dài ra một hơi c o tốt không có đem hòa bình đạn chứa ở mặt lị số một phía trên hòa bình đạn lâm phong là có đồ chơi kia khoa học kỹ thuật hàm lượng thực cũng không cao phiên thoái nhất là tài liệu đối người khác mà nói không có khả năng đoạt tới tay nhưng là lâm phong có mặt lị số với hắn mà nói toàn thế giới bất kỳ địa phương nào đều là không đề phòng có thật nhiều địa phương đang bán tài liệu duy nhất hạn chế cũng là vận chuyển vấn đề c h ắ c vá lung tung về sau rốt cục tạo mấy chục hòa trừ phi là bị bất gấp không thể không vận dụng dạng này lớn sắc khí lâm phong là không sẽ vận dụng hòa bình đạn nhà kho đều muốn lâm phong phát ra chỉ lệnh mới có thể mở ra Lúc tuy r ư ớ c â dương kiến trang trên. Phong mặt mặt Lâm tại lị là, lị ý kiến là, tại mặt lị số s hóa trang phía u nhiên g ĩ một chút, phủ định k nghị như、vậy. Còn tốt không phải cây nấm lớn nhưng cũng là cây nấm hải tử nổ tung sinh ra sau khí một cây số phạm vi bên trong pha lệ đều chấn vỡ thần vệ sinh trực tiếp hôi phi yên diệt địa chỉ ban đầu xuất hiện một cái đường k í n h mấy chục mét hô to tham gia tế tự song đ ờ i hơn mấy trăm người đại đa số đều cái sắc không hồn dạng này tin tức đương nhiên là không đ ặ t được vào lúc ban đêm thì chuyển khắp toàn thế giới lâm phong nhìn lấy xuất hiện tại trên internet tin tức thật lâu im lặng tâm lý nghĩ đến như thế nào trừng phạt cái này ba cái vô pháp vô thiên g i a hỏa t ỷ như về sau lấy mặt lị số không cho phép các nàng tiến khoang điều khiển đặc biệt là lâm hàng nga làm bậy bạ là không nỡ trừng phạt chính mình nữ nhi nhưng trong nhà không chỉ có bậy bạ còn có một đầu có cái lâm phong cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho mội vu mội vu lúc này thời điểm chính vừa ăn b ắ p giang một bên xem tv phim thật là xấu chuyển một bên đậu đen r a uống m u một bên nhìn đến say sương ngon lành điện thoại di động đ e u mội vu cầm điện thoại di động lên kết nối sau thả ở bên hai ngăn cách mấy ngàn dặm khoảng cách lâm phong nghe đến quen thuộc lời thoại thần thiếp làm không được a đang làm gì đâu lâm phong biết do còn cố hỏi mội vu nói tại xem tv làm sao không nhiều nhìn một chút tin tức tiểu hàng nga gặp rắc rối ngươi biết không không biết nàng bắt cóp mặt lị số hai tại cuộc sống tạm bỡ trên không ném quả bom ngươi chuẩn bị làm sao phản、hàng? nhốt p đừng tối một nhìn nàng bình thường ngôi thả nhưng muốn là lâm hàng nga phạm sai lầm trừng phạt lên không chút nào miền t a y chính yếu nhất trừng phạt phương thức cũng là nhốt phòng tối lâm h ằ n g nga hiếu động quan phòng tối bên trong một giờ liền sẽ khó chịu khóc lớn đón lấy lâm phong lại cho bố y ghi h ả nhân gọi điện thoại bố y ghi h ả nhân chính trông khó chịu nhìn đến lâm phong gọi điện thoại tới một mặt kinh hỉ không nghĩ tới không phải lâm lão bản đến hồng kông mà chính là s o n g bảo thai gặp rắc rối đương nhiên lâm phong không phải như vậy nói y ghi h ả nhân tỉ lâm hằng nga q u á không ra gì không liên quan sơ ảnh thanh thiện sự tình ta đã gọi điện thoại để mọi vụ p h ả n nàng người yên tâm đi chúng ta s o n g bảo thai nữ nhi là dân n o a n lâm phong giải thích xong bố y ghi h ả nhân rất tức giận nàng có thể không tin lâm phong nói chuyện lâm lão bản gọi điện thoại tới rõ ràng là biết sự tình không đạt được thay hai cai ông chủ nhỏ thoát ừ b ố i y y h ệ nhân chống n ạ n h sinh khí trong phòng đi tới đi lui nữ nhi dần dần lớn muốn quản đến c à nghiêm n g một số mới tốt hai cái này tuyệt không thể hướng mặt trước ba cái như thế giữ phế cái tiết như thế nào phạt hai người bọn họ trước đánh một trận sau đó làm cho các nàng một tháng không cho phép đi ra cửa chơi đúng nhiều an bài mấy môn năng t h i ế u tiết hiện tại học là vẽ v ở i cùng đàn đi ano một tuần bốn tiết hóa quá dễ dàng đến thêm thêm vũ đạo tê cundo cái này coi như vũ đạo bút lông chữ đúng cái này có thể nhất bồi dưỡng tình cảm thu thân dương tính thì dạng này vui sướng quyết định các loại hai cái kia sau khi trở về liền lập tức thi hành bố i y y h ạ nhân khi rốt c ụ c tiêu tan một số đúng lúc này t u n g t u n g cửa bị góp vang bố i y y h ạ nhân mở cửa thì nhìn đến lâm phong thân ái ta đặc biệt tới hướng ngươi giải thích giải thích lời còn chưa nói hết liền bị bố i y y h ạ nhân kéo tiến gian phòng lâm phong a i t h á n vì nữ nhi chính mình cái này làm cha chỉ có thể đụng một cái trước n h ư ờ n g một chút cọt cái ngôi giận đằng sau sự tỉnh thì tốt thương lượng ngày mười chín tháng chín buổi sáng lâm phong ngay tại bố y y nhân biệt thự trong sân làm vận động mở rộng cánh tay chật, chật đau nhức e o lại kéo kéo chân có h à i tử về sau lâm phong cảm giác mình đều sắp biến thành tay chân lầm cầm nếu như một cái hộ được được cường hóa về sau chiến đấu năng lực tăng lên gấp mười lần như vậy c ò n cái được cường hóa về sau chiến đấu lực có thể tăng lên gấp trăm lần lâm phong hiện tại xem như xâm nhập cảm nhận được đi qua đêm qua một p h e n thuyết phục bồi nữ vương rốt cuộc quyết định hủy bỏ s o n g b à o thai nữ nhi trừng phạt nhưng là sau khi trở về ngoài miệng giáo dục làm hay không Là v â ngày l một mươi tám tháng chín trước đó các lộ tiền tài đều đã sớm mai phục tốt thông qua lần này bán khống chẳng những có thể thu hoạch đại lượng tiền tài còn có thể thừa cơ thu mua một bộ phận cuộc sống tạm bỡ xí nghiệp hiện tại tốt cuộc sống tạm bỡ thị trường chứng khoán năm nay mới sáng tạo mười lăm năm đến mới cao bị cái này sắp vỡ các loại số hai mươi một bắt đầu phiên giao dịch về sau nhất định giảm lớn lại thêm ban khống lực lượng chà chà lâm phong đột nhiên cảm giác lần thoải mái lâm h ằ n g nga là thích gặp rắc rối nhưng sự tình đều là có tính hai mặt có tốt thì có xấu tóm lại sẽ không giống dương thả i vi như thế chuyên môn hố khoai tây m ì n h đã đến hồng kông lâm phong đương nhiên muốn đi nhìn chu lệ cùng ôn khả khả đến mức lâm h ằ n g nga cùng bối sơ ảnh cùng bối thanh t h i ệ n thì làm cho các nàng b à cái tại sa mạc khu vực chơi mấy ngày đi lần này muốn bị giam ba ngày phòng tối lâm hàng nga chẳng khác gì là hoán lại chấp ảnh đến thời điểm hồi yên kinh an ủi một chút mọi vụ nói không chừng ba ngày thời hạn thi hành án thì đổi thành ba giờ lâm phong tâm lý có một loại tràn đầy cảm giác tự hào chính mình cho nữ nhi chính mình không bảo vệ người nào thích hộ trong n g a y mắt tháng chín qua hết liễu huệ hy gọi điện thoại tới xin chỉ thị n ố t tại mộ thất bên trong một đoạn thời gian rất dài ngư nhạ nguyện hoa xử lý như thế nào 28 i mươi tám n i 8 s t r ư ơ n hai m ư ơ m chương sáu t ă m tám mươi y m ù n g n g à y 2 tháng 10, t h ứ sáu sáu t r i ề u cổ đô vùng ngoại thành khu nhà cũ viện lòng đất của mộ rộng lớn mộ thất đã bị cải tạo thành l ồ n giam lâm phong thông qua giám sát nhìn thấy bốn cái đến từ cổ đại mỹ nữ trước đó s ử công công cho lâm phong nhìn ả n h trụ còn thật không bằng hiện thực dài đến mỹ bốn nữ nhân đều có một thân bản sự c h â m ngư hội đóng băng thuật lạc nhạn biết p h ó n g hỏa bế n g u y ệ t nắm giữ thuật thôi miên thu hoa t h i ệ t độc xem ra rất lợi hại bộ dáng trên thực tế kém xa s ử công công lợi hại chí ít s ử công công cái này hai n g à n năm đến luyện qua c ổ võ lâm phong đều tại hoài nghi xử công công có phải hay không gặp qua kim láo tiên sinh sau đó kim láo tiên sinh căn cứ xử công, công nghĩ ra đông phương bất bại cái này nhân vật khoan hay nói thật có loại khả năng này đến thời điểm nếu như cùng xử công công quan hệ biến đến hữu hảo có thể hỏi một chút một cái sống hơn hai nghìn năm lão q u á i vật tuy nhiên thường xuyên ngủ say nhưng là ở thế giới mỗi cái địa phương đều lưu lại dấu chân bên trong một số là rất có ý tứ sự tình trầm ngư đóng băng thuật trên thực tế sử dụng là vô tộc một loại công cụ chỉ có thể ở địch nhân cách mình gần vô cùng thời điểm mới có thể sử dụng mà lại thi triển thời điểm cần thời gian nhất định lâm phong cầm lấy theo trầm ngư trên cổ tay lấy cái kế tiếp màu xanh lam vòng tay hiếu kỳ nhìn lại nhìn ngược lại là một kiện mới lạ đồ chơi lâm phong tin tưởng trước đây thật lâu tay này vòng là vu tộc người đồ dùng sinh hoạt t h ư ợ n h ư tủ đá một dạng bị nhân loại được đến về sau liền thành một kiện vũ khí cận chiến đến mức lạc nhạn vung r a hỏa diễm càng đơn giản là cổ đại luyện đan sư luyện ra một loại thêm phốt pho phấn đặc thù hòa dược bế n g u y ệ t thuật thôi miên cũng không cần nói hiện tại rất nhiều tâm lý thầy thuốc đều tại sử dụng loại kỹ thuật này chỉ là bế n g u y ệ t càng thêm lợi hại một chút thôi thu hoa phóng độc thì càng đơn giản trước đó đem các loại kịch độc đặt tại trên thân cần thời điểm vung tay lên liền có thể ném ra đương nhiên vô luận là dụng cụ thường ngày vẫn là thuật thôi miên cùng phóng độc cái gì đều cần đi qua thời gian dài mới có thể đạt tới tiện tay thi đương nhiên lâm phong nhìn chúng là các nàng có thể cung cấp tin tức chỉ có làm cho các nàng mở miệng mới có thể để cho sử công công cầm giữ tài phú cùng thế lực chấm dãi bạo lộ ra lâm phong đầu tiên thấy là bến n g u y ệ t địa điểm là tại khu nhà cũ trong phòng khách hôm nay khí trời trời trong xanh tốt gió thổi nhẹ trong phòng khách bố trí đã sớm rực rỡ hẳn lên cổ kính đương nhiên loại này cổ vận càng nhiều là bởi vì trong phòng khách bày rất nhiều hiếm thấy đồ cổ theo mộ thất bên trong lấy r a đồ cổ đại bộ đồ h ờ n l đều thả trong phòng khách dùng đến làm trang sức chi dụng bến g u y ệ n thay đổi hiện đại ăn mặc bởi vì nàng y phục trên người cũng là đáng tiền đồ cổ đương nhiên chân quý là công nghệ p h ư n diện hiện tại các nàng bốn cái y phục trên người đã xuất hiện tại trần doanh thu c h ỗ ấy trần doanh thu một chút cũng không chê bốn bộ quần áo là theo cổ thi trên thân rút ra tới gặp lâm phong trước đó bế nguyệt còn tắm rửa mặc lấy màu trắng liền áo v á y ngắn dạy cao gót dạng này phong cách rất thích hợp bế nguyệt khí chất n g ư ờ i đem công công thế nào nhìn thấy lâm phong bế n g u y ệ t tuyệt mỹ gương mặt bên trên mang theo vẻ giận dữ âm thanh lạnh lùng nói làm đến như thế long trọng gặp mặt nghi thức bế nguyện một đoán liền biết là xử công, công định nhân nàng nguyên lai tưởng rằng làm cho xử công công trồng cây chối người là cái la hồ ly không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy còn tốt như vậy nhìn lâm phong mỉm cười công công các ngươi đều lầm hẳn là sử tiểu thư mới đúng ừng b ế nguyệt không khỏi xứ sở lâm phong giải thích nói trên thực tế sử công công là nữ nhân các ngươi không biết sao b ế nguyệt ngơ ngơ ngẩn ngẩn lắc đầu lâm phong cười nói cái này cũng không trách người nhóm bởi vì sử công công cho tới nay đều đem chính mình giới tính lầm lâm phong mới nói lúc b ế nguyệt một mực nhìn lấy lâm phong hai mắt cùng biểu hiện trên mặt nàng xác thực lâm phong không có nói sai sử tiểu thư chuyện này để bé nguyệt rất giật mình hơn nửa ngày nàng mới hồi phục tinh thần lại nghĩ thầm mặc kệ là sử công, công vẫn là sử tiểu thư Đều l ô bé nguyệt cười rộ lên chúng ta có thể tỉ thí một chút nếu như ngươi thua thì thả ta đồng thời nói cho ta công công ở đâu nếu như ta thắng đâu lâm phong cười lấy hỏi bé nguyệt một mặt tự tin nói ngươi không có khả năng thắng được ta muốn là ngươi thắng ngươi nhớ ta làm cái gì ta thì làm cái gì nói hướng lâm phong nháy mắt mấy cái làm cái gì đều có thể là Tốt. lâm phong gật đầu đáp ứng bế nguyệt nói ra ngươi muốn biết ta sống bao lâu sao là cái nào triều đại người sao còn có lúc đó tình hình là thế nào ngươi nhất định hiếu kỳ a lâm phong gật gật đầu đối với mấy cái này hắn xác thực thật tò mò đồng dạng thuật thôi miên trên thực tế cũng không có nhiều sao thần kỳ cái này cần giải bị thực hiện phép thuật nhân tính c ó p trình ưu điểm cùng được điểm chờ chút mà muốn giải một người đơn giản nhất trực tiếp biểu lộ Đi giải đối giải phải phải theo ư ơ n g x m bộ dạng đó n n g i có á i n thể thấy được lâm phong là một cái cực kỳ tự tin tâm lý tố chất cực mạnh người cơ hội không có nhược điểm nhược điểm duy nhất cũng là có c ặ n bã nhưng cái này cũng bình thường bởi vì nam nhân bình thường cái kia không thích mỹ nữ cho nên bế nguyệt muốn thông qua trò chuyện dần dần phá vỡ lâm phong tâm phòng bế nguyệt thuật nói đến nguyên lai nàng sinh ở đường triều về sau ngũ đại thập quốc thời kỳ đó là một cái chiến loạn nhiều lần đạo đức không có thời đại mà là một cái mỹ nữ bế nguyệt vận mệnh có thể nghĩ muốn không phải s ử công công giúp nàng nàng vận mệnh khẳng định cùng cùng một chỗ bị tóm lên đến bọn tỷ mọi một dạng đầu tiên là bị sau đó trở thành cái nào đó tướng lanh món ăn trong hầm chương 688. t h e o bế nguyệt g i ả n g thuật lâm phong tựa như là trở lại hơn một ngàn năm trước cái kia tàn khốc thời đại lâm phong lần đầu nhìn đến bế nguyệt ý phục trên người đã đổi thân mang màu đỏ c u n g trang cha cha lâm phong ngắm liếc một chút không khỏi cảm thán đúng lúc này cửa mở ra hai tên cầm lấy đao cổ đại binh lính đi tới đứng ở lâm phong sau lưng lâm phong hướng bốn phía liếc nhìn liếc một chút phát hiện mộ thất đã biến thành một tòa cổ đại phòng giam hắn rất ngạc nhiên nhìn lấy bế nguyện cái này nữ nhân vật thôi miên thật rất lợi hại thế mà bất chi bất giác liền để hắn rơi vào huyết cảnh nhìn đến lâm phong kinh ngạc bé nguyệt k h ẽ mỉm cười nói công tử chỉ cần ngươi tại t r ư ơ n g này nhận tội trên sách ký tên vào ta thì thả ngươi thế nào nói bé nguyệt đem một t r ư ơ n g tràn ngập giấy lộ trường đẩy đến lâm phong trước mặt không có bút lâm phong lắc đầu vừa dứt lời hai thanh đao thì không tại lâm phong trên cổ đao phía trên còn dính lấy máu tươi bé nguyệt cười nói ký huyết thư a cắn nát ngươi ngón tay sau đó ở phía trên ký lên tên lâm phong lắc đầu ta muốn là ký tên thì thua bé nguyệt mỉm cười nói không ký cũng có thể người tới đẩy hắn ra ngoài chém hai tên lính dựng lên lâm phong cánh tay lâm phong rẽ rủa một chút phát hiện mình lực lượng thế mà không tránh thoát hai cái này binh lính chờ một chút lâm phong lớn tiếng nói lúc này bế n g u y ệ t đã đứng lên dáng người ở liệu nàng c ư ờ i nói quên nhắc nhở ngươi tuy nhiên đây là huyết cảnh nhưng ngươi muốn là chết vậy liền chết thật tại trong hiện thực ngươi tinh thần không thể quay về lại biến thành một kẻ ngu ngốc nói cách khác ở chỗ này ngươi chết là linh hồn ngươi chỉ cần ngươi ký tên ta liền có thể thả ngươi trở về lâm phong c a o mày nói ngươi vội vã để cho ta ký tên đó chính là ngươi loại này thuật thôi miên là có thời gian hạn định ta ký tên thì biểu thị lần này đổ ướt ta thua đúng không Bế n g u đầu y ệ tệ. t gật t không Đáng nói, i ế nguyệt ư như ơ i coi minh bạch điểm lợi bạch có này thì đ gì ít â Tại khoảng thời gian khoảng n à bên trong, gian ngươi. Phong nết ta thời giết có đầy đủ i Lâm m n lên, không n g h ấ định nha. Ừ. Bế nguyệt Ừm. Bế rất ngạc nhiên nhìn lấy lâm phong lâm phong đem y phục trên người n h t lên móc ra một thanh á cờ phanh phanh phanh phanh bóp cỏ về sau hai tên binh lính bị đánh thành c á i sản g đúng lúc này càng nhiều binh lính dẫn theo đao tràn vào tới lâm phong lại nâng lên s ú n g tiểu liên phanh phanh phanh phanh viên đạn c u n g tiết ra trên trăm tên lính bị đánh chết tại cửa nhà lao bên ngoài trong hành lang đ ó lấy hắn đem họng súng thay đổi chỉ vào bế nguyệt nói không có ý tứ tiến vào ngươi nguyễn cảnh trước ta mang một thanh vô hạn viên đạn đồng thời vĩnh viễn không bao giờ hư hào mang theo vân tay công năng a cờ bế nguyệt đã kinh ngạc đến ngươi người lâm phong cười hh nói lúc tuổi còn trẻ thích xem tiểu thuyết mạng tại là ảo tưởng mang theo một thanh dạng này vũ khí vượt qua đến cổ đại có một đoạn thời gian ta cơ hồ trầm mê tại đoạn này trong h u y n tưởng đó nguyệt tiểu thư cảm tạ ngươi a muốn không phải ngươi ta đều không thể chân thực thể có thể như vậy một đoạn đặc sắc nhân sinh ngươi thật là một cái người tốt nói lâm phong kéo lên một cái bế nguyệt tay ngươi làm gì bế nguyệt đeo sợ hãi lâm phong một bản nghiêm túc nói ra mang người r ế t ra ngoài r ế t cầu hoàng đế ta làm hoàng đế ngươi làm hoàng hậu ta không muốn bế nguyệt dùng lực dãy rụa lâm phong một tay lấy nàng đánh ngất xịu khiêng trên vai đưa tay mang theo a cờ r ế t ra phòng giam ngũ đại thập quốc thời kỳ là một cái mạnh được yếu thua thế giới chỉ cần q u y n đầu đủ cứng võ lực đủ cường đại muốn làm cái gì thì làm cái đó phanh, phanh phanh phanh phanh tiếng súng không ngừng vang lên trong phòng khách lâm phong cùng bế nguyệt ngồi đấy bất động hai người hai mắt không hề nháy nhìn đối phương thời gian từng giây từng phút trôi qua liễu huệ hy phát hiện không đúng h i ế u kỳ đi ra phía trước xem xét muốn không phải hai người đều có hô hấp cái kia cùng chết người không có gì khác biệt liễu huệ hy c a o mày suy nghĩ một chút quyết định vẫn là yên lặng nhìn biến nàng biết bây giờ không phải là q u ấ y dày hai người thời điểm phương diện tinh thần phía trên giao phong vạn nhất ra vấn đề bình thường đều không phải vấn đề nhỏ thân thể xấu còn có thể y y hệ nhân loại tinh thần nói thật vẫn là một cái không biết thế giới ngưng mắt trong n g á y mắt trong đầu thời gian đã qua vài ngày lại càng không cần phải nói một giờ lâm phong cùng bế nguyện chừng lấy đối phương hai mắt không hề nháy duy trì liên tục đủ có hơn một giờ đột nhiên lâm phong nháy mắt mấy cái nếp miệng lên tiếp lấy liền dựa và o ở trên ghế salon thở dài ra một hơi b ế nguyệt cũng tỉnh nàng tỉnh trước tiên thân thể mềm l ú n ngã trên mặt đất trực tiếp đã hôn mê liễu huệ h i chỉ là nhìn một chút cũng chưa qua đi đem b ế nguyệt nâng đỡ thượng hương ca thế nào liễu huệ h i hiếu kỳ hỏi lâm phong cười nói cái này giải quyết đem nàng mang trở về phòng đi liễu huệ h i gật gật đầu tiến lên dẫn theo b ế nguyệt một cái chân hướng cửa kéo đi lâm phong vội và nói chính mình người đối nàng tốt một chút liễu huệ hy lúc này mới đem bé nguyệt nhấc lên khiên ra phòng khách một lát sau liễu huệ hy trở về hôm nay không sai bị lắm ba cái kia trước đang đóng đi lâm phong thản n h i ê nói n Tốt. liễu huệ hy gật gật đầu tới lâm phong hướng liễu huệ hy vây tay liễu huệ hy phất phất tay trong phòng khách các đội hữu lập tức rời đi đồng thời đóng cửa lại lúc này liễu huệ hy đã tháo bỏ xuống trạng thái làm việc nàng ngồi đến lâm phong bên người lâm phong ôm liễu huệ hy nói trong khoảng thời gian này vất vả ngươi thương h ư n ca ta không khổ cực liễu huệ hy lắc đầu đến hôn một cái hai mươi tám init sáu trăm tám mươi tám n hai mươi tám t r ư ờ ngày 689 n g mùng n g à y 3 t h á n g 10 lâm phong cùng liễu huệ h i dạo phố đi dạo một buổi sáng ở bên ngoài ăn qua bên trong sau cơm t r ư a mới trở lại khu nhà cũ liễu huệ h i mặc lấy đẹp mắt y phục mang trên mặt hạnh phúc nụ cười thượng hân ca uống trà liễu huệ h i đầu một chiếc rót trà ngon p h o n g tới lâm phong trước mặt lâm phong bưng lên đến uống một n g ụ m về sau t r ừ n g lớn mắt rất quen thuộc vị đạo trà này lâm phong c a o mày nói liễu huệ h i nói là tứ hợp viện bên kia đưa tới thượng hân ca ngươi hiện đồ dùng sinh hoạt cái gì mỗi ngày đều có sắp xếp liễu huệ hy giải thích xong lâm phong mới biết được trà này là tiền rượu rượu chế tác tuyết bên trong lò đung sử công công trà gọi tuyết g i á c long là đi qua bảy t r ă bảy mươi chín đạo trình tự làm việc tinh chế m à thành khoa học kỹ thuật hiện đại phát đạn có thật nhiều công nghệ trình tự có thể tiết kiệm so như phơi khô có thể dùng phơi khô máy xấy khô chờ một chút cũng có chuyên môn máy móc vốn là hơn mấy tháng kỳ hạn công trình có thể rút ngắn đến mấy ngày lâm phong thuận miệng một câu tuyết bên trong lò đung tuyết g i á c long thì đổi tên trà này ta thực không thích về sau rượu rượu muốn là làm tiếp những thư này trả trước thu hồi đến đi không muốn để cho nàng biết lâm phong suy nghĩ một chút đối l i u h u y nói ra liễu huệ hy gật gật đầu đúng lúc này b ế nguyệt đi vào phòng khách liễu huệ hy nhìn b ế nguyệt liếc một chút chủ động rời đi trong phòng khách chỉ có b ế nguyệt cùng lâm phong hai người lâm phong vừa mới nói không thích tiền rượu rượu t r à nhưng là lúc này thời điểm lại bưng chấn lên vị đạo thực không tệ hôm qua b ế nguyệt nhìn đến lâm phong còn là một bộ hận ý m ư ờ i phần thần thái về phần hiện tại nhìn lấy lâm phong ánh mắt đều có chút t r ố n g tránh giống e ngại lại như là e lệ lâm phong cười lấy hỏi tỉnh b ế nguyệt gật gật đầu hơn hai giờ ngồi lâm phong chỉ, chỉ đối diện ghế sofa bé nguyệt ở trên ghế xa lon ngồi xuống n g ầ n đầu nhìn lâm phong liếc một chút đụng phải lâm phong ánh mắt về sau lại t ú i đầu xuống ngươi sẽ không coi là thật à? lâm phong cười lấy hỏi bế nguyệt không có lên tiếng âm thanh nhưng là bộ dáng này cùng thần thái thì tương đương với trả lời lâm phong lâm phong t h ẳ n g nhiên nói mặc kệ ngươi là coi là thật vẫn là trang ra đến bộ dáng này tóm lại giữa chúng ta đổ ước ngươi thất bại cho nên ta biết bế nguyệt gật đầu nói ta sẽ đem ta biết tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi thực ngươi xem nhẹ sử công công sử tiểu thư chúng ta bốn người biết khả năng cũng không nhiều hơn ngươi ta tỉnh lại về sau rất mâu thuẫn ta muốn giút ngươi nhưng là lại cảm thấy đây là một loại phản bội a lâm phong cười rộ lên bế n g u y ệ ta chúng ta thông qua một phen xâm nhập giao lưu ta là dạng gì người ngươi là dạng gì người giữa chúng ta đều vô cùng giải cho nên ngươi không cần phải nói như thế tới nói bế n g u y ệ t đứng lên ngồi đến lâm phong bên người ô m lâm phong cánh tay nói ta không phải ngươi muốn như thế ta là thật thích ngươi bệ hạ thần thiếp muốn quên mất ngươi nhưng là thần thiếp làm không được a nói bế n g u y ệ t đứng dậy tại lâm phong trước mặt q u ỷ xuống tới lâm phong túi đầu nhìn lấy bế nguyện nghĩ thầm cái này nữ nhân vào trời quá sâu không phải liền là tại mộng cảnh bên trong hắn ỉ vào vô hạn viên đạn á cờ thu phục mấy cái tướng quân chiếm mấy t r ụ c tòa thành làm mấy ngày hoàng đế còn để bế nguyệt làm mấy cái thiên hoàng hậu cần phải như thế à? nhìn đến lâm phong rất ngạc nhiên bộ dáng bế nguyệt ôm lâm phong chân nói ra trang tử mộng điệp vẫn là điệp mộng trang tử cái này thế giới thật thật giả giả rất khó khiến người ta phân rõ đây có lẽ là chúng ta kiếp trước đâu khu khu lâm phong nhắc nhở bế nguyệt ngươi nhìn sách lịch sử có hay không dạng này ghi chép chính ngươi tạo huyết cảnh ngươi chính mình còn không rõ ràng sao đối với ngươi mà nói là giả với ta mà nói là thật ngược lại ngược lại ngươi không thể không cần ta không phải vậy ta còn không bằng chết tính toán nói bế nguyệt theo trong tay áo m ó c ra một cây dao găm nằm ngang ở trên của mình lâm phong nhìn lấy bế nguyệt kiên quyết bộ dáng một mặt bất đắc dĩ nói tốt ta ngươi muốn thế nào thì làm thế đó đi p h i ề n não như vậy làm sao luôn để cho mình gặp phải đâu lâm phong cảm thấy mình cần phải thật tốt kiểm điểm một chút đã rất cặn bã cho nên lâm phong hai năm này rất ít đi trêu c h ọ c khác nữ nhân nhưng không có cách như chính mình loại này di động hòa ngươi mộng đi tới chỗ nào đều sẽ để nữ nhân chú ý tới tựa như là một đống lớn vụn sắt cặn bã bên trong kim cặn bã v ậ hạ đừng như vậy gọi ta ta chỉ là chơi một trận game giả lập phụ quân tuy h a cảm giác. t h ư nhiên g như, loại biến hóa này rất hợp lý theo tâm lý học phân tích bế nguyệt từ nhỏ đã nắm giữ rất mạnh yếu người tư tưởng không có cách đây là thời đại kia tạo nên tựa như ta đại thanh giới sự cai trị những cái kia bách tính chết lặng đến đã không có độc lập nhân cách cổ đại nữ nhân địa vị vốn là thấp húng chi là ngũ đại thập quốc như thế hôn loạn tàn khốc thời đại s ử công công cứu bế nguyện về sau bế nguyện vẫn dựa vào s ử công công hiện tại chỉ bất quá đổi một cái càng mạnh người thôi như vậy đi lâm phong suy nghĩ một chút nói ra không muốn xoắn suýt đem ngươi biết đều nói cho ta ta về sau mới có thể thả s ử công công ngươi biết nàng và ta đối nghịch là không có kết cục tốt vì cứu nàng ngươi đây là có chút bất đắc dĩ lại nói nhiều năm như vậy s ử công công cũng chỉ là đem bọn ngươi làm thành đồ cổ một dạng đồ vật nàng có thật đang lo lắng qua các ngươi cảm thụ h đi qua lâm phong một phen t u y ế t giáo b ế nguyệt gật gật đầu nói ra thực không phải nguyên nhân này nguyên nhân gì lâm phong hỏi b ế nguyệt nói ra ta sợ ta ban xử công công ngươi sẽ cho rằng ta là một cái không có lương tâm nữ nhân không thích ta đến mức xử công công nói thật chúng ta bốn người biết nàng vì cái gì cứu chúng ta thu lưu chúng ta nếu như cần nàng hội tùy thời vứt bỏ chúng ta không hổ là chơi tâm lý học b ế nguyệt đã sớm nhìn ra xử công công thu lưu các nàng mục đích xử công công lần đầu gặp lâm phong lúc không phải liền là cầm các nàng bốn cái cùng lâm phong trao đổi mọi vu một cái cánh tay sao lâm phong cười cười nói ra nói đến chúng ta giống như rất chính nghĩa giống như thực ta chưa từng có cho là mình là người tốt làm người làm việc cũng chưa bao giờ đem chính mình bày ở chính nghĩa trên lập trường chúng ta hiện tại nói không được kháng nghe thì là một đôi nhọn p h bạc phụ ngươi nói đúng à ừm công tử nói đến đều đúng bế nguyệt gật gật đầu lâm phong nâng lên bế nguyệt xinh đẹp cái cảm bế nguyệt hai mắt nhắm lại ngóc đầu lên lâm phong thì ưa thích những thứ này cổ đại nữ nhân ngoan có phải hay không sau một lát, lâm á t l phong dừng lại bế nguyệt ánh mắt đã có mắt nước mắt có chút ủy khuất nhìn lấy lâm phong làm qua hoàng hậu nữ nhân chính là như vậy mất cảm hôm nay không được lần sau đi hôm nay còn muốn gặp một lần con cá kia đâu lâm phong giải thích nói b ế nguyệt tân một tiếng nói công tử ngươi muốn cẩn thận một chút trầm ngư năng lực loại pháp khí kia chỉ là biểu tượng nàng là thật hội chết có người cái gì lâm phong rất kinh ngạc b ế nguyệt nói ra sử công công sử dụng đan dược bồi dưỡng được rất nhiều tử sĩ cùng chúng ta dạng này nữ nhân chúng ta đã cùng người bình thường không giống nhau ta cùng trầm ngư lạc nhạc tu hoa có thể an an ổn, ổn ổn sống đến bây giờ đều có chính mình năng lực vế nguyệt không chút do dự đem thư tín hoa cho bán liền chính nàng giữ lại kỹ nghệ cũng nói ra b ế n g u y ệ t độc môn tuyệt kỹ trừ thuật thôi miên còn có rất lợi hại thuật dịch dung thuật dịch dung phối hợp nàng thuật thôi miên có thể cho đối phương càng thêm tránh thức nhận biết mình cũng chính là khiến người ta mắt m g mắt m g thì không nhìn thấy đồ vật không có trăng sáng ban đêm đưa tay không thấy được năm ngón lâm phong mắt t r ừ n g t r ó n g gốc hắn xoa bóp bế n g u y ệ t khuôn mặt xác định là sống chất dính ban đầu lòng trắng trứng b ế n g u y ệ t bị liễu huệ hy dẫn đi ngay sau đó liễu huệ hy liền bắt đầu đối với thủ hạ tiến hành điều tra làm đến khu nhà cũ bên trong bầu không khí lộ ra vô cùng gấp gáp còn tốt nghiệm giờ na về sau thủ hạ đều là người một nhà gặp liễu huệ hy b u n g lỏng một hơi bộ dáng bế nguyệt một mặt bất đắc dĩ nói ta muốn là thôi miên ngươi thủ hạ biến hóa thân phận cũng sẽ không đối công tử nói ra chuyện này còn có thuật dịch dung cũng không có ngươi nghĩ đến thần ký như vậy nhìn hiện tại trực tiếp hiện tại người thuật dịch d u n g mới thật lợi hại đâu liễu huệ hy nói ngươi dạng này người là đáng sợ nhất bởi vì ai đều đoán không được ngươi tâm tư đừng tưởng rằng ngươi cho thượng vân ca bày tỏ lòng trung thành hắn thì sẽ tín nhiệm ngươi nói xong liễu huệ hy quay người rời đi bế nguyệt hốc mắt một đỏ lẩm bẩm nói ta sẽ chứng minh cho hắn nhìn nói xong lại tự n ủ rõ ràng là giả ngươi vì cái gì còn muốn trong t r ầ m mê tỉnh đi không ta thì muốn như vậy ta không muốn tiếp qua trước kia thời gian cùng thời khắc đó trong phòng khách t r ầ m ngư ngồi tại lâm phong đối diện trên ghế salon đây chính là tần t r i ề u người a nàng gặp qua tần thủy hoàng hai mươi tám init sáu trăm tám mươi chín n hai mươi tám chương sáu trăm chín mươi chấm ngư hai tay trùng điệp đặt ở trên gối hơi cúi đầu một bộ co quắp bộ dáng lâm phong đánh giá vị mỹ n ữ kia mọc lên một t r ư ơ n g tinh xảo khuôn mặt thân thể ưu mỹ cùng bế nguyệt so ra cho người một loại n u n u nhược nhược cảm giác thì kinh bên trong hình dung khi đó nữ tự Tay như cây cỏ mềm mại da trắng n ó n nả cổ như cổ ngỗng răng như ngà voi chắn mày ngài cười r â ê n dáng đôi mắt đẹp trông m o n g này dạng này câu thơ dùng tại trầm ngư trên thân tuyệt không quá phận nhưng là đây đây chỉ là nàng mặt ngoài trước mắt vị này chính là vừa ra quá tài liền đem một người đông thành khối băng d i ế t người ánh mắt đều không nháy mắt một chút hơn nửa ngày lâm phong đều không có mở miệng nói chuyện chỉ là đánh giá trầm ngư trầm ngư n g n g đầu nhìn liếc một chút lâm phong mở miệng hỏi công công thế nào lâm phong thản như nói nàng a hiện tại rất tốt trầm ngư trường lớn một đôi mỹ lệ con ngươi nhìn lấy lâm phong vậy thì tốt công công là nô gia ân nhân đâu mời ngài nhất định không nên thương t ổ n hắn chỉ cần ngài đáp ứng ta nô gia vì ngài làm cái gì đều n g u y ệ n ý thật sao lâm phong cười lấy hỏi trầm ngư gật gật đầu nô gia có thể báo đáp ngài chỉ có cái này liệu yếu đ ả o tơ nói thì đứng lên đi đến lâm phong trước mặt sau đó chậm chạp nâng lên cây cỏ mềm mại đây là một cái rất đẹp tay mang lên nửa đường liền bị lâm phong vừa nắm chắc ở ngay sau đó lâm phong cũng cảm giác được trầm ngư tay chuyển đến thấu xương hàn ý cái này so nắm lấy một khối băng vấn đề còn lạnh hơn c ự độ lạnh lẽo thậm chí c ó đến da thịt đông đau tựa như là nắm lấy một thanh sắt nhọn châm nhỏ lâm phong nắm chặt c h ầ m ngư tay phải trong n g á y mắt lên băng xương tiếp lấy thì lan tràn đến chỉnh cánh tay lại tiếp lấy hàn khí thì dừng lại c h ầ m ngư thay đổi yếu đuối bộ dáng cười nói người trẻ tuổi chỉ cần ngươi thả công công ta thì thả ngươi như thế nào ta nếu là không đâu lâm phong c a o mày nói c h ầ m ngư thản n h i ê nói n ta chỉ dùng mười phần trăm hàn khí hiện tại ngươi toàn bộ cánh tay đều bị ta đông cứng nếu như không là vì công công ngươi bây giờ đều bị đông lạnh thành t ạ bã thật sao lâm phong cười rộ lên nắm chặt chấm ngư cánh tay lắp một cái cắt trên cánh tay phải kết xuất băng xương bị hắn chấn rơi phủi xuống một chỗ từ hơi nước ngưng kết mạ thành vụ băng năng lực như vậy s o điều hòa còn muốn lợi hại hơn nhiều nữ nhân này mang theo trên người đến mùa hè đều không dùng mở điều hòa còn có thể tùy thời ăn vào sờ cơ dễ ảm chỉ là không biết trầm ngư có phải hay không thích ăn kém que tư tưởng đi chệch lâm phong hai mắt mở to một tay lấy trầm ngư kéo qua kéo mỹ nhân nhi ngươi cứ việc thử một chút nhìn có thể hay không đem ta đông lạnh thành c ạ p bã lợi còn chưa dứt trầm ngư thì vốn có thể ràng co khẩn cấp phản ứng phía dưới toàn thân hàn khí không muốn sống phát ra chỉnh cái phòng khách nhiệt độ đều đi theo hạ xuống ha ha ha âm thanh vang lên hồng phía trên trên sàn nhà trên ghế salon nóc nhà bày đặt các loại đồ cổ đồ vật mặt ngoài trong nháy mắt lên băng xương h ả o lợi hại lâm phong đánh cái giật mình tan tưởng h nói tuy nhiên lạnh muốn chết lại là nắm lây trầm ngư không b u n g tay người thả ta ra không thả làm sao đông lạnh không chết người ta vốn là cặn bã lại đông lạnh cũng là cặn bã vung tay không thả ta muốn giết người trầm n ư trừ nắm giữ lợi hại như ma pháp đồng dạng đóng băng thuật khí lực còn lớn đến dọn người Đáng tiếc lâm phong khí lực còn so với nàng m ộ tau lớn. lớn, tới. Động tính quá lớn, thủ ở bên ngoài thủ tên thủ huệ hy hạ quá liếu xuống cái ở Mới mấy v ừ vào cửa, liền bị cong cửa, cái c liền Lâm giật đến đánh cái giật mình. bị phong câu mày nói ra ngoài mấy cái nữ nhân lập tức lui ra ngoài chấm ngư thật biến thành một con cá bất quá là bị lâm phong câu đến cá lớn cần câu là vật l ớ n cán đầu mối chính cùng sợi con đều rất bền vững mấu chốt là lâm phong lưu cá kỹ thuật quá tốt con cá lớn này dãy ruột như thế nào đều thoát không móc câu sau nửa giờ rốt cục không còn khí lực đầu hàng trong phòng hạt khí dần dần tán đi trầm ngư ngồi ở trên ghế salon nước mắt như mưa ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy nàng một bên thút tít một bên lên án lâm phong không có có đạo đức lâm phong chừng lớn mắt nhìn lấy trầm ngư mỹ nữ ngươi dạng này mới là không đạo đức có tốt hay không ta phí sức chín châu hai hổ mới đưa ngươi xong ngươi ngược lại là nhàn hạ quay đầu còn muốn trách ta trong thiên hạ thì nữ nhân các ngươi lớn nhất không nói đạo lý một đống lớn kẻ đổi bại trích lời theo lâm phong trong miệng này ra trầm ngư lại chừng lấy lấy một đôi mỹ lệ con ngươi nhìn lấy lâm phong nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế không biết xấu hổ nam nhân thoái hóa đạo đức cái này thế giới đến cùng làm sao n ă m đó những công tử kia tuy nhiên trong bụng nam cấp nữ hưng ơ định c h ỉ ít mặt ngoài muốn giả chính nhân quân tử trước mắt vị này thẳng thắn đều không trang ta rất y ế u k ỷ trên người ngươi hàn khí là chuyện gì xảy ra lâm phong nói sang chuyện khác đương nhiên hàn đối với cái này cũng phi thường tò mò không phải là cổ võ học bên trong hàn băng chân khí a kim lão tiên sinh viết tả lãnh thiền thời điểm có phải hay không tham khảo trầm ngư loại kỹ năng này trầm ngư đương nhiên sẽ không nói trầm mặc ứng đối lâm phong tao mày nói nhà ta giao giao đối với những thứ này ưa thích nghiên cứu ngươi nếu là không nói liền đem ngươi đưa qua trong tay nàng có một thanh sắc bén đao giải phẫu lâm phong miêu tả một chút đ ể giao thủ đoạn chấm ngư đánh cái dù n g mình đó thật là thật đáng sợ ta nói chấm ngư cắn cắn ngôi phục d ụ n g công công đan dược về sau ta thì nắm giữ loại năng lực này vừa mới bắt đầu chỉ là một chút xíu nhưng theo thời gian càng ngày càng dài trong cơ thể ta hàn khí càng ngày càng cường đại trường không đến cũng càng ngày càng tùy tâm sử dụng nói tương đương không nói chấm ngư bàn giao về sau bị dẫn đi an trí bị xem xét qua về sau đưa đến bế nguyện c h â đó bế nguyện cũng coi là nửa cái bác sĩ tâm lý để cho nàng thật tốt an ủi một chút chấm ngư cái kế tiếp là lạc nhạc lâm phong trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái thật không thể tin ý nghĩ về sau cùng một chỗ vui sướng chơi l ộ t lúc băng hỏa lương trọng thiên a o hai mươi tám init sáu trăm chín mươi n hai mươi tám